mấy người hào hào đồng ý lấy gật đầu hồn linh tác dụng xác thực mười phần to lớn vân băng khẽ cho mày c h ậ t nói có một vấn đề các ngươi muốn chú ý một chút phong dịch nghi ngờ hỏi vấn đề gì nói như vậy hồn linh chỉ có thể sử dụng chính nó mang tới hồn kỹ ngươi còn lại hồn kỹ nó không sử dụng được b ố i bối khẽ vớt c ằ m đây cũng không phải vấn đề gì vân sư đệ ngươi không phải cũng đã nói à một cái hồn linh c ó thể sẽ mang đến không chỉ một hồn h o à n là như vậy không sai bất quá bây giờ nói cái này còn quá sớm dù sao dung hợp hồn linh một trong điều kiện tất yếu là hồn thú mới nhất định phải là tự nguyện nếu như là cường tráng hồn thú bọn họ tại sao muốn lựa chọn làm hồn linh dù sao hồn thú thọ mệnh so với nhân loại lớn lên hơn nhiều vân băng nhắc nhở nói từ tam thạch cho mày nếu như lấy thực lực ép buộc hồn thú nguyện ý đâu vân băng liếc qua từ tam thạch nói tự nguyện cũng không phải là nguyện ý nếu như làm như vậy có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp thất bại coi như thành công cũng đừng quên khê ước tính chất hồn linh tuy nhiên sẽ không tổn thương ngươi cũng không tổn thương được ngươi nhưng chúng nó sẽ cự tuyệt vì ngươi chiến đấu mà ngươi cũng không thể thương tổn hồn linh đồng dạng công kích của ngươi đối linh hồn của mình vô hiệu tuy nhiên hắn không nhớ rõ nguyên bản hồn linh khế ước cần phải là thế nào nhưng hắn có bình đẳng khế ước cũng là như thế một khi ký kết song phương là không tổn thương được đối làm nô b u ộ c khế ước ngược lại không phải là như thế nô b u ộ c khế ước một khi ký kết chủ nhân có thể trưởng khống hồn linh sinh tử mà lại hồn linh sau khi chết hồn hoàn hồn kỹ cũng sẽ không biến mất bình đẳng khế ước nếu như hồn linh thật sự là n g o ạ i ý muốn tiêu tán như vậy nó mang đến hồn hoàn cũng sẽ sụp đổ hồn sư mới cũng sẽ nhận nghiêm trọng phản khệ mà lại sụp đổ hồn hoàn không thể bổ sung huyết khế hồn linh sau khi chết hồn sư mới hồn hoàn cũng sẽ không có vấn đề gì hồn sư phương cũng không trưởng khống hồn linh sinh tử chỉ là nhiều huyết khế hồn linh cùng hồn sư phương đồng sinh tử thôi đầu này nô buộc khế ước cũng là có chương hai trăm hai mươi hai từ tam thạch ngươi nhất định phải chết đương nhiên liên quan tới bình đẳng khế ước vân băng cũng không nói thêm gì cho mục lão hồn linh mà pháp trận đ ổ lên đều kỹ càng nói có vân băng mà nói để từ tam thạch trầm mặc không có mở miệng nói chuyện nữa b ố i bối mấy người cũng túi đầu không biết suy nghĩ cái gì lúc này mục lão cũng mở miệng nói t ố t bọn nhỏ hồn linh cuối cùng vẫn chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn thôi hiện tại các ngươi chủ yếu nhiệm vụ còn là tu luyện vũ hạo ngươi hồn lực tiến cảnh như thế nào mục lão mà nói mọi người đều giãn ra mi đầu mục lao nói rất đúng hồn linh cuối cùng vẫn chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn đón lấy ao ao đều nhìn về hoác vũ hạo bọn hắn cũng đều hiếu kỳ hoác vũ hạo hồn lực dù sao nắm giữ cực hạn chi băng hoác vũ hạo tu luyện tốc độ sẽ không quá nhanh bọn họ cũng mười phần lo lắng hoác vũ hạo sẽ rơi xuống quá nhiều nắm như t h u ố c thúc tặng cho vạn năm hàn băng ngọc t ù y dương phúc ta hiện tại đã đến năm mươi cấp bình cảnh hoác vũ hạo hơi hơi cười nói ở trong đó tự nhiên có băng đế phong ấn lực lượng công lao chỉ dựa vào nửa khối vạn năm hàn băng ngọc thủy dường coi như tăng lên nhanh cũng sẽ không có nhanh như vậy vân băng không khỏi bưng kín cái chán khẽ thở dài một cái dù cho thiếu đi mấy thứ hoắc vũ hạo ngươi vẫn như cũng là cái treo b ư ớ c phải biết hoắc vũ hạo cùng vương đông bọn họ đi bản thể tông tìm hắn thời điểm mới bao nhiêu cấp hồ n lực mới bốn mươi ba cấp ai hiện tại thế nào mới ba tháng cái này nhảy cấp bảy hắn đoán chừng còn không chỉ như vậy chỉ sợ hoắc vũ hạo thu hoạch hết hồn hoàn sẽ không chỉ có năm mươi một cấp hồ lực Ừ, không tệ. mục lão mỉm cười gật đầu tuy nhiên có vạn năm hàn băng ngọc tủy d ư ờ n g công hiệu nhưng hoắc vũ hạo tiến cảnh rất nhanh a phải biết vân băng là ăn tiên thảo mới không có giảm xuống tu luyện tốc độ lúc này vân băng thân xác hơi đ ộ n g một chút hắn đột nhiên cảm thấy hắn có người sau lưng xoay người nhìn lại phát hiện là huyền lão không qua sắc mặt của hắn rất h á c huyền lão một thanh vận chặt vân băng l ô thai nhàn n h ạ t nói tiểu g i a hỏa ai để ngươi tại hải thần cắt cửa sử dụng tinh băng một chiêu này đợi lát nữa cho ta lấp hô đi chính mình nổ ra tới hố chính mình lấp vân băng b ố i bối, bối tiêu tiêu bọn họ nhất thời che miệng cười huyền lao hung hăng trận mắt nhìn mấy người liếc một chút nói các ngươi cũng giống vậy đều không cho cho ta dùng hồn lực chính mình tìm công cụ dùng đi vận đất lấp hố mọi người đường nhã cùng giang nam nam liếc nhau một cái tràn đầy im lặng cái này cùng các nàng giống như không có quan hệ gì đi một lát sau mấy người chạy ra hải thần cát đi tìm mấy thứ công cụ vận đất lấp hố hoắc vũ hạo lúc này mới nghi ngờ hỏi vương đông đâu tiêu tiêu tùy ý mở miệng trả lời nói có việc về hạo thiên bảo không lát nữa vào ngày mai hoạt động trước gấp trở về bối bối cũng là ở một bên thần bí cười cười hoạt động cái gì hoạt động hoắc vũ hạo nghi ngờ hỏi từ tam thạch lúc này ôm hoắc vũ hạo bả vai ngự khí thần bí nói ra vũ hạo ngươi đoán xem nhìn hoắc vũ hạo lắc đầu biểu thị chính mình không đoán từ tam thạch trong mắt lóe lên một tia không thú vị sau đó mới mập mờ nói hải thần hồ phía trên hải thần duyên ừng đó là cái gì lúc này hoắc vũ hạo có chút ngơ ngác đẩn dùng hai chữ để hình dung cũng là xe mắt thư tam thạch nói xe mắt hoắc vũ hạo mở to hai mắt nhìn đúng xe mắt đối với ngươi mà nói cũng là tìm m ộ i tử thư tam thạch bỉ ổi cười nói nụ cười này n h ằ m chúng tiêu tiêu kem chút không có đi đem nhược thiên nhu gọi tới bối bối ở một bên trên vào nói giải thích một lần hải thần duyên xem mắt đại hội nguyên do điều này cũng làm cho hoác vũ hạo tim đập rộn lên hắn nghĩ tới vương đông tuy nhiên hắn không biết nữ hải t ử bộ dáng cũng không biết vương đông vốn là tên nhưng trong lòng hắn luôn có vi d i ệ u c h ờ mong vân băng một bên sắc mặt bình tĩnh nghe tuy nhiên không có chuyện của hắn nhưng ngày mai đi xem một chút vẫn là có thể coi như là trong lúc tu luyện nghỉ ngơi thư tam thạch ôm hoác vũ hạo b ả vai cười nói cố lên vũ hạo ngày mai ta sẽ ở bên cạnh vì ngươi đánh tức giận tam thạch nói đúng lắm bối bối ngay sau đó nói hoác vũ hạo nghi ngờ nhìn về phía hai người đại sư huynh cùng tam sư huynh không tham gia sao ngươi hỏi một chút đại sư huynh của ngươi dám tham gia sao đường nhã cười híp mắt xen vào nói bối bối thân thể đánh một cái rung động vội vàng đối với đường nhã nói tiểu nhã ta không mới nói ta là người chủ trì làm sao lại tham gia sao đường nhã hử nhẹ hai tiếng không nói gì từ tam thạch cũng l à mỉm cười nói ta có thiên nu đương nhiên sẽ không đi tham gia chúng ta sẽ ở một bên cho ngươi thái đầu tứ sư đệ còn có vân băng học đệ cố lên hoác vũ hạo còn không nói gì thêm vân băng thì tức giận mở miệng nói tam thạch học t r ư ở n g ta không có báo danh tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội có được hay không mà lại ta mới mười hai tuổi cái này là muốn cho hắn ngỏm củ tỏi đâu đại sư huynh không tham gia được hay không hoác vũ hạo cũng là mở miệng hỏi bối bối lắc đầu mỉm cười nói đương nhiên không được người thân là hải thần các thành viên sử lai khắc thất quái một chồng ngươi không tham gia không phải yếu đi chúng ta tên tuổi sao người khác ngược lại là có thể lại nói loại này cơ hội thật tốt cũng không phải tùy thời đều có tuy nhiên hàng năm đều cử hành hoạt động nhưng ngươi ưa thích m g ộ i tử năm nay không có đổi tới nói không chừng liền thành người khác m g ộ i tử tận dụng thời cơ thời không đến lại a tại hoắc vũ hạo hỗ t r ở về cái kia một số lớn hy hữu tài liệu về sau mục lao liền đã đem hoắc vũ hạo tấn thăng làm hải thần các thành viên tuy nhiên cái kia bút hy hữu tài liệu h o ặ c vũ hạo cũng cho đường môn không ít h o ặ c vũ hạo sắc mặt nhất thời có chút đồ từ tam thạch thì đối với vân băng bị ổi cười nói ta biết vân băng học đệ tuổi của ngươi tiểu nhưng tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội có thể không hề hạn chế tuổi tác nha ta liền biết vân băng học đệ ngươi sẽ lấy nhỏ tuổi đến qua loa tắc trách cho nên ta đã thay ngươi báo danh cái này báo danh là có thể người khác thay thế dù sao nội viện học viên đều ghi chép có cũng không sợ ngoại viện học viên trà trộn vào đến hh cho nên cảm tạ ta đi vân băng học đệ ngươi mặc dù tuổi tác nhỏ nhưng thực lực cường đại nhất định sẽ có không ít mọi t ử chọn ngươi nói không chừng ngươi thì với ai nhìn vừa ý đến lúc đó nhớ mời ngươi học trưởng ta ăn cơm một bên tiêu tiêu mười phần thú vị nhìn lấy tình cảnh này nàng là biết vân băng không phải mình báo danh đúng vậy tiêu tiêu vương đông cùng trương nhạc huyền quan hệ có thể không tệ khi nhìn đến vân băng tên cũng tại trong danh sách về sau các nàng cũng hết sức kinh ngạc nghĩ đến cái kia tuyệt sắc thanh lãnh mười vạn nam tuyết nữ các nàng ấn tượng đầu tiên cũng là vân băng sống đủ rồi chất vương nghĩ cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm thì hỏi thăm b ố i bối sau đó các nàng liền biết bất quá tại trong lòng của các nàng là cười trên nôi đau của người khác quả nhiên nghe xong từ tam thạch vân băng trầm mặc một chút lập tức hắn để tay xuống bên trong cái s ẻ n g đi hướng từ tam thạch trên người lục kim sắc đường vân cùng v ả y rồng nhanh chóng hiện lên hung tợn nhìn thẳng người nào đó nói đi tam thạch học trưởng người muốn chết như thế nào chương hai trăm hai mươi ba không tính là giao dịch giao dịch mọi người xứng sở không hiểu vân băng vì sao lại kích động như vậy vân băng học đệ thế nào từ tam thạch cũng là xứng sở vân băng khỏe miệng giật một cái ngươi còn hỏi ta làm sao Chật, không nói hai lời hướng về từ tam thạch nhất quyền đánh tới từ tam thạch cũng là dùng da huyền mình quy giáp thuẫn cả lại lại lui về phía sau mấy bước không hiểu hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra à vân băng học đệ dù sao cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng đi vân băng hừ lạnh một tiếng nói ra ta có gia đình ngươi nói thế nào từ tam thạch trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn a học đệ ngươi không phải mới mười hai tuổi sao mười hai tuổi thế nào xem thường mười hai tuổi hải tử tóm lại tam thạch học trường trước nhìn đánh lại nói từ tam thạch có chút đau đầu vân băng học đệ thâm tàng bất lộ a bối bối cũng là vô cùng kinh ngạc đi tới tiêu tiêu bên cạnh mở miệng hỏi tiêu tiêu vân học đệ thật có gia đình sao ngươi biết không nàng có phải hay không xử lai、like、khắc ngoại viện học viên vì cái gì hỏi tiêu tiêu bởi vì bình thường tiêu tiêu cùng vương đông cùng vân băng quan hệ tương đối tốt tiêu tiêu nhìn lấy bị vân băng hành hung từ tam thạch trong mắt tràn đầy ý cười ta biết mà lại ta còn gặp qua nàng cũng không phải là xử lai、like、khắc học viên nếu để cho vân băng bạn lữ biết tam sư huynh làm như vậy tam sư huynh khẳng định sẽ thảm hại hơn vì cái gì vân học đệ bạn lữ rất mạnh sao bối bối nghi ngờ hỏi hắn cảm thấy cũng không khả năng dù sao vân học đệ mười hai tuổi hồn đế đã vô cùng biến thái tiêu tiêu trong đầu một bóng người xinh đẹp trợt lóe lên mang theo ý cười nói đúng vậy a rất mạnh mười bảy tám tuổi hồn đấu la cường giả chiến l ự c có thể tùy tiện chém giết một tôn tả hồn sư bên trong phong hào đấu la cường giả nàng kỳ thật phải nói là phong hào đấu la cường giả dù sao cũng là mười vạn năm hồn thú còn nắm giữ cực hạn chi băng nhưng nàng vẫn là giảm thấp xuống một số sợ bối bối không tin quả nhiên bối bối trong đôi mắt nhất thời kinh hãi lên mười bảy tám tuổi hồn đấu la chiến lược không so phong hào đấu la kém chỉ sợ so vân học đệ thiên phú đều cao đi tiêu tiêu không có tận lực hạ giọng mấy người tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở sắc mặt không một không có không khiếp sợ thậm chí ngay cả bị đánh trúng từ tam thạch đều nghe được rõ ràng hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tiêu tiêu có thể chính là như vậy để trong lòng của hắn có chút hoảng vạn nhất vân băng học đệ bạn lữ biết có thể hay không đem hắn đánh chết trong thời gian này có một người nghe được tin tức này về sau ảm nhiên rời đi đi rất an tĩnh không có bất kỳ cái gì tiếng vang lại vẫn có một người phát hiện cũng đi theo một lát sau vân băng mới dừng lại đến mà từ tam thạch đã là một thân bụi đất đặc biệt là trên mặt xanh một miếng tím một h ố i vân băng học đệ người có nghe nói hay không một câu gọi là đánh người không đánh mặt từ tam thạch ngược lại là cũng không có sinh khí dù sao cũng là hắn không đúng trước nhưng hắn s ở lấy trên mặt máu ứ động gương mặt bi t h ư ờ n g tựa hồ muốn nói hán t r ư ơ n g này anh tuấn mặc ta vân băng l ư ờ m từ tam thạch một dạng nhàn n h ạ t nói còn có thể nói chuyện muốn không lại đến một trận từ tam thạch chặn lại nói đừng đừng khác t ê đang khi nói chuyện từ tam thạch khiên động trên mặt máu ứ động có chút tiểu đau kỳ thật vân băng cũng không có ra tay quá nặng cái này máu ứ động một đêm nhiều nhất trưa mai liền có thể tiêu trừ sau đó vân băng nhìn về phía b ồ i bối mở miệng hỏi học t r ư ở n g có thể hay không đem tên của ta hủy bỏ bối bối sắc mặt có chút khó khăn cái này vân học đệ muốn không ngươi đi cái lướt qua vân băng khỏe miệng có chút co lại thật không thể không thể kỳ thật vân băng học đệ đi cái lướt qua cũng không có gì đến lúc đó ngươi biểu hiện phổ thông một số tin tưởng rất nhanh liền có thể x o á t xuống cho học trưởng ta cái mặt mũi dù sao ta cũng là người chủ trì muốn không như vậy đi ta để thái đầu cho đệ muội làm một bộ cấp bảy hồn đạo khí thế nào bối bối ôn hòa nói theo nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện trở về hòa thái đầu đã là một tên cấp bảy hồn đạo sư v â n băng có chút chăn trở trợt nghĩ đến trên tờ giấy nội dung tuyết đế nói qua muốn lần nữa một lần nữa trọng tu biến hóa cấp bảy hồn đạo khí tiền hướng kỳ đối trợ giúp của nàng vẫn là không nhỏ tuy nói tuyết đế đợi tại băng n g u y ệ t bên trong sẽ không làm sao ra để chiến đấu đi huống hồ tuyết đế đối hồn đạo khí thật cảm thấy hứng thú bất quá có hồn đạo khải giáp sao có hồn đạo khải giáp lại thêm một trận cấp bảy phi hành hồn đạo khí một thanh vũ khí bối bối khẳng định nói hắn tin tưởng đường nhã cũng sẽ không có ý kiến gì dù sao vân băng giúp bọn họ lớn như vậy chiều cố bất quá đường nhã đi nơi nào cùng nam nam cùng đi sao bối bối tạm thời đẻ xuống nghi ngờ trong lòng một bên hoác vũ hạo tiêu tiêu mấy người tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì đi cái lướt qua ừng đi cái lướt qua thành dao vân băng lập tức đánh nhịp nói một bộ cấp bảy hồn đạo khí cự tuyệt thì là kẻ ngu h u ố n h ổ cái kia cấp bảy phi hành hồn đạo khí đến lúc đó hắn cũng có thể dùng bối bối mỉm cười gật đầu các loại hải thần duyên xem mắt đại hội về sau ta tìm thái đầu làm cho ngươi hoác vũ hạo lúc này chen vào nói vân băng hiện tại hồn đạo khải g i p cũng không thể theo hình thể biến hóa mà biến hóa người thân thể đều sẽ trưởng thành hoác vũ hạo cái này một nhắc nhở để vân băng hơi s ư ơ n g sở suy nghĩ một chút chật nói ra vậy liền đổi thành phòng ngự loại hồn đạo đồ trang sức đi bố i học t r ư ở n g có thể sao tự nhiên có thể lại cho ngươi bổ sung một cái cấp sáu bình sữa bối bối hơi hơi gật đầu cười nói vậy thì cảm ơn bố i học t r ư ở n g vân băng tự nhiên biết cái này rất chân quý nhưng bởi vì tuyết đế hắn cũng không có lựa chọn cự tuyệt bất quá cái này khiến bối bối tâm lý ngược lại là hơi nghi hoặc một chút bởi vì ấn tiêu tiêu nói vân băng bạn lữ thực lực dị thường mạnh mẽ nhưng nhìn vân băng dáng vẻ tựa hồ rất để ý cái này mấy món cấp bảy hồn đạo khí ngược lại là cũng không có nghĩ quá nhiều tiêu tiêu ngược lại là biết vì cái gì tuyết đế lưu lại nàng và vương đông cũng nhìn nhưng cũng không thể đem vân băng bạn lữ là mười vạn năm hồn thú sự t ì n h nói ra đi vậy ngày mai vân học đệ không bị muộn rồi nha bối bối nhắc nhở nói kỳ thật tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội nam nhiều nữ thiếu thiếu một cái nam sinh không t h a m g i a là chuyện tốt nhưng b ố i bối cũng không muốn để vân băng bỏ lỡ cái này hoạt động đây là một cái không tệ thể nghiệm tương lai cũng là một kiện không tệ nhớ lại cho dù là đi cái lướt qua về sau b ố i bối còn thừa dịp thời gian này cho vân băng hoắc vũ hạo giảng thuật một chút quy tắc toàn bộ hoạt động tổng cộng chia làm năm cái phân đoạn lần này hải thần duyên hoạt động hết thể có năm mươi lăm tên độc thân nội viện đệ tử tham gia vân băng ba cái cũng nghe được rất cẩn thận liền mỗi người về nghỉ ngơi ngày thứ hai sắp hoàng hốt lúc bồi bối từ tam thạch phong dịch mang theo hoắc vũ hạo đã tìm được vân băng sợ vân băng không tham gia một dạng tăng thêm hoắc vũ hạo bọn họ một hàng năm người đi căn tin ăn cơm về sau sắc trời cũng dần dần tối xuống bởi vì sắp tổ chức hải thần duyên xem mắt đại hội duyên cớ một cái hai người mặc màu đỏ đồng phục sử lai、like、khắc học viện nội viện học viên bắt đầu hướng về hải thần duyên xem mắt đại hội triệu khai địa phương tụ thập Trường h dịch đưa thích người. Lúc này, còn chưa tới Hải Thần o n người. này, còn Duyên g Lúc lúc đưa tới bắt mới đầu. vân băng cùng bên người phong dịch cùng hoắc vũ hạo nói chuyện với nhau cùng đi không bao lâu thời gian hòa thái đầu cũng đi tới mọi người bên người hiện tại hòa thái đầu da thịt lộ ra càng thêm năm đen tại dưới ánh đèn chiếu dọi lập l ò tỏa sáng hòa thái đầu thân n g cao sớm đã vượt qua hai mét thể trọng càng là vượt qua hai trăm bốn mươi cân bắp thịt toàn thân từng c ụ hòa thái đầu cho người ấn tượng đầu tiên cũng là hắn là một tên cường công hệ chiến hồn sư mà không phải thực vật hệ hồn sư cho chuyện trong chốc lát về sau hoa thái đầu đột nhiên đối vân băng hỏi học đệ đệ muội là cái gì thuộc tính võ hồn ta xem một chút làm hồn đạo khí lúc c h ọ n thủ tài liệu gì tốt vân băng cũng không có dấu diếm cười trả lời nói nàng giống nhau là băng thuộc tính võ hồn mà lại là cực hạn trì b ă n g sở hữu giả cái này vừa nói hoác vũ hạo phong dịch từ tam thạch ba người đều là thân thể chấn động hoa thái đầu ngược lại là gai gai hắn đầu t r ọ c tốt không có cái gì để ý bộ dáng cái gì thời điểm cực hạn võ hồn dễ dàng như vậy xuất hiện thư tam thạch đ ầ u đen rau mù nói hoắc vũ hạo cùng phong dịch cũng phụ họa nhẹ gật đầu vân băng trận nhìn hoắc vũ hạo liếc một chút lớp trưởng ngươi điểm cái gì đầu ngươi không phải cũng là cực hạn chi b ă n g sở hữu giả hoắc vũ hạo cười cười xấu hổ của hắn tinh thần chi hải bên trong băng đế nghe được vân băng nói bạn lữ của hắn là cực hạn võ hồn sở hữu giả về sau trong lòng một số hoài nghi liền càng thêm nồng đậm ban đầu ở đi hạo thiên bảo trên đường thiên mộng giúp hoắc vũ hạo kiềm chế tà hồn sư về sau nàng thì cùng thiên mộng lâm vào ngắn ngủi hôn mê bất quá bởi vì bạch thường nguyệt vượng tinh là tỉnh dậy cho nên sự tình bọn họ đại khái cũng đều biết bạch thường nguyệt vượng tinh nghe được ngưu thiên nói tới có thể so với hắn cường giả còn nắm giữ cực hạn chi băng cường giả cứu đi vân băng sau khi biết nàng lập tức nghĩ tới cũng là tuyết đế tại hôm qua nghe nói vân băng có bạn lữ mười bảy t á n tuổi hồn đấu la c h ạ m phong hào đấu la lúc trong nội tâm nàng thì lên nghi hoặc bây giờ nghe vân băng nói là cực hạn chi băng sở hữu giả về sau loại này nghi hoặc càng thêm hơn nàng đang suy nghĩ sẽ không phải là tuyết nữ đi rất nhanh nàng thì lắc đầu đem ý nghĩ này chặt đứt cái này sao có thể tuyết nữ sẽ không thích phía trên một cái nhân loại ân nhất định sẽ không bất quá cái này tâm lý xóa không mất hoài nghi là chuyện gì xảy ra a vẫn là quay đầu xác định một chút tốt lúc này hoa thái đầu cũng xin nhờ hoắc vu hạo nói thiết kế phía trên thì xin nhờ vu hạo n g ư ờ i ngươi cũng biết Ta đối những cái kia duyên dáng thiết kế không sở trường, hát hát. kia đối cái những duyên dáng không Hoác kế sở vân ũ hạo không thiết phía thì mỉm cười có tiếng nói, tới đi. ứng vấn trên ta kế v đề, băng phòng ngự hồn đạo đồ trang sức phía trên ngươi muốn bộ vị nào đồ trang sức ừ m vòng tay đi có thể sao vân băng suy nghĩ một chút hỏi đồ trang sức vân băng có thể nghĩ tới không thể nghi ngờ cũng là khuyên thai dây chuyền vòng tay giới chỉ dây chuyền tuyết đế mang có linh lung sương m g tiền rơi giới chỉ có tử giới khuyên hai mà nói coi như xong còn lại chỉ là vòng tay có thể hoác vũ hạo cùng hòa thái đầu đồng thời ứng tiếng nói câu nói này rơi vân băng còn muốn nói gì nữa thời điểm một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến thuyền đèn đuốc sáng t r a n g vân băng bọn họ đều nhận ra đây là hải thần hồ phía trên lớn nhất một chiếc bãi độ thuyền lúc này trên chiếc thuyền này đã ngồi đầy người vân băng nhãn lực không kém nhìn đến trên chiếc thuyền này có sáu bảy vị hải thần các láo giả võ hồn hệ viện trưởng nôn thiếu chiết phó viện trưởng thái mị nhi hồn đạo hệ viện trưởng tiên lâm nhi phó viện trưởng tiền đa đa cùng phạm vũ tất cả đều tại còn có một số hắn không quá quen thuộc nhưng lại giống như đã từng quen biết lao sư trong đó quen thuộc nhất một bóng người không thể nghi ngờ cũng là mục lão cái này khiến vân băng tiểu lấy làm kinh hãi mục lão vậy mà cũng tới mục lao tự nhiên muốn đến khỏi cần phải nói lần này hắn ba người đệ tử vương đông hoắc vũ hạo cùng vân băng đều thăm ra hắn tự nhiên cũng phải nhìn nhìn trước kia tham gia qua cái này hải thần duyên xem mắt đại hội nội viện các học viên đều biết là chuyện gì xảy ra mà lần thứ nhất tham gia một số tuổi trẻ học viên thì là tràn đầy chờ mong vân băng không có cái gì mong đợi hoác vũ hạo hòa thái đầu còn có phong dịch trên mặt cũng là phi thường chờ mong phong dịch trên mặt thậm chí có chút kích động vân băng thấy thế không khỏi đùa nghịch phong dịch nói phong học trường ngươi có phải hay không có vừa ý đúng không ừ m là là có phong dịch nghe được vân băng tra hỏi sững sờ một chút chật hơi đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó mà nói vân băng hoác vũ hạo từ tam thạch còn có hòa thái đầu ba người sững sờ ba người lẫn nhau liếc nhau một cái cùng kêu lên hỏi là ai phong dịch hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói ngũ ngũ học tỷ phúc tại hoác vũ hạo hòa thái đầu còn đang suy nghĩ ngũ học tỷ là ai lúc từ tam thạch vừa uống một miệng nước trực tiếp p h u n tới vân băng cũng là gương mặt quái dị thứ sư đệ ngươi nói sẽ không phải là ngũ minh đi t ừ tam thạch giật mình hỏi phong dịch túi đầu sắc mặt càng đỏ thấy thế từ tam thạch liền đã xác định sửng sốt một chút cho phong dịch dựng lên một cái ngón tay cái đầu trên mặt viết đầy hai chữ bội phụ vân băng cũng là yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái đầu hoắc vũ hạo cùng hòa thái đầu liếc nhau một cái từ hoắc vũ hạo mở miệng hỏi ngũ học tỷ có vấn đề gì không vấn đề lớn ngũ m í n h tên hiệu kim ô thánh nữ bình thường nội viện học viện đều cho rằng nàng cái kia thánh chữ hẳn là còn lại thừa nàng năm nay đều có ba mươi mấy một mực không có tìm được nam nhân ngược lại không phải là dung mạo của nàng xấu thật sự là tính khí nóng nảy đến không t h ư ờ n g nổi cùng tiểu đào học tỷ cùng xưng là nội viện hai tòa núi lửa hoạt động đúng nghe nói tiểu đào học tỷ tối nay cũng tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội t ừ tam thạch giải thích nói phong dịch tuy nhiên rất thẹn thùng nhưng vẫn là n g n g đầu đỏ mặt cùng từ tam thạch mở miệng tranh luận nói mới không phải đâu n g ũ học tỷ tính tình của nàng cũng rất đáng yêu ách ách ách từ tam thạch im lặng không biết nên nói cái gì phong dịch đây là không cứu nổi vân băng mở miệng hỏi phong học trưởng trước đó không có tham gia qua hải thần duyên sao phong dịch lắc đầu không có trước đó ngũ học tỷ không có t h a m gia bình thường ta không dám cùng ngũ học tỷ thổ lộ lần này nghe nói ngũ học tỷ t h a m gia cho nên nói tới chỗ này mấy cái người đều đã hiểu vân băng vô vô phong dịch bả vai khích lệ nói phong học trưởng cố lên trước đặt trước cái tiểu mục tiêu đem cùng ngũ học tỷ mũ rộng vành hai xuống phong dịch có chút cảm động ánh mắt kiên định gật đầu phảng phất tại nói ngũ học tỷ mũ rộng vành là của ta người nào cũng không cho động đại thuyền cũng không có hướng bên này cắt tới mà chính là đứng tại hồ trung ương đúng lúc này một từng chùm sáng đột nhiên theo trong hồ nước bắn ra quan g mang dập dờn phía dưới đầu tiên hiện ra rõ ràng là m ộ ư ơ i bảy chùm ánh sáng m ộ ư ơ i bảy chùm ánh sáng tất cả đều là màu vàng kim nhạt mỗi một vệ sáng chui ra trên mặt hồ đều đứng bình tĩnh lấy một tên thân xuyên quần dài trắng thiếu nữ mười bảy tên thiếu nữ váy dài là giống nhau như đúc trên đầu cũng đều mang theo đồng dạng mũ rộng rãnh ba thước l ụ i trắng rủ xuống đem khuôn mặt của các nàng hoàn toàn c h á l ấ p tại cái kia h à o quang màu vàng kim nhạt phụ trợ dưới các nàng quả thực tựa như là trên hồ tiên tử đồng dạng cái kia phần xuất trần mỹ cảm kiến tạo đến cực kỳ lóa mắt đúng lúc này hai đạo càng mạnh một số chùm sáng màu trắng sáng lên hai bóng người cũng theo đó xuất hiện Bên trái là m ặ chương lấy t trắng hai trăm hai mươi lăm cùng trung trí hướng hải thần h ồ phía trên hải thần duyên vạn năm sử lai khắc nhất triều định tính lúc hoan nghênh mọi người tại cái này mỹ hảo ban đêm đi vào hải thần hồ bờ mỗi năm một lần hải thần duyên xem mắt đại hội sắp bắt đầu làm làm lần này thịnh hội người chủ trì ở chỗ này ta đại biểu chính ta cùng đại sư tỷ chúc phúc tất cả hôm nay đến tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội nội viện đồng học đều có thể tìm tới chính mình yêu quy tốt đồng thời cũng hoan n ê n h ô m nay đến xem lễ hải thần các chư vị lao g i ả cùng các lao sư ở chỗ này ta cũng đại biểu các bạn học hướng các vị lao sư biểu đạt chân thành lòng biết ơn không có sự kiên nhẫn của các ngươi bồi dưỡng cùng trợ giúp thì không có chúng ta hôm nay thành tích nói xong tay phải hắn xoa ngực bối bối quay người hướng bãi độ thuyền phương hướng hơi hơi không người ra hiệu vân băng nhìn đến mục lao phất phất tay ra hiệu bối bối tiếp tục sau đó bối bối tuyên bố vào t r à n g quy tắc đệ nhất hoàn g tiết gọi là cùng c h u n g trí hướng cũng chính là vào t r à n g cùng phát huy thực lực của mình xốc lên nữ học viên mũ rộng lành nhưng nam học viên lại muốn tại công kích thời điểm chú ý phân tức dù sao nữ hải tử môn đều rơi xuống nước cái kia còn tướng cái gì thân mà cái gọi là vào t r à n g cũng là tại hải thần hồ phía trên chỗ đặt chân cũng là hoa bông sen sau đó sẽ có ba mươi tám đạo cổ sáng xuất hiện tại trong hồ không quản các ngươi dùng phương thức gì chỉ phải rơi vào quang trụ chỗ hoa bông sen trên phiên lá coi như chiếm cứ vị trí nhưng tuyệt đối không nên rơi xuống nước nếu không liền sẽ bị thủ tiêu tiếp tục tham gia năm nay hải thần duyên xem mắt đại hội tư cách tham gia hải thần duyên nam học viên nhóm chuẩn bị sẵn sàng ba hai một bối đã bắt đầu đếm ngược bắt đầu Theo 38 đạo 38 cổ sau á n đông nhiên bắn g theo hồ dưới mặt r cái này 39 đạo cổ sáng tổng cộng chia làm chỉnh tê hàng. Mỗi một hàng cách sáng mỗi này tổng hàng, hàng n làm 39 đạo tê một h ba a chừng 5 một t tại tử mét đều đều đệ Sau phân bố tại khoảng cách hồ. khoảng cách chừng nữ đệ tử 100 mét bên ngoài trên mặt hồ. Bên kia khoảng cách bên bố bờ kia các ước 100 200 mặt m. m khắc mọi người động vân băng bên người phong dịch cũng cả người vòng quanh màu vàng điện quang hóa thành một đạo điện quang tàn ảnh hướng về phía trước nhất hoa đ ô n g sen phong đi lớn nhất chiếm tiện nghi đương nhiên là vân băng những thứ này nắm giữ có thể phi hành võ hồn hồn sư may mắn tại toàn bộ ba mươi tám vị nam học viên bên trong đệ tử như vậy bao quát vân băng ở bên trong chỉ có năm người trong đó bốn tên đã đ ẳ n g không mà lên vân băng bản ý cũng là đến đi cái lướt qua ân hắn không nội học viên khác cũng là cùng thi triển thần thông trong lúc nhất thời bên bờ hồn hoàn quang mang bắn ra bốn phía quả thực tựa như là mảng lớn pháo hoa đột nhiên ở bên hồ nở rộ đồng dạng vân băng bên người hoắc vũ hạo cùng hòa thái đầu cũng động chỉ thấy hoắc vũ hạo hòa thái đầu hai người đồng thời phóng người lên sau lưng hồn đạo tên lửa đẩy bỗng nhiên bạo phát cường đại động lực đẩy hai người này hướng về hồ trung ương mà đi cũng siêu việt phần lớn học trường tại nam học viên nhóm Mo đưa vị trí c ư ớ p sạch thời điểm vân băng mới chậm rãi nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào hải thần hồ phía trên cực hàn vũ khí dưới chân hắn phun trào ngưng kết thành từng mảnh nhỏ miếng băng mỏng lệnh hắn giống đi bộ đồng dạng hành tàu tại hải thần trên mặt hồ làm vân băng cái kia ba mươi tám chùm ánh sáng lúc trước đã chỉ còn lại có hàng thứ ba cái cuối cùng vị trí hắn cũng không để ý cứ như vậy chiếm đi lên phong dịch ra hỏa này tốc độ ngược lại là rất nhanh chiếm cứ hàng thứ nhất cái thứ ba vị trí hoắc vũ hạo cùng hòa thái đầu tại hàng thứ hai gần phía trước một số vân băng bên người một vị nội viện là một tên hồn đế xem ra nhanh ba mươi là cường công hệ mà lại cũng không dùng cái gì phi hành gia tốc thủ đoạn tự nhiên cũng rơi vào sau cùng vị này hồn đế nhìn lấy vân băng cũng mười phần kinh ngạc bởi vì vân băng xem ra rất nhỏ mà lại rất lạ lẫm tuy nhiên thân cao không tính thấp bất quá vị này hồn đế cũng không nghĩ nhiều cái gì bởi vì hắn cảm thấy vân băng có thể là mới vừa vào nội viện không bao lâu gương mặt có thể là xem ra trẻ con non một chút ân cái gọi là mặt em bé vân băng lúc này túi đầu nhìn lấy dưới chân hoa bông sen hoa bông sen phiến lá ở trên mặt hồ rất rõ ràng tại phiến lá hạ cường ánh sáng chiếu dọ dưới phiến lá lộ ra tươi do nước át bách lục đến giống như bích ngọc phiêu phủ ở mặt hồ chung quanh bạch quang làm nổi bật hoa bông sen chịu trọng lực năng lực không kém nhưng vân băng vẫn là tại hoa bông sen phía dưới ngưng kết một tầng băng bối bối lúc này cũng nhìn thấy sau cùng vân băng trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cái này vân học đệ lập tức tại trương nhạc huyên nhắc nhở dưới bối bối bắt đầu cao giọng nói hải thần hồ phía trên hải thần duyên tối nay lại đến mỗi năm một lần hải thần duyên xem mắt đại hội thời điểm tin tưởng mọi người đều mong đợi rất lâu trương nhạc huyên theo sát lấy mỉm cười nói tối nay chúng ta còn đem bình chọn ra đẹp nhất hải thần tiên tử cùng hạnh phúc nhất nam học viên bất quá đầu tiên các ngươi muốn làm được là để lộ hải thần tiên tử nhóm mạng che mặt nha ta cũng không nhiều nói nhảm phía dưới chúng ta bắt đầu đệ nhất hoàng tiết cùng c h u n g trí hướng theo hàng thứ nhất bên trái bắt đầu mỗi một vị nam học viên đều có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình bất quá biểu hiện được có thể không nên quá phận nha bằng không mà nói vạn nhất nữ học viên nhịn không được ra tay với n g ư ờ i ta cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy x ế p ở vị trí thứ nhất chính là một tên hồn thánh có cánh hồn thánh hắn cánh là một đôi màu trắng cánh có chút giống thiên nga cánh lại cũng không phải vân băng trong trí nhớ không có loại này võ hồn hẳn là biến dị võ hồn chỉ thấy hắn đằng không mà lên một bên có nam học viên còn la lên học trường cố lên nhiều hái mấy cái mũ rộng rành cái này hồn thánh quay đầu cười nói bốc nói phét nói chư vị học đệ yên tâm ta nhất định cho mọi người mở một cái tốt đầu lấy xuống hắn cái thất tám đỉnh mũ rộng vành thanh âm của hắn không nhỏ b ố i bối cùng trương nhạc huyên nghe được rõ ràng lập tức b ố i bối ôn hòa cười cao giọng nói nhạc mẫn học t r ư ở n g khoác lắc cũng đừng nói quá mức mau đi đi nhạc mẫn nghe được b ố i bối không coi trọng hắn tức giận hồi đáp tốt ngươi cái b ố i bối tin hay không h ả i thần d u y ê n sau khi kết thúc học trưởng trước giáo h ấ n ngươi một trận b ố i bối cũng không sợ tùy thời hoan nghênh tốt nhạc mẫn ngươi mau đi, đi. còn có b ố i bối, bối ngươi cũng thế hải thần duyên c ó thể không phải là các ngươi ước chiến địa phương trương nhạc huyên chen vào nói được rồi đại sư tỷ lần này nhạc mẫn ngược lại cũng không nói gì thêm trực tiếp hướng về mười bảy tên nữ học viên bay đi trương nhạc huyên hy vọng còn thật là tốt chỉ thấy nhạc mẫn trên người thứ tứ hồn hoàn lập lòe đột nhiên biến thành một đạo bạch sắc cái bóng hoác vũ hạo lúc này đã mở ra tinh thần dò xét cùng hưởng đương nhiên chỉ là vân băng phong dịch hòa thái đầu ba người mà thôi cho nên vân b ă n g cũng thấy rõ nhạc mẫn sử dụng thứ tứ hồn hoàn sau tốc độ cực nhanh so với phong dịch đoạt vị trí thời điểm còn nhanh hơn hắn theo mười bảy vị nữ học viên đỉnh đầu lướt qua tu vi yếu học viên căn bản không có phản ứng liền bị hắn thân thủ lấy xuống mũ rộng vành làm lấy xuống ba cái mũ rộng vành về sau đến cái thứ tư thời điểm hạng bốn nữ học viên trong tay một vện kim quang kinh thiên mà lên tạo thành một đạo kim sắc bình t r ư ớ n g tăng cái tốt nhất phối hợp hồn hoàn theo thứ tự dâng lên cái này khiến nhạc mẫn giật mình kinh ngạc nói nhược nhược tỉ bởi vì nhạc mẫn là chọn người lấy xuống mũ rộng vành cũng không phải là theo thứ tự lấy xuống cho nên chọn chúng hàn nhược nhược chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt cùng trung trí hướng quy tắc nữ học viên là không thể công kích nhưng có thể phòng ngự chật thân hình vội vàng nhất động ngừng thân đến hướng về chính mình hoa bông sen trở về vân băng hàn nhược nhược có đáng sợ sao như vậy nhìn đem ngươi dọa đến tốt xấu ngươi cũng là một tên hồn thánh cô á cái xác cái c học viên nhìn đến hàng nhược nhược cũng cũng có nhạc Nhạc thực cho vị viên nam nhìn đến hàng mình, nhanh liền lên, mận xuống đỉnh rộng đành, mận phía sau, thao ba mũ mở một một hò h giật điều là ào ào ở đầu. reo rất tốt k n như xuống g tệ bắt đầu. Như vậy, xuống một đầu, vậy, vị, cô phạm đến ngươi. Trưng nhạc huyên khẽ cười nói, cười khẽ Phạm cô võ hồn đồng dạng là là một đôi cánh lần này là đường đường chính chính thiên nga sĩ bảng có điều hắn nhấc lên mũ rộng vành lúc dùng hai cánh đập lên sóng lớn m u ố nữ n học viên nốt thân bị ngũ mính dùng kim ối chấn hỏa lại bị hàn nhược nhược đánh rơi nằm ngủ h á n dụng tâm không tốt bị trương nhạc huyên đổi u lần này xem mắt đại hội vân băng luôn cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc bất quá cũng không nghĩ nhiều ngay sau đó thì đến phiên phong dịch tuy nhiên có hoác vũ hạo tinh thần dò xét hắn có thể rất dễ dàng tìm tới ngũ m í n h nhưng vừa mới ngũ m í n h xuất thủ đã bại lộ vị trí của nàng phong dịch hít sâu một hơi hóa thành một đạo màu vàng điện quang hướng nữ học viên phóng đi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu c a củ ổ y q n g phong dịch thân hình biến thành màu vàng điện quang tại cái này hải thần hồ phía trên mười phần dễ thấy trong mắt của hắn mục tiêu chỉ là ngũ m í n h ngũ m í n h hiển nhiên cũng đã nhận ra cũng nhận ra phong dịch khí tức hơi s ư ơ n g sở chật cười nói phong học đệ lá gan không nhỏ a dứt lời một đạo hỏa diễm bình chướng ngưng tụ tại trước mặt phong dịch cái này một hàng động để nam học viên ào ào mở to hai mắt nhìn đây chính là kim ô thánh nữ a cũng dám có người đi hái nó mũ rộng rành mọi người nam học viên biểu thị hết sức bội phục tại phong dịch sắp tiếp cận hỏa d i ễ m bình t r ư ớ n g thời điểm trên thân thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên một tia điện trong nháy mắt biến thành lục đạo vân băng nhìn lấy tình cảnh này nghĩ đến phong dịch cái này đến từ tốc phong ma báo thư năm hồn kỹ tốc ảnh phân thân tốc ảnh phân thân có thể phân ra lục đạo phân thân tăng thêm phong dịch bản thể trung bảy đạo mỗi đạo phân thân có bản thể ba mươi năng lực vậy mà lúc này chỉ có sáu đạo điện mang cái kia phong dịch bản thể ở nơi nào đâu đáp án là ngũ minh phía trên chỉ thấy sáu đạo điện mang phân làm sáu cái phương hướng ngũ minh mà đi ngũ minh cũng là vung tay lên càng thêm mánh liệt hỏa diễm bình chướng ngăn tại nàng quanh thân thu hoạch cái này cái hồn hoàn lúc nàng cũng tại nàng tự nhiên biết phong dịch cái này hồn kỹ cho nên nàng hiện tại cũng đang tìm phong dịch bản thể không sai mà lúc này phong dịch bóng người đột ngột xuất hiện ở ngũ minh trên đỉnh đầu thân thủ cầm xuống nàng ngũ rộng n h ngũ minh thậm chí chưa kịp phản ứng rất nhiều người cũng không biết rõ đây là có chuyện gì nhưng ở tinh thần dò xét quan sát dưới vân băng nhìn hết sức rõ ràng hắn trông thấy phong dịch đ u ổ i phải hơi hơi long lánh quan mang ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở ngũ minh trên đỉnh đầu cầm xuống nàng ngũ rộng v à n h thuấn gian di động vân băng vậy mà không biết phong dịch cái gì thời điểm đạt được đ u ổ i phải xương hồn kỵ vẫn là hết sức hy hữu thuấn gian di động phong dịch chân trái xương hắn đổ là biết ngũ học tỉ xin lỗi h á t h á t phong dịch cười một tiếng Tại trước mặt ngũ mình cũng không kích đợi ộ một n bọn hắn tốt hơn nhiều, sau đó liền hóa thành một tia điện, trong chấp mắt liền về tới chính mình bông sen phía trên. g so sau hoa tại trước mặt tốt tiêu mắt tới chấp hóa phía về đó đ phong dịch trở về đến các vị nam học viên gieo họ một mảnh cùng phong dịch cách một cái hoa bông sen khoảng cách nhạc mận hướng về phong dịch giơ ngón tay cái lên đầu học đệ có thể à mới ngũ hoàn kim ô thánh nữ mũ rộng vành cũng dám hái không nghĩ tới còn bị ngươi thành công phong dịch hơi đỏ mặt nói học trường ta chính là đồng bọn học tỷ tới Nhạc mẫn nhất thời trừng to mắt, nghe được người cũng thời hào được mắt, to đều lúc ạ dạng. i tin giống mới thật thể không nhìn lấy phong dịch, giống như bọn họ vừa mới nghe bọn đồng lấy lầm l vừa này trương nhạc huyên đã hô đến xuống một tên nam học viên lúc này mới tạm thời bỏ đi an tĩnh bầu không khí học đệ ta gọi là vạn mánh lãng nhìn tuổi của ngươi tựa hồ rất nhỏ a sinh mệnh khí tức khiến vạn mánh lãng cảm thấy hết sức thoải mái hắn phát giác được là bên người vị này học đệ khí tức điều này làm hắn cảm thấy vị này học đệ mười phần thân thiết nhận không mở miệng hỏi vân băng cũng cười trả lời nói vạn học t r ư ở n g tốt ta gọi là vân băng tuổi tác xác thực rất nhỏ ta vốn không có báo danh tham gia hải thần duyên bất quá bị ta quen biết một vị học trưởng hố hiện tại mới đứng ở nơi này ừng người nào có cần hay không học trưởng sách ngươi giáo hơn hắn vân băng bình hòa ngữ khí cũng khiến vạn mánh lãng hảo cảm tăng nhiều lúc này vỗ bộ ngực nói đến vân băng khẽ lắc đầu cười nói không làm phiền học trưởng đã có người giúp ta giáo hấn qua tam thạch học trưởng tam thạch học trưởng từ tam thạch là tiểu tử kia vạn mánh lãng nghĩ đến từ tam thạch thì khí có chút nghiến răng vì cái gì từ tam thạch thế nhưng là khiêu chiến qua hắn mà hắn không đánh nổi a cùng cái rùa đen giống như không đúng hắn cũng là rùa đen toán học lớn lên ta nói mạnh miệng từ tam thạch tiểu tử kia ta còn thực sự không làm gì được hắn vạn mánh lãng cũng mười phần thẳng thắn học đệ ta làm sao từ trên người ngươi cảm thụ rất thoải mái khí tức vân băng mỉm cười nói bởi vì ta tự thân sinh mệnh lực tương đối mạnh ngang học trưởng cảm nhận được thì là sinh mệnh khí tức cho nên vạn mánh lãng rõ ràng không sai cũng không hỏi thêm nữa tiếp tục xem nhìn lại tiếp đó tựa hồ là các nữ đệ tử phòng ngự quá cường hãn liên tiếp mười mấy người xuất thủ đúng là chỉ thành công cầm xuống ba đỉnh mũ rộng vành tăng thêm trước đó cũng liền cầm xuống thất đỉnh mũ rộng vành mà thôi bảy người này bên trong vân băng quen thuộc chỉ có ngũ mính cùng hàn lực lược ba mươi tám tên nam học viên một loạt mười ba người vân băng hàng này mười hai người rất nhanh liền đến phiên hoắc vũ hạo bọn họ cái này hàng thứ nhất đồng thời đã đến phiên hoắc vũ hạo điểm này vân băng ngược lại là nhớ đến thẳng rõ ràng ban đầu cái kia bởi vì tuyết nữ mị lực tháo xuống năm đỉnh mũ rộng vành hiện tại hắn mười phần hiếu kỳ hoắc vũ hạo nên làm cái gì chỉ thấy hoắc vũ hạo vừa xài bước ra đạp ở trên mặt nước sử dụng c u n g mây như băng biện pháp từng bước một hướng đối diện các nữ đệ tử đi đến vạn mánh lãng nghi ngờ thầm nói vị này tuổi trẻ học đệ tựa hồ cũng rất lạ l ầ m a hắn là làm sao trên mặt hồ hành tẩu tên của hắn gọi hoác vũ hạo nắm giữ băng thuộc tính võ hồn mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ xuất hiện một tầng băng ngăn chặn thân thể của hắn vân băng sau khi nghe được giải thích nói ừ n học đệ ngươi biết sao nhận biết quan hệ cũng không tệ lắm đúng lúc này hoác vũ hạo đã đi một nửa trong lúc đó hắn mở ra đ ẩ y mạnh hồn đạo khí hướng về chúng vị nữ học viên phóng đi tốc độ phi thường nhanh trong nháy mắt liền tới đến nữ học viên trước năm gạo chỗ trên thân cái kia màu trắng trăm vạn năm hồn hoàn sáng lên hắn ra hồn kỹ tinh thần quay nhiễu sau một khắc tinh thần lực kém nữ hải tinh thần nhoáng một cái ngay sau đó phía sau hắn đẩy mạnh hồn đạo khí lại đẩy hoác vũ hạo ra tốc tại ngắn ngủi này trong vòng mấy giây hắn cầm xuống ba đỉnh mũ rộng r n h chật trở về không có bị ảnh hưởng hàn nhược nhược cùng ngũ minh không chỉ có tán thán nói thật cường đại tinh thần lực hoác vũ hạo bây giờ còn chưa có thu hoạch thứ năm hồn hoàn vẫn là hồn tông Với vì để nữ học viên mới tiên giác, một mượn nhờ đẩy mạnh hắn hành học thả cảnh nhờ hồn nữ lỏng đầu để đầy đạo tẩu ít là là lại kỳ h nhiên phát í đột bột ra k thật ố c độ, sau đó sau lấy t i n thần tinh thần, quấy nhiều hồn ký quấy nhiều nữ học viên tinh thần tay. t nhiều hồn nhiều học chọn lựa bị tinh thần quấy nhiều ảnh hưởng nữ học h nữ viên cùng nữ viên quấy quấy quấy sau ký Kỳ lựa ra bị hoắc vũ hạo cũng có chút bất đắc dĩ h ắ n hồn kỹ đại đa số đều là tinh thần công kích một khi dùng r a làm bị thương các nữ đệ tử sẽ không tốt bất quá kết quả còn tốt tháo xuống ba mặt mũ rộng r n h hoắc vũ hạo sau khi trở về rất nhiều người đều hướng hắn giơ ngón tay cái lên lần này xốc lên ba người bên trong vân băng nhận ra tiêu tiêu còn lại hai cái bên trong một cái có chút quen mắt tựa hồ là nắm giữ thất bảo linh lung tháp võ hồn minh thiên thái đầu cái kế tiếp đến phiên ngươi bối bối hô một tiếng hòa thái đầu ngay tại hoác vũ hạo bên người điểm ấy vân băng còn nhớ rõ không sai biệt lắm quả nhiên hòa thái đầu quỳ một chân trên đất đầu tiên là lấy ra cấp bảy h ồ n đạo pháo uy hiếp chúng vị nữ học viên cái này tự nhiên là trang bất quá cái này cũng khiến vân băng nhận ra vương đông chỗ bên trái đếm cái thứ hai đến mức hoắc vũ hạo nhận không nhận ra được hắn không biết sau đó hoa thái đầu bay lên không trung hai mét dùng r a phi hành hồn đạo khí xuất hiện ở nữ học viên phía trên ném một số cục sắt đen để nữ học viên coi là đó là chất nổ ào ào vật lên lại lấy một loại vô hại, hại hồn ạ i h đạo chùm sáng sinh ra khí lưu thổi bay mũ rộng lành sau cùng bắn ra một cái hồn đạo đạn tháo tiếp lấy l ự c đầy hắn trở lại hoa bông sen đạn pháo lại rơi vào láo giả chỗ thuyền c h ỗ đó nhằm chúng p h ả m vũ vài tiếng gầm thét mũ rộng vành lần nữa bị sốc lên ba đỉnh chỉ còn lại có bốn đỉnh mũ rộng vành tiếp xuống một số người bên trong vậy mà không có một cái nào thành công thậm chí còn rơi xuống nước bốn tên nam học viên bao quát vân băng bên người vạn mánh lãng cũng đều s á m x ị n trở về đệ nhất hoàng tiết cùng trung trí hướng chỉ còn lại có vân băng chương hai trăm hai mươi bảy đơn giản ném một cái cùng lưu đèn vân học đệ đến phiên n g ư ơ i nha cố lên bối bối mở miệng khích lệ một chút vân băng sau đó nhìn về phía chư vị nữ học viên chư vị học tỷ học mỗi nhóm đây là chúng ta hôm nay nam học viên bên trong nhỏ tuổi nhất một vị các vị học tỷ học tỷ các ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình a bối bối cười cất cao giọng nói lúc này hải thần các lao giả chỗ trên thuyền lớn cũng chuyển tới thanh âm tiểu g i a hỏa cố lên không muốn thẹn thùng đây là huyền lao thanh âm bất quá cái này khiến vân băng nhất thời xuất hiện tức xạ mặt lại đây là muốn chơi như thế vạn manh lãng kinh ngạc vân băng thân phận cũng mở miệng khích lệ nói học đệ cố lên không cần khẩn trương nam học viên nghĩ như vậy nữ học viên có thể không nhất định sắc trời tuy nhiên tối t ă m nhưng h à n nhược nhược cùng ngũ minh cũng là nhìn đến cũng liền nhận ra vân băng lẫn nhau đối liếc nhau một cái cái này tiểu học đệ cũng tới ta nhớ được hắn năm nay không phải mới mười hai tuổi sao mới mười hai tuổi liền đến xem mắt sao ngũ minh kinh dị nói minh nhi không thể nói như thế tiểu học đệ thực lực cường đại hiện tại chỉ sợ cũng nhanh đến hồn đế tầm thứ chọn tiểu học đệ người khẳng định không ít hàn nhược nhược nói ngũ m í n h cười một tiếng nói nhược nhược tỉ ngươi sẽ không coi trọng vị này tiểu học đệ mới nói như vậy ta ủng hộ ngươi không cần để ý thế tục ánh mắt c h â u già gặm cỏ non không có gì ha ha m í n h nhi n g ư ơ i muốn chết sao hàn nhược nhược gắt giọng ha ha ha. ngũ m í n h lại cười cười không nói gì a đây không phải tiểu đào hải tử sao đột nhiên nữ học viên bên trong một đạo thanh âm xa lạ vang lên thanh âm chủ nhân ước t r ư ừ n g hai mươi bảy tuổi khoảng t r ư ừ n g tuổi tác lớn lên đã trên trung đẳng đã bị s ố c lên mũ rộng rành nữ học viên thanh âm không nhỏ nam học viên nữ học viên đều nghe được rõ ràng nhất thời tràng diện yên tĩnh trở lại cái này vị nữ học viên đúng lúc là gặp qua vân băng bên ngoài viện đệ nhất năm học lúc mã tiểu đào mang theo vân băng về hướng c h ô ở nữ học viên một trong nàng đối vân băng dung mạo nhớ đến trả xem như rõ ràng vừa mới trận tròn mắt xem xét nửa ngày cảm thấy mười phần nhìn quen mắt đợi nàng nhớ tới về sau tỉnh không khỏi nói ra âm thanh tới vân băng vóc dáng nàng không để ý dù sao năm năm trôi qua năm đó vân băng cũng không thấp t r ư ơ n g nhạc huyên cùng b ố i bối cũng có chút mắt trận tròn vân băng là mã tiểu đào hải tử đây là cái gì quỷ còn lại bốn tên còn mang mũ rộng vành nữ học viên bên trong mang theo mũ rộng vành mã tiểu đào cũng ngốc trệ vân băng lúc nào thành con của nàng chính nàng làm sao không biết cái này cũng không trách mã tiểu đào dù sao rất nhiều người coi là mã tiểu đào tuổi nhỏ sinh con sau đó nàng và hải tử đều bị nam nhân từ bỏ cho nên không ai dám hỏi sợ bị đánh mà lại mã tiểu đào đại đa số thời gian đều tại thi hành xử lai khắc giám sát đoàn nhiệm vụ tóm lại là người bận rộn vân băng trương nhạc huyên cũng không hổ là đại sư tỷ lúc này phản ứng lại cười nói bảo nhi tuy nhiên không biết ngươi là nơi nào nghe được bất quá vân tiểu học đệ là cô nhi nha tên là bảo nhi nữ học viên hơi s ư ớ n g sở bị tiểu đào thu dưỡng cô nhi sao vân băng k hít sâu một hơi hắn biểu thị không tức giận bất quá nhớ qua đánh cất nàng làm sao bây giờ không phải bất quá vân tiểu học đệ cùng tiểu đ à o quan hệ rất không tệ đây tốt việc này bảo nhi ngươi tự mình đi hỏi một chút tiểu đ à o hiện tại trước tiến hành hải thần duyên xem mắt đại hội vân tiểu học đệ đi thôi trương nhạc h u y ê n nói a nha bảo nhi nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ bất quá có vẻ như tiểu đào cũng tại xem mắt trong đội ngũ nàng cũng đã nghe được đi chính mình có thể hay không bị đánh chết phải biết nàng chỉ là một cái hệ phụ trợ hồ n sư v â n băng than nhẹ một tiếng cũng không có đi xuống hoa bông sen chỉ là hướng về trước người đưa tay chột một cái băng lam vũ khí phun trào ở giữa một cái gai băng cứ như vậy xuất hiện trong tay của h ắ n sau đó hướng về nữ học viên ném một cái mục tiêu là mang theo mũ rộng vành hàn n h ư ợ c n hàn ư ợ c h nhược đưa tay kim mang loại lên đỡ được gai băng sau đó vân băng thì không động thủ nữa an tính đứng tại hoa đ ô n g sen phía trên các vị nam học viên đều sửng sốt vốn là bọn họ còn tưởng rằng vị này bị hải thần cắc lao già lên tiếng cổ vũ tiểu học đệ sẽ hào phóng dị sắc không nghĩ tới liền đến cái cái này nữ học viên bên kia tiêu tiêu không khỏi che miệng cười trộm ngũ mính cùng hàn nhược nhược cũng là gương mặt mờ mịt ấn tượng tranh lệch tựa hồ quá lớn bên bờ đường nhã cùng nhược thiên nhu cũng là không chịu được cười bối bối một đầu hắt tuyến vân học đệ ta để ngươi có cái lướt qua ngươi cứ như vậy tùy ý sao ngươi đ ố i lên ta cái kia một bộ cấp bảy hồn đạo khí sao trương nhạc huyên khe c a o mày nói vân tiểu học đệ ngươi hết à? vân băng hướng ngươi trương nhạc huyên nhẹ gật đầu ừ m trương nhạc huyên tức giận trận nhìn nhìn vân băng liếc một chút nàng thế nhưng là biết vị này vân tiểu học đệ mạnh bao nhiêu cái kia tốt dựa theo đạt được s ố c lên mũ rộng vành nhiều ít các ngươi đổi một xuống vị trí đi vũ hạo nhạc mẫn còn có hòa thái đầu các ngươi ba cái đặt song song vũ hạo tương đối nhỏ thì đứng tại vị thứ nhất Nhạc mận không kiến Trưng nhạc huyên cũng không an nói. thứ hai, hòa thái đầu thứ ba, không có ý kiến chớ. Hoặc có ba, bài đầu ý do dự, vòng thứ hai tiết tên là vừa gặp đã cảm mến cũng là các nữ sinh biểu đạt chính mình vừa ý tại người nào thời điểm quy tắc rất đơn giản mỗi một vị nữ học viên đem thu hoạch được một cái chốt mở có thể khống chế dưới người mình hồn đạo đèn các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng đạt được nữ học viên lưu đèn nam sinh có thể tiếp tục lưu lại nơi này tham gia phía dưới phân đoạn nếu như không có bất luận một vị nào nữ học viên vì đó lưu đèn như vậy cũng chỉ có thể rời đi hoạt động lần này cái thứ nhất lưu đèn tự nhiên là hoắc vũ hạo theo bối bối đếm ngược chín đạo đèn bó trong nháy mắt diệt đi bất quá hoắc vũ hạo vẫn làm ở một cái tốt đầu đạt được tám đạo đèn bó vân băng cũng không có bao nhiêu ngoài ý mớn không có tuyết nữ cái kia vừa ra đối hoắc vũ hạo cảm thấy hứng thú người đương nhiên sẽ không nhiều như vậy nhạc mẫn đạt được lục đạo đèn bó hoa thái đầu đạt được hai đạo đèn bó tiêu tiêu cùng mã tiểu đạo ân vân băng lúc này nghi ngờ đi lên nam nam tỷ không tới sao bất quá trận nghĩ đến cũng là không có sử lai khắc thất quái còn có từ tam thạch hải thần duyên cũng không bắt buộc nam nam tỷ không có tới hắn cũng không kỳ quái đến phiên phong dịch phong dịch lấy được đèn bó không phải rất ít tổng cộng năm đạo ngũ mính à n n ư ợ ngược tiêu tiêu mã tiểu đào còn có một vị không biết tên nữ học viên phong dịch nhìn đến ngũ minh chừa cho hắn đèn cũng là kích động không được vòng thứ hai tiết tiến triển mười phần rất nhanh liền đến phiên vạn mánh lãng đạt được một đạo đèn bó hắn đại thở dài một hơi cuối cùng đã tới vân băng b ố i bối, bối k h ẽ thở dài một cái mới cao giọng nói sau cùng mời chư vị hải thần tiên tử cho vân học đệ lưu đèn lấy b ố i bối đến xem có tiêu tiêu cùng mã tiểu đào tại vân băng không đến mức bị quét xuống nhưng lấy được đèn bó cũng tuyệt đối không nhiều ba giây kết thúc bảy bó màu vàng kim n h ạ t ánh đèn diệt đi bối bối vân băng chương hai trăm hai mươi tám phong dịch thổ lộ bên bờ từ tam thạch nhược thiên nhu cùng đường nhã trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc hàn n h ư ợ c nhược ngũ mính mã tiểu đào tiêu tiêu còn có vương đông nhi cho vân băng lưu đèn ngược lại là không có người ngoài ý mớn mặt khác năm đạo ân t r ư ơ n g nhạc huyên cũng hơi xứng sở c h ậ t tuyên bố xem ra hôm nay đạt được chùm sáng nhiều nhất là vân tiểu sư đệ a vân tiểu sư đệ không ngừng cố gắng nha vân băng không sai biệt lắm suy nghĩ minh bạch bối bối ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân có mấy điểm trương nhạc huyên trong giọng nói cùng vân băng quen thuộc mã tiểu đào cùng vân băng quan hệ không tệ hải thần các lao già tự mình mở miệng cổ vũ lại thêm vân băng đáng yêu khuôn mặt để nữ học viên đối vân băng cảm thấy hứng thú cũng không ít đến mức thực lực không thấy được vân băng liền võ hồn cùng hồn hoàn đều không có sử dụng à không muốn vọng tự suy đoán vòng thứ hai tiết sau khi kết thúc còn ở đây phía trên cũng chỉ có hai mươi tên nam học viên một chút cùng nữ học viên kéo vào khoảng cách gần ngay sau đó vòng thứ ba tiết bắt đầu vòng thứ ba tiết tên là hai gặp trung tình mỗi một vị nam học viên có một phút đồng hồ tự giới thiệu thời gian tự giới thiệu về sau đi chương nhạc liên châu đó báo lên một cái ngưỡng mộ trong lòng hải thần tiên tử dãy số khi tất cả nam học viên toàn bộ tự giới thiệu kết thúc về sau các nữ sinh đem mở bắt đầu tiến hành lựa chọn lựa chọn sau không thể hối hận sau đó tiến vào thứ tư phân đoạn lần này là xáo trộn trình tự thông qua rút thăm để quyết định người nào trước giới thiệu từ bối bối cầm lấy ký đến để mọi người quất đến phiên vân băng là bối bối tức giận chừng vân băng liếc một chút ta nói vân học đệ ngươi không cảm thấy ngươi một bộ này cấp bảy hồn đạo khí cầm quá dễ dàng vân băng nháy nháy mắt có chút vô tội nói không phải bối học trưởng để cho ta đi cái lướt qua biểu hiện phổ thông một số sao bối bối nhất thời á khẩu không trả lời được đem sau cùng một cây xâm kín đáo đưa cho vân băng về sau liền rời đi bằng không hắn sợ để vân băng tức chết vân băng bất đắc dĩ n ở nụ cười các nữ đệ tử mỗi người trên ngực cũng đều phủ lên một cái thẻ số đại biểu cho mã số của mình lẫn nhau ở giữa cũng một lần nữa sắp xếp một xuống vị trí trong đó vương đông nhi cầm số hai tiêu tiêu là số năm vân băng rút đến vị thứ bảy giới thiệu rút đến cái thứ nhất ra trận để vân băng hơi xững sờ đúng là hòa thái đầu tốt vòng thứ ba tiết hai gặp trung tình bắt đầu nam học viên nhóm biểu hiện tốt một chút rút chúng số một ký học viên mời ra chàng nhớ kỹ ngươi làm tự giới thiệu địa phương tại giữa song phương mảnh này hồ chiến nước cùng trước đó quy tắc một dạng rơi vào trong nước coi như thất bại trưng nhạc huyên cao giọng nói hòa thái đầu nghe xong hắn cái thứ nhất ra trận nhất thời khẩn trương không được ngăm đen cái chán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống tại hoác vũ hạo an u ổ i dưới hắn hít sâu một hơi háng giọng một cái bình phục một chút tâm tình khẩn trương của mình chân này nhọn tại trên phiến lá nhẹ nhàng điểm một cái nương tựa theo hồn đạo hộ cháo đứng ở trên mặt hồ tiếp theo chính là đối tiêu tiêu thâm tình thổ lộ thông qua tinh thần rõ xét vân băng thấy rõ ràng tiêu tiêu cúi đầu sắc mặt vô cùng đỏ xem ra hòa thái đầu cùng tiêu tiêu là ổn sau đó tăng thêm vừa ý nữ học viên d ạ y số về sau d ô n g trốn một dạng về tới chính mình hoa bông sen phía trên ngay tại vân băng suy nghĩ hắn nên nói như thế nào lúc đến phiên xếp ở vị trí thứ năm phong dịch phong dịch mũi chân điểm nhẹ trên thân màu vàng tia điện lấp lóe rơi vào nam học viên cùng nữ giữa học viên trên mặt hồ hít thật sâu một hơi về sau mở miệng nói mọi người tốt ta gọi phong dịch ngũ hoàn hồn vương tại ta thu hoạch thứ năm hồn hoàn thời điểm ta thích một người nàng rất dũng cảm từng nhiều lần ngăn tại trước người của ta đã từng có hai lần giúp ta đỡ được đòn công kích trí mạng theo tinh đấu đại xâm lâm sau khi trở về thân ảnh của nàng trong lòng ta thường xuyên hiện lên đồng thời càng ngày càng khắc sâu coi ta lần nữa lấy dũng khí đi tìm nàng thời điểm nàng lại không tại đi chấp hành xử lai k h ắ p giám sát nhiệm vụ đi thẳng đến sắp hai tháng về sau nàng mới lần nữa trở về gặp lại nhìn thấy nàng sau ta rất vui vẻ nhưng ta thủy chung chống không tạo nên dung khí thổ lộ nói đến đây phong dịch dừng một chút chân thành mà kiên định nhìn về phía ngũ minh thẳng đến ta nghe nói nàng tham gia lần này hải thần duyên xem mắt đại hội sở l ấ y ta tới ngũ minh học tỷ ta thích ngươi ta thích ngươi dũng cảm ta thích ngươi hào s à n g ta thích ngươi tính khí học tỷ ta thích ngươi mời cho ta một cơ hội để cho ta bồi ở bên cạnh ngươi tuy nhiên ta chỉ là một tên mẫn công h ệ hồn sư còn không có học tỷ mạnh nhưng ta cũng sẽ liều mạng võ hồn phá nát bảo hộ học tỷ vĩnh viễn giờ khắc này tất cả nam học viên ngây dại nữ học viên cũng đều ngẩn ở đ â y c h ỗ đó tại biết phong dịch là vì ngũ mính mà đến nhạc mẫn vốn là coi là phong dịch là đùa giỡn hiện tại hắn tin phong dịch trong mắt chân thành cùng nóng rực cảm tình trong giọng nói kiên định cùng nói ra võ hồn phá nát loại lời này hắn như thế nào lại hoài nghi đâu b ố i bối con mắt t r ợ t to trong miệng có hai cái chữ thô tục không có nói ra hắn cùng từ tam thạch cùng phong dịch quan hệ gần nhất nhưng bọn hắn cũng không biết phong dịch học đệ dấu có thể a trên thuyền lớn một vị phong hào đấu la khỏe miệng giật một cái tiểu tử này dấu diếm có thể a ngay cả ta cũng không biết vị này phong hào đấu la ngay tại bình thường dạy bảo phong dịch mẫn công h ệ đấu la huyền lao cảm thán một câu tiểu tử này ta còn tưởng rằng hắn nói là nhỏ đ ả o đây một bên tống lao ngược lại là mỉm cười nói minh nhi cái này nhưng có cái nhưng có tốt quy túc huyền lao ý nghĩ không ngừng là chính hắn có liền ngũ minh cùng hàn nhược nhược cũng là ý nghĩ như vậy coi là phong dịch nói là mã tiểu đào hiện tại các nàng tự nhiên cũng ngơ ngác xứng sở tại chỗ đó một lát sau g i ọ t g i ọ t nước mắt tự ngũ minh trên mặt nàng qua nàng ngơ ngác dò hỏi ngươi nói là sự thật ta phong dịch thế nếu như ta hôm nay nói là giả vậy liền để ta võ hồn phán át thiên tru địa diện phong dịch không chút do dự vươn ngón trỏ ngón giữa ngón áp ú t khép lại thể nói vốn là còn một số phốc phốc lấy mũi học viên triệt để trầm mặc t r ư ơ n g nhạc huyên thanh â m tại lúc này vang lên cười trêu chọc nói phong học đệ mính nhi ta nhìn ta muốn là lại không mở miệng các ngươi chỉ sợ đều muốn đi đến cuối cùng đi phong học đệ một phút đồng hồ thế nhưng là đã s ớ m tới à dạng này đối học viên khác có thể không công bằng tình của ngươi nghị tin tưởng mính nhi đều thấy được đi về trước đi chờ sau đó nhất h o à n tiết phong dịch hơi đỏ mặt trên mặt lóe qua vẻ lúng túng chật cước bộ điểm nhẹ về tới chính mình hoa bông sen phía trên phong học đệ ngươi là tuyển định mính nhi sao phong dịch thẹn thùng liền tuyển định vừa ý nữ học viên dãy số đều quên để trương nhạc huyên không khỏi mỉm cười hỏi đương nhiên phong dịch khẳng định hồi đáp hàn n h ư ợ c n h ư ợ c nhìn lấy một cái khác hoa bông sen phía trên ánh mắt thủy trung rơi vào phong dịch trên người mính nhi cười một tiếng thấp giọng nói chúc mừng ngươi mính nhi vân băng cũng hướng về phía trở về phong dịch giơ ngón tay cái lên phong dịch mỉm cười gật đầu đáp lại vị thứ sáu nam học viên giới thiệu rất nhanh sau đó liền đến p h i ê n vị thứ bảy vân băng chương hai trăm hai mươi chín ba đời hữu duyên ta gọi vân băng năm nay mười hai tuổi ân nói như thế nào đây tuổi của ta rất nhỏ mà lại ta có người thích nàng cũng không phải là sử l ạ i k h á c còn hôm nay tại sao lại muốn tới hải thần duyên đâu cái này liền muốn hỏi từ tam thạch học trưởng nói vân băng còn mỉm cười nhìn bên bờ từ tam thạch liếc một chút bất quá thấy thế nào nụ cười kia đều có chút không tốt ý vị hắn len lén đem tên của ta báo lên cho nên hiện tại ta thì đứng ở nơi này ân cứ như vậy vân băng nói chuyện ý tứ đã hiểu không muốn chọn hắn tuyển hắn cũng sẽ không làm lựa chọn nội viện học viên từng cái từng cái là kiệt xuất không có khả năng nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ vân băng dứt lời về sau nhận biết từ tam thạch người đều nhìn trường trường hướng về phía bên bờ người nào đó t ừ tam thạch gãi đầu một cái một bộ rất là lúng túng bộ dáng bất quá vân băng mà nói ngược lại là không có gây nên quá chấn động lớn còn không có tuổi của hắn đưa tới ba đ ộ n lớn ngoại trừ biết đến tiêu tiêu mấy người không có chỗ nào mà không phải là một bộ kinh ngạc bộ dáng phải biết sử lai khắc nhập học tân sinh mới một ư ơ i một hai tuổi nhưng vân băng m ộ ư ơ i hai tuổi liền đã tiến nhập nội viện đây là bọn họ chưa từng thấy qua nghe qua sự tình mà lại nghe trương nhạc h u y ề n b ố i bối mấy người trong giọng nói quen thuộc vân băng hiển nhiên không phải vừa tiến nhập nội viện học viên nếu để cho bọn họ biết vân băng kỳ thật càng cũng sớm đã tiến nhập nội viện có thể hay không đem tròng mắt trận lồi ra một số nghĩ đến những chuyện này nữ học viên đối vân băng càng thêm cảm thấy hứng thú cũng không biết vân băng thực lực thế nào tuổi tác các nàng cũng không hề để ý đã vân băng nhỏ như vậy liền đã tiến nhập nội viện cái kia phong hào đấu la khẳng định là thoả thỏa các nàng còn chưa nhất định có thể bước vào phong hào tầng thứ mà phong hào đấu la thọ mệnh sẽ kéo dài không ít nói không chừng chính mình lại so với vân băng chết sớm bất quá một số nữ học viên tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng cũng không có dự định chọn vân băng hết thể đơn giản là vân băng câu kia có người thích có thể tiến nhập nội viện học viên trong lòng không một không có có một phần thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình làm cho các nàng cùng những nữ nhân khác đoạt một người nam nhân việc này tin tưởng rất nhiều học viên đều sẽ không đi làm về sau vân băng cũng không có giao vừa ý nữ học viên dãy số trương nhạc huyên vốn muốn nói điều gì lại bị b ố i bối kéo lại làm vân băng trở lại hoa bông sen về sau vạn mánh lãng mười phần kinh ngạc nhìn vân băng trên giới quan sát một chút nói học đệ ngươi thật chỉ có mười hai tuổi vân băng nhàn nhạt cười nói nói đúng ra vẫn chưa tới mười hai tuổi ta vẫn còn chưa qua năm nay sinh nhật qua về sau ta mới là mười hai tuổi hiện tại mới vừa vào tháng bảy tự nhiên không đến vân băng sinh nhật bất quá cũng sắp vạn mánh lãng mở to hai mắt vẫn chưa tới mười hai xin hỏi học đệ hồn lực đẳng cấp ừ n cái này nói ra ta sợ học t r ư ở n g không tin vân băng hơi s ư ớ n g sở nói tiếp đi vạn mánh lạng vô vô bộ ngực cười nói học đệ không có việc gì học t r ư ở n g không sợ đả kích hắn cảm thấy vân băng nói như vậy là sợ đả kích đến hắn vân băng hơi c a o mày học t r ư ở n g khẳng định muốn biết đương nhiên học t r ư ở n g ta có thể rất là hiếu kỳ a muốn biết đến tột cùng là như thế nào thiên tài vậy mà mười hai tuổi liền tiến vào nội viện vạn mánh lãng trực s ẵ n nói vậy được rồi ta là sáu mươi hai cấp cường công hệ chiến hồn đế ừng vạn mánh lãng móc móc lỗ thai hắn giống như nghe lầm cái gì bao nhiêu cấp tới sáu mươi hai nhất thời vạn mánh lãng ngu ngơ tại chỗ đó vị này học đệ là hồn đế một lát sau hắn ngồi s ổ m ở hoa đông sen phía trên vẽ vòng tròn đi vân băng bất đắc dĩ gian tay sớm nói không cho ngươi biết, biết đến đón lấy giới thiệu rất nhanh hoặc vũ hạo hàng tại vị trí trung tâm về phần hắn giới thiệu nội dung ta gọi hoắc vũ hạo năm nay mười bảy tuổi k h ô n g chế cường công s o n g hệ chiến hồn tông vẫn là một tên cấp sáu hồn đạo sư bất quá đón lấy ngũ mính bởi vì tâm tình kích động cũng không có hướng hoắc vũ hạo hỏi ra võ hồn chính là sự t ì n h ngược lại cái kia tên gọi là bảo nhi nữ học viên sách ra hoắc vũ hạo tự nhiên trả lời song sinh võ hồn khiến bảo nhi nho nhỏ kinh ngạc một chút nhưng có chút nữ học viên cảm thấy mười bảy tuổi hoắc vũ hạo hồn lực có chút quá thấp sau đó bối bối một câu bỏ đi chúng vị nữ học viên loại tâm lý này vũ hạo không thành thật nha chúng học t ỷ học muội vũ hạo đã năm mươi cấp bất quá còn không có thu hoạch thứ năm hồn hoàn thôi hán thân là hoác vũ hạo đại sư h ì n h tự nhiên muốn vì hoác vũ hạo suy nghĩ ân cái này một đợt trợ công có thể vạn manh lang lúc này đã bình phục bị vân băng đả kích tâm tình nghe hoác vũ hạo giới thiệu ngược lại là không nói gì thêm vân băng ngược lại là đang nghĩ một người ân cũng là cái kia đái hoa bân hiện tại xem ra có hắn t h a m g i a đái hoa bân cũng không hề để ý qua hoác vũ hạo mà đái hoa bân vốn là có chu lộ đương nhiên sẽ không lại tới tham gia cái này hải thần duyên một lát sau hai mươi tên nam học viên đều đã giới thiệu song xuôi trương nhạc huyên lúc này mỉm cười tuyên bố cái thứ ba phân đoạn đã kết thúc tiếp đó chúng ta muốn bắt đầu cái thứ tư phân đoạn thứ tư phân đoạn cứ gọi là ba đời hữu duyên ở cái này phân đoạn bên trong đội nữ học viên lần lượt ra sân giới thiệu chính mình Lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam chọn chính c mình sinh, đồng thời ngưỡng trong đồng đến bên mộ ạ cái, cái này thứ tư phân đoạn không thể nghi ngờ sẽ có mấy cái nam học viên bị đào thải không hề nghi ngờ Chỉ có 17 vị nữ học viên, lại có 20 vị nam học viên, còn không vị viên, vị viên, nữ nam lại bắt đầu đi mời vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành ba vị nữ sinh chú ý một chút sau đó tại các ngươi giới thiệu chính mình thời điểm các ngươi có thể lựa chọn lấy xuống mũ rộng vành lộ ra hình dáng nếu như lựa chọn không hái như vậy trừ phi tại thứ năm phân đoạn bên trong nam sinh lựa chọn các ngươi nếu không thẳng đến hoạt động kết thúc cũng không thể để lộ mũ rộng vành phía dưới mời số một nữ học viên tự giới thiệu cũng lựa chọn đi số một nữ học viên lựa chọn một cái hồn thánh cũng không phải là vân băng biết nhạc mẫn là một cái khác vân băng nhớ đến cái kia cái hồn thánh nắm giữ cường công hệ võ hồn ngay sau đó liền đến thiên số hai nữ học viên nàng chính là vương đông nhi tại hoắc vũ hạo tinh thần d o xét cùng hưởng dưới vân băng bén nhạy phát hiện hoắc vũ hạo khẩn trương lên xem ra hoắc vũ hạo đã số hai nữ sinh cũng là vương đông nhi vân băng đã từng hỏi qua vương đông nhi nàng có hay không cùng hoắc vũ hạo thi triển qua thứ tư võ hồn kỹ băng xương bên trong múa đơn quang chi nghe t h ư ờ n g vương đông nhi trả lời là thi triển qua tại đấu hồn giải đấu lớn lúc bởi vì vân băng hoắc vũ hạo cùng vương đông cũng chưa hề dùng tới cái này võ hồn dung học kỹ vân băng còn lo lắng qua hoắc vũ hạo có thể hay không không thích vương đông nhi khi biết hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi về sau từng thí nghiệm qua cái này hồn kỹ về sau liền để xuống tâm tuy nhiên không biết vương đông nhi có hay không cùng hoắc vũ hạo nói có người tỷ tỷ sự tình bất quá bây giờ xem ra cũng không sao cả hoắc vũ hạo sớm biết vương đông thân nữ nhi căn cứ hắn hiện tại khẩn trương đến xem hẳn là nhận rõ ràng tình cảm của mình bất quá vân băng nhìn một chút lâm vào đờ đẫn một đám nam học viên còn có nữ học viên cùng bên bờ người xem sau đó nhìn về phía vương đông nhi khoe miệng có chút co lại đây là m u ố n náo loại nào chương 230, có đôi có cặp chỉ thấy đến phiên vương đông nhi giới thiệu lúc nàng do dự một chút sau đó cầm xuống mũ rộng vành thiếu nữ tại mười bảy tám tuổi khoảng t r ư ờ n g thân cao trọn vẹn vượt qua một m tám thon dài thân hình nhìn qua là như vậy rung động lòng người nàng có một đầu phấn tóc dài màu lam rủ xuống tại sau lưng một đôi sáng ngợi phấn mắt to màu xanh l a m con ngươi bên trong sóng mắt lưu chuyển mang theo thoáng ngượng ngủng thân thể mềm mại thon dài dù là dùng hoàn mỹ cũng không đủ hình dung tuyệt lúc này thậm chí vương đông nhi trên thân cái kia ở một vàng hai tím ba h sáu cái tốt nhất phối trộn trạng thái hồn hoàn phối hợp cũng không đủ hấp dẫn nam học viên nhóm nhãn cầu trong mắt của bọn hắn có chỉ có vương đông nhi cái kia tuyệt mỹ dung nhan hoắc vũ hạo tự nhiên cũng bị hấp dẫn mặt mũi tràn đầy đều là ngơ ngác bộ dáng thậm chí vương đông nhi đến hoắc vũ hạo trước mặt hoắc vũ hạo còn chưa kịp phản ứng nhường ra vị trí cho vương đông nhi đứng thẳng đần độn mau tránh ra vị trí vương đông nhi thấp giọng ngượng ngùng âm thanh vang lên n à y mới khiến hoắc vũ hạo hoắc vũ hạo phản ứng lại há nha lên tiếng hoắc vũ hạo vội vàng nhường ra một vị trí cũng cứng, càng cố. đang ngủ phía dưới ngưng tụ ra một mảnh băng cứng, khiến hoa đông sen càng thêm kiên Ngươi! phía ra hoa thêm dưới tụ một Là vương đông sao? Là v ư ơ nhi g Đông, cũng Vương Đông n là Vương Đông nhi. nhi nha! Ta cúi ó thể xưng hâu là nhi sao? Người, Tiếp nhận ta nữ nhi thân hâu Nhi nhận nhi Nhi xưng ngươi Ngươi! Vương Đông nữ Đông là sao? sao? c đầu hoác vũ hạo chủ động vườn tay ra kéo lại vương đông nhi tay bọn họ có võ hồn d u n g hợp cái này dắt tay động tác không biết có bao nhiêu lần nhưng lần này lại khiến vương đông nhi toàn thân cứng đờ hoặc vũ hạo cảm thụ được hai người hồn lực dung hợp lộ ra nụ cười tại hạo thiên bảo thời điểm ta liền đã nhận rõ ràng tình cảm của mình ta đúng là cái đần độn thời gian dài như vậy đều không có phát giác được ngươi là nữ sinh đông nhi ta thích ngươi liền để ta tên ngu ngốc này đến thủ hộ ngươi đời đời kiếp kiếp đi một giọt nước mắt theo vương đông nhi trong đôi mắt chạy sôi mà ra nàng phí hết tâm tư từ khi hoặc vũ hạo biết nàng là thân nữ nhi đến nay nội tâm của nàng là khẩn trương ngượng ngủng sợ hãi lo lắng hoắc vũ hạo tại hạo thiên bảo cũng không có nói với nàng nói cái gì nàng cảm thấy hoắc vũ hạo có phải hay không là không tiếp thụ được nữ nhi của nàng thân tại hoắc vũ hạo trở lại nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện sau ba tháng đến nay nàng một mực đang nghĩ lấy chuyện này lo â chuyện này thẳng đến lần này là hải thần duyên nàng hạ quyết tâm hiện tại nàng biết hoắc vũ hạo tâm nội tâm của nàng lo lắng các loại tâm lý ẩm vang tiêu tán có chỉ là cái kia ngượng ngùng bên trong ngọt nào g được hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi nhìn nhau cười một tiếng h ế trên thẻ t không đều ở không nói gì bên gì o n g t r thuyền lớn huyền lao gằm đùi gà khẽ cười nói không dễ rằng à vũ hạo tiểu tử này cũng thật sự là đủ nốc hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy đều không có phát hiện vương đ ồ n g thân nữ nhi còn có vân băng tiểu gia hỏa này ta còn tưởng rằng hắn như vậy tiểu liền muốn tìm bạn lữ không nghĩ tới là từ tam thạch dở cho quỷ bất quá tiểu gia hỏa này nói có người thích cũng không giống lấy cớ lao phu có chút hiếu kỳ à ta nhìn cũng thế vân băng làm sao không đem người hắn thích đưa đến sử lai khắc quản tiểu ê n không chúng cũng không không nàng nhập Cũng không vân băng phu cho học tốt, ta biết t sẽ đi. i gia hỏa này nghĩ như thế nào ta hồn sư thế nhưng là xem tiểu gia hỏa này là cái đinh trong mắt ta vạn nhất hắn cô bạn gái nhỏ kia bị ta hồn sư biết ra chuyện làm sao bây giờ thiên lâm nhi huyền lão mà nói nói ra mục lão lại khẽ lắc đầu ôn hòa mở miệng nói các ngươi đều không để ý đến một vấn đề vân băng chữ vật hồn đạo giới chỉ rất là kỳ lạ huyền lao hơi xứng sở nói ngài nói cũng đúng có thể chứa vật sống có thể phân ra từ giới nói không chừng hắn cô bạn gái nhỏ kia một mực ở trên người hắn ở lại đây thiên lâm nhi hơi s ư ớ n g s ở nói cũng đúng a sự tình lần trước vân băng băng n g u y ệ t tự nhiên đã bại lộ bất quá mục lão bọn họ cũng không có hỏi nhiều cái gì lúc này trương nhạc huyên mỉm cười nói xem ra vũ hạo cùng chúng ta vị này nữ sinh sớm có ước định a đây là lại muốn nhảy đến cuối cùng sao hoặc vũ hạo cùng vương đông nhi hơi đỏ mặt vội vàng bung lòng tay ra tới tại vừa mới hoắc vũ hạo kéo lên vương đông nhi tay lúc vân băng dường như nghe được nam học viên tan nát cõi lòng l âm thanh bối bối phong dịch còn có bên bờ từ tam thạch trước đó cũng không biết vương đông thân nữ nhi thậm chí đường nhã cùng nhược thiên nhu cũng giống như vậy bọn họ đều là gương mặt ngu ngơ m ở mịt vương đông lại là nữ sao đây chính là cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a cho nên thất sư đệ đây là biến thành thất sư m u ộ h ạ t r ư ơ n g nhạc huyên mà nói để nguyên một đám nam học viên nữ học viên phản ứng lại ngũ m í n h lại thấy được phong dịch nhìn lấy vương đông nhi bộ d á ngu n g ngơ tuy nhiên so ngoại trừ vân băng bên ngoài còn lại nam học viên đều muốn sớm kịp phản ứng nhưng nàng vẫn là khẽ hừ một tiếng lại không nói gì thêm bởi vì nàng cũng sửng sốt một chút đẹp mắt như vậy nữ hải tử nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ tư phân đoạn tiếp tục tiến hành rất nhanh liền đến phiên vị thứ năm tiêu tiêu tiêu tiêu mượn nhờ tam sinh c h ấ n hồn đỉnh vượt qua mặt hồ sắc mặt đỏ bừng hắn tự nhiên lựa chọn hòa thái đầu số sáu vị chính là ngũ minh chỉ thấy ngũ m í n h mau chóng bay ra một đôi kim sắc cánh tại sau lưng nàng mở ra hai cánh đập động nàng người đã đến không trung nhìn phong dịch liếc một chút khẩn trương chân thành mong đợi đôi mắt bộ mặt lóe qua một tia nhu hỏa đón lấy nàng từ không trung đắp xuống sau lưng rực rỡ kim sắc hỏa diễm trên không trung huyện hóa ra một đạo hoa mỹ đuôi lửa rơi vào phong dịch bên người phong dịch ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh hỷ chi ý kỳ thật hắn rất sợ hãi sợ hãi ngũ m í n h bởi vì tuổi tắc các loại nguyên nhân sẽ không lựa chọn hắn hiện tại hắn lo lắng tâm một phía dưới rơi xuống vội vàng nhường ra vị trí để ngũ minh đứng lên trên ngũ học tỉ ừng ngươi gọi ta cái gì ngũ minh ánh mắt lóe lên một tia hờn rỗi phong dịch s ữ n g sở sau đó là nhỏ giọng kêu lên m í nhi n h ngũ minh trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng hơi hơi cúi đầu không nói gì thêm m í nhi n h yên tâm ta sẽ một mực đối ngươi tốt ừng ta tin tưởng ngươi phong dịch liền võ hồn phá nát loại này lời thề cũng giám phát nàng ngũ m í n h lại có cái gì không tin đâu chật nàng nói khẽ ta về sau cũng sẽ ôn nhu một chút không m í n h nhi ta nói ta thích ngươi tính khí ngươi không cần vì ta thay đổi gì ta thích ngươi bây giờ phong dịch lắc đầu ôn nhu nói vậy ý của ngươi là ta biến thành người khác ngươi thì không thích ta thật sao không không không vô luận m í n h nhi ngươi thế nào ta đều thích ngươi nhìn lấy phong dịch cái kia hốt hoảng bộ dáng ngũ m í n h không khỏi phát ra như chuông bạc nụ cười phong dịch cũng nhìn ngốc tại chỗ đó vân bang yên lặng nhìn hai người liếc một chút lại nhìn một chút vương đông cùng hoắc vũ hạo còn có hòa thái đầu cùng tiêu tiêu cảm giác cái này một đợt thật tốt bất quá đây là tại khi dễ ta tuyết đế không có ở chỗ này sao chương hai trăm ba mươi mốt thứ năm phân đoạn cùng kết thúc thứ tư phân đoạn ba đời hữu duyên tiếp tục tiến hành ngũ m í n h về sau liền đến phiên hàn n h ư ợ c n h ư ợ c hàn n h ư ợ c n h ư ợ c vừa mới khi nhìn đến phong dịch cùng ngũ m í n h về sau trong mắt lộ ra một tia hâm mộ càng nhiều s á c thực chúc phúc tại nội viện hàn nhược nhược chính là bắt hoàn hồn đấu la cấp bậc cừng giả tại nam học viên trong lòng nam nhân tu vi so bạn lữ của mình thấp tại đại đa số thời điểm cũng không phải là một chuyện khoai trá cũng bởi vì tu luyện hàn nhược nhược làm trễ ngoài tìm kiếm bạn lữ thời gian đây cũng là ngũ minh gặp phải vấn đề có điều nàng gặp phong dịch phong dịch lại tịnh không để ý những thứ này vô luận là tu vi vẫn là tội tác hắn quan tâm là ngũ minh người này mà hàn nhược nhược liền không có may mắn như thế làm nhưng cái này cũng không thể dùng vận khí để hình dung tại vân băng trong trí nhớ cũng nhớ đến hàn nhược nhược nguyên bản lựa chọn hiện tại hàn nhược nhược do dự một chút vẫn làm ra một dạng lựa chọn nếu có người thích nàng nàng hy vọng người nam kia học viên c ó thể đứng ra đến nếu như không có như vậy nàng liền sẽ kết thúc hôm nay xem mắt cái này khiến vân băng cảm giác hàn nhược nhược có chút bất đắc dĩ than khẽ không nói gì thêm thằng đến sau cùng hàn nhược nhược tự dễu cười cười thì muốn ly khai lúc vương luôn đứng dậy từ lần trước đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc vân băng một lần cũng chưa từng gặp qua vị này vương nôn lao sư vương nôn chân thành lời nói cảm động hàn n h ư ợ c n h ư ợ c tại hải thần các lao già c h ú c phúc dưới vương nôn mang theo hàn n h ư ợ c n h ư ợ c rời đi bọn họ không có để lại quan sát tiếp xuống phân đoạn vân băng nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi khe cười nói thật tốt ta ồ thật sao đương nhiên hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc cái này không tốt sao vân băng trả lời nói xác thực thật tốt bất quá tiểu vân băng ngươi có phải hay không chức cho học tỷ ta để một vị trí đâu ừ n để một vị trí vân băng ánh mắt theo vương nôn cùng hàn nhược nhược rời đi phương hướng chuyển hướng thanh âm nơi phát ra sau đó phát hiện một t r ư ơ n g tuyệt mỹ mà mặt mũi quen thuộc nhìn cái gì vậy còn không cho vị trí mã tiểu đào mở miệng nói vân băng sau đó vân băng tránh ra vị trí học tỷ ngươi làm cái quỷ gì mã tiểu đào liếc qua vân băng nói đừng hiểu lầm là ngôn thiếu chết tên hôn đản kia không phải để cho ta tới nói cái gì tuổi của ta không nhỏ nên tìm bạn lữ vân băng cảm thấy có chút đau đầu cái kia học tỷ có thể cự tuyệt ta ta là muốn cự tuyệt bất quá tham gia lần này hải thần duyên hắn sẽ cho ta một khối hắn cất giữ h ồ n cốt ta xem qua rất thích h ợ p ta mã tiểu đào nhạt vừa nói cho nên ngươi vì qua loa đi qua t h i t u y ệ n ngươi cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt có ta ở đây khác nữ sinh không dám chọn ngươi đến thứ năm phân đoạn ngươi trực tiếp lấy ngươi ưa thích người kia làm lý do cự tuyệt ta dạng này chúng ta đều tốt vân băng khỏe miệng giật một cái sau đó mở miệng nói ta cảm thấy mình đào thải càng tốt hơn mã tiểu đào chừng vân băng liếc một chút ngươi muốn đào thải a a cái gì ta nói không đúng sao ngươi thật sự cho rằng không có một cái nào nữ sinh đối ngươi cảm thấy hứng thú không vân băng có ai mã tiểu đào chỉ, chỉ còn không có lựa chọn linh thiên nói ta nhìn tiểu cô nương kia thì đối ngươi thật cảm thấy hứng thú có điều nàng tựa hồ đối với vũ hạo cũng cảm thấy rất hứng thú còn có lạc thần cũng nhìn ngươi tốt vài lần còn có một cái ta không biết nói mã tiểu đào chỉ hướng khác một cái niên kỷ tại hai mươi hai tuổi khoảng t r ư ờ n g nữ học viên vân băng học tỷ ngươi không phải là đang gạt ta đi có tin hay không là tùy ngươi ngươi thật sự cho rằng chỉ nói một cái tên cùng tuổi tắc liền không sao rồi cũng không suy nghĩ thật kỹ chỉ có mười hai tuổi liền tiến vào nội viện thiên phú có thể không cao sao nhất thời vân băng bị nghẹn nói không ra lời các vị nam học viên cũng là sợ nói không ra lời nữ học viên bên kia bảo nhi cũng là hết sức kinh ngạc căn cứ nàng biết đến đến xem thân phận này chuyển biến cũng quá nhanh bất quá hoác vũ hạo bối bối phong dịch từ tam thạch mấy người kia cũng không nghĩ như vậy trên thuyền lớn ngôn thiếu chết hiển nhiên cũng đoán được mã tiểu đào ý đồ nhất thời vô cùng tức giận thứ tư phân đoạn tiếp tục tiến hành để vân băng không có nghĩ tới là dù cho vương đông nhi sớm lộ ra dung mạo ninh thiên vẫn là lựa chọn hoắc vũ hạo lang lạc thần do dự một chút cũng đứng ở hoắc vũ hạo bên cạnh cái này khiến vương đông nhi sắc mặt mười phần không dễ nhìn ra sức vặn lấy hoắc vũ hạo bên hông thịt hồn đế lực tay lớn bao nhiêu nhìn xem hoắc vũ hạo lúc này khuôn mặt liền biết kỳ thật bọn họ không biết lang lạc thần đã bỏ đi lựa chọn nàng đoán được hoắc vũ hạo sẽ không lựa chọn nàng cho nên nàng mới lựa chọn hoắc vũ hạo đến từ bỏ lần này hải thần duyên một à là nàng ninh thiên thuần tin, tin mình, hồn tin. Vạn mánh lãng cũng đối đối thì thất tháp túy tự tự tự lưu ly của m võ bảo bị một cái tuổi tắc cùng tuổi sai biệt hắn không lát ắ m cảm nữ học viên chọn chúng, kích động không vân băng học kích được, i g c hắn đều nhanh muốn n đều g ấ đi. Một lát sau thứ tư phân đoạn kết thúc tiến nhập cái cuối cùng phân đoạn thứ năm phân đoạn lúc này sân bãi những người còn lại đã không nhiều hàn nhược nhược sau khi đi nam học viên cùng nữ học viên cùng sở hữu ba mươi sáu người bất quá có ba người lựa chọn hoác vũ hạo hai người lựa chọn một cái khác nam học viên cho nên bao quát vân băng nam học viên chỉ còn lại có mười ba người ngay sau đó bối bối liền cao giọng tuyên bố thứ năm phân đoạn bách niên hảo hợp bắt đầu tại bách niên hảo hợp cái này phân đoạn bên trong cuối cùng quyền quyết định giao cho nam học viên nhóm trong tay nếu như nam học viên lựa chọn thì là trước kia tuyển các n g ư ờ i nữ học viên lại không có còn lại đối thủ cạnh tranh như vậy chúc mừng thành công cùng đi tới nếu như có như vậy sẽ tiến vào cướp cô dâu phân đoạn liên quan tới cái này cướp cô dâu phân đoạn vân băng không có cẩn thận nghe dù sao không có hắn sự tình đến lúc đó hắn một cự tuyệt mã tiểu đảo trực tiếp đi là được số một nữ sinh cùng lựa chọn nam học viên thành công cùng đi tới lập tức tại trong tiếng vỗ tay dắt tay rời đi tiếp lấy liền đến phiên hoác vũ hạo trong chốc lát mấy cái nam học viên nhìn chằm chằm về phía hoác vũ hạo làm đến hoác vũ hạo đầu một chút thì lớn hắn tự nhiên lựa chọn vương đông nhi bên người nàng lăng lạc thần không hề nói gì liền đi trong nội tâm nàng sớm có đoán trước ninh thiên ngược lại là tức giận không được lúc này thì đưa ra khiêu chiến một số nam học viên nhìn lấy vương đông nhi khuôn mặt cũng đều tinh khiết muốn động trương nhạc huyên thấy thế mở miệng nói các ngươi cần phải hiểu rõ thì coi như các ngươi khiêu chiến thành công các ngươi cảm thấy cô nương kia chọn các ngươi sao một câu khiến cái này cái nam học viên đều bình tĩnh lại trương nhạc huyên nói không sai thì coi như bọn họ khiêu chiến thành công chỉ sợ vương đông nhi cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn liếc một chút đi dù sao vừa mới hoắc vũ hạo kéo vương đông nhi tay nàng đều không có cự tuyệt cuối cùng mấy cái này r ụ c dịch nam học viên đều từ bỏ bất quá vẫn có ninh thiên khiêu chiến ninh thiên là hệ phụ trợ trương nhạc huyên cho phép ninh thiên gọi hai người đi giúp nàng bất quá cũng cho phép vương đông nhi cùng hoắc vũ hạo cùng một chỗ không có đái hoa v â n cùng lăng là thần tuy nhiên hoắc vũ hạo cũng không có nguyên bản mạnh như vậy nhưng vẫn là thắng được rất nhẹ nhàng sau đó hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi dắt tay mà đi tiêu tiêu cùng hòa thái đầu bọn họ cũng rất thuận lợi không có người đoạt hôn cái gì hòa thái đầu dùng da phi hành hồn đạo khí mang theo tiêu tiêu về tới bên bờ đi đến đường nhã bên cạnh của bọn hắn có ngũ minh tại nàng và phong dịch đương nhiên sẽ không có người q u á y dày nàng cũng càng là bưu i hãn tại trương nhạc h u y ề n tuyên bố về sau nàng một cái tay ôm lấy phong dịch bay thẳng đi lưu lại một đạo huyễn lệ đuôi lửa đến vân băng hắn trực tiếp đối với mã tiểu đảo nói một câu xin lỗi học tỷ ta nói qua đã có người thích sau đó trực tiếp mở ra cực hàn vũ dược hướng về hải thần các bay đi mã tiểu đào cũng giả bộ như thất vọng bộ dáng rời đi tức g i ậ n đến ngôn thiếu chết khó chịu không được b ố i bối không khỏi trận nhìn hai người l i ế c một chút cái này trình diễn đến thật tốt rất nhanh hải thần duyên xem mắt đại hội kết thúc bên bờ quan sát học viên cũng nhất nhất rời đi bất quá không khí vẫn là không có đi xuống rất nhiều học viên đều tại trên đường trở về thảo luận không ngừng vương đông nhi cùng hoắc vũ hạo trở lại hải thần các về sau nàng giao cho hoắc vũ hạo một cái cầm nang chương hai trăm ba mươi hai nhớ tới sự tình ừ n thật mạnh tinh thần là ấn không phải nói là tinh thần phong ấn ngay tại hoắc vũ hạo tiếp nhận vương đông nhi đưa cho hắn cẩm nang lập tức tách ra mỗi người sau khi tiến vào phòng thiên ngộng băng t ạ m trực tiếp kinh dị lên tiếng thiên ngộng ca, thế nào thiên ngộng trầm giọng nói vũ hạo vương đông nhi cho tinh thần của người cẩm nang bên trên có một đạo rất mạnh tinh thần phong ấn loại tinh thần này phong ấn rất nguy hiểm chẳng những có khả năng giám thị ngươi còn có chí còn có của Hoác dẫn trên người ngươi ngươi sinh thương tổn, đánh nhiều đến tu luyện của ngươi. đó, đó thể một ít từ thậm thể tu bạo ra gì đối vũ hạo hơi sững sờ trật kinh ngạc nói không thể nào vừa mới đông nhi nói đây chỉ là ngưu thiên thúc thúc phòng ngừa nàng nhìn lén còn có cần tinh thần lực của ta đạt tới trình độ nhất định về sau mới có thể mở ra phong ấn quan sát nội dung bên trong vừa mới hắn kiểm tra một hồi ngưu thiên thúc thúc bày ra tinh thần lực phong ấn hắn đoán chừng hắn đến hồn đế thời điểm thì có thể mở ra cái này cầm nang thiên mộng tại tinh thần c h i hải bên trong lắc đầu bất quá hoắc vũ hạo lúc này ở nhìn chằm chằm trên tay cầm nang cũng không có chú ý thôi có cái tinh thần của người khác phong ấn tại trên thân tổng không phải chuyện gì tốt ta giúp ngươi mở ra đi hoắc vũ hạo khe nhữ mày có thể hay không không tốt căn cứ đông nhi nói cái này cầm nang cần tinh thần lực của ta đạt tới mức nhất định cho nên ta muốn ngưu thiên thúc thúc ghi chép ở bên trong sự tình có thể hay không rất trọng yếu cần ta đi làm mà lại nhất định phải có tu vi nhất định mới có thể đi làm cho nên bố trí tinh thần phong ấn không có gì không tốt huống hồ không phải tinh thần lực của ngươi mở không ra mà chính là tinh thần của ngươi không chế vẫn chưa tới vị như vậy phải không hoác vũ hạo vẫn níu chặt lông mày suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có chỗ xấu sẽ đồng ý ừ m đến đón lấy do ta không chế ngươi thân thể được hoác vũ hạo đã đáp ứng về sau khí chất của hắn nhất thời đại biến hai con mắt nhất thời biến thành kim sắc rất là sáng ngời kim sắc đồng dạng vì kim sắc quang mang nương theo lấy tinh thần lực c h ậ m chậm phát ra cầm nang tinh thần phong ấn mười phần kiên cố bất quá thiên mộng cũng không yếu thế vừa mới tuy nhiên ngoài miệng nói lấy hoắc vũ hạo tinh thần lực thì có thể mở ra nhưng hắn còn dùng chính mình phong ấn lực lượng bởi vì dạng này càng nhanh nửa phút không đến thời gian hoắc vũ hạo trong đôi mắt ánh sáng màu vàng thời gian dần trôi qua lui xuống đi xuống theo một tiếng vang nhỏ thanh âm cẩm nang lối vào tản mát ra một vệ kim quang kim quang trực tiếp xóa đi cẩm nang phong ấn phía trên thanh sắc q u a n mang lúc này mới hóa thành ánh sáng biến mất thiên mộng ca c ả m ơn không có việc gì nhìn xem bên trong viết cái gì ta cảm giác lại là cái kia ngưu tiên thái thản hai người cho khảo nghiệm của ngươi tuất ta hiện tại thì nhìn lúc này hoắc vũ hạo ngồi tại trên giường bởi vì là phá giải tinh thần phong ấn là thiên mộng tinh thần lực nguyên nhân cho nên hoắc vũ hạo cũng không có quá lớn tiêu hao mở ra cầm nang bên trong là một chương tiểu dáng phong cách cổ xưa tấm da dê tấm da dê rất lớn chung quanh hiện ra bất quy tắc hình tựa như là da dê không có đi qua chia cắt qua dáng vẻ ôm lấy tâm tình nghi ngờ hoác vũ hạo nhìn về phía trên giấy da dê nội dung trên giấy da dê mặt l à tin phần sau là là địa đồ nếu như vân băng tại nơi này khẳng định liếc một chút liền có thể nhìn ra phía trên đánh dấu băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn có thăm thẳm t ỉ vị trí theo nội dung tiến vào hoác vũ hạo trong mắt sắc mặt của hắn cũng dần dần trắng bệnh sau cùng biến đến trắng bệnh thậm chí thân thể cũng nhẹ nhỏ run dày lên hô hô làm s a u khi xem xong hoắc vũ hạo hít thở sâu vài cái muốn lấy tinh thần lực ép buộc chính mình bình tĩnh lại bất quá nhưng thủy trung lạnh không an t ĩ n h được đông nhi quỷ dị quái bệnh chỉ còn lại có hai năm sinh mệnh thương tư đoạn trường hồng ra sức cắn môi một cái máu tươi chảy ra đau đớn để hoắc vũ hạo một chút tỉnh táo một chút tiên thảo hoắc vũ hạo ngẩng đầu nhìn liếc một chút vừa mới cùng hắn tại hải thần duyên định tỉnh vương đông nhi trong đôi mắt hiện ra nhu h ò a cùng thâm tình gấp nắm chặt lại q u y ề n đầu thấp giọng kiên định nói đông nhi yên tâm ta nhất định sẽ đem có thể cứu ngươi mệnh tiên thảo mang về đem tương tư đoạn trường hồng mang về dứt tiếng hoắc vũ hạo lặng yên đứng dậy ra cửa gian phòng sau cùng nhìn thoáng qua vương đông nhi gian phòng liền rời đi hải thần cát ra nội viện x ử lai khác nhìn về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng trận lắp đặt phi hành hồn đạo khí hướng về cái này phương bắc bay đi mà lúc này vân băng không có chút nào phát giác hắn đã theo hải thần duyên phía trên về tới chính mình hải thần cắt trong phòng cũng không có nghỉ ngơi trực tiếp tu luyện lên hồn lực ngày thứ hai sáng sớm một trận tiếng go cửa r ồ n dập để tu luyện bên trong vân băng hơi nhũ đi lên mi đầu đứng dậy mở cửa đến là một mặt lo lắng vương đông nhi t i ể u vân băng vũ hạo có hay không tại ngươi nơi này trong thanh âm của nàng cũng là tràn ngập lo lắng lớp trưởng không có a thế nào xảy ra chuyện gì sao vân băng nghi ngờ hỏi tối hôm qua các ngươi không phải mới thông qua hải thần duyên cùng đi tới hoặc vũ hạo không phải cần phải tại ngươi nơi đó sao chẳng lẽ hoặc vũ hạo đã trẻ rồi t r ậ n v â n băng ở trong lòng lắc đầu thầm nghĩ điều đó không có khả năng trừ phi hoặc vũ hạo muốn theo đường tam đối nghịch vương đông nhi lắc đầu vội vàng mở miệng nói buổi sáng hôm nay ta đi tìm vũ hạo nhưng mà ai biết đến vũ hạo gian phòng nhìn đến lại là dông tuyết gian phòng dường chiếu rất là trình t ề nhưng ta khẳng định hắn tối hôm qua về đến phòng vậy mà hôm nay buổi sáng vũ hạo nhưng không thấy ta cơ hồ tìm tất cả có thể tìm tới địa phương lại còn không có tìm được thì đến xem vũ hạo tại ngươi nơi này không có không thấy chẳng lẽ lại thật đ ã trẻ rồi không đúng làm sao luôn có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc đúng đại sư huynh tam sư huynh còn có tiêu tiêu tiểu nhã lao sư bọn người đang giúp ta tìm lại không từ đầu đến cuối không có tìm tới tiểu vân băng ngươi cảm thấy vũ hạo về đi nơi nào vương đông nhi lo lắng vừa lo lắng hỏi thăm hoắc vũ hạo sẽ đi nơi nào c h ờ một chút giờ khắc này vân băng trong đầu linh quang nhất thiểm trợt hướng về vương đông nhi trầm giọng dò hỏi ngươi h ô m qua là không là cho hoắc vũ hạo một cái cẩm nang vương đông nhi xứng sở hầu n g h i hỏi đúng vậy a tiểu vân băng làm sao ngươi biết cái này cẩm nang chỉ có nàng biết mới đúng a ta dựa vào lại đem cái này một đám đ e m quên đi nhất thời vân băng cả người cũng không tốt không có tuyết đế sự tình đại biểu thiên mộng cùng băng đế không có ngủ say cũng đại biểu tối hôm qua vương đông nhi cho hoắc vũ hạo cẩm nang rất có thể sẽ bị thiên mộng trực tiếp phá vỡ nói cách k h á c hoắc vũ hạo con hàng này sớm đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà lại đã đi một đêm nghĩ tới đây vân băng không do dự nữa trên người lục kim sắc đường vân lúc này hiện lên thân hình biến mất tại vương đông nhi trước mắt Ừm. Tiểu vân băng làm sao đột nhiên đi rồi vương đông nhi mang trên mặt mở mịt cùng nghi hoặc chẳng lẽ vương đông nhi ánh mắt sáng lên chất hướng về vân băng rời đi phương hướng đ u ổ i theo chương hai trăm ba mươi ba lại về băng hỏa l ư ợ n g nghi nhãn vân băng tốc độ rất nhanh khiến người ta chỉ có thể nhìn đạo nhất cái cái bóng mơ hồ ra khỏi b i ể n thân các vân băng lập tức triển khai cực hàn vũ dực hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang hướng về sử lai khắc bên ngoài vân băng lúc này đã đem tốc độ tăng lên tới trước mắt hắn chỗ có thể đến tới cực hạ n đợi vương đông nhi theo hải thần các đuổi theo ra tới thời điểm đã không có vân băng bóng người、ừ. tốc độ thật nhanh vương đông nhi sắc mặt không chỉ có biến đổi chật liền tự nói lo lắng có mây băng càng nhiều thật là hoác vũ hạo tiểu vân băng nếu như ngươi biết vũ hạo tại c h ỗ đó nhất định muốn đem nó mang về a vương đông nhi chờ đợi thầm nói nàng hiện tại đã đại khái suy nghĩ minh bạch hết thể sự tình nhất định là đại cha cho hắn tám chín g i ả m lại cho vũ hạo cái gì trọng yếu khảo nghiệm tại hạo thiên bảo bọn họ lúc gần đi đại cha đem cái này khảo nghiệm nói cho tiểu vân băng cái này khảo nghiệm cần phải mười phần khó khăn cho nên đại cha nói ra khảo nghiệm đồng thời lại xin nhờ tiểu vân băng giúp vũ hạo một thanh mà vũ hạo khả năng không biết sự kiện này lại hoặc là không muốn liên lụy mọi người cho nên thì tự mình đi tiếp nhận khảo nghiệm tiểu vân băng khẳng định sẽ không cho vũ hạo tự mình đi tiếp nhận khảo nghiệm thì vội vàng đi theo lại sợ nàng theo sau mà nói sẽ thụ t h ư ơ n g cho nên tiểu vân băng mới không có nói cho nàng một người đi tìm vũ hạo ân bất quá nghĩ như vậy có vẻ như lại có chút không đúng bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì vân băng rời đi nửa canh giờ sau bối bối mọi người tập kết tại mục lao gian phòng các n g ư ờ i nói vũ hạo không thấy vân băng nghe xong tựa hồ biết vũ hạo đi nơi nào thì lập tức đi theo huyền lao trầm giọng hỏi đúng vậy huyền lão ngoại viện nội viện thậm chí hồn đạo hệ chúng ta đều đã đã tìm mảy may tìm không thấy vũ hạo cùng vân học đệ người bối bối trả lời nói lúc này vương đông nhi chen vào nói đem chính mình suy đoán nói ra huyền l ã o nghe xong khẽ nhữ mày nếu thật là dạng này vậy liền không dễ làm chúng ta căn bản không biết vũ hạo cùng vân băng đi nơi nào huyền lão chúng ta nên làm cái gì bối bối hỏi thăm huyền lão huyền lão lại đưa ánh mắt nhìn phía mục lão mục l ã o trong mắt rất bình tĩnh Cửa hồ không lo lắng hoắc lắng lo vương ũ hạo h cùng n mây như băng. bọn Không cần tìm, các loại chính bọn hắn trở về đi. Nếu thật là Đông Nhi n g thật các tìm, trở loại là đi. về ư i ó i khảo n h như thấy、vũ、hạo cùng vân băng sẽ kết thúc không thành sao. Ta tin tưởng bọn họ nhất i ngươi tin ệ m cảm cùng vân băng tưởng bọn vậy vũ các kết Ta sao. sẽ đông ị n hoàn thành, sau đó trở về. Vương h sẽ sau trở đó đ về. nhi nhớ mày còn muốn nói điều gì mục lão nhẹ nhàng phất phất tay nói tin tưởng cái kia hai cái tiểu ra hỏa đi vương đông nhi lúc này mới hơi hơi cắn răng nhẹ gật đầu trong đôi mắt nhưng thủy t r ù n g tràn ngập tràn đầy lo lắng lúc này vân băng đã bay ra ngoài rất dài một đoạn khoảng cách trên lưng hắn đã là phi hành hồn đạo khí tại gia sử lai khắc học viện cửa lớn hắn liền đã đổi lại phi hành hồn đạo khí phi hành bên trong vân băng còn không ngừng nghĩ đến chuyện lần này bởi vì thiên mộng không có ngủ say chuyện lần này sớm hiện tại hoắc vũ hạo thực lực còn muốn kém rất nhiều nếu như nói hoắc vũ hạo buổi tối hôm qua hải thần duyên kết thúc không bao lâu sau liền đã rời đi như vậy hoắc vũ hạo chỉ sợ sớm đã đến trong lạc nhật rừng rậm lần này mặc dù không có vương thu nhi tương trợ nhưng thiên ngộng băng đế còn có y lai k h ắ c tư vẫn còn đều tại hoắc vũ hạo s ô n g qua khí độc chỉ là vấn đề thời gian cũng không phải là không biết hoắc vũ hạo vượt qua không có bất quá vân băng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng ngược lại là có chút bận tâm chính mình dù sao hắn mất trí nhớ ba năm cũng ba năm không có trở về qua một lần một đường phi nhanh trung gian vân băng tự nhiên khôi phục một hai lần hồn lực rất nhanh vân băng liền nhìn thấy gần ngay trước mắt lạc nhật xâm lâm cũng không có đình chỉ, Hoác vũ không đình thẳng đâm đầu vào. hắn lạc nhật s â m lâm hồn thú cũng không mạnh vân băng trên người mạnh mẽ khí tức làm cho chúng nó không dám tới gần lạc nhật xâm lâm còn là rất lớn lấy vân băng tốc độ bỏ ra gần nhỏ lúc mới đi đến được khí độc trước đó có điều hắn lại không có phát hiện hoắc vũ hạo bóng người chắc hẳn đã đi vào vân băng cũng trực tiếp tiến nhập khí độc ra vào hai lần xe nhẹ đường quen mở cực xương hàn phong vực khống chế tại rất nhỏ phạm vi khí độc chi khí buổi sáng nồng nặc nhất buổi trưa lớn nhất nhạt bất quá đối với vân băng không tạo được ảnh hưởng gì tiến vào khí độc phạm vi về sau vân băng thả chậm hắn đang tìm kiếm hoác vũ hạo xem hắn đến cùng tiến chưa đi đến nhập băng hỏa lưỡng nghi nhãn rất nhanh vân băng liền đi tới thất thải độc trướng phạm vi nhìn bích lân hoa nhóm lại vẫn không thấy hoác vũ hạo bóng người vân băng hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ hoác vũ hạo đã tiến vào cũng không muốn quá nhiều đến liền biết thuận lợi qua bích lân hoa nhóm đ ặ t tới kịch độc đằng mạn vết núi nhìn lấy từng cây hướng hắn đánh tới kịch độc đằng mạn vân băng lạnh hừ một tiếng lập tức hồn hoàn nhất nhất hiện lên vừa muốn dùng thứ năm hồn kỹ lại dừng tay lại thu hồi hồn hoàn nhanh chóng thoát ly kịch độc đằng mạn công kích phà vi nếu không phải là các ngươi đối ưu ưu tỷ các nàng còn có tác dụng bảo vệ phải trừ bọn ngươi ra không thể kịch độc đằng mạn cũng coi là ngăn cản người khác tiến đến nhất đạo bình t h ư ớ n g vân băng thì là nghĩ đến cái này mới từ bỏ dùng tinh băng thu hoạch một đợt kịch độc đằng mạn ý nghĩ qua sau cùng độc vân tầng vân băng liếc mắt liền thấy được cú hữu tỉ bản thể bên cạnh lều nhỏ lều vải vẫn là như vậy sạch sẽ không nhuốm bụi trần một chút rách nát địa phương đều không có thì cùng hắn vừa tới thời điểm giống như đúc thấy cảnh này vân băng trong lòng hơi ấm bất quá lập tức trong lòng liền lại rất n g h i hoặc hoặc vũ hạo cái kia không có đi vào sao trận nghĩ đến một cái khả năng khí độc khu so ngươi không nhỏ khả năng hắn cùng hoắc vũ hạo tiến đến vị trí ăn không giống nhau hoắc vũ hạo hiện tại hẳn là còn ở đánh hạ khí độc đi hắn tới không tính làm u ộ n nhìn phía dưới uuu t ỷ kiều kiều t ỷ còn có bắt giác ca cùng qua ca bản thể vân băng hít sâu một hơi trên mặt lộ ra nụ cười hướng về uuu t ỷ bản thể vị trí bay đi uuu t ỷ ta trở về theo vân băng thanh â m rơi xuống uuu bản thể ác k i ể u bản thể đều là rung động bắt đầu chuyển động là tiểu vân băng hắn trở về hắn quả nhiên không có chuyện gì ưu -u, u âm thanh kích động truyền ra lo lắng quét qua hết sạch khỉ la úc kim hương phát ra một tiếng hư nhẹ nhỏ giọng thầm thì nói tiểu tử này vậy mà không chết bắt rắc bản thể phía trên cực hàn khí tức phát ra dường như tại hoan n g ê n vân băng đến địa long kim qua ngược lại là phi thường an tĩnh hắn biểu thị chỉ cần không gọi hắn qua ca hết thể đều đều tốt ác tiểu liệt hỏa hạnh tiểu sơ đột nhiên phát ra một đạo hỏa xà trói lại vân băng vân băng cũng không có phản kháng hắn không có cảm nhận được tiểu tỷ ác ý hỏa xà mặc dù tản ra hơi thở nóng bỏng nhưng đối vân băng không có một tia thương tổn quả nhiên a kiều lạnh giọng mà nói tiểu t ử ngươi còn biết trở về a cái này đều mấy năm chớ cùng lão nương nói ngươi một mực tu luyện ba năm vân băng trên mặt hiện ra vẻ lúng túng lúc này một cỗ phấn hồng sắc vũ khí đánh tan buộc chặt lấy vân băng hỏa xà cũng kéo lấy vân băng mà đi kiều kiều tiểu vân băng cần phải có chính mình nguyên nhân chúng ta nghe hắn giải thích giải thích đi còn có tiểu vân băng muốn là lý do không làm cho chúng ta hài lòng vậy thì chờ lấy ta cùng tiểu kiều hỗn hợp đánh c á t đi chương hai trăm ba mươi bốn tiên thảo ở giữa không hợp đồng ý địa long kim qua phù hợp nói đối vân băng một mực gọi hắn qua ca hắn nhưng là thủy t r u n g canh cánh trong lòng a qua qua ngươi đi ra nơi này không có chuyện của ngươi môn u giao hấn cũng không tới phía ngươi a kiểu không lưu tình chút nào lên tiếng nói địa long kim qua phiền phức gọi ta địa long qua qua rất tốt bát giác ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói địa long kim qua bản thể đột nhiên bạo phát một đạo kim sắc quang mang hướng về bát giác đánh tới lại không có tác dụng gì trực tiếp bị bát giác tan giã n g ư ơ i thì tiếp nhận đi dưa dưa cái tên này tốt bao nhiêu n g ư ơ i đi luôn đi ngươi làm sao không thấy bát bát ta khác gọi vậy ta cũng không phải ngươi ba ba ta hạt giống cũng không mọc không ra đến chỗ này lòng kim qua bát giác nhàn nhạt nói bát giác ngươi tên hốn đản dám chiếm ta tiện nghi địa long kim qua tức giận nói bát giác ngữ khí như cũ bình thản ta cái gì thời điểm chiếm tiện nghi của ngươi đây chính là chính ngươi têu tiêu kiều ưu u đều có thể làm chứng ngươi đúng ta thế nhưng là nghe được rõ ràng chính ngươi gọi bát giác vì bậy bạ Á kiểu cũng không khách khi trực tiếp phụ hòa nói ta cũng nghe đến ưu u tiếp theo nói ngươi các ngươi khi dễ ta Địa long kim qua thanh lòng kim ân m h ù g hồn bên thiểu r o n g vậy mà xuất ệ n nhẹ nhẹ ủy khuất cảm giác. Vân băng trong nháy mắt ra một thân nổi da gà. Lúc này lòng như hơn thân hủy khuất h kim qua, mắt một tựa một mét, t cảm giác. Lúc cái gà. ra da địa cường tráng, toàn thân đ ề là bắp thị trắng thịt tay của ngươi nũng nịu một dạng, suy nghĩ một chút đều. Ấn. Tiểu hán, cánh nghĩ nịu ngươi nũng dạng, Ấn. ôm của suy đều. vân băng lần này ngươi làm sao ba năm mới trở về có thể cùng tỷ tỷ nói một chút sao trêu chọc đủ địa long kim qua ưu ưu hướng vân băng hỏi vấn đề này a kiểu bát giác còn có dưa dưa cũng đều an tính lại tựa hồ tại nghe vân băng giải thích vân băng đương nhiên sẽ không giấu giếm mỉm cười bắt đầu giảng thuật hắn ba năm này kinh lịch không thể nói tự nhiên không có nói nói thí dụ như hắn cùng tuyết đế sự tình hắn liền không có giảng đáng chết tà hồn sư Á kiểu sau khi nghe xong tức giận nói nghe được vân băng bị tà hồn sư đánh rớt đại địa liệt may trọng thương cũng bị mất trí nhớ về sau l ử a giận của nàng lập tức thì sôi trào lên nguyên lai、like、là bởi vì mất trí nhớ nha bát g i á c nhỏ giọng thầm nói thanh âm mười phân tiểu để đang cùng u u nói chuyện vân băng một chút phát g i á c cũng không có địa long kim qua trong nháy mắt kim quang lấp lóe cũng không biết suy nghĩ cái gì lúc này đang cùng u u nói chuyện vân băng cũng đến chính sự đúng rồi u u tỉ tuy nhiên ta không muốn nói nhưng ta lần này trở về cũng là theo học viện trộm chạy ra đến nguyên nhân là ta được đến một tin tức ừ m tin tức gì là về chúng ta sao phải biết ngoại trừ vạn năm t r ư ớ c cái kia nam nhân cùng ngươi bên ngoài không có người đi đến nơi đây ưu u, -u nghi ngờ hỏi khỉ la úc kim hương đột nhiên mang theo tức giận ngữ khí chen vào nói tiểu tử có phải hay không là ngươi đem nơi này để lộ ra đi ta liền biết bên ngoài người tới không thể tin nói bản thể hắn phía trên tử sắc quang mang hào phóng một đạo kinh khủng trùm sáng màu tím hướng về vân băng điện xạ mà đến tràn đầy sắc ơ vân băng đôi mắt ngưng tụ đạo này công kích hắn tránh không khỏi đến cường độ cũng tuyệt đối là phong hào đấu la cấp bậc khỉ la úc kim hương là thật muốn giết hắn ngay tại vân băng muốn tuân ra băng giới n a di lúc một đạo cực hạn ngọn lửa nóng bỏng kịp thời tại vân băng trước người nổ tung hóa vì một nữ tính thân hình hỏa diễm ngũ quan mơ hồ thậm chí còn có một đầu hỏa hồng sắc đại bím tóc một mực rủ xuống tới dưới chân nàng vươn hỏa diễm tay cầm đến trực tiếp chặn chùm sáng màu tím cũng một mực đem vân băng ngăn ở phía sau a kiều quát lạnh nói hương hương ngươi quá phận là t hương ậ t muốn chiến khai h sao. hương đừng tưởng rằng ngươi là tiên thảo tri vương chúng ta liền sợ ngươi ưu u cũng là tỏ thái độ nói bát giác nhàn nhạt mở miệng nói lần này ta cũng không ngươi đứng lại bên kia chí ít nghe vân băng nói hết lời ta không cảm thấy vân băng lại bán đứng chúng ta vân băng trong đôi mắt lóe qua một tia lanh ý hắn đối khỉ la úc kim hương cảm quan vốn là không tệ hắn tuy nhiên không làm sao nói nhưng từng chủ động tặng cho qua chính mình phân hoa căn cứ tình huống hiện tại đến xem khỉ la úc kim hương đối ý kiến của hắn rất lớn a mà lại ưu ưu tỉ các nàng cùng khỉ la úc kim hương quan hệ trong đó tựa hồ bất hòa xem ra trong ba năm này xảy ra chuyện gì tuy nhiên khỉ la úc kim hương làm cho tất cả thực vật hệ hồn thú chiến lược giảm phân nửa nhưng đối đầu với ba cây mười vạn năm thực vật hệ hồn thú trong đó hai cái còn nắm giữ cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa nó cũng không có chút tự tin nào hư lạnh một tiếng nói ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có cái gì giải thích vân băng cũng không có để ý khỉ la úc kim hương thái độ nếu như không có ưu ưu tỉ các nàng hắn cũng có năm chắc chỉ bằng vừa mới cái kia một cái sát chiêu hắn liền sẽ không lưu thủ sau đó vân băng đem hoắc vũ hạo sự tình nói ra còn trực tiếp biểu lộ hắn cùng hoắc vũ hạo là đồng học quan hệ tiểu vân băng ngươi nói là hắn là tới bắt một quyển sách nói như vậy là cái kia nam nhân p h ả i tới sâu xa nói ưu ưu cũng chưa nói với vân băng khảo nghiệm loại sự tình này cho nên vân băng chỉ nói là hoắc vũ hạo tới nơi này tìm một quyển sách cầm tương tư đoạn trường hướng tới a kiểu bát giác địa long kim qua bọn họ lâm vào chờ mặc bởi vì chuyện này chủ yếu còn tại ưu ưu t r ê n thân bảo quản quyển sách kia vẫn luôn là ưu ưu khi la úc kim hương lại không thể nào tin được trực tiếp lạnh lùng lên tiếng nói ta cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng ngươi ngươi muốn chứng minh như thế nào vân băng đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn là nhàn nhạt nói chắc hẳn sau đó không lâu hắn liền đến ta sẽ để ưu ưu tỉ ta ẩn nấp rồi ngược lại thời điểm các ngươi quan sát hoác vũ hạo liền biết ta nói thật hay giả khỉ la úc kim hương bản thể lung lay tựa hồ còn muốn nói điều gì bát giác trực tiếp nhạt vừa nói hương hương im miệng đi cái chủ ý này không tệ có thể a kiều hư lạnh một tiếng không nói gì thêm bọn họ cùng một chỗ sinh sống một v à n năm cũng nên bận tâm lẫn nhau ý kiến thái độ về sau vẫn là muốn sinh hoạt c h u n g một chỗ gây quá cứng cũng không tốt vân băng cũng không nói gì nữa hắn rất lý giải lúc này độc vân phía trên truyền đến một tiếng to lớn nổ v a n g đó là hồn đạo pháo thanh â m vân băng ngẩng đầu nhìn lại biết đó phải là hoác vũ hạo t i ể u vân băng đây chính là cái kia hoác vũ hạo đi ưu ưu hỏi thăm nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại thời khắc này vân băng trong đôi mắt lóe qua rất nồng nặc vẻ do dự nhưng vẫn là mở miệng nói ưu ưu tỉ nếu như ngươi không muốn để cho hắn tham gia không có việc gì nếu là người kia phái tới cái kia hẳn là không có vấn đề gì ta sẽ cho hắn khảo nghiệm tú u nói thẳng nói ừng vậy được rồi tú u tỉ đem ta giấu đi đi vân băng tiểu tử đến long ca nơi này tuyệt đối đem ngươi giấu thật tốt địa long kim qua ngưng vừa nói được vân băng khẽ vớt cảm tú u cũng không có phản đối c h ậ n một đạo kim sắc ánh sáng kéo lấy vân băng đi hướng địa long kim qua chỗ phạm vi đợi địa long kim qua đem vân băng nấp kỹ về sau một đạo t r ư ờ n g một thước tám thon dài bóng người theo độc tầng mây bên trong toát ra chính là hoác vũ hạo chương hai trăm ba mươi lăm an bảo đ ị a long kim qua đem vân băng rất đơn giản ẩn giấu một chút để vân băng không thể không hoài nghi tình bí mật chỉ thấy đ ị a long kim qua tại bản thể của hắn chung quanh nô lên một vòng tường đất đồng dạng đồ vật bất quá xem ra rất là tự nhiên giống như là tự nhiên hình thành đồng dạng lại dùng một đạo ánh sáng màu vàng bọc lại vân băng làm đến vân băng đứng tại chỗ l o n g kim qua bên người giống như cùng địa l o n g kim qua là huynh đệ đồng dạng bất quá cũng không có để ý quá nhiều bởi vì địa l o n g kim qua bản thể vị trí cùng ưu ưu tỷ vị trí khoảng cách cũng không gần trung gian có chút nhiều gốc thực vật mặc dù đại đa số đều không phải là tiến phẩm nhưng trên cơ bản đều là hy hữu thiên tài địa bảo tồn tại là thực vật hệ hồn thú cũng không ít hình thể cũng không nhỏ đầy đủ che chắn hắn tồn tại đến mức hoắc vũ hạo tinh thần rõ xét vân băng cũng không cần lo lắng cái gì chỉ dựa vào ưu ưu tỷ quan vụ cũng chính là bản thể chung quanh tán phát phấn hồng sắc vũ khí thì đủ để ngăn chặn hoắc vũ hạo tinh thần dò xét địa long kim hoa ẩn ấp cũng không ảnh hưởng vân băng ánh mắt chỉ thấy hoắc vũ hạo theo tầng mây toát ra về sau cũng không có lập tức hạ xuống đang quan sát băng hỏa lưỡng nghi nhãn một lát sau hoắc vũ hạo đem không chê sau lưng phi hành hồn đạo khí hạ xuống vị trí mục tiêu chính là ưu ưu tỷ sinh trưởng địa phương u u tỷ sinh trưởng phương vị tại ở vào băng tuyền cùng dương tuyền hai loại hồ nước giao hội chỗ bên bờ tại u u tỷ bản thể trong phạm vi mười t r ư ợ n g không còn còn lại thực vật vân băng tiểu tử kia nhân loại khí tức trên thân còn không mạnh như ngươi ngược lại là cái kia khí tức băng hàn cũng cùng băng tuyền rất là tương tự tự nhiên ta vừa mới đã nói h ắ n giống như ta nắm giữ cực hạn chi băng vân băng thấp giọng nói lại cùng bắt g ắ c con hàng kia một dạng hừ mặt khác nói chuyện không cần nhỏ giọng như vậy nhân loại kia không nghe được địa long kim qua bình thản nói ra vân băng nhẹ gật đầu không nói gì thêm dù sao thực lực còn tại đó đợi hoắc vũ hạo rơi và ưu ưu tỷ trộ phạm vi về sau vân băng cũng thấy rõ ràng hoắc vũ hạo lúc này bộ dáng y phục cũng rất v ư ơ n g vức không có có nhận đến khí độc thương tổn cùng cái không có chuyện gì người một dạng xem ra hoắc vũ hạo bình an xuyên qua khí độc về sau vân băng liền thấy được hoắc vũ hạo thăm dò một đạo màu xanh biết lệnh leo trùm sáng tự trong tay của hắn bắn ra hướng u u tỉ một cánh hoa mà đi u u tỉ bản thể nhẹ nhàng nhoáng một cái phấn màu xanh lam vầng sáng rập rờn đỡ được hoác vũ hạo cực hạn chi băng t r ù m sáng ngay tại hoác vũ hạo nhữ mày muốn lần nữa thăm dò lúc u u lãnh đạo mở miệng nói nhân loại nếu như ngươi dò xét mà nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ngươi là người kia phái tới sao hoác vũ hạo xứng sở dừng tay lại nhưng thần sắc phía trên thật là mười phần chân kinh cái này rất bình thường dù sao hoắc vũ hạo là lần đầu tiên nhìn thấy mười vạn năm thực vật hệ hồn thú nhân loại cha hỏi ngươi đâu ngươi có phải hay không người kia phái tới u u lần nữa lanh đạm lên tiếng hỏi đối đ ạ i vân băng lấy người bên ngoài nàng cũng sẽ không khách khí như vậy liền xem như biết hoắc vũ hạo là người kia phái tới cũng không có gì dù sao nàng thế nhưng là biết vân băng đã từng là mười vạn năm hồn thú hoắc vũ hạo thì không đồng dạng lúc này hoắc vũ hạo rốt cục phản ứng lại trên mặt vẻ cảnh giác càng thêm nồng nặc bất quá lại cũng có được m ở mịt ngươi tốt tiền bối ta là trong lúc vô tình x u n g vào không biết tiền bối nói tới người kia là có ý gì đã không phải vậy ngươi liền đi đi thôi vân băng có thể nghe ra u u t ỷ trong giọng nói mang theo sơ qua lành ý đây là hắn nổi u u t ỷ đã biết hoắc vũ hạo tới mục đích nhưng bây giờ hoắc vũ hạo vẫn mở miệng thăm dò cái này đương nhiên sẽ không để u u t ỷ đối hoắc vũ hạo đệ nhất cảm quan tốt bất quá đứng tại hoắc vũ hạo trên lập trường tự nhiên không có, có cái gì không đúng lần này hoác vũ hạo triệt để sửng sốt không có cầm tới tương tư đoạn trường hồng hắn lại làm sao có thể sẽ trở về lúc này nói ra xin lỗi là ta lừa tiền bối nhưng ta cũng không biết tiền bối nói tới người kia là ai bất quá ta tới nơi này là cầm một quyển sách ưu bản thể lung lay nhặt tiếng nói cái kia còn nói ngươi không phải người kia phái tới quyển sách kia thì tại ta chỗ này muốn quyển sách kia tự nhiên có thể vậy liền tiếp thu khảo nghiệm đi khảo nghiệm về sau sách cho ngươi đến lúc đó ngươi cũng có từ nơi này mang đi mấy cái chu tiên thảo quyền lợi ưu ưu cũng không run rẩy nói thẳng nói nàng đã theo vân băng từ nơi nào biết hoắc vũ hạo mục đích đương nhiên sẽ không đến hỏi hoắc vũ hạo cái gì ưu ưu đ ầ n sau thật không ngu ngốc nàng biết vân băng có đại bí mật tựa như vừa mới vân băng nói muốn ngăn cản hoắc vũ hạo tuy nhiên vân băng nói ra miệng nhưng nàng lại có thể cảm nhận được vân băng trong giọng nói bận tâm bận tâm cái gì nàng đoán không được nhưng nàng biết đã đây là người kia lưu lại khảo nghiệm người kia rất có thể sẽ chú ý nơi này vạn nhất tiểu vân băng phá hủy cái gì rất có thể sẽ khiến người kia chú ý thực lực của người kia căn bản không phải tiểu vân băng c ó thể đối phó cho nên nàng đang lo lắng mới trực tiếp cự tuyệt vân băng yêu cầu ưu u không biết lo lắng của nàng cũng chính là vân băng do dự bận tâm địa phương có thể nói có thể hay không lấy xuống tương tư đoạn trường hồng đại biểu hoắc vũ hạo đối vương đông nhi tình cảm thâm hậu điều này rất trọng yếu vân băng không có thể xác định đường tam giờ phút này phải chăng đang chú ý nơi này nhưng có rất lớn có thể là chú ý cho nên vân băng tự nhiên rất bận tâm hơi hơi thở dài một hơi tiếp tục xem hướng ố ưu tỷ cùng hoắc vũ hạo khảo nghiệm đúng khảo nghiệm chứng minh ngươi không phải hắn hậu nhân khảo nghiệm an một chu tiên thảo không chết thì chứng minh ngươi là hắn hậu nhân mặt khác đừng quên nơi này không chỉ là có ta một gốc mười vạn năm thực vật hệ hồn thú ta sẽ không làm sao ngươi nhưng còn lại thì không nhất định nếu như ngươi không phải ngươi cũng có khả năng rất lớn sẽ lưu tại nơi này ưu u thanh em rất là lãnh đạm vân băng ngược lại là không có cái gì ngoài ý m u ố n lúc trước hắn lần đầu tiên tới thời điểm nếu như lựa chọn quay đầu bước đi không có để lại cái kia bảy tháng chỉ sợ hắn cũng không sống được dù sao một khi có không có hảo ý người mang đi ra ngoài tin tức như vậy băng hỏa lưỡng nghi nhãn đem có khả năng gặp phải nguy hiểm hoác vũ hạo cười khổ một cái tiếp nhận khảo nghiệm hắn có sống sót tỷ lệ không tiếp thụ cái kia trên cơ bản cũng là chết thỏa thỏa Nghĩ đến sinh mệnh chỉ còn chỉ lập ạ i nhi, có 2 năm đông tức h ủ a hắn tới nói, cái này bắt nói, này tới cái đ ầ u khảo cũng sẽ không có bất kỳ nghiệm hiểm, cũng nguy n g có sẽ bất ưu ợ c Hoác lại đối Vũ kiểm tra hoắc vũ hạo thân thể không xuất vân băng sở liệu u u cho hoắc vũ hạo một gốc toàn thân mít lục có ba mảnh trắng như tuyết lá cây lá cây chính giữa có mấy giọt giọt nước tiên hảo chính là vọng xuyên thu thủy lộ hoắc vũ hạo không do dự hỏi phục dụng phương pháp về sau nuốt vào lá cây trung ương mấy giọt g i ọ t nước vọng xuyên thu thủy lộ cũng lập tức khô héo lưu lại hạt giống bị thu về Trường liệt hỏa tiểu sơ. Phẩm tính không tệ. tuy trách biết. Trận tính, một thích thảo thủ tiên thảo thảo nhưng dược người người, dược chiến hạnh không Long Kim qua mở miệng nói, tuy nhiên hắn không chịu trách nhiệm khảo nghiệm, nhưng làm sao khảo nghiệm hắn nên cũng nghiệm liền dùng nghiệm dùng nghiệm gốc Hoác Hảo hỏa Phẩm chịu khảo khảo khảo phẩm hợp khảo cho khảo sao cầu cứu Vũ đối Địa đầu đi Kim làm là qua sơ. sẽ mở nếu như người kia không có tiếp nhận nói rõ ý chí không kiên định tự tư cũng không phải là một người tốt kết quả sẽ bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn tất cả thực vật hệ hồn thú vây công liền xem như phổ thông phong hào đấu la sống tiếp tỷ lệ cũng không tiện rất nhanh hoác vũ hạo mở mắt ra t r ù n sáng màu tím bắn ra trong đôi mắt nhạt hào quang màu tử kim lập tức hướng ra phía ngoài khuyết á n vân băng thấy rõ ràng nhìn đến hoác vũ hạo đồng tử biến thành s o n g đồng con ngươi màu đen bên trong nhiều con ngươi màu tím xem ra hoắc vũ hạo linh m â u vẫn là lần thứ hai đã thức tỉnh tinh thần lực cũng đạt tới có hình không chất cảnh giới mặc dù chỉ là nhập môn cái này mang ý nghĩa bạch t h ư ở n g nguyệt vượng tinh cho hoắc vũ hạo hồn ky có thể sử dụng hoắc vũ hạo hiển nhiên không có phát giác mà chính là nghi ngờ hướng ưu u hỏi t h ă m ưu ưu cho hắn cho giải thích một lần về sau nói tâm tính của ngươi đã thông quan nhưng còn có một trận khảo nghiệm trắc nghiệm thực lực của ngươi trắc nghiệm ngươi có hay không bảo vệ tốt quyển sách kia quyền lợi Ta sẽ tuyển lựa một gốc thực vật hệ hồn thú theo lựa sẽ hồn n gốc g hệ ưu ơ i đối chiến, không nhất định đánh không nhất thắng. Thông q a khảo nghiệm, n g ưu ơ i liền mang có thể mang theo q y ể n suy á c cùng h kia m ố n cũng không rông ứng nói, đổ đi. đáp được. vật vũ Chật, trực tiếp rời dài Hoặc hạo có mưa U U u s nghĩ một chút kết quả u u lựa chọn khiến vân băng có chút ngoài ý muốn vẫn là á t i ể u vân băng còn tưởng rằng sẽ đổi thành khác thực vật hệ hồn thú á t i ể u vị trí là xí n h i ệ t dương tuyền bên bờ chính bên trong vị trí phương hướng á t i ể u phiền thoái không có gì chính thật nhàm chán để hắn đến đây đi a kiều dứt lời một đạo hơi thở nóng bỏng phát ra theo bản thể của nó tán phát ra dương tuyển tựa hồ cũng theo đó hưởng ứng tán phát ra trận trận màu đỏ ư u quang nhân loại không nên phản kháng ta mang ngươi qua đây t r ậ n một đạo lửa hồng sắc quang v ư ợ n g kéo lấy hoác vũ hạo phi lên hoác vũ hạo theo lời cũng không có phản kháng nhưng tím hai con ngươi màu đen lại ngưng trọng lên hắn có thể cảm nhận được đó là cực hạn c h i hỏa nhân loại ngươi đem đối chiến do ta dùng dương tuyển ngưng tụ cùng ngươi đẳng cấp một dạng đối thủ t h ắ n g coi như ngươi thông qua khảo nghiệm vân băng thấy rõ ràng hoắc vũ hạo sắc mặt tựa hồ đã thả l ò n g một chút vân băng tiểu tử đối với a kiều cùng kia nhân loại thắng thua ngươi thấy thế nào không biết nếu như hoắc vũ hạo đối chiến chính là có thực thể người như vậy hoắc vũ hạo thắng tỷ lệ lớn nhưng lần này hắn đối chiến không phải thực thể chỉ là kiều kiều tỷ dùng dương tuyển suối nước ngưng tụ ra giả thân thôi vân băng nhìn lấy kiểu kiểu t ỷ bản thể sở tại vị trí nói ra vì cái gì địa long kim quà không hiểu hỏi bởi vì hoắc vũ hạo chủ võ hồn là linh m â u tự thân tinh thần lực cường đại nhưng đối kiểu kiểu t ỷ ngưng tụ ra không có thực thể người chỉ sợ hoắc vũ hạo tinh thần công kích không có tác dụng hắn cực hạn chi băng võ hồn tuy nhiên chỉ nắm giữ một cái hồn hoàn nhưng hắn có băng thuộc tính hồn kỹ cũng không ít ta biết rõ có năm cái nhiều vân băng phân tích nói ra nghe về sau địa long kim qua tựa hồ lâm vào suy nghĩ không nói gì nữa hoác vũ hạo đến a kiều sinh trưởng vị trí về sau chỉ thấy dương tuyển bên trong màu đỏ nóng rực cột nước tuôn ra rơi trên mặt đất tạo thành một đạo nhân hình vân băng hình người rất nhỏ đại khái chỉ có thất tám tuổi khoảng t r ư ờ n g một đầu cỗ mái tóc dài màu đỏ rực rủ xuống bộ mặt là mơ hồ khiến người ta thấy không rõ lắm dung mạo trên người hắn phóng thích cái này kinh khủng nhiệt độ ở sau lưng của hắn còn có đại lượng xí nhiệt dương tuyển nước nhưng vân băng lại nhận ra được đó không phải là hắn lần trước khi trở về thân hình à tiểu kiều t ỷ đây là muốn làm cái gì hoắc vũ hạo nhìn lên hỏa diễm hình người cũng cảm giác có chút quen thuộc nhưng không có nhiều suy nghĩ gì sau đó hỏa diễm nhân hình động chỉ là một cái nhẹ nhàng phất tay động tác tại hắn sau lưng hỏa s á t suối nước liền đều hướng về hoắc vũ hạo phủ tới hỏa s á t hình người cũng nhẹ nhàng nhảy lên đạp vào phun trào hỏa s á t suối nước hướng về hoắc vũ hạo hành động hoắc vũ hạo sầm mặt lại chật băng bích đế hoàng hạt võ hồn xuất hiện cực hạn khí tức băng hàn c h e t r ù m lên hắn quanh thân hắn t r ả che giấu chính mình hồn hoàn hiện lộ chỉ có vạn năm hồn hoàn t ầ n g thứ hát s á c quan g mang loại qua thân thể của hắn mặt ngoài liền lập tức bao trùm một tầng bông tuyết giống như là băng chi khải giáp đồng dạng hồn kỹ băng hoàng hộ thể chật hoác vũ hạo đạp trên quỷ ảnh mê tung bước tới lấy nóng rực suối nước bao trùm không đến địa phương mà đi nhưng a kiểu tựa hồ một chút lưu thủ ý tứ đều không có hỏa xác hình người thân thủ hoạt động từng đạo từng đạo giao nhau hỏa nhận xuất hiện tựa như vân băng hàn dực phong nhận đồng dạng bất quá lại là nhiều nói lập tức toàn bộ hướng về hoác vũ hạo chém tới hoác vũ hạo sắc mặt lóe qua một k i a mờ mịt tới ngươi ngang nhau thực lực dương t u y ể n phụ trợ coi như xong nhưng một cái hồn vương từ đâu tới nhiều như vậy hồn lực bộ này hỏa nhận xuống tới chỉ sợ hồn vương hồn lực đều tiêu hao bảy tám phần đi h ắ n có nỗi khổ không nói được h ắ n tự nhiên cũng rõ ràng tinh thần công kích đối không có thực thể hình người không có cái gì tác dụng quá lớn chẳng lẽ lại trực tiếp công kích bản thể vạn nhất chọc g i ậ n đối thả làm sao bây giờ đến lúc đó chỉ sợ là bản thể xuất thủ một đạo hào quang màu bích lục ở trước ngực ngưng kết ngay sau đó một đạo cực h à n màu xanh b i ế t quang trụ thì theo ngực của hắn bụng vị trí bắn ra mà ra cùng đầy trời hỏa nhận chạm vào nhau lẫn nhau tan rã tại hỏa nhận vây quanh công kích đến mở ra một đạo thông lộ hoác vũ hạo thấy thế cũng tranh thủ thời gian đạp trên quỷ ảnh mê tung bước trốn ra vây quanh không tệ hồn cốt kỹ a kiểu tán thưởng âm thanh vang lên dứt tiếng chỉ thấy hỏa diễm nhân so như dạng tự trong tay điện bắn ra một đạo nóng rực có nước giống là chân chính hỏa diễm đồng dạng hướng về hoác vũ hạo bàn tới hoác vũ hạo ánh mắt ngưng trọng thân thể lần nữa ra tốc tránh qua tránh né nóng rực có nước nhưng đây cũng không phải là đơn giản như vậy hỏa diễm nhân hình nhẹ tay nhẹ vung lên chỉ thấy nóng rực cột nước cũng theo nói lái liền muốn tự động nhắm chuẩn ta dựa vào hoác vũ hạo vậy mà làm lộ một câu chửi bậy vân băng rất lý giải hoác vũ hạo tâm tình không nói trước hắn hoắc vũ hạo cực hạn chi băng tại kiều kiều t ỷ trong phạm vi sẽ bị áp chế quang kiều kiều t ỷ chỉ nếu không m u ố n hỏa diễm nhân hình liền sẽ không tiêu tán điểm này cũng làm người ta bất đắc dĩ lập tức hoắc vũ hạo ngực bụng hào quang màu bích lục lần nữa sáng lên màu xanh biếc quang trụ bắn ra triệt tiêu nóng rực của nước a kiều tuyệt không cho hoắc vũ hạo cơ hội thở dốc nồng đậm hỏa nguyên tố tại hỏa diễm nhân hình không chế phía dưới cùng xí n h i ệ t dương t u y ể n phụ trợ dưới bắt đầu ngưng tụ thành từng đoá từng đoá đoá hoa màu đỏ tựa như ưu ưu bản thể đ ồ n g dạng trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ liệt hỏa hạnh kiều sơ bản thể chung quanh chống trải vị trí trên không tuy nhiên không biết những thứ này đoá hoa màu đỏ tác dụng thế nhưng nóng rực cực hạn chi hỏa khí tức để k h o á t trên người băng hoàng hộ thể hoắc vũ hạo trên mặt toát ra một tầng mồ hôi mịn có thể thấy được nhiệt độ cao bao nhiêu hoắc vũ hạo nhìn lấy cái này đầy trời đoá hoa màu đỏ cảm giác tê cả ra đầu chương hai trăm ba mươi bảy để lao phu tới đi một đoá, đoá hoa màu đỏ tự không trung hướng hoắc vũ hạo bay xuống ngay tại hoắc vũ hạo định dùng quỷ ảnh mê tung bức né tránh thời điểm đoá hoa màu đỏ đột nhiên nổ ra tuy nhiên uy lực không phải quá lớn nhưng lại để hoắc vũ hạo sắc mặt đại biến nổ tung lại là nổ tung tuy nhiên uy lực không lớn cái này đ ầ y trời đoá hoa màu đỏ rơi xuống ta coi như không chết cũng không xê xích gì nhiều cái này mười vạn năm thực vật hệ hồn thú căn bản là muốn ta chết đi cái này một đoá đoá hoa màu đỏ nổ tung rõ ràng là cho hoắc vũ hạo nhắc nhở để hắn nghĩ biện pháp ứng đối bằng không cũng sẽ không sớm nổ tung thậm chí ngay cả hoắc vũ hạo đều không có làm bị thương ngay sau đó đầy trời đoá hoa màu đỏ một đoá sát bên một đoá hướng về hoắc vũ hạo nhẹ nhàng rớt xuống hoắc vũ hạo sắc mặt rất là ầm chầm một đạo màu xanh biếc ánh sáng đ ỗ n g nhiên sáng lên tiếp theo một cái chớp mắt một đạo trói mắt hào quang màu bích lục liền đã khuyết t r ứ n g ra lấy tốc độ cực nhanh bao c ư ớ p toàn bộ đoá hoa màu đỏ p h m vi màu xanh biếc màu băng lam vũ khí đang tràn ngập toàn bộ a kiều bản thể chỗ nhiệt độ trợt hạ xuống chính là vĩnh đống chi vực. Đoá hoa màu đỏ cùng vĩnh đống chi vực tiếp xúc, vĩnh hoa vĩnh hoa hân đống đống tăng là lấy, lát màu màu Đoá đỏ đó đoá đỏ đầu tiếp một bắt dã, sau không chung lần nữa vắng vẻ một mảnh. Sau vẻ một đó hoác vũ hạo kết thúc vĩnh đống chi vực hắn không biết t a kiều còn có thủ đoạn gì nữa nhưng là vĩnh đống chi vực quá tiêu hao hồ n lực hắn hiện tại còn tiêu hao không nổi nên làm cái gì hoác vũ hạo nhìn lấy h ỏ a s á c hình người ngưng tụ ra một đám lửa chi kiếm bông dưng hướng hắn bổ tới họa diễm kiếm mang lại càng ngày càng dài cái này căn bản là không có cách nào đánh nhưng là hắn nhưng không được cắn răng kiên trì đi xuống h o ặ c vũ hạo trên tay tinh quang lam bảo thạch chữ vật giới chỉ quang mang hơi hơi loại lên một môn cấp sáu hồn đạo năng lượng pháo liền xuất hiện ở trong tay của hắn sau một khắc một đạo màu băng lam xạ tuyến phát ra cùng hỏa diễm kiếm mang đối lập nhưng chăm chú trong chốc lát liền bị hỏa diễm kiếm mang ngăn lại nhưng hỏa diễm kiếm mang uy thế lại không có yếu bất ngửa phần a đây là hồn đạo khí sao t i ề u vân a phi nói quả nhiên không sai nhân loại quả nhiên lại làm ra không thể xem thường đồ vật tuy nhiên một băng lam xạ tuyến bị hỏa diễm kiếm mang tùy tiện đánh tan nhưng nàng có thể cảm thụ cái kia hồn đạo xạ tuyến uy lực vân băng hắn vừa mới đây là kém chút bại lộ sao hắn bản ý cũng là để hoắc vũ hạo có thể không biết hắn tồn tại thì tận lực không cho hắn biết vân băng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm cùng ú ú bọn họ nói chuyện tự nhiên nhiều vô số lên tới đại sự nhỏ đến việc nhỏ đều là tán gẫu qua hồn đạo khí thì càng không cần phải nói hắn trả tại u u tỉ trước mặt bọn hắn dùng qua cường đại hồn đạo khí để u u tỉ bọn họ đối hồn đạo khí cũng có một chút hiểu rõ hoác vũ hạo n h ư mày thiểu vân người nào bất quá chợt nhìn lấy gần ngay trước mắt hỏa diễm kiếm mang thầm mắng một tiếng sau lưng bốn môn hồn đạo tên lửa đẩy trong nháy mắt phát động đẩy thân thể của hắn nhanh chóng tránh tránh đi đánh đến nơi đây mặc dù mới giao thủ không có mấy chiều nhưng vừa mới biển hoa nổ tung sắt chiều cũng khiến hoắc vũ hạo có một chút nộ khí lập tức trên ngón tay tinh quang lam bảo thạch giới chỉ quang mang lần nữa lấp lóe một môn định trang hồn đạo pháo xuất hiện tại tại trong tay của hắn cũng lập tức chứa vào một cái cấp năm hồn đạo cao bạo đạn nhắm ngay hỏa diễm nhân hình trực tiếp oanh kích mà đi vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến a kiểu tâm tình biến đổi hỏa diễm nhân hình bị lên tiếng ném đi mà lên kinh khủng bạo tạc lực bắt đầu lan tràn ra lúc này Tự A kiểu bản thể phía trên một từng trùm tạc trùng thời một tầng theo tràn toàn trùm, tạc nuốt một dựng lực lực, lực á ánh kiểu kích không quang màu màu bản bao bạo bộ bao chủ, đem cao bạo đạn bạo cản mảnh. ngăn cùng đồng sáng cũng nàng lan lánh mình đạn cắn còn phía hào ra, ra, địa của cao mà mà đem đem gốc đỏ đỏ dễ v â n băng đôi mắt ngưng lại lóe qua một tia lanh ý liền muốn phóng đi thời điểm kim s ắ c quang mang lại bọc lại hắn vân tiểu tử ngươi muốn làm gì nói nhảm đương nhiên là ra ngoài ngừng chiến cấp năm hồn đạo cao bạo đạn tuy nhiên không đả thương được t i ể u kiểu tỷ lại có thể phá hư đất đai à? đối qua ca các ngươi tới nói đất đai là căn bản đi nếu như đất đai bị phá hư dẫn đến xí n h i ệ t dương tuyển chạy ra phá hư chung quanh thực vật còn ảnh hưởng đến t i ể u kiểu tỷ sinh trưởng làm sao bây giờ vân băng trầm giọng nói hoặc vũ hạo cái này cao bạo đạn cùng a kiểu đoá hoa màu đỏ cũng không đồng dạng a kiểu đương nhiên sẽ không nốc đến để cho mình kỹ năng ảnh hưởng đất đai đoá hoa màu đỏ tại nàng không chế giới sẽ chỉ ở hoắc vũ hạo vòng eo bao quát vòng eo trở lên vị trí nổ tung căn bản sẽ không xuống chút nữa mà lại đoá hoa màu đỏ phạm vi nổ không lớn uy lực cũng không phải rất lớn căn bản không ảnh hưởng tới đất ngai cao bạo đạn thì không đồng dạng cho nên qua ca ngươi mau buông ta ra ta đi ngăn cản các nàng nếu không xảy ra vấn đề sẽ trễ vân băng tiếp tục nói có thể trói buộc vân băng kim quan g vẫn không hề bị lay động địa long kim qua hơi hơi trầm mặc chật thân thể lung lay nói vân tiểu tử ngươi có lòng bất quá ngươi cũng không muốn ở trước mặt hắn bại lộ đi để cho ta tới đi đừng quên ta thuộc tính nói một lồng ánh sáng theo đất đai hướng về a kiều vị trí lưu c h u y ể n đồng thời địa lòng kim qua phía trên quang mang hào phóng nhưng nếu không phải kim sắc mà chính là màu vàng đất một đạo quang trụ phóng lên tận trời hoắc vũ hạo mi đầu làm nhữ một cái a kiều cũng là s ư ơ n g sở tuy nhiên nhìn không ra nhân loại ngươi công kích này sẽ làm bị thương đến chúng ta dựa vào sinh tồn đất n a y ta sẽ không nhúng tay các ngươi chiến đấu nhưng ta sẽ ra cố một chút a kiểu nơi đó đất đai địa long kim qua r ứ t lời màu vàng đất ánh sáng hướng chảy a kiểu chỗ l ã n h địa nhất thời a kiểu chỗ đất đai phạm vi từ một loại màu đỏ t h ắ m nhiều một tầng vàng đất s á c qua qua c ả m ơn a kiểu có chút mừng rỡ mở miệng nói địa long kim qua gọi ta địa long không được sao mà h o ắ c vũ hạo sắc mặt thì nhỏ nhỏ có chút khó coi hắn mặc dù không có nghĩ đến phá hư đất đai nhưng nói không chừng trở về sẽ nghĩ tới a kiều cũng khó nói bởi vì cái này thì nhận thua nhưng bây giờ nóng rực suối nước lần nữa phun trào bị tạc ra ngoài đã mười phần ảm đạm hỏa diễm nhân hình lại lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh hai đem hỏa diễm chi kiếm xuất hiện tại trong tay của nó dưới chân vậy mà đạp trên quỷ ảnh mê tung bước tới lấy hoác vũ hạo công tới chiến đấu vẫn còn tiếp tục cái này hoác vũ hạo cũng triệt để bưng ra hoán đổi võ hồn về sau một bên sử dụng hồn đạo khí cùng hỏa diễm tùy hứng lượt vòng một bên hướng về a k i ể u bản thể sử dụng tinh thần công kích dù nói thế nào a k i ể u cũng là mười vạn năm h ồ n thú đối mặt hoắc vũ hạo tinh thần công kích nàng cũng có thể đỡ đột nhiên hoắc vũ hạo thứ ba hồn hoàn sáng lên đôi mắt biến thành màu xanh nhạt chật một đạo màu xanh nhạt tinh thần chi nhận hướng về a k i ể u chém tới tinh thần chi nhận công kích tinh thần hoắc vũ hạo tinh thần lực vừa mới đột phá đến có hình không chất t ầ n g thứ mặc dù chỉ là vừa mới có thể sử dụng tinh thần chi nhận nhưng đủ cường đại cẩn thận vân băng hô hoán lên tiếng nhưng bởi vì địa long kim qua kiều kiều tỷ tựa hồ không có nghe được tinh thần chi nhận m ộ ư ơ i phần nhanh vân băng cũng không đổi u kịp cứu viện a kiều bản thể kịch liệt lung lay hiển nhiên có chút sợ hãi kết quả a kiều tinh thần bị thương tổn thậm chí hỏa diễm nhân hình đều kém chút tiêu tán hoắc vũ hạo đôi mắt ngưng tụ tuy nhiên hắn cũng bị không nhỏ phản vệ nhưng có môn cho nên hắn dự định lần nữa s ử suất tinh thần chi nhận bất quá a kiều hiển nhiên nổi giận bản thân phát hỏa mang đại phóng hỏa nguyên tố phun trào trong n g á y mắt lãnh địa của nàng bên trong liền trở thành kim hồng sắc biển lửa vân băng nhìn ra đây là một loại lĩnh vực thế mà sau một khắc kim hồng sắc biển lửa giống như trở tối một chút t r ợ đại lượng hỏa diễm hướng về hoắc vũ hạo dung mánh lao tới hoắc vũ hạo cũng là quả quyết sử dụng vĩnh đống chi vực nhưng là đang khổ cực trèo trống tại cái này hỏa diễm lĩnh vực bên trong dù là hắn bay đến trên trời cũng tránh không khỏi thoát đi chiến đấu phạm vi hắn không nghĩ tới một khi thoát đi hắn thì thua cái kia tương tư đoạn trường hồng liền không có kịch tiền bối ngươi làm trái quy tắc của mình a kiều lạnh hư một tiếng nói ta nói ngươi đánh thắng ta ngưng tụ ra hỏa diễm nhân hình thì thắng cũng không nói để ngươi cùng bản thể của ta đánh n g ư ơ i thì sao trực tiếp công kích bản thể của ta ta cũng không nói gì thêm đùa với ngươi chơi kết quả thương tổn tới tinh thần của ta hoắc vũ hạo nghẹn lời a kiều lại không có nói qua cùng với nàng bản thể đánh thế nhưng là tiền bối ngọn lửa kia hình người có thể hay không quá ăn vạn hoác vũ hạo cười khổ nói ta a kiều liệt hỏa hạnh kiều sơ đối với hỏa thần thể ta chưa từng có thương tổn trước mặt nhân loại tánh mạng ý tứ chỉ là muốn hao hết hắn hồn lực xem hắn có bao nhiêu thủ đoạn cũng có thể nói chơi nhiều một hồi nếu như không phải vậy liền để ta liệt hỏa hạnh kiều sơ chết lần tiếp theo trời phạt bên trong a kiều nhàn nhạt thế nói theo vân băng trong lời nói a kiều nghe ra được bọn hắn quan hệ không tệ đương nhiên sẽ không thương tổn hoác vũ hạo tánh mạng nhất thời hoắc vũ hạo á khẩu không trả lời được vô cùng bất đắc dĩ ngươi cũng không nói rõ ràng à. qua hai ba phút vân băng bất đắc dĩ lắc đầu thì muốn ra mặt để kiểu kiểu t ỷ đỉnh chỉ hỏa diễm lĩnh vực tuy nhiên kiểu kiểu t ỷ vẫn là hạ thủ lưu t ì n h nhưng hoắc vũ hạo vĩnh đóng chi vực cực kỳ tiêu hao hồ lực hiện tại đã sắp không chống đỡ nổi nữa đây là hoắc vũ hạo tay cầm bình sữa tình hung dưới hấp thu tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ lúc này hoắc vũ hạo tinh thần chi hải bên trong băng đ ế nói vũ hạo để cho ta tiếp quản thân thể của ngươi đi bang đế ngươi có n ắ m chắc phá hư lĩnh vực của nàng sao hoắc vũ hạo nghi hoặc hỏi bang đế lắc đầu không có nhưng có tỷ lệ hiện tại cũng không có biện pháp khác thốt ta lúc này một giọng g i à n mua vang lên tiểu h ạ t tử đã không có n ắ m chắc vậy liền để lao phu tới đi chương hai trăm ba mươi tám vẫn là động thủ ý lão hai âm thanh đồng thời mở miệng nói là thiên mộng cùng bang đế lao sư ngài muốn xuất thủ sao nói như vậy chỉ có hoắc vũ hạo tại gặp phải sinh mệnh nguy cơ hoặc là gặp phải cái gì cường đại người cùng y lão cảm thấy hứng thú sự tình hắn mới sẽ ra tay hiện tại đây là lúc này ở vào tinh thần c h i hải bên trong thuộc về y lão thần thức toay phiến hạt trâu màu xám hơi hơi lắc lư chợ biến mất không thấy gì nữa đồng thời y lão lưu lại một thanh âm ta cái này một tia thần thức không có căn cơ quá mức hư vô đến mức nguyên bản lúc nào cũng có thể tán loạn tại nơi này có nồng đậm sinh mệnh khí tức ít nhất là đại trùng tử trước đó vị trí cái kia lớn rừng rậm hạch tâm vòng gấp năm lần bất quá tinh đấu đại xâm lâm ngược lại là có một chỗ sinh mệnh lực càng thêm nồng đậm địa phương thủy c h u n g có người thủ hộ thôi ta sẽ hấp thu một số nơi này sinh mệnh chi lực vững chắc thần trí của mình không cần lo lắng ta sẽ phá hư nơi này cũng không cần lo lắng cho ta hấp thu sinh mệnh chi lực sẽ đối bọn nó tạo thành ảnh hưởng gì so với nơi này nồng đậm sinh mệnh chi lực chỉ là rất ít một chút thôi Y láo dứt lời về sau hoác vũ hạo tinh thần chi hải sau đó một khắc biến thành màu xám một đôi tử kim song đồng đôi mắt cũng bởi vì tinh thần chi hải biến hóa mà biến thành màu xám hoác vũ hạo ý thức trở về tinh thần chi hải lúc này cũng hơi hơi đáp lại nói lao sư vậy liền làm phiền ngài lao phu cũng là vì mình thôi đại trung t ử mượn dùng một số n g ư ờ i phong ấn lực lượng được thiên mộng cũng không có phản đối cái gì coi như hắn phản đối chỉ dựa vào y lao cái này thần thức toái phiến cũng đủ để cưỡng ép mượn dùng lực lượng của hắn ý lao đã đối với hắn rất khách khí thiên mộng sau khi đồng ý tinh thần c h i hải bên trong tám đám kim quang gần như đồng thời sáng lên đúng hoắc vũ hạo đã dung hợp thiên mộng hai đạo phong ấn lực lượng cùng lúc đó ngoại giới hoắc vũ hạo ngẩng đầu lên khí chất đại biến cái kia song tròng mắt màu xám bên trong tràn đầy vô tận tĩnh mịch tại phần này tĩnh mịch bên trong nhưng lại một loại trước nay chưa có thần thánh vân băng biến sắc chỗ của hắn không biết đây là y lai khắc tư đang thao túng hoắc vũ hạo thân thể nguyên nhân bởi vì hắn y lai khắc tư cũng không có tại hạo thiên bảo thiêu n bảo t h i ê đốt thần thức toái phiến cũng không có sinh linh chi kim xem như vật dẫn tẩm bù vững chắc y lai khắc tư thần thức toái phiến cho nên y lai khắc tư thần thức toái phiến là cực kỳ không ổn định trên thực tế từ khi y lai khắc tư lần trước đấu hồn giải đấu lớn phát hiện vân băng dung hợp sinh linh chi kim sau trên cơ bản thì không còn có nói chuyện qua chỉ là ló đầu mấy lần thu hoắc vũ hạo làm đồ đệ chuyến cho hoắc vũ hạo một số vong linh ma pháp nói thí dụ như tịnh hóa chi hỏa nếu không na na cũng sẽ không bị hoắc vũ hạo cứu ra lập tức vân băng liền muốn phóng đi ra ngoài nhưng là địa lòng kim qua kim quang thủy trung bao phủ hắn để hắn không được tiến thêm qua ca mau b ô n g ra ngươi kim quang ừng vân tiểu tử ngươi thì thế nào ngươi là đang lo lắng bằng hữu của ngươi sao yên tâm a k i ể u mặc dù có chút sinh khí nhưng vẫn là có chừng mực sẽ không tổn thương đến bằng hữu của ngươi nếu không cái này lĩnh vực uy lực không thể lại nhỏ như vậy địa long kim qua an ủi vân b a n g nói vân b a n g khỏe miệng giật một cái hắn là lo lắng cái này sao qua ca ngươi có phải hay không đ ốc không thấy được hoác vũ hạo khí chất đại biến sao của hắn tinh thần chi hải bên trong ở một cường giả hiện tại là cường giả này k h ô n g chế hoác vũ hạo thân thể kiều kiều t ỷ căn bản không phải đối thủ nhanh để cho ta ra ngoài ta cùng hắn nói chuyện địa long kim qua thân thể n h ó á n g một cái hắn cũng không phải là hoài nghi vân b a n g cường giả mạnh cỡ nào hắn hiện tại là thần thức trạng thái ngươi cứ nói đi nhanh điểm bằng không liền xong rồi vân băng gấp rút nói bởi vì y lai khắc từ đã đi động tác thần thức ngoa tạo vân tiểu tử ngươi không phải tại hống ta đi vân băng ánh mắt nhất bạch trên người lục kim sắc đường vần cùng v ả y rồng hiện lên nhất quyền đánh vào kim quang bên trên nhưng lại chỉ nổi lên một k i a gợn sóng gặp vân băng gương mặt nghiêm túc địa long kim qua biết hắn không phải đang nói đùa liền rút lui kim quang thế mà y lai khắc tư nhìn a kiều liếc một chút theo sát lấy một đạo màu xám cương châm giống như phẩm chất quang mang liền hướng về a kiều bàn tới hắn dùng da hoắc vũ hạ hồn kỹ linh hồn trùng kích bất quá huyền vũ c h i vực vẫn không có tiêu tán nó chỉ là hồn cốt kỹ màu xám cương châm giống như linh hồn trùng kích tốc độ nhìn như có chút chậm c h ạ m kỳ thực cấp tốc vô cùng trong nháy mắt liền trúng đích a kiều vân băng ánh mắt hơi co lại sau đó một khắc một đạo thanh âm thống khổ theo a kiều trong miệm vang vọng mà ra Eli khắc tư tại kim、quang、tiêu tán một Khắc khắc kỳ thật thì Tư tán một quang này đón ã phát hiện nhưng không tác tồn tại, nhưng động tác lại vân băng động c đ ì h chỉ. Một vòng quỷ dị màu xám hồn hoàn theo dưới chân hắn Một màu xám chầm chầm vòng dâng quỷ dị dưới lấy ê kêu lên n hồn hoàn mang theo liên tiếp tán ảnh. Đón cái cao xám tại thời điểm, tiếp kéo màu theo l e lai khắc tư cứ như vậy vươn một cái tay tay là tuổi trẻ nhưng đôi mắt tang thương lại không cách nào che giấu làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu xám xuất hiện ở trong tay của hắn chờ ta kiểu trong lĩnh vực hỏa diễm cư như vậy đ ô n g dưng hướng về y lai khắc tư trong tay dũng mánh lao tới chỉ là trước mắt thời gian lĩnh vực liền lấy tán loạn y lai khắc tư trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xám cũng nhiều hơn một phần kim hồng sắc cái này khiến vân băng sau lưng địa long kim qua nhìn có chút ngốc n g h ế c run lên u u bắt rắc các loại linh trí không thấp tồn tại cũng đều hào hào an tĩnh ấn chiến lược tới nói nắm giữ cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng a kiều cùng bắt giác tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong không thể nghi ngờ là nhóm đứng đầu thậm chí khỉ la úc kim hương nếu như không áp chế sức chiến đấu của bọn họ lời nói chỉ sợ cũng đánh không lại bọn hắn hiện tại thế nào a k i ề u lĩnh vực lại bị người thu nạp trong tay Y lai khắc tư cũng không có thương tổn bất kỳ một cái nào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh linh y tứ hắn cũng có thể cảm nhận được dù cho a kiều tức giận cũng không có thương tổn hoặc vũ hạo tánh mạng y tứ hắn cầm trong tay cho kim hồng tam sắc hỏa diễm đánh bay đến không trùng tựa như hỏa diễm trong nháy mắt tảng ra biến mất không thấy gì nữa e lai khắc tư động tác còn không có đình chỉ tại cái kia tròng mắt màu xám bên trong từng sợi kim sắc quang mang tảng ra chợ ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh cực kỳ hư huyễn pháp trượng hình thái đ ó lấy một cỗ tinh thần uy áp theo trôi này trên pháp trượng phóng xuất ra e lai khắc tư thần thức tàn phá có thể sử dụng sử dụng lực lượng sẽ không vượt qua hoặc vũ hạo cực hạn có điều hắn hiện tại dùng chính là trời mộng phong ấn lực lượng một đạo màu xám khó hiểu chú ngữ theo hắc o vũ hạo trong miệng phát ra lập tức một đạo kim màu xám cực kỳ phức tạp ma pháp trận đồ tự y lai khắc tư đỉnh đầu triển khai sau đó từng viên màu xanh biết hạt ánh sáng tự băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong từng cây thực vật hệ thể nội tôn r a hướng về kim màu xám ma mà pháp trận đồ trung ương dũng manh lao tới lúc này một đạo bích chùm sáng màu xanh lục đột nhiên hướng về y lai khắc tư điện bắn đi y lai khắc tư khẽ cho mày một đạo màu xám tinh thần bình chướng ngăn tại trước mặt hắn nhưng sinh mệnh trùm sáng không hề bị lay động trực tiếp dung nhập hoặc vũ hạo thân thể tiếp theo một cái trước mắt vô luận là thiên động b ă n g đế vẫn là hoặc vũ hạo đều cảm nhận được sinh mệnh c h i lực trôi qua đã đi tới a kiều phạm vi lãnh địa bên trong vân băng đỉnh đầu m à u xanh biết sinh mệnh vòng xoáy sắc mặt rất là âm trầm Trưng Thiểu tư tắt trong tay, than thanh Ta không đỉnh động miệng nói. giao gia Ai? lai biết. hòa, láo dịch có ác khắc chỉ phu đáp lễ. ý. Y âm mở vân băng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ý lai khắc tư chỉ b ă n g vừa mới cho màu vàng đỏ ba màu hỏa diễm ngươi không có hướng kiểu kiểu tỷ các nàng ném đi ta liền có thể nhìn ra vân băng nhìn lấy ý lai khắc tư nói chuyện tiếp l ấ y chuyển một cái âm thanh lạnh lùng nói nhưng là ngươi vẫn là thương tổn tới kiểu kiểu tỷ mà lại hiện tại ngươi đang làm cái gì chính ngươi không biết sao ý lai khắc tư quay đầu đạm mạc nhìn hướng vân băng liếc một chút ngươi cần phải nhìn ra mỗi cái cây chỉ là một k h ỏ a dạng này lớn nhỏ sinh mệnh chi lực căn bản đối bọn nó không tạo được ảnh hưởng gì mà lại thủ đoạn của lão phu cùng n g ư ờ i này bá đạo tước đoạt cũng không giống nhau đi là có thể khôi phục hướng lại vẫn là ở vào dạng này bảo bối trong đất vân băng biết y lai khắc tư nói không sai bị sinh mệnh tài quyết tước đoạt sinh mệnh c h i lực không thể khôi phục thì giống như một loại người liền rủa nhưng y lai khắc tư ma pháp trận đ ổ không giống nhau tại lúc này bởi vì vì sinh mệnh tài quyết chùm sáng tước đoạt hoắc vũ hạo thân thể đã kinh biến đến mức rất là thương lao không chịu nổi bởi vì y lai khắc tư vẫn chưa ngăn cản ta xem ra đến vậy thì thế nào ta không cho phép vân băng nhìn thẳng cặp kia trong mắt màu xám bình tĩnh vừa nói hắn cũng không muốn đối hoắc vũ hạo thân thể làm dùng sinh mệnh t à i quyết nhưng hắn cũng không cảm thấy mình còn lại hồn kỹ có thể đối y lai khắc tư tạo thành tổn thương gì còn trở về nếu không ta liền trực tiếp bóc ra sinh mệnh t à i quyết lạnh lùng tràn ngập vân băng khuôn mặt hoắc vũ hạo tinh thần chi hải bên trong vân băng hắn tại sao lại ở chỗ này hoắc vũ hạo kinh ngạc nghi ngờ lên tiếng thiên mộng cùng băng đế cũng là cực kỳ kinh ngạc vân băng tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này nhìn tính hắn chả đang bảo vệ lấy nơi này thực vật hệ hồn thú nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này vũ hạo một thân sinh mệnh c h i lực đều đã bị sinh mệnh tài quyết chùm sáng tức đoạn một khi thoát ly như vậy hoắc vũ hạo chỉ có tử vong thiên mộng cùng băng đế hào hào mở miệng thuyết phục ý lao trả lại sinh mệnh c h i lực Y lai khắc tư lại không có phản ứng đến hắn nhóm mà chính là bình thản đối với vân băng nói ngươi sẽ không vân băng tâm lý một trận biểu hiện trên mặt không thay đổi hắn xác thực sẽ không tiểu vân băng không cần để ý cái kia xác thực đối với ta không có có ảnh hưởng gì chúng ta thể nội sinh mệnh lực vẫn như cũ nồng đ ậ m a kiểu lúc này đã theo y lai khắc tư linh hồn trùng kích bên trong chậm lại đối với vân băng nói nàng đại khái có thể đoán hoắc vũ hạo trên thân xảy ra chuyện gì tình huống nhưng là nàng cũng có thể cảm nhận được y lai khắc tư cái kia phần cường đại cái tiêu một viên nhỏ lớn chừng hạt đậu con sinh mệnh chi lực sẽ không đối với các nàng có bất kỳ ảnh hưởng gì không cần thiết lại đắc tội y lai khắc tư vân băng thân hình di động đi vào a kiều bản thể bên cạnh quan tâm hỏi kiều kiều tỉ tinh thần của ngươi không có chuyện gì à? a kiều bản thể lung lay dường như tại lắc đầu không có đại sự nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe vân băng khẽ vớt c ằ m quay đầu nhìn về phía y lai khắc tư chúng ta làm cái giao dịch đi nói một chút y lai khắc tư thanh âm già nua bên trong vẫn là phi thường bình thản tựa hồ không có một chút hứng thú v â n băng chỉ chỉ sau lưng sinh mệnh vòng xoáy nói ngươi cần sinh mệnh chi lực theo của ta sinh mệnh vòng xoáy bên trong hấp thu ngươi theo ưu ưu tỷ trên người bọn họ tước đoạt sinh mệnh lực trả lại bọn h ắ n y lai khắc tư nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút sinh mệnh vòng xoáy về sau k h ẽ gật đầu đồng ý xuống tới đồng ý liền làm y lai khắc tư lập tức lắc tay bên trong quang ảnh giống như ma phát trượng lập tức từng viên màu xanh biết sinh mệnh hạt ánh sáng ào ào về tới một đám thực vật hệ hồn thú trong thân thể sau đó về sau ma pháp trận đồ cũng tiêu tán theo vân băng tâm niệm nhất động hoắc vũ hạo trong thân thể sinh mệnh tài quyết chùm sáng bắt đầu trả về thuộc về hoắc vũ hạo sinh mệnh lực rất nhanh hoắc vũ hạo liền khôi phục được tuổi trẻ trạng thái cùng vân băng quen biết tiên thảo rất là trơ mặc m vân băng bên cạnh á kiều cũng là như thế các nàng không biết vân băng sinh mệnh vòng xoáy tại sao lại có khổng lộ như thế sinh mệnh lực nhưng lúc này trong lòng của các nàng rất là cảm động các nàng không nghĩ tới vân băng sẽ làm như vậy bất quá cùng lúc đó có thật nhiều thực vật hệ hồn thú đã nổi lên tham nghiệm to lớn sinh mệnh lực đối bất luận cái gì sinh linh chỗ tốt đều là to lớn thực vật hệ hồn thú càng là như vậy tại cảm giác của bọn nó bên trong vân băng đã tựa như mỹ vị thực vật đồng dạng thậm chí địa long kim qua đã từng xuất hiện tham nghiệm vân băng tự nhiên cũng rõ ràng nhưng hắn không nói gì thêm nói thẳng đối với ý lai、like、khắc từ nói bắt đầu đi làm thế nào ngươi lấy tay nắm lấy đầu này xiềng xích chuyển vận sinh mệnh c h i lực là đủ dứt lời một đạo màu xám xiềng xích hướng về vân băng ném ra ngoài tựa hồ là năng lượng n g ừ n g tụ thành lại tựa hồ không phải vân băng không do dự tay phải trực tiếp bắt lấy màu xám xiềng xích to lớn sinh mệnh c h i lực tuân ra thông qua màu xám xiềng xích bắt đầu chuyển vận sinh mệnh c h i lực trong lúc nhất thời màu xám xiềng xích bịt kín một tầng bích lục c h i sắc để xiềng xích cũng mỹ quan không ít lao sư vân băng dạng này thật được không hoác vũ hạo tại tinh thần c h i hải bên trong quan sát nhìn lấy vân băng dạng này chuyển vận sinh mệnh c h i lực có chút lo lắng vũ hạo không muốn hoài nghi trong cơ thể hắn sinh mệnh c h i lực to lớn nếu như nói ngươi bị trọng thương uống máu của hắn cũng đủ để cho n g ư ơ i khỏi hẳn ta không biết là ai giúp hắn đem sinh linh c h i kim cùng hắn võ hồn dung hợp lại cùng nhau nhưng ta khẳng định đó là ta toàn thịnh thời kỳ cũng chạm đến không đến tồn tại ta hấp thu hắn sinh mệnh c h i lực với hắn mà nói chỉ là một góc của băng sơn có lẽ liền cái này một góc cũng sẽ không có hoác vũ hạo thiên mộng còn có băng đế ba người trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi y lai khắc tư thần thức mạnh bao nhiêu bọn họ tự nhiên cũng biết thế nhưng là liền y lai khắc tư đều chạm đến không đến tồn tại này sẽ là cái gì giờ khắc này vân băng tại hoác vũ hạo trong lòng thần bí lên vân băng chuyển vận sinh mệnh chi lực rất nhiều so hắn tu luyện tiên thiên chặt chẽ chính mình tu luyện lúc hấp thu muốn nhiều rất nhiều nhưng vẫn là kéo dài nửa giờ nhiều y lai khắc tư mới nhàn nhạt mở miệng nói được rồi vân băng cảm thụ một chút sinh mệnh vòng xoáy xói mòn sinh mệnh chi lực phát hiện không hề tưởng tượng nhiều như vậy đối với hắn cũng không có cái gì sau đó yên lặng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy thiểu g i a họa ta cũng cho ngươi một phần đáp lễ đi vân băng ngướng mày có thể y lai khắc tư mấy cái lắc mình đã trước người hắn cũng vươn tay ra đặt tại sinh mệnh vòng xoáy vị trí ngay sau đó vân băng chỉ cảm thấy ở ngực mắt lạnh lập tức sinh mệnh vòng xoáy bên trong sinh mệnh chi lực bị dẫn dắt đến hướng hướng vân băng tinh thần c h i hải vân băng cùng a kiểu đều là giật mình vân băng thì muốn ngăn cản a kiểu thì muốn xuất thủ y lai khắc tư nói không nên ngăn cản cái này đối ngươi có chỗ tốt lao phu thật muốn đem ngươi thế nào ngươi còn không có tư cách phản kháng vân băng khoe miệng có chút co lại đối với a kiểu nói tiểu kiều, kiều tỉ đ ừ n g động thủ a kiểu trần c h ờ một chút trên người phun trào hơi thở nóng bỏng mới thu về trong nháy mắt sinh mệnh c h i lực liền tràn vào vân băng tinh thần c h i hải khiến tinh thần c h i hải bên trong vân linh giật nảy mình vội vàng theo tinh thần c h i hải bên trong chạy ra chật nhìn đến một người tựa hồ tại đối vân băng xuất thủ vân linh tròng mắt màu đen bên trong giận dữ xanh xám sắc khí vụ lúc này tự trên thân thể của hắn tuân ra chương 240, t i n h thần c h i hải biến hóa vân linh đừng xuất thủ vân linh hơi sững sờ chỉ nghe vân băng nói tiếp, ngươi hiểu lầm hắn đây là tại giúp ta vân linh hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu chật quan sát chung quanh lúc này liền phát hiện dương tuyển cùng băng tuyển nó cảm giác băng tuyển khí tức rất hấp dẫn nó a kiểu cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa rất là nghi hoặc uy ngươi là ai làm sao lại tại tiểu vân băng tinh thần chi hải bên trong vân linh xứng sở nhìn về phía lên tiếng địa phương phát hiện một gốc thực vật trong mắt màu đen trung lập lập tức tràn ngập nghi vấn vừa mới là cái này thực vật lên tiếng tiểu gia hỏa cha hỏi ngươi đâu vân linh đầu hơi hơi co rụt lại thanh âm thật h ù n g bất quá vẫn là mềm mại trả lời nói ta là vân linh vân băng hồn linh hồn linh đó là cái gì a kiều rất là nghi hoặc ưu bắt g i á c bọn họ cũng giống như vậy sau đó a kiều cùng vân linh trao đổi rất nhanh vân băng tinh thần c h i hải đã biến thành xanh lục bắt ngát hải dương của hắn tinh thần c h i hải đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng lấy đối với vân băng tới nói tuyệt đối là có lợi ích rất lớn Này lúc vân băng tinh thần c h i hải không gian đã biến thành màu n g à sữa tại tinh thần c h i hải bên trong còn nhiều thêm một mảnh bích hồ nước màu xanh lục mảnh này hồ nước tràn đầy sinh cơ bừng bừng hồ nước nhẹ nhàng như gương nguyên bản trong cơ thể hắn sinh mệnh c h i lực là không ảnh hưởng tới tinh thần c h i hải hiện tại thật giống như y lai khắc tư thật giống như tại cả hai chỉ thấy đả thông một cái con đường tựa như sinh mệnh c h i lực không ngừng tràn vào giống tẩm bổ thân thể đồng dạng bắt đầu tư dưỡng của hắn tinh thần c h i hải cũng tại lúc này y lai khắc tư bơm lòng bàn tay ta dùng sinh mệnh của ngươi c h i lực đem tinh thần của ngươi c h i hải cải tạo khuyết trương một chút tinh thần lực của ngươi tốc độ tăng lên sẽ gấp bội mà lại về sau chỉ cần sinh mệnh của ngươi c h i lực không dứt, như vậy tinh thần của ngươi c h i hải có thể nói là bất tử bất d i ệ t đa tạ về sau cần sinh mệnh c h i lực có thể tùy thời tới tìm ta Y lai khắc tư gật đầu hắn cũng nghe ra vân băng nói bóng gió đường tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp thu sinh mệnh c h i lực cần lão phu sẽ không k h á c h khí nói y lai khắc tư nhìn về phía a t i ề u nhà tâm thanh hỏi đồ đệ của ta thông qua khảo nghiệm sao a t i ề u khẽ hừ một tiếng phun ra thông qua hai chữ y lai khắc tư lại liếc mắt nhìn vân linh cảm thán nói tiểu gia hỏa này ngược lại là may mắn nói không chừng có thể theo người thành thần vân băng khẽ cho mày y lai khắc tư câu nói này để a t i ề u bản thể toàn thân chấn động vừa mới nàng nghe vân linh nói hồn linh t i n h chất hiện tại lại nghe thấy câu nói này lập tức liền minh bạch y lai khắc tư ý tứ nghĩ đến khả năng này tiểu ra hỏa lần sau gặp lại đi dứt tiếng hoắc vũ hạo trong đôi mắt màu xám bắt đầu l ù i tán màu xám tinh thần c h i hải cũng khôi phục l i ê u nguyên sắc hoắc vũ hạo một lần nữa n ắ m trong tay thân thể nhìn lấy ha to miệng tựa hồ có rất nhiều muốn hỏi nhưng vẫn là không hỏi ra miệng tới vân băng hướng về a kiều chào hỏi một tiếng tiêu kiêu tỷ ta mang theo lớp trưởng đi u u tỷ bên kia làm phiền ngươi mở một cái thông đạo h ừ tuy nhiên a kiều rất là không nguyện ý nhưng vẫn là mệnh lệnh thực vật tránh ra thông đạo vân băng biết kiểu kiều tỷ là n h ầ m vào hoắc vũ hạo cũng không có để ý sau đó vân băng mang theo hoắc vũ hạo đi hướng u u l ã n h địa u, u u cũng không nói gì trực tiếp đem sách cho hoắc vũ hạo đường môn mà nói vân băng trước đó thì đối u u nói qua u u cũng có hỏi lại đợi hoắc vũ hạo xem hết lời bạn trong mắt tràn ngập phức tạp tình cảm vân băng không có đi nhìn không có đi qua khảo nghiệm u u tỷ hẳn là cũng sẽ không cho phép hoắc vũ hạo lại tính t o a sau một tiếng mới hướng u u hỏi thăm Thanh em bên trong tràn ngập kích động, hắn lập tức liền có thể t kích hắn hắn bên ngập động, liền âm xuống lập có lấy ưu ơ n đoạn trường hồng g tư đi c ứ Đông đoạn đ Nhi. Tiền bối, xin hỏi tương tư đoạn trường hồng hỏi bối, tư trí vị ở â u UU phóng xuất ra một đoàn phân s ắ c khí vụ nói theo nó hoác vũ hạo gật đầu theo phân s ắ c khí vụ mà đi trên đường cái kia từng cây thực vật cũng phân biệt n h ừ n g đường tiểu vân băng ngươi cảm thấy hắn có thể lấy xuống tương tư đoạn trường hồng sao u u bản thể bên cạnh vân băng cũng không có đi theo ta cảm thấy có thể đi nếu như hai không dưới hắn cảm giác hoác vũ hạo thì phải xui xẻo ngươi thật coi trọng hắn nha muốn không đi ngươi cũng đi thử xem t ư ơ n g tư đoạn trường hồng không ngừng một gốc nha sâu xa nói ừ m ta không có thông qua khảo nghiệm ưu ưu tỉ các ngươi có thể cho hai ta chu thiên thảo ta đã rất hài lòng câu nói này nói ngược lại là chân tâm thực ý không có việc gì muốn đi ngươi thì thử một chút đi nói thật gốc cây kia tương tư đoạn trường hồng ta còn không n ơ cho hoác vũ hạo dù sao nó cũng là mười vạn năm mặc dù không có đản sinh linh trí ưu u trong giọng nói lộ ra một k i a đáng tiếc vân băng khẽ lắc đầu không có đi hắn không có nắm chắc lấy xuống tương tư đoạn trường hồng lại nói tiểu vân băng ngươi vân linh hấp thu bị thời gian dài như vậy bằng tuyển thiên địa nguyên lực thân thể của ngươi nhận chịu được sao vừa mới vân băng liền để vân linh đi hấp thu bằng tuyển thiên địa nguyên lực bất quá hấp thu cũng không nhanh bị vân linh hấp thu bằng tuyển thiên địa nguyên lực sẽ tiến vào thân thể của hắn sẽ không đến cực hạn lúc ta sẽ để nó dừng lại vân băng mỉm cười nói hắn cũng không muốn làm đến cùng hoắc vũ hạo một dạng thời gian dài như vậy cũng chỉ có thể dùng một cái cánh tay ừ m chú ý phân tích cảm ơn u u tỷ quan tâm không có việc gì ai bảo ta là tỷ tỷ của ngươi đâu hì hì đúng còn có nửa đoạn sau u u ngữ khí đột nhiên biến đổi dừng một chút có chút hữu q u ạ n g mà nói không có phong hào đấu la thực lực tiểu vân băng ngươi cũng không cần lại về đến nơi này ừ m đừng giả bộ tiểu vân băng ta biết ngươi cảm thụ được nơi này tất cả thực vật hệ hồn thú đối ngươi tham lam dù sao cũng là khổng lồ như vậy sinh mệnh c h i lược a hương hương tên kia cũng thế lần này bởi vì hắn hiểu lầm nhân huynh tăng thêm hoắc vũ hạo tại hắn cũng bận tâm hoắc vũ hạo tinh thần c h i hải bên trong cừng giả cho nên mới không có đối ngươi ra tay lần sau ngươi trở lại thì không nhất định còn có qua qua tên kia cũng không muốn tin đều là một đám không có lương tâm đồ vật ngươi có thể là vừa vặn giúp bọn họ a nói xong lời cuối cùng ưu u trùng điệp thở dài một cái hương hương không có mang theo chúng thực vật hệ hồn thú xuất thủ tự nhiên còn có bận tâm nàng á kiều còn có bắt giác nguyên nhân vân băng trầm mặc ưu u tỉ nói hắn như thế nào lại không cảm giác được đâu cái kia ưu u, u tỉ ngươi thì sao ưu u dùng p h ấ n sắc cánh hoa lớn vỗ một cái vân băng đầu trầm giọng nói hừ nói cái gì đó ta thế nhưng là ngươi nhận ra tỉ tỉ ngươi nói như vậy ta nhưng là sẽ thương tâm nhớ kỹ không có có đủ thực lực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 ta dùng sinh mệnh của ngươi chi lực đem tinh thần của ngươi chi hải cải tạo khuyết chương một chút tinh thần lực của ngươi tốc độ tăng lên sẽ gấp b ộ i mà lại về sau chỉ cần sinh mệnh của ngươi chi lực không dứt, như vậy tinh thần của ngươi chi hải có thể nói là bất tử bất d i ệ t đa t ạ về sau cần sinh mệnh chi lực có thể tùy thời tới tìm ta Y lai khắc tư gật đầu hắn cũng nghe ra vân băng nói bóng gió đ ừ n g tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp thu sinh mệnh chi lực cần lao phu sẽ không k h á c h khí nói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 thanh âm bên trong tràn ngập kích động hắn lập tức liền có thể lấy xuống tương tư đoạn trường hồng đi cứu đông nhi tiền bối xin hỏi tương tư đoạn trường hồng vị trí ở đâu u u phóng xuất ra một đoàn p h ấ n s ắ c khí vụ nói theo nó hoác vũ hạo gật đầu theo p h ấ n s ắ c khí vụ mà đi trên đường cái kia từng cây thực vật cũng phân biệt ngừng đường tiểu vân băng ngươi cảm thấy hắn có thể lấy xuống tương tư đoạn trường hồng sao u u bản thể bên cạnh vân băng cũng không có đi theo ta cảm thấy có thể đi nếu như hai không dưới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 không cho phép trở lại nữa vân băng trong lòng có chút ấm áp nhẹ gật đầu thật sự nói ta đã biết bất quá ta nhất định sẽ trở lại ưu u trầm mặc không nói gì nữa một bên khác hoác vũ hạo đã một miệng tâm huyết n ổ đến trước mặt hắn màu trắng hoa nhỏ phía trên chương hai trăm bốn mươi mốt chờ một chút màu trắng hoa nhỏ sinh trưởng ở một khối ngăm đen trên tảng đá lớn mặt thạch tên ô tuyệt ô tuyệt thạch như hủy trắng như vậy sắc hoa nhỏ tương tư đoạn trường hồng cũng sẽ đánh mất d ư lực đ ó a hoa màu trắng hình dáng như mẫu đơn lại so mẫu đơn càng đơn bạc nó không có mùi thơm không có bất kỳ cái gì trang sức thậm chí ngay cả một chiếc lá đều không có tương tự tư đoạn trường hồng chỉ vì yêu nhất mà sinh vì yêu nhất mà đi hoắc vũ hạo phun ra tâm huyết thời điểm một đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng đó chính là vương đông nhi bóng người hán quang chi nữ thần vân băng thấy rõ ràng hoắc vũ hạo tâm huyết xông vào cái kia đ ó a màu trắng hoa nhỏ bên trong đ ô n g hoa nhẹ nhàng run rẩy g i y ruộ nhìn qua rất là bất lực mấy lần r y rủa sau đó nó tránh thoát ố tuyệt thạch đồng bình đến hoác vũ hạo trước mặt giờ khắc này vân băng nhìn về phía bên cạnh hắn khép kín ưu ưu tỉ không chỉ là ưu ưu tỉ còn lại thực vật cũng giống vậy khỉ la úc kim hương cũng không ngoại lệ bọn họ giống như tại hướng tương tư đoạn trường hồng hành lễ đồng dạng hoác vũ hạo trên mặt lộ ra nhu tình nụ cười vân băng cũng nhẹ nhàng n ở nụ cười không nghĩ tới hắn thật thành công bị hắn yêu mến nữ tử khẳng định rất hạnh phúc ưu ưu tán thường nhưng ừ ta cũng cảm thấy như vậy v â n băng khẽ gật đầu phụ h ỏ a ưu ưu lời nói nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ trước mắt sự t ì n h không có tuyết đế hoắc vũ hạo trong thân thể liền sẽ không bị cưỡng ép dung nạp nhiều như vậy băng tuyển thiên địa nguyên lực đương nhiên sẽ không khiến tâm huyết kết băng cho nên sẽ không uống xong giường tuyển nước đi trung hòa cũng mất hắn trọng thương sự t ì n h sau đó hoắc vũ hạo mang theo tương tư đoạn trường hồng trở lại ưu ưu lĩnh địa bên trong nhân loại tương tư đoạn trường hồng ngươi đã cầm tới bất quá căn cứ đường tam lưu lại q u ý củ ngươi còn có thể theo chúng ta nơi này mang đi bảy cây ngươi cần thảo dược nếu như ngươi lựa chọn là đã trở thành thực vật hệ hồn thú như vậy có thể theo bọn nó trên thân thu hoạch tương ứng công hiệu đồ vật ưu u nhạt vừa nói hoác vũ hạo hơi xứng sở hơi suy tư một chút nói tiền bối ta có thể hay không các loại có cần thời điểm lại thu hoạch có thể lập xuống lời thề không được trước bất kỳ ai loại cùng còn lại hồn thú lộ ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí cũng không được mang bất luận kẻ nào đến đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ này ngươi một người đến đây hoác vũ hạo tự nhiên đồng ý ưu ưu yêu cầu cũng làm tức cũng lập xuống lời thề lấy chính mình võ hồn phá nát vì phạt ừ n ngươi cái này tương tư đoạn trường hồng là một gốc trước đó vọng xuyên thu thủy lộ không tính ngươi còn có sáu lần cơ hội cố mà chân quý không có chuyện gì liền rời đi đi tiểu vân băng ngươi cũng thế cùng hắn cùng rời đi đi ưu ưu mở miệng đuổi nhân đạo nàng tự nhiên không muốn vân băng rời đi sớm như vậy có điều nàng sợ vân băng lại nhiều đợi mấy ngày nàng a kiểu còn có bắt r ắ c thì chấn không được những cái k i a tham lam thực vật hệ hồn thú vân băng lý giải ưu ưu tỉa ý tứ cũng không có cự tuyệt được rồi ta biết các loại vân linh hấp thu tốt băng tuyển thiên địa nguyên lực chúng ta liền đi lớp trưởng ngươi cũng đi đi băng tuyển thiên địa nguyên lực đối tu luyện của ngươi rất có chỗ tốt hoác vũ hạo xứng sở lập tức nhẹ gật đầu tại của hắn tinh thần tri hải băng đế cũng theo vân băng lời nói nói hắn nói không sai ngươi hết sức hấp thu ta cũng sẽ hết sức hướng hồn cốt bên trong thu nạp băng tuyển thiên địa nguyên lực nó có thể để cao tốc độ tu luyện của ngươi hoác vũ hạo rõ ràng không sai hướng về ưu u cùng vân băng nói một c â u tạng liền đi hướng băng tuyển hoác vũ hạo mệt mỏi không có hồn linh giúp hắn hấp thu vân băng cũng chiều vân linh hô một câu để nó tăng thêm tốc độ vân linh sau khi nghe được trực tiếp dùng hết toàn lực nhất thời vân linh đỉnh đầu tạo thành một cái màu băng làm thiên địa nguyên lực vòng xoáy h ồ n linh tiểu vân băng tuy nhiên chúng ta tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn là c ả m ơn ngươi vì hồn thú suy nghĩ ưu u cảm giác vân linh cảm thán nói cần phải tiểu vân băng ngươi thứ hai võ hồn tình huống như thế nào ngươi một lần đến ta tuy nhiên nhận biết ngươi có thứ hai võ hồn nhưng không có to lớn sinh mệnh chi lực đem ừ n võ hồn về sau bởi vì vì một kiện cơ duyên cho nên thuế biến một chút gặp vân băng không muốn nói ưu u cũng không có hỏi nhiều không biết suy nghĩ cái gì theo vân băng cảm giác được trong cơ thể mình băng tuyển thiên địa nguyên lực càng càng đ ậ m úp tại chừng mười phút đồng hồ về sau rốt cục đạt tới cực hạn liền để vân linh ngừng lại vân linh rất ưa thích nơi này bay sau khi trở về tại ưu u, -u lãnh địa không ngừng phiêu đãng khoe môi nít lên tiểu hài tử bản ý cười cái này khiến vân băng có chút bất đắc dĩ cũng không có đi quản hắn không biết bên cạnh hắn ưu u mười phần hâm mộ vân linh hơn một giờ về sau hắn o Hảo mới hút hảo á c lực, Vũ về về về về vân hút hào thu thiên hướng nhẹ gật đầu. Đến thời h mới tuyển trở gật nguyên sau, đầu. băng băng Đến địa k c p h â ly, lần la lần này vân vì về, băng phiền muộn, hắn rời đi, chỉ sợ đến hồn đấu tầng thứ mới có thể lần nữa bởi có chút chỉ có thứ thể trở rời đi, mới đấu sợ không i đó k h biết sẽ đi qua mấy năm nếu như chỉ là hồn thánh tầng thứ hắn không có nắm chắc từ nơi này toàn thân trở ra không nói trước nơi này nhỏ yếu thực vật hệ hồn thú chỉ là cường đại thực vật hệ hồn thú bao quát u, u tỷ ở bên trong thì có hơn hai mươi gốc không nhất định nói mười vạn năm nhưng một số sáu đến chín vạn năm thực vật hệ hồn thú liền đã rất cường đại đ ã chuyện của các ngươi đều đã hoàn thành như vậy rời đi đi ưu ưu lần nữa thúc giục vân băng ở chỗ này nàng thủy chung lo lắng vân băng khẽ vớt cảm cái kia ưu ưu tỉ k i ề u k i ề u tỉ b ắ t giác ca còn có qua ca ta liền đi lần sau gặp lại vân băng từng cái hướng bọn họ chào hỏi a k i ề u cùng b ắ t giác đáp lại một tiếng địa long kim qua không nói gì thêm thậm chí đôi vân băng xưng hô đều thờ ơ ưu u cũng không có trả lời không biết suy nghĩ cái gì lập tức vân băng hướng về vân linh vầy vây tay để nó theo sau đó liền mở ra cực hàn vũ rực lơ lửng mà lên hoắc vũ hạo cũng lắp đặt phi hành hồn đạo khí theo s á t trên đó vân băng nhìn thoáng qua ưu ưu cắp nàng sau đó cùng hoắc vũ hạo hướng về độc vân tầng bay đi bất quá tại bọn họ vừa mới bay ra ba mươi em mở về sau một thanh âm kêu bọn hắn lại tiểu vân băng chờ một chút vân băng thân hình trì trệ có chút không hiểu nhưng vẫn là trở lại mặt đất hoặc vũ hạo cũng theo vân băng trở về ưu u tỉ làm sao vậy còn có việc sao đối mặt vân băng tra hỏi ưu u có chút trầm mặc bản thể hơi hơi lắc lư tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì sau đó mới nói ra một phen đến để đem tất cả thực vật hệ hồn thú rung lên một cái tiểu vân băng ta đi với ngươi lấy hồn linh phương thức nhất thời vân băng thân thể chấn động hoặc vũ hạo cũng là cả kinh a kiểu kinh ngạc lên tiếng ưu u n g ư ơ i ác tiểu ngươi không cần nhiều lời ta đã quyết định ưu u thanh n m bên trong tràn đầy kiên định vân băng khẽ nhúm mày mở miệng nói ưu u tỉ ta tiểu vân băng ngươi cũng không cần nói nhiều cái gì ưu u trực tiếp đánh gây vân băng trận tiếp tục nói ác tiểu sức chiến đấu của ta kém xa ngươi mạnh nói thật ta không có năm chắc vượt qua lần thứ nhất trời phạt tuy nhiên lần thứ nhất trời phạt còn có rất nhiều năm nhưng cũng không phải qua xa không độ được trời phạt liền là chết cho nên ta muốn đánh cược một phen vừa mới vị cường giả kia nói không có tiểu vân băng thiên phú rất cao nói không chừng có thể đột phá cấp bậc kia liền muốn đường tam đồng dạng hiện tại lại có hồn linh loại phương thức này mà lại ta nghe vân linh nói khế ước hồn linh tại khế ước người sau khi chết có tiếp tục khả năng sống sót là thế này phải không tiểu vân băng ưu ưu bản thể lung lay hai lần ngừng lại tựa hồ là đang nhìn lấy vân băng chương hai trăm bốn mươi hai bắt đầu dung hợp ưu u, -u tỷ nói thì nói như thế nhưng là nhưng là cái gì chẳng lẽ tiểu vân băng ngươi cảm thấy ta không xứng làm hồn linh của ngươi hoặc là nói ghét bỏ ta thuộc tính theo người không hợp ưu ưu chất vấn bản thể cũng theo đó kịch liệt lắc lư tựa hồ có chút tức giận bộ dáng vân băng cười khổ một tiếng nói ưu ưu tỉ ngươi c h ư a hết nghe ta nói hết lời ngươi nói ưu ưu tỉ ngươi muốn trở thành hồn linh của ta chính ta cầu còn không được mà bình đẳng khế ước để hồn linh tại khế ước người sau khi chết còn tiếp tục sống sót phương pháp cũng rất đơn giản cái kia chính là chuyển rời đến của mình huyết thân phía trên đối hồn linh phẩm chất cũng có yêu cầu cái kia chính là mười vạn năm tầng thứ điểm ấy ưu ưu tỉ tự nhiên đạt đến nhưng là ta hiện tại tinh thần lực chưa đủ vân băng đem hồn linh hình thành cần hấp thu tinh thần lực sự tình nói một lần cho nên nói tinh thần lực của ta hiện tại liền khế hẹn một cái vạn năm hồn linh chỉ sợ cũng khó khăn thúng chi ưu ưu loại này mười vạn năm tầng thứ cái này coi như lên vừa mới y lai k h ắ p tư giúp hắn mở rộng tinh thần chi hải cái kia một chút để tinh thần lực của hắn tăng lên một số nếu không vạn nam hồn linh cũng không nên nghĩ như vậy phải không u u bản thể cánh hoa tựa hồ khép kín một chút giống như tại nhữ m ả y một dạng cái này đơn giản đem cái này ăn u u tựa hồ do dự sau đó dùng phấn hồng sắc khí vụ kéo lên một đoá đoá hoa màu tím không được ta không đồng ý vân băng còn không nói gì thêm khỉ la úc kim hương thì biểu thị ra mãnh liệt phản đối ưu ngươi đã cho hắn hai chu tiên thảo đó là tiên thảo không phải thảo dược hắn vẫn là không có đi qua khảo nghiệm người ngươi không cảm thấy quá mức ngươi muốn nổi điên cùng hắn đi ta không ý kiến nhưng là ngươi muốn đang cho hắn một chu tiên thảo ta phản đối cút lao nương làm việc không cần ngươi quản ngươi thật sự cho rằng ngươi là tiên thảo c h i vương ta liền sợ ngươi sao ưu u trong giọng nói tràn ngập cái này phẫn nộ một đám không có lương tâm có phải hay không cảm thấy vừa mới hấp thu tính mạng của các ngươi chi lực rất ít cho nên vân băng có giúp hay không các ngươi đều không để ý thật sao hai câu này để khỉ la úc kim hương tựa hồ bởi vì vì tức giận mà run dày thân thể trì trệ n g ư ờ i i miệng m hôm nay cái này t ử nguyệt bách hợp n ộ n g ta còn thì cho tiểu vân băng ăn nói một đoàn p h ấ n s ắ c quang mang trực tiếp bọc lại vân băng liền cơ hội nói chuyện cũng không cho vân băng vốn là muốn nói ưu ưu tỉ được rồi chờ ta tinh thần lực đủ rồi t a trở lại, lúc ấy đợi n g ư i m u ố n còn n là g u y ệ n ý làm linh lúc lại lực lượng mà, hào màu muộn. hồn khế không Thế phấn hồng khống chế đến cũng quang vân tiếp của ước trực ta, đó bách ă n g h h ố miệng nguyệt ra, đem tử b á c hợp mộng cho vào â n băng cho ăn xuống dưới, quang bách hợp mộng vào miệng à vào u nguyệt phấn hợp hồng. bách mộng Tử m tan đi nếu như vân băng có thể nhìn đến thì sẽ phát hiện nó biến thành chất lỏng màu tím theo vân băng cổ họng chảy xuống dưới vân băng xứng sở dự định mở miệng hỏi từ nguyễn bách hợp mộng công hiệu cũng đúng lúc này hắn s ắ c mặt hơi đổi một chút bởi vì của hắn tinh thần c h i hải đã bắt đầu phát sinh biến hóa mới vừa tiến vào tinh thần c h i hải vân linh lại là giật mình lập tức theo tinh thần c h i hải bên trong chui ra sau đó nghi ngờ nhìn hướng vân băng trong mắt màu đen tựa hồ tại hỏi ngươi lại làm cái gì bất quá vân băng đã ngồi xếp bằng không có trả lời vân linh phương diện tinh thần sự t ì n h cũng không thể lười b i ế n la h u hương khỉ la tiên phẩm ngươi vân băng sau cùng nghe được cũng là khỉ la úc kim hương câu nói này lập tức ý thức của hắn liền đắm chìm trong tinh thần c h i hải bên trong chỉ nhìn nguyên bản màu ngã sữa có chút bích hồ nước màu xanh lục tinh thần c h i hải lúc này tất cả đều b ị kín một tầng tử sắc quang mang ngay sau đó từng đạo từng đạo tử sắc nguyệt nha hình quang mang bắt đầu chống rông xuất hiện vân băng có thể cảm giác được tử sắc nguyệt nha quang mang giống như là ánh trăng một dạng lưu h ò a một lát sau loại này tử sắc nguyệt nha quang mang liền tràn ngập vân băng toàn bộ tinh thần tri hải chật vậy mà biến thành thuần túy tinh thần lực cùng vân băng tinh thần lực dây dưa dung hợp làm vân băng tinh thần lực lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng loại cảm giác này tự nhiên dễ chịu thời gian cũng từng giây từng phút bắt đầu chết đi bất quá bao lâu tử s ắ c nguyệt nha quan g mang đã biến mất hầu như không còn mà vân băng tinh thần lực cũng tăng lên trên diện rộng làm vân băng mở mắt lần nữa thời điểm một đạo tử sắc vầng sáng hơi hơi lưu chuyển trong nháy mắt liền lấy tiêu tán mà lúc này sắc trời đã là đêm khuya hoặc vũ hạo cảm giác rõ ràng vân băng tinh thần lực tăng lên rất nhiều vân băng lúc này cũng phát hiện có rất nhiều chiến đấu dấu vết sắc mặt nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái lúc này nhìn về phía u u tỷ các nàng hắn phát hiện u u tỷ vốn bên trên tán phát h à o quang màu phấn hồng lờ mờ đi rất nhiều tiêu kiều tỷ cũng giống như vậy b ắ t giác ca trúng quanh tràn ngập nồng đậm màu băng la m vũ khí khiến người ta nhìn bất chắc rõ ràng tình huống của nó qua ca chỗ đó cũng có một chút chiến đấu dấu vết nhưng qua ca xem ra cũng không có chuyện gì mà khỉ la úc kim hương bản thể cũng mười phần hàm đạm giống như là sắp khô héo đồng dạng t i ể u vân băng thỉnh chưa tinh thần lực thế nào có thể dung hợp sao u u thanh e m bên trong lộ ra rất nặng suy yếu để vân băng tâm lý lại là trầm xuống tinh thần lực tăng phúc rất lớn muốn đến không có vấn đề gì bất qua u u tỷ ngươi thật quyết định xong chưa căn cứ chiến đấu dấu vết không cần phải nói liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì nhưng vân băng cố nén tức giận trong lòng mở miệng nói ra không lại dùng hỏi cái này tỷ tỷ ta rất xác định băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh hoạt là rất nhàm chán đi theo ngươi khẳng định có thú chút, đừng quên có vân, vân, vân băng lại lần nữa cùng u u nói một lần hồn linh ma pháp trận cần thiết phải chú ý địa phương sau đó vân băng cùng hoác vũ hạo vân linh nói một tiếng đi tới u u bản thể trước đó dùng tinh thần lực kích hoạt lên tinh thần chi hải bên trong hồn linh ma pháp t r ậ n nương theo lấy ánh sáng màu bạc sáng lên ma pháp trận theo vân băng dưới chân xuất hiện bao vây hắn cùng uu lục mang tinh bên trong ngày c h i đồ án xuất hiện ở vân băng dưới chân nguyện c h i đồ án cướp q u á t uu bản thể uu bản thể là màu hồng nhạn không lá thân dài tới gần trượng đ ô n g hoa cực lớn mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng giống như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh tiểu vân băng ta có thể sẽ không mang cho ngươi đến cường đại công kích năng lực năng lực của ta phụ trợ nhiều lắm nếu như ngươi đừng nói nữa u u tỉ mặc kệ là phụ trợ còn là công kích đều tốt u u cảm thấy hơi ấm rất nhanh vân b a n g bắt đầu đọc bình đẳng khế ước chú ngữ đang chủ yếu ngữ niệm xong một khắc này u u mỹ lệ bản thể bắt đầu từ từ khô héo vân b a n g sau lưng sinh mệnh vòng xoáy cũng đột nhiên xuất hiện bàng đại sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bắn ra u u là mười vạn năm thực vật hệ hồn thú bản thân sinh mệnh lực thì mười phần tràn đầy kỳ thật cũng rất thích hợp sinh mệnh vòng xoáy còn uu làm sao biết vân băng có hồn hoàn chỗ trống tại vân băng đối y lai、like、khắc tư xuất thủ lúc dùng ra sinh mệnh vòng xoáy xem xét thì biết rõ đột nhiên một đạo tử sắc quan g mang cũng vào lúc này đột nhiên đánh tới đi qua một trận chiến đấu về sau khỉ la úc kim hương đã không kiêng nể gì cả hoác vũ hạo sầm mặt lại thì muốn xuất thủ thay vân băng ngăn lại một kích này bất quá một đạo hỏa diễm lực lượng càng nhanh a kiều ngăn lại khỉ la úc kim hương công kích về sau lạnh hư một tiếng trực tiếp dẫn động xí nhiệt dương tuyển suối nước phóng lên tận trời cùng a kiều hỏa diễm kết hợp sau m ộ t k h ắ c kim hồng sắc hỏa mang chiếu sáng toàn bộ đen như mực băng hỏa lưỡng nghi nhãn chương 243, đột phát tình huống cùng thành công hương hương ngươi lại động thủ cũng đừng trách lao nương không khách khí lao nương ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu a kiều âm thanh lạnh lùng nói nàng hiện tại đối khỉ la úc kim hương không có một chút hảo cảm a kiều ngươi chờ quá mức đừng quên ngươi cũng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồn thú h ả sau đó thì sao quá phận đến tột cùng là ai ai tâm lý rõ ràng ngươi ta cái gì ta nói cho ngươi hương hương ngươi dám động thủ nữa một chút ta thì dám theo n g ư ơ i liều mạng a kiểu âm thanh lạnh lùng nói vì một đứa bé đáng ra không ta cũng vì uuuu khỉ la úc kim hương trầm mặc sau đó thu hồi bản thể bên trên tán phát quan mang hắn thỏa hiệp tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ không rất dễ chịu hắn hận hận vân băng cũng hận liệt hỏa hạnh k i ể u sơ bắt giác huyền băng thảo vì sao lại r i ú p vu hương khỉ l à tiên phẩm cùng vân băng hắn hận cũng nghĩ không thông bọn họ thời gian dài như vậy hữu nghị vậy mà còn không sánh bằng một đứa bé trọng yếu nhưng hắn lại không thể làm gì a k i ể u thấy thế cũng rút lui đầy thiên hỏa diễm bất quá trên thân hảo quang màu đỏ ánh vàng hơi hơi lấp lóe tựa hồ là đang cảnh cáo băng hỏa lưỡng nghi nhãn một đám thực vật hệ hồn thú cũng đúng lúc này u u mỹ lệ bản thể toàn bộ khô héo đồng thời biến thành cho bụi cùng lúc đó màu xanh biết hồn hoàn phía trên một vòng đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên ngưng tụ ngay sau đó một đoá màu hồng nhạt so lớn chừng bàn tay hoa nhỏ xuất hiện ở vân băng trước ngực chính là ưu ưu bản thể thu nhỏ sau dáng vẻ bất quá có chút kỳ quái là vân băng trên cánh tay trái cũng xuất hiện ưu ưu bản thể bất quá càng nhỏ hơn mà lại là quang ảnh sau đó dung nhập vân băng cánh tay trái vân băng cảm giác một cô ôn hòa lực lượng xông vào cánh tay trái c hắn h liền cảm giác cánh tay trái của mình tràn đầy lực lượng một tầng màu hồng nhạt vầng sáng theo cánh tay trái của hắn tuôn ra ngay tại vân băng coi là muốn lúc kết thúc một vòng màu đỏ hồn hoàn lần nữa ngưng tụ mà ra một bích lục hai đỏ ba vòng hồn hoàn trên dưới luận động sinh mệnh khí tức tràn ngập vân băng quanh thân vân băng đỉnh đầu về sau sinh mệnh vòng xoáy cũng xuất hiện một cái biến hóa theo nguyên bản đường kính chừng một m é t biến thành khoảng hai m é t đường kính đây là khiến vân băng không nghĩ tới còn có m ư ơ i phần hoài nghi một màn Bất quá v â ngay b ă n là nhìn không thấy. Hoặc vũ hạo ngơ ngác nhìn sinh mệnh vòng xoáy đỉnh thấy. Hoặc hạo h k trí một xoáy vũ vị đầu ỏ trắng nhạt rất một nhạt trận theo hồn cốt thành thời trôi mất. sáng. sáng như nhỏ, hồng nhỏ. hồn linh hồn cùng hồn hoàn dung hợp thành công mà thời gian dần trôi qua biến n g chấm khỏa chấm pháp hợp điểm Điểm đó, màu ma mà Sau là qua a tại vân băng muốn thu lên sinh mệnh vòng xoáy thời điểm tình huống đột nhiên thay đổi chỉ thấy vân băng trước bộ ngực lơ lửng u u cùng u u mang đến hai vòng đỏ như máu hồn hoàn phía trên màu xanh biếc vầng sáng tuân ra bao khoả uu cùng hồn hoàn thậm chí ngay cả trên cánh tay trái bao k h ỏ a một tầng hào quang màu bích lục vân băng khỏe miệng giật một cái hồn cốt ngươi cải biến coi như xong hồn hoàn hồn linh ngươi cũng muốn nhúng tay hắn cũng không phải là quá lo lắng bởi vì hắn cảm giác được sinh mệnh vòng xoáy cũng sẽ không tổn thương ú ưu tỉ rất nhanh bích ánh sáng màu xanh biết thối lui ưu u cùng hồn hoàn xem ra cũng không có biến hóa lớn nhưng cũng có biến hóa hai vòng đỏ như máu hồn hoàn phía trên tại hồn hoàn trên mặt tại trung tâm vị trí nhiều một vòng màu xanh biếc đường cong vẫn rất rõ ràng có chút quái dị mà u u bản thể phía trên tại không có mảnh trên mặt cánh hoa cũng đều nhiều một đạo màu xanh biếc đường cong mười phần để người chú ý cũng là không ảnh hưởng u u mỹ quan t i ể u vân băng đây là dung hợp thành công sao vừa mới cái k i a là chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác ta cho ngươi hồn ky thay đổi hồn cốt kỹ cũng thế u u trôi giặt đến vân băng trên bờ vai lên tiếng hỏi thăm ừ u u tỉ đã thành công đến mức hồn kỹ cải biến vân băng đem hắn cái này sinh mệnh vòng xoáy cải biến hồn cốt sự tình nói một lần cũng đem sinh mệnh vòng xoáy có thể sẽ cải biến hồn hoàn suy đoán nói một lần hiện tại xem ra quả là thế ưu ưu tỉ ngươi không có cái gì không thoải mái a ưu ưu lung lay thân thể không chỉ có không có mà lại cảm giác mười phần tốt ngươi biết không coi như không cần bình đẳng khế ước bộ kia người thân truyền thừa ta khả năng cũng sẽ sống sót nhà bất quá ta có thể muốn thích đứng một chút chính mình chỗ có thể sử dụng hồn kỹ tựa hồ ta thuộc tính đều cải biến ngươi cái này sinh mệnh vòng xoáy thật kỳ lạ dạng này cũng tốt bớt ta cho tiểu vân băng hồn kỹ không thích hợp ngươi không có việc gì liền tốt vân băng mỉm cười gật đầu nói vân linh cũng mười phần hiếu kỳ u u bay tới vân băng bả vai bên cạnh dội ra tay nhỏ đến tựa hồ là muốn sờ một chút u u cánh hoa vân linh không cho phép m ỏ d o a đến vân linh tiểu co tay một cái trong mắt màu đen có chút uy khuất sau đó trực tiếp chui vào tinh thần tri hải vân băng có chút bất đắc dĩ cười cười lúc này chung quanh ánh sáng đã dần dần phát sáng lên tựa hồ nhanh đến sáng sớm chúng ta đi xem một chút a kiều sau đó liền đi đi thôi trầm mặc một chút sâu xa nói khỉ la úc kim hương đối với hắn tràn đầy ác ý lưu lại thời gian càng dài càng không an toàn được vân băng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy mở ra cực h à n vũ rực hướng về a kiều bay đi nhanh đến lúc U u cũng là thoát ly vân băng bả vai tung bay ở a kiều bên cạnh ưu chúc mừng ngươi bình an vô sự a k i ề u ôn hòa mà nói c ả m ơn a k i ề u trợ giúp nếu không chỉ sợ a k i ề u bản thể lung lay là tại lắc đầu không có việc gì ta cũng không quen nhìn cái k i a hương hương nhớ về thăm xem chúng ta ừ m khẳng định a a k i ề u nhớ đến chiếu c ô ta hạt giống nha u u tại dung hợp trước đó tại nàng sinh trưởng vị trí bên trên t r ô n xuống chính mình hạt giống sẽ u u ta phát hiện ngươi lại n h ả y đấy rông dài muốn đi đi mau cũng không phải không thấy được a kiều không nhịn được nói h ừ ngươi mới lại n h ả y đấy rông r ả i gặp lại không cũng không thấy nữa tiểu vân băng chúng ta đi nói ú ú tung bay trở về vân băng bả vai k i ề u kiêu tỷ vậy ta liền đi cái này cho ngươi một đoàn nhỏ hào quang màu bích lục bị vân băng đưa vào a kiều trong thân thể lập tức nhanh chóng tư dưỡng thân thể của nó a kiều thân thể run dày vài cái tựa hồ rất dễ chịu cảm ơn tiểu vân băng phải sớm điểm nắm giữ thực lực trở về nhà nhất định về sau vân băng đi tới bắt g i á c chỗ lãnh địa bắt g i á c như cũ còn dùng lấy m à u băng lam vũ khí bọc lại chính mình khiến người ta không nhìn thấy tình huống của nó bất quá vân băng đồng dạng đưa tiến vào một đoàn sinh mệnh c h i lực về sớm một chút bắt g i á c không có cự tuyệt tiếp nhận sau truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm vân băng đồng dạng lên tiếng sau đó hắn lại cho địa long kim qua đưa một đoàn sinh mệnh c h i lực địa long kim qua trầm mặc một hồi thu xuống dưới cũng nói xin lỗi vân băng lắc đầu không hề nói gì gọi lên hoác vũ hạo hai người trực tiếp hướng về độc vân tầng bay đi đ ị a long kim qua xác thực không hề có lỗi với vân băng h ắ n vừa mới cũng không có đối vân băng xuất thủ cũng không có đối khỉ la úc kim hương xuất thủ ai cũng không rút nhưng sau cùng nhìn không được xuất thủ ngăn chở bọn họ tranh đấu tại u u l á n h địa bên trong tòa kia lều nhỏ như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nhưng giống như thiếu thiếu một ít gì chương hai trăm bốn mươi b ố trở về u u tỷ từ n g u y ệ t bách hợp ngộng công hiệu là cái gì lúc này vân băng đã cùng hoắc vũ hạo rời đi khí độc phạm vi tiến nhập lạc nhật s â m lâm l ã n h điện một bên hoắc vũ hạo cũng nhắc lên hứng thú t ử n g u y ệ n bách hợp mộng có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực điểm ấy hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra nói thật muốn không phải vừa mới bầu không khí không đúng hắn thì mở miệng yêu cầu dù sao hắn còn có sáu cây mang đi tiên thảo cơ hội cái này a phải biết tiểu vân băng ngươi lần này thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn ưu u thanh âm theo vân băng đỉnh đầu chuyên g a từ khi vừa mới u u trôi giặt đến vân băng đỉnh đầu về sau liền thích nơi này giống như là cắm d ễ một dạng thậm chí y lai khắc tư cải tạo sau tinh thần c h i hải u u cũng không tiến vào d u n g u u lời nói tới nói chính là nàng mới vừa tới đến thế giới nhân loại muốn xem thật kỹ một chút chơi đùa từ n g u y ệ t bách hợp mộng tăng lên s á t thực thập phần c ư ờ n g đại đương nhiên từ n g u y ệ t bách hợp mộng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cũng chỉ có một đoá nó rất kỳ lạ lúc ban ngày nó không biết sửa luyện sẽ chỉ ở buổi tối mượn nhờ ánh trăng tu luyện ngươi không có phát hiện nó mỗi cánh hoa lên đều có tử n g u y ệ t hình ấn ký nha t ử n g u y ệ t bách hợp mộng toàn thân tử sắc có năm cánh hoa nối liền cùng một chỗ giống như ngũ giáp hình nhụy hoa là vì nhạt trắng chi sắc hơi hiện ra t ử ý bởi vì chỉ ở buổi tối tu luyện duyên cớ mỗi ngày nó chỉ có thể sử dụng một nửa thời gian cho nên nó chỉ có năm vạn năm tu vi tuy nói là năm vạn năm nhưng tử n g u y ệ t bách hợp mộng không có linh trí cũng sẽ không đản sinh linh trí tựa như tương tư đoạn trường hồng mực dạng trong cuộc đời sẽ chỉ ở bị hái thời điểm lưu gieo xuống một hạt giống ưu u phấn sắc cánh hoa hơi hơi lắc lư chậm rãi tự thuật mà đến t i ê n bối nói cách khác t ử n g u y ệ t bách hợp ngộng đã không có h o ặ c vũ hạo khe nhũ mày mở miệng hỏi đương nhiên không phải nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ có một đoá ta biết ngươi là tinh thần hệ võ hồn nó đôi tác dụng của ngươi rất lớn nhưng ai để ngươi không có sớm nói sao u u nhạt vừa nói、Này. hoác vũ hạo có chút im lặng trong sách cũng không có giới thiệu từ n g u y ệ t bách hợp mộng a từ n g u y ệ t bách hợp mộng tác dụng thì là thuần túy không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên tinh thần lực nắm giữ loại này công hiệu tiên thảo cũng không phải là không có ngươi lại xem thật kỹ một chút sách bất quá ta khuyên ngươi không có thực lực trước đó cũng không muốn trở về bởi vì khảo nghiệm ngươi là ta mà ta lúc này ở nơi này hoác vũ hạo khẽ b ư ớ c cảm chật thì c h ầ m mặc hẳn là nghĩ đến tiên thảo vân băng lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nguyên bản b ắ t giác trở thành hoác vũ h ạ hồn linh về sau tựa hồ sẽ không nói chuyện ưu u tỷ ngươi sao có thể nói chuyện ừng tiểu vân băng ngươi ngu rồi sao tỉ tỉ thế nhưng là mười vạn năm hồn thú tuy nhiên trở thành hồn linh nhưng nói chuyện năng lực tự nhiên vẫn còn ở đó vân băng khỏe miệng có chút co lại quyết định không nghĩ nhiều nữa có thể nói chuyện là chuyện tốt cũng không phải chuyện gì xấu lớp trưởng ngươi không hiếu kỳ sao hoác vũ hạo xứng sở sau đó liền hiểu vân băng nói là có ý gì lắc lắc nói hiếu kỳ là có nhưng vân băng không lời muốn nói có thể không cần phải nói mỗi người đều có bí mật của mình người nói không sai vậy liền phiền phức lớp trưởng ngươi giữ bí mật ta mới là không muốn cùng đông nhi nói trong đó chuyện nguy hiểm ta không muốn để cho nàng lo lắng vân băng cùng hoắc vũ hạo nhìn nhau cười một tiếng hết thảy đều ở không nói gì bên trong hai người hướng trở về thời điểm một mực bảo trì tại một cái đều đạt nhanh cũng không có phi hành nhiều khối trời còn không có hoàn toàn sáng lời nhưng bọn hắn vẫn là vẫn là bay một ngày ban đêm nghỉ ngơi về sau sáng sớm ngày thứ hai thời điểm hai người mới vừa tới sử lai khắc học viện cửa chính không sai mà lúc này một đạo phấn thân ảnh màu lam đột nhiên lao đến vân băng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên phấn thân ảnh màu lam liền đụng vào hoắc vũ hạo trong lồng l ự c vũ hạo ngươi rốt cục trở về ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở lại vương đông nhi thanh em run dậy kịch liệt lấy rất là kích động hoắc vũ hạo cũng phản ôm lấy vương đông xin lỗi đông nhi để ngươi lo lắng ngươi gầy vân băng mặc kệ hai người vân băng trực tiếp rơi xuống đất hướng về tiêu tiêu ngụ mình đi đến gầy hắn làm sao không nhìn ra lúc này mới mấy ngày năm ngày cũng chưa tới có được hay không có thể gầy đi nơi nào tiêu tiêu cũng đón nhận vân băng sắc mặt khá khó xử nhìn vân băng các ngươi những ngày này đi nơi nào ngươi có biết hay không mục lão cùng chúng ta có lo lắng nhiều các ngươi xin lỗi n g h i u thúc thúc cho hoác vũ hạo một khảo nghiệm xin nhờ ta giúp một chút hắn nghe đông nhi nói lớp trưởng đột nhiên mất tích ta thì đoán được thì vội vàng đi giúp t r ư ở n g lớp cái này khảo nghiệm hoàn thành trước không thể để cho đông nhi biết cho nên ta liền không có nói đây chính là hắn cùng hoác vũ hạo thương lượng x o n g lý do tiêu tiêu bộ mặt phía trên lóe qua một tia hiểu rõ t h ầ n sắc quả nhiên là dạng này đông nhi đoán không lầm bất quá h ừ không thể cùng đông nhi nói vậy ngươi không thể tới cùng chúng ta nói à đây là không đem chúng ta làm bằng hữu sao vân băng lúng túng khó xử lúng túng cười nói tự nhiên không phải ta đây không phải là cuống cuồng à. t ố t ta lần này coi như xong khảo nghiệm thông qua không có tiều tiêu tò mò hỏi ừ m hoàn thành ngũ học tỷ ngươi làm sao cũng ở nơi đây ngũ minh trận nhìn vân băng liếc một chút nói làm sao học tỷ ta liền không thể ở chỗ này đừng quên ta thế nhưng là phong dịch bạn lữ là hắn xin nhờ ta tới cấp cho tiêu tiêu cùng vương đông đưa bữa sáng đưa bữa sáng đúng a tiêu tiêu nhìn thoáng qua còn tại ôm nhau hoắc vũ hạo hai người sau đó mới quay đầu đối với vân băng nói đông nhi rất lo lắng lớp trưởng thì mỗi ngày mỗi đêm thủ tại chỗ này thẳng đến các ngươi trở về chúng ta nữ sinh thay phiên mồi tiếp đông nhi ngươi nhìn đông nhi đối lớp trưởng cảm tình bao sâu lớp trưởng về sau nếu là giám phụ đông nhi ta sẽ không tha hắn hử tiêu tiêu học muội ta cũng là nha các ngươi lớp trưởng có thể thành đại danh nhân hiện tại toàn bộ nội viện đều biết hoắc vũ hạo đột nhiên mất tích đem đông nhi một người v ứ t xuống để đông nhi một mực ở chỗ này chờ hắn có thể đem nội viện một số người chọc tức hoắc vũ hạo sau này mấy ngày cũng sẽ không tốt hơn ngũ minh t r e o tức nhìn lấy hoắc vũ hạo nói vân băng liếc qua còn ôm cùng một chỗ hai người tâm lý vì hoắc vũ hạo mặc nghiệm chúc hắn may mắn tiêu tiêu cũng là tức giận tiếp lấy ngũ minh mà nói nói không chỉ là nội viện cũng không b i ế tiêu n g ư ờ nào từ trong viện đem tin từ tức đem x u y n ngoài, ngoại viện n ra rất i h ề học viên cũng viên i đều b ế tiêu chuyện này. t ể u học đệ, t r n đ ầ người đây là cái gì? Ngũ Mính gì? cái đây đã là chú sớm ý tự ớ i lại vân băng trên đỉnh đầu u -U. U -U bộ dáng lại mười phần bộ t đầu UU, lệ, mỹ nhiên hấp Mính. nhiên dẫn ngũ、mình. Tiêu Tiêu tự nhiên cũng phát hiện lúc này phụ h ò a nói vân băng hoa này rất đẹp là hoa gì nghe được có người khen nàng đẹp u u không k i ể m hãm được lung lay hai xuống thân thể lộ ra mười phần v u i sướng một bên ngũ minh thấy thế nhịn không đ ư ợ chương t â n thủ h hai trăm bốn mươi lăm đại biểu sử lai khắc xuất chiến mười vạn năm thực vật hệ hồn thú ngũ minh lập tức lui lại mấy bước bày ra chiến đấu tư thái tiêu tiêu lại không có bao nhiêu phản ứng nàng đã đoán được đây là cái gì tình huống lại vẫn còn có chút không xác định hỏi t h ă m vân băng đây cũng là hồn linh của ngươi vân băng đưa tay phải ra trường đến ưu ưu cũng phối hợp trôi giặt đến vân băng trên tay mỉm cười hồi đáp ngư học tỷ không cần phải lo lắng đây là hồn linh của ta sẽ không tổn thương ngươi giới thiệu cho các ngươi một chút đây là ưu hương khỉ la tiên phẩm các ngươi bảo nàng ưu ưu liền tốt tiêu tiêu sắc mặt có chút quái dị lúc này mới mấy ngày cái này lại một cái mười vạn năm hồn linh đây chính là đại biểu mười vạn năm hồn hoàn a ngũ minh vẫn tương đối tín nhiệm vân băng một chút thả lỏng một chút sau đó liền bắt được một cái mới từ ngữ hồn linh hồn linh là cái gì ngay sau đó nàng hỏi vấn đề này tiêu tiêu cũng lập tức hướng ngũ m í n h đơn giản giải thích một lần sau khi nghe xong ngũ m í n h trong mắt lóe ra kinh ngạc hồn hoàn mới hình thức có thể hay không dạy một chút học tỷ ta làm sao nắm giữ hồn linh ngũ m í n h đôi mắt nhìn lấy u u tràn đầy khát vọng hoặc là nói cảm thấy rất hứng thú u u cảm giác được ngũ m í n h tâm tình có chút ngạo kiểu mà nói nhân loại ngươi phải biết giống như ta vậy mỹ lệ hồn linh không thấy nhiều mà lại không phải mười vạn năm hồn linh không nói được lời nói ngươi muốn dung hợp hồn linh khẳng định cũng là người quái dị ngũ m í n h trên hoa ngươi lại nói một chút có tin ta hay không một mồi lửa đốt đi ngươi nói ngũ m í n h đưa tay ra kim ôi chân hỏa thiêu đốt ưu u thân thể nhoáng một cái về tới tinh thần c h i hải lại để lại một câu nói nhân loại ngươi thiêu không đến ta hừ hừ ngũ m í n h học tỷ hồn linh ký kết điều kiện rất hà khắc để phong dịch theo ngươi nói rõ chi tiết một chút hiện tại vẫn là đi về trước đi được tiêu tiêu cũng phản ứng lại hướng về nào đó hai người hô đông nhi lớp trưởng các ngươi ôm đủ chưa ôm đủ chúng ta là không phải cần phải trở về hoác vũ hạo trong ngực vương đông hơi đỏ mặt vội vàng trôi ra bất quá lại không có dây rủa mở bị hoác vũ hạo n ắ m tay vân băng cảm thán nói tuổi trẻ thật tốt ta nhắm chúng tiêu tiêu không chịu được trận nhìn vân băng liếc một chút nơi này thì ngươi trẻ tuổi nhất có được hay không vân băng mỉm cười không nói gì thêm sau đó mấy người hướng về hải thần c á t bay đi hải thần c á t mục lao gian phòng bối bối bọn người cũng đều đã đến đông đủ mọi người cùng nhau nhìn lấy hoác vũ hạo cùng vân băng hai người làm đến hai người sắc mặt xấu hổ vân băng lên tiếng nói các ngươi nhìn cái gì chúng ta không liền đi ra ngoài mấy ngày đi ra mấy ngày vân băng học đệ chúng ta cũng không cảm thấy như vậy chúng ta thế nhưng là cho là ngươi cùng vũ hạo bỏ trốn t ừ tam thạch t r e o chọc nói hoắc vũ hạo có chút mắt trợn tròn vân băng ánh mắt nhất bạch nói đi một bên hh ắ c ắ c từ tam thạch mập mờ cười hai tiếng không nói gì bất quá cái này khiến vân băng rất muốn đánh hắn ta ngược lại thật ra hiếu kỳ đông nhi người nhà cho vũ hạo cái gì khảo nghiệm b ố i b ố i ôn hòa mà hỏi mọi người nghe vậy trong mắt cũng đều lóe lên vẻ tò mò vương đông nhi cũng không ngoại lệ đón lấy từ vân băng đem sự tình nói một lần đương nhiên che giấu không ít vậy ta làm sao không biết trên người của ta có bệnh vương đông nhi nghe xong nghi ngờ nói tâm lý xác thực là đ a n g nghĩ nhất định là đại cha cùng hai cha d ở trò quỷ lập tức hoác vũ hạo đem tương tư đoạn trường hồng đỏ đem ra giao cho vương đông nhi biết tương tư đoạn trường hồng cố sự mọi người cũng đều có chút hâm mộ nhìn lấy vương đông nhi nhận lấy tương tư đoạn trường hồng sau đó mục lao cho vương đông nhi kiểm tra chỉ phát hiện một cỗ quái dị lực lượng việc này không giải quyết được gì các ngươi hai cái lần này coi như xong lần sau các ngươi muốn là tại hồi nháo thì tiếp nhận học viện trừng phạt đi mục l a o nhàn nhạt nói hắn nuôi chuyện lần này cũng có chút tức giận vân băng cùng hoác vũ hạo tự nhiên lên tiếng mặt khác có một kiện chuyện trọng yếu cũng nên nói với các ngươi bất quá từ chính các ngươi lựa chọn mọi người hào hào n g h i hoặc bối bối làm vì đại sư huynh đại biểu mọi người lên tiếng hướng mục lao hỏi t h ă m huyền tổ ngài nói là đấu hồn giải đấu lớn sự tình bây giờ cách đấu hồn giải đấu lớn còn có không đến thời gian ba tháng bất quá tình huống ra một chút biến hóa chế độ thi đấu có biến nhật nguyệt đế quốc cùng ba đại đế quốc còn có các tông môn thương nghị sau cùng quyết định ngoại trừ ngoài học viện còn muốn dẫn vào tông môn dự thi mục lao chậm rãi nói ra tông môn dự thi cái kia huyền tổ ý của ngươi là bồi bôi không xác định hỏi hắn đã có suy đoán mục lao khẽ gật đầu tựa như các ngươi đoán một dạng các ngươi bảy cái đều thuộc về đường môn nhìn xem các ngươi có muốn hay không đại biểu đường môn xuất chiến bối bối thất thân thể người chấn động lẫn nhau liếc nhau một cái do dự một chút bối bối trần trờ nói thế nhưng là huyền tổ nếu như chúng ta cuối cùng đoạt giải quán quân mục lao khoát tay đánh gãy bọn hắn mà nói bối bối các ngươi quá tự tin đừng quên vân băng vân băng độc tông chủ có ý tứ là để ngươi đại biểu xử lai khắc tham chiến bởi vì lần này bản thể tông đoàn đội cùng thiên hồn đế quốc có dinh dấp độc tông chủ biết ngươi không muốn cùng đế quốc liên lụy quá nhiều cho nên mới làm ra quyết định này vân băng không có cự tuyệt gật đầu nói lao sư ta đã biết còn có lần này trong bảy người ngươi là đội trưởng không cho phép cự tuyệt đương nhiên cái này xây dựng ở b ố i bối bọn họ đại biểu đường môn xuất chiến tình hố dưới b ố i bối nhìn quyết định của các ngươi không cần để ý học viện ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như các ngươi đại biểu đường môn xuất chiến xử lai、like、khắc thắng l、like、a i suất lớn hơn một chút mục lao cười khanh khách nói bối bối bảy người nhìn hướng vân băng nghĩ đến vân băng chiến lược liền có chút bất lực vân băng cũng cười trả một cái cũng nói bối học trường ta nhiều hai cái hồn hoàn mười vạn năm a nói vân băng tóc bịt kín một tầng màu xanh biết vinh quang bích lục đỏ hồng tam vòng hồn hoàn dâng lên nhất thời mục lao gian phòng yên tinh im ắng ngoại trừ hoác vũ hạo tiêu tiêu hai người bên ngoài bối bối đám người đồng tử đều là c o rụt lại ưu tại vương đông nhi không có phát hiện trước đó thì đã trở về tinh thần tri hải cho nên vương đông nhi cũng không biết đúng rồi vẫn là hồn linh a dứt lời u u cũng xuất hiện ở vân băng trên đỉnh đầu b ố i bối mấy người giờ khác này vân băng nụ cười trong mắt bọn hắn giống như ác ma b ố i bối nam nam lần này thì đại biểu sử lai k h ắ p tham chiến các ngươi đường môn hẳn là có thể tìm ra dự bị nhân viên đi mục lão lúc này đã xác định b ố i bối bọn họ muốn đại biểu đường môn xuất chiến nhìn biểu tình liền biết thư tam thạch tím lặng nói mục lão ngài cái này cũng làm sao rất công bình a vân băng mới lục hoàn mà các ngươi đại biểu đường môn như vậy lần này sử lai、like、khắt chính tuyển trong đội ngũ ngũ hoàn khẳng định phải so với các ngươi nhiều các ngươi không nhất định không có thắng được cơ hội mục lao ôn hòa nói b ố i bối mấy người có chút im lặng lập tức b ố i bối hít sâu một hơi chúng ta đại biểu đường môn xuất chiến ngay sau đó quay đầu nhìn về phía vân băng vân học đệ đến lúc đó muốn thủ hạ lưu tình nha không dám tiểu gia hỏa hiện tại đem cái này hồn l i n h cho lão sư giới thiệu một chút đi quyết định tốt về sau mục lao ôn hòa nhìn về phía vân băng chương hai trăm bốn mươi sáu chọn lựa đội viên giới thiệu xong về sau vân băng cùng mọi người thì phân tán mục lao đưa cho vân băng chính mình chọn lựa đội viên quyền lợi đương nhiên muốn phù hợp cũng không thể làm sáu cái cường công đi không qua sông nam nam đã bị mục lao định ra cần vân băng đi nói một tiếng cho nên vân băng đang tìm đội viên cái này khiến hắn có chút đau đầu lúc này hán trinh tại nội viện chẳng có mục đích đi dạo đột nhiên đi một thanh em gọi lại vân băng người đi đâu vậy vân băng nghe tiếng nhìn lại t r ợ ánh mắt sáng lên tiến lên mấy bước hỏi thăm nói đế lâm ngươi có muốn hay không đi tham gia đấu hồn giải đấu lớn đế lâm trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc đấu hồn giải đấu lớn đó là cái gì vân băng hơi sững sờ nghĩ đến nàng là đế hoàng thụy thú liền bình thường trở lại đem đấu hồn giải đấu lớn giới thiệu một chút thú vị bất quá ta nhớ đến ngươi là cường công hệ đi mà ta cũng vậy đồng thời ta cũng lục hoàn ngươi tổng sẽ không để cho ta làm dự bị đội viên đi đế lâm n h ạ t vừa nói vân băng vung tay lên nhi không thèm để ý chút nào nói không có việc gì liền đang chọn đội viên đối võ hồn của ngươi là đế lâm lường vân băng liếc một chút thản nhiên nói biết rõ còn cố hỏi bất quá ta chỉ bại lộ cực hạn chi quang minh một ba năm là quang minh thuộc tính hồn kỹ hai bốn sáu là hỏa thuộc t n ý a a bất quá lần này chỉ sợ ngươi đều phải bại lộ chỉ là hồn kỹ bại lộ không có việc gì chờ ngươi tìm đủ đội viên sau lại tới tìm ta nói xong đế lâm đi vân băng thì tiếp tục tìm kiếm đội viên một bên suy nghĩ cảm giác có chút đau đầu được rồi tìm mấy người bọn hắn đi bốn phía nghe qua về sau vân băng gõ một chỗ lầu các môn rất nhanh cửa mở vân băng nhìn lấy người trước mặt mỉm cười nói đái hoa bân muốn hay không đi tham gia đấu hồn giải đấu lớn a đái hoa bân nhìn đến vân băng tìm hắn vốn là hơi s ư ơ n g sở nghe được vân băng mà nói sau lại hơi c a o mày đấu hồn giải đâu lớn hoắc vũ hạo mấy người bọn hắn đâu hắn mấy cái mới là cái này để nhất sử lai、like、khắc thất k h á i lần này chế độ thi đâu có biến cho phép tông môn dự thi bọn họ đại biểu mỗi người tông môn dự thi cho nên ý của ngươi thế nào tham gia không tại sao là người tìm ta không phải là lão sư học viện cho chính ta chọn lựa đội viên quyền lợi ta là đội trưởng vân băng nói thẳng đái hoa bân trong mày bao quát dự bị đội viên tự nhiên bao quát đến cùng muốn hay không tham gia đái hoa bân gật đầu trầm giọng nói đương nhiên bất quá ta hy vọng chu lộ có thể làm chính tuyển đội viên t h a m g i a dù sao chúng ta có võ hồn dùng hợp kỹ loại này vinh dự đái hoa bân đương nhiên sẽ không đ ô n g t h à vân băng hơi hơi suy nghĩ gật đầu nói có thể người đi hô chu lộ cơm trưa sau mang theo chu lộ đi hải thần cắt trước đó được sau đó vân băng rời đi rất nhanh lại gõ một chỗ lầu cát đi ra hoàn toàn chính xác thực vân băng không quen biết học tỷ ngươi là học tỷ ngươi tốt ta tìm đến ninh thiên nàng có ở đây không vân băng mỉm cười hỏi vị này học tỷ trong đôi mắt mang theo n g h i hoặc ngươi là mỗi ngày người nào đã từng là ngoại viện đồng học tìm nàng có chút việc học tỷ khe nhũ mày nhưng vẫn là hô lên ninh thiên ừng vân băng ngươi tìm ta có việc vân băng nhẹ gật đầu mỉm cười nói muốn tham gia đấu hồn giải đấu lớn sao giải thích một phen về sau ninh thiên tự nhiên đồng ý xuống tới loại chuyện này bình thường sẽ không có người cự tuyệt vân băng lưu lại tập hợp sau lời nói liền rời đi sau đó vân băng lại đi tìm tà huế y t nguyệt vu phong đây đều là vân băng chỗ nhận biết dự bị lời nói vân băng chạy đến ngoại viện tìm nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ lam lạc lạc cùng lam tố tố, cùng hắn một chút tư tâm hoàng ngôn còn có lâm hàm sau đó liền không tiếp tục tìm người chọn ta dựa vào ngươi để cho ta tham gia đấu hồn giải đấu lớn vân băng ngươi không phải nói đùa sao thời gian dài như vậy không gặp vừa gặp mặt ngươi thì giao cho ta trọng yếu như vậy nhiệm vụ hoàng ngôn gương mặt không thể tin ngươi năm nay mười tám hồn kỹ cấp bốn mươi có cái gì không có thể t h a m g i a là dự bị không phải chính tuyển vân băng ghét bỏ nói n à y thanh n m bao lớn làm gì sợ người khác nghe không được không phải huynh đệ ta vừa mới đột phá tứ hoàn không bao lâu mà lại đều năm lớp sáu ta nghe nói đấu hồn giải đấu lớn dự bị đồng dạng không phải tại vừa đến năm thứ tư bên trong tuyển chọn à hoàng luôn cười khổ nói đúng a bất quá ngươi quên ta cũng không phải xử lai、like、khắc thất quái lớp trưởng bọn họ mới là lớp trưởng bọn họ lần này đại biểu tông môn tham chiến xử lai、like、khắc một lần nữa chọn lựa căn bản không dùng nghiêm khắc như vậy còn có lớp trưởng bọn họ xử lai、like、khắc thất quái xương hào là trung thân cho nên căn bản sẽ không lại chọn lựa xử lai、like、khắc thất quái đội dự bị ta chọn các ngươi cũng không có vấn đề gì còn có thể lâm à chuyện tốt, nhanh quyết định. quyết tốt, v n Băng giải thích nói. Hoàng Nôn cười khổ hai tiếng, sau đó lấy lại bình tĩnh giải cười hai lại nói, liệu thích tốt ta, ta thì khổ đó sau lấy ì n hàm bối quân tử. Lâm tử. h nhìn g ư ơ i t sao? v â Băng nhìn về phía người bên cạnh hỏi lâm hàm dung mạo không tệ năm nay cũng đã mười bảy da thịt rất trắng nón ngược lại là lấy mái tóc cắt thành tóc ngắn vẫn là một bộ thẹn thùng bộ dáng cái này là các ngươi trước khi tốt nghiệp không tệ thể nghiệm vân băng mỉm cười bổ sung một câu lâm hàm cái này mới k h ẽ gật đầu một cái đáp ứng tới nói trở lại vân băng ta muốn hỏi một chút ta cùng lâm hàm có thể thêm vào lớp trưởng bọn họ tông môn sao hoàng n ô n có chút nặng nề mà hỏi hắn cùng lâm hàm thiên phú cũng không tốt sau khi tốt nghiệp khẳng định không vào được nội viện cho nên muốn tìm chỗ nghe nói hoắc vũ hạo bọn họ gây dựng đường môn tuy nhiên còn chưa cường đại nhưng tiềm lực đại a vân băng nhẹ gật đầu mỉm cười nói đương nhiên có thể tin tưởng lớp trưởng cũng sẽ vui vẻ các ngươi cũng có thể lựa chọn thêm vào bản thể tông hoàng ngôn xứng sở bản thể tông đúng ta là bản thể tông thiếu tông chủ nếu như các ngươi muốn gia nhập ta hiện tại có thể đồng ý các ngươi thêm vào hoàng ngôn cùng lâm hàm liếc nhau một cái trong lòng rất là rung động bọn họ không sai biệt lắm biết bản thể tông là dạng gì thế lực các ngươi cũng đừng vội trả lời bản thể tông dù sao cũng là thành hình thế lực ta thân là thiếu tông chủ không thể lấy quyền mưu tư có thể cho các ngươi chăm sóc nhưng lại không thể trực tiếp để bạn các ngươi mà đường môn có thể nói là mới t r ố i dậy thế lực nếu như các ngươi hiện tại thêm vào theo đường môn cùng một chỗ trưởng thành tương lai đường môn khẳng định sẽ có các ngươi một chỗ cắm rùi mà lại đường môn chủ hồn đạo khí hoàng ngôn chiến lược của ngươi không cao lâm hàm càng là thực vật hệ hồn đạo khí cũng có thể tăng lên trên diện rộng các ngươi chiến lược đương nhiên bản thể tông cũng có hồn đạo chế tác khu nhưng là không bằng đường môn tương lai cho nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc các loại đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc nói cho ta biết lớp trưởng chỗ đó không cần lo lắng hắn không thu các ngươi sau khi nói xong vân băng nhìn một chút s ắ c trời quay đầu mỉm cười đối với hai người nói giữa trưa đi thôi chúng ta đi cơm trưa sau đó cùng ta đi nội viện hải thần cắt trước đó tập hợp hoàng ngôn cùng lâm hàm hai người đồng thời nói được ba người bên ngoài viện căn tin sau khi ăn cơm xong gặp lam lạc lạc cùng lam tố tố năm người cùng một chỗ hướng về nội viện mà đi trung gian vân băng lại đi gọi giang nam nam cùng đế lâm vân băng năm người đến về sau đái hoa bân mấy cái người cũng đã đến hoặc vũ hạo bọn họ cũng tại huyền lão n ô n thiêu chiết cùng thái mị nhi ba người này cũng đứng ở nơi đó chương hai trăm bốn mươi bảy không hợp đoàn đội đối với vân băng mấy người đến về sau thái mị nhi liền nhữ mày nhìn lấy vân băng tụ tập một đội người lại không nói gì thêm mục lao nói qua lần này không cần ôm lấy thắng được tâm tính để vân băng chính mình an bài là được rồi sư phụ mang đội có thể chỉ đạo một chút chiến thuật tới trước đái hoa bân mấy người t r o mày cảm giác vân băng có chút không đáng tin cậy vân băng đội viên khác hệ phân phối có phải hay không không hợp lý đái hoa bân nặng nề tra hỏi cũng để cho ninh tiên h chu lộ vu phong tà huyễn nguyệt bốn người này hơi c a o mày mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến không hợp lý vân băng đái hoa bân đế lâm còn có vu phong bốn người đều là là cường công hệ chu lộ cùng giang nam nam là mẫn công hệ ninh thiên là phụ trợ tà huyễn nguyệt là phòng ngự hệ bất quá kỳ thật chỉ là kém một cái cường lực k h ô n g chế hệ mà thôi vân băng lườm đái hoa bân liếc một chút nói là có chút không hợp lý bất quá cứ như vậy đi kỳ thật cũng kém không nhiều trước nghe sắp xếp của ta ngươi nhắc lại ý kiến đái hoa bân nhíu mày gật đầu không nói gì nữa nếu như là đổi một người khác hắn cũng sẽ không khách khí như vậy dù sao vân băng thực lực còn tại đó đối với lần này đấu hồn giải đấu lớn hắn là rất xem trọng t ố t thành tích cũng đại biểu càng nhiều tài nguyên tu luyện trước phân một chút chính tuyển cùng dự bị đội viên đi ta an bài là như vậy ta nam nam tỷ đế lâm đái hoa bân chu lộ ninh thiên cùng t a h u y ễ n nguyệt làm chính tuyển đội viên v ũ phong lam lạc lạc lam tố tố hoàng n ô n lâm hàm làm dự bị người nào có ý kiến hiện tại có thể x á c h đi ra vân băng liếc nhìn mấy cái người nói lam lạc lạc cùng lam tố tố làm dự bị ta hiểu vì cái gì bọn họ lại ở chỗ này còn có vì cái gì ta là dự bị mà không phải nàng vu phong cầm ngón tay chỉ hoàng ô n lâm hàm còn có đế lâm nói linh thiên cũng cũng vô cùng không hiểu chủ yếu là đế lâm bình thường trên cơ bản đều là một người rất nhiều người đều không nhận nàng đế lâm âm thanh lạnh lùng nói lấy ra ngón tay của ngươi nếu không ta không ngại đem nó chém vu phong trong đôi mắt nộ khí phun trào ngươi y ê miệng vân băng nhả tâm thanh mở miệng quay đầu nhìn về phía vu phong dùng tay chỉ người khác rất lệ phép sao để xuống ta có thể rõ ràng nói cho đế lâm là lục hoàn h ồ n đế ngươi hai cái người cũng không sánh bằng nàng còn hoàng nôn cùng lâm hàm là ta tư tâm có ý kiến ngươi có thể lui ra không thiếu ngươi một người dự khuyết sự thật cũng là như vậy cường công hệ hồn sư vốn là nhiều nếu như không phải cân nhắc đến lâm hàm cùng hoàng nôn chiến lược hắn căn bản sẽ không đi mời vu phong ngươi vẫn băng ta còn không có hỏi ngươi đâu ngươi dựa vào cái gì làm đội trưởng lúc trước ngươi hồn lực liền minh thiên hồn lực cao đều không có huống chi hiện tại cho ta một cái lý do vu phong cũng không chút khách khí r ồ i trở về vân băng sắc mặt lúc này cũng là phát lệnh cực hạn băng hàn chi khí nhất thời lan chẳng hẳn ra cực h ạ n vũ dực triển khai hoàng tím tím đen đỏ t h ấ m một vừa mọc lên làm cái cuối cùng đỏ như máu dâng lên thời điểm mấy người đồng tử đột nhiên co rụt lại đây chính là lý do nếu như ngươi lại có dị nghị như vậy mời về ta nhớ được buổi sáng ta tìm ngươi là thời điểm đã rõ ràng đã nói với ngươi ta là đội trưởng đối đi vân băng lạnh lùng nhìn vu phong một cái vu phong tuy nhiên chấn kinh vân băng thực lực cùng h ồ n hoàn nhưng lúc này vẫn là nhịn không được phải lên tiếng ninh thiên đi đến bên cạnh nàng lôi kéo nàng thấp giọng kêu một câu a phong vu phong không nói gì nữa nhưng s ắ c mặt lại hết sức k h n m phục ninh thiên trong lòng có chút hối h ậ n hối h ậ n hải thần duyên phía trên lựa chọn nàng không nghĩ tới vân băng thực lực lại sẽ mạnh như thế bằng vào khí thế đều làm nàng có chút không thở nổi vân băng ánh mắt một nhạn người nào còn có ý kiến ta có Đái Hoa b â người trầm i nói. ọ n n g g nói trong đội ngũ thiếu khuyết cường lực khống chế hệ chiến hồn sư vân băng bày ra hồn hoàn để không phục hắn tâm tình cũng tỉnh táo một chút vân băng s á t thực cường nhưng cái này không nói rõ hắn tán thành lam lạc lạc tỉ muội hoàng luôn cùng lâm hàm các nàng b u ồ n cái đấu hồn giải đấu lớn bắt đầu không dễ dàng như vậy gặp gỡ cường lực đội ngũ chính tuyển đội viên không cần thiết toàn phía trên lam lạc lạc lam tố tố còn có hoàng luôn ba cái khống chế hệ đủ để ứng phó gặp gỡ cường lực đội ngũ ta tới ta hồn kỹ bên trong có ba cái xem như k h ô n g chế loại vân băng giải thích nói đái hoa bân hơi hơi một nghĩ không tiếp tục làm phản đối thái m ỹ nhi thấy thế thầm nói chính tuyển đội viên ba cái cường công hai cái mất công một cái phòng ngự một cái phụ trợ tựa hồ cũng không tệ nàng còn không để ý đến một vấn đề cái kia chính là ninh thiên cũng sử dụng hồn đạo khí bối bối cùng hoắc vũ hạo liếc nhau một cái lẫn nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng nếu như nói trước đó bọn họ còn có thắng được tỷ lệ hiện tại có thể nói tỷ lệ càng nhỏ hơn huyền lao cũng tức thời đứng dậy đem lần này chế độ thi đấu cải cách sau quy tắc giảng thuật một lần chế độ thi đấu cải cách giải đấu lớn định danh là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn bởi vì tông môn thêm vào đội dự thi ngũ quá nhiều đấu loại trực tiếp đem một mực quyết định ra top 32 đến cái này 32 c h i đội ngũ lại chia làm tổ bốn mỗi tổ t r ư ớ c hai tên tân cấp top tám còn quyết đấu phương thức đều là giống nhau cá cũng chỉ có thể phái nhân đoàn trận thải thi thêm thi thể đào đấu đội đấu. đấu, một Mỗi ra bài ả n danh định không g sau, sách thể xác về l m t ế p trước h a y đổi. Bài t tiến hành cá nhân đào thải thi đấu đối kháng song phương các phái trên một người c h à n g đánh bại đối thủ tiếp tục chiến đấu thẳng đến thua trận trận đầu đến cũng có thể tại trong quá trình trận đấu tự động bỏ quyền một phen thắng lợi đến một phần cuối cùng chiến thắng mới còn đem đạt được hai cái tiểu phân sau khi kết thúc trực tiếp đoàn chiến không có thời gian nghỉ ngơi nếu như cá nhân thi đấu bên trong có người thụ thương không thể lên t r à n g như vậy thừa bao nhiêu người thì bấy nhiêu người tham gia đoàn chiến người thắng trận đem đạt được năm cái tiểu phân sau cùng tiểu phân cao một phương chiến thắng đương nhiên chỉ là đấu loại cùng đấu loại trực tiếp quy tắc quy tắc chính là như vậy ở cái này chế độ thi đấu bên trong cá nhân chiến lược rất trọng yếu cho nên vân băng b ố i b ố i các ngươi đi xuống sau ngoại trừ đoàn đội phối hợp an bài chiến thuật bên ngoài còn muốn chú trọng một chút cá nhân chiến lược huấn luyện huyền lao nhắc nhở nói vâng vân băng cùng đ ố i bối cùng nhau đáp ứng sau đó ngôn thiếu chít lại nói vài câu liền để mấy người đi xuống huấn luyện huấn luyện từ vân băng an bài học viện lao sư cũng sẽ không ra tay can thiệp lần này mục lao là hoàn toàn bông để vân băng chính mình làm vân băng hiện tại có chút hối hận có cái này thời gian huấn luyện còn không bằng thật tốt tu luyện chiến đấu kinh nghiệm hắn cũng không thiếu nhìn phía sau sắc mặt của mọi người giang nam nam lạnh nhạt đế lâm lạnh lùng đái hoa bân trên mặt ngạo khí không rời vu phong gương mặt không phục ninh thiên cùng tà h u y ễ n nguyệt còn tốt hoàng ngôn bọn họ không cần phải nói đi theo ta đã tiếp nhận liền không thể bỏ mặc không quan tâm bây giờ cách giải đấu lớn thời gian vẫn là không sai biệt lắm ba tháng đi nơi nào đái hoa bân hỏi ngoại viện đấu h ồ n khu vu phong hừ l ệ n h nói đến đó làm cái gì vân băng đạo mặt nói để cho các ngươi chịu phục chương hai trăm bốn mươi tám dùng da hồn kỹ coi như ta thua Ngoại viện, đối ấ u hồn họ với bồi bối bọn họ đi theo đơn giản cũng là đoán được vân băng mục đích muốn tìm hiểu một chút vân băng mấy người thực lực vân băng cũng không thèm để ý hắn đôi bồi bối mấy người hiểu rõ để bọn hắn biết mình đám người thực lực cũng là có thể đợi chút nữa ngoại trừ nam nam tỷ cùng đế lâm bên ngoài các ngươi cùng một chỗ hướng phát động công kích thủ đoạn gì cũng có thể dùng mà ta sẽ sử dụng võ hồn nhưng không sẽ sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ nếu như các ngươi có thể b ứ c ta dùng ra hồn kỹ bao quát hồn cốt kỹ liền coi như ta thua vân băng nhạt tiếng nói đái hoa bân vu phong mấy người sắc mặt ngưng tụ vân băng ngươi quá tự đại đái hoa bân trầm giọng nói ra bao quát dự bị còn có vân băng bọn họ tổng cộng có mười hai người trừ bỏ giang nam nam cùng đế lâm vân băng cũng muốn đối chiến chín người h u n g chi vân băng còn nói hắn không sử dụng hồn kỹ cái này còn muốn thắng điều đó không có khả năng vân băng sắc mặt bình thản ta cũng không có nói không sử dụng chiến kỹ người đái hoa bân nắm chặt quyền đầu hắn cảm giác hắn bị xem thường nhưng là nghĩ đến lúc trước hắn bị vân băng nhất quyền đánh bại sự tình trên mặt cũng cảm giác lửa nóng bỏng cùng vu phong liếc nhau một cái hai người đồng ý xuống tới ta huế y t nguyệt ninh thiên có chút do dự ta huế y t nguyệt ninh thiên không dùng cự tuyệt trận chiến đấu này cũng là giữa chúng ta lẫn nhau hiểu rõ để ta biết các ngươi chiến l ư ợ c hồn kỹ cái gì mạnh bao nhiêu hoàng nôn các ngươi cũng thế ta thế nhưng là không biết các ngươi mới hồn kỹ lời vừa nói ra ta huấn y n g u y ệ t cùng ninh thiên mới gật gật đầu lâm hàm nếu như không muốn đem ngươi phụ trợ đường quả mỗi loại cho bọn hắn một quả liền xuống đi h ã y chờ xem vân băng nhìn thoáng qua do dự lâm hàm nói theo hoàng nôn trong miệng hắn biết lâm hàm cũng không có kiêm tu hồn đạo khí thậm chí là sử dụng kỳ quái là lâm hàm hồn lực tiến cảnh tựa hồ so hoàng nôn còn nhanh nhất gốc hiện tại cũng là hồ tông lâm hàm rất là có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu trên người hai vàng hai tím giống như hồn hoàn dâng lên sau đó liên tiếp lóng lánh lên trong n g á y mắt ba mươi hai viên nhan sắc không hề giống nhau đường quả bị chế tạo đi ra nhan sắc không đồng nhất chỉ có bốn màu màu đỏ màu trắng màu cam cùng màu vàng lâm hàm sắc mặt cũng trắng một số xem ra hồn lực tiêu hao không ít đái hoa bân mấy người mỗi người bốn quả bọn họ cũng không có vô lễ đều thu vào phụ trợ năng lực yếu hơn nữa cũng là trợ rút bất quá lâm hàm lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng màu đỏ đường quả là ta đệ nhất hồn kỹ hồn lực khôi phục đường quả có thể khôi phục cùng tầng thứ hai mươi hồn lực ngũ hoàn có thể khôi phục một m ư ơ lục hoàn chỉ có năm có thể trực tiếp nuốt vào khôi phục nhanh chóng cũng có thể thả ở trong miệng để đường quả hòa tan chậm dại khôi phục màu trắng đường quả là thứ hai hồn kỹ lực lượng tăng phúc đường quả tăng phúc cùng tầng thứ ba mươi ngũ hoàn một mươi năm lục hoàn phần trăm bảy giờ năm Lâm Hàm thứ a A. n nhưng lại làm kẻ khác mọi người hơi bị sợ. Cái này tăng phúc không h khác hơi phúc h âm làm mọi kém yếu đớt, t lại cái kẻ bị sợ, ba hồn kỹ là màu cam đường quả tăng phúc các ngươi một cái hồn kỹ hiệu quả cũng là phần trăm ba mươi cũng có khác biệt tầng thứ hạn chế trước mặt hai cái hồn kỹ một dạng thứ tư hồn kỹ là màu vàng đường quả có thể khiến thân hình của các ngươi b i ế n lớn yếu bất tốc độ tăng phúc bốn mươi phòng ầ n trăm p h ngự lực ngũ hoàn hai mươi phần trăm, lục hoàn m ư ờ i phần t r ă m lâm hàm sau khi nói xong mọi người an tĩnh một lát lam lạc lạc vô vô hoàng n ô n nói hoàng n ô n ngươi có thể đem vợ ngươi giấu rất tốt hoàng n ô n cái gì gọi là giấu lâm hàm nghe được lam lạc lạc mà nói sắc mặt càng đỏ trực tiếp đi ra chiến đấu sân bãi ngồi xuống tiêu tiêu bên cạnh vân băng thích hợp mở miệng nói các ngươi đều chuẩn bị xong chưa tốt lắm lời nói liền bắt đầu đi nam nam tỉ làm phiền ngươi làm một chút trọng tài giang nam nam sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ừ, tốt. ngay sau đó đợi mọi người đứng vào vị trí về sau chiến đấu bắt đầu vân băng tiến lên trước một bước lục kim sắc đường vần cùng v ả y rồng lần lượt hiện lên cũng triển khai cực hàn vũ dực không sử dụng hồn kỹ không có nghĩa là không dùng võ hồn lập tức vân băng ánh mắt mãnh liệt hồn lực cùng tinh thần lực bắt đầu d u n g hợp trên người cảm giác gáp bách cũng đột nhiên tăng cường đứng ở nơi đó cùng chiến đấu sân bãi tựa hồ d u n g hợp lại cùng nhau hoác vũ hạo trong mắt giật mình vân băng tại tu hành thiên nhân hợp nhất hắn tự nhiên biết bất quá vân băng lại nhưng đã có thể nhẹ nhõm tiến vào thiên nhân hợp nhất sao đối diện cầm đầu đái hoa bân sắc mặt có chút đỏ lên song quyền nắm chặt hắn thậm chí ngay cả ngăn cản vân băng áp bách lực đều cảm thấy khó khăn không nghĩ nhiều nữa trực tiếp nuốt lâm hàm lực lượng tăng phúc đường quả một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm theo trong miệng của hắn truyền ra thân thể bành trướng mặc dù có lâm hàm lực lượng tăng phúc đường quả nhưng nghĩ tới vân băng lực lượng kinh khủng hắn vẫn là một hơi sử dụng tam đại tăng phúc hồn kỹ bạch hổ hộ thân trướng bạch hổ kim cương biến cùng thứ năm hồn ngẫm kỹ bạch hổ thần ma biến cái này khiến thân cao không tới hai mét đái hoa bân thân thể trực tiếp bành trướng đến hơn hai mét trên người hổ lông tản ra màu vàng kim nhạt vầng sáng ninh thiên tay phải vừa nhấc mỹ lệ bảy tầng bảo tháp xuất hiện tại trong tay nàng hồn hoàn dâng lên quay t r u n g quanh tại bảo tháp t r u n g quanh trận năm đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên năm đạo thất ánh sáng rực rỡ hoa phân biệt rơi vào đái hoa bân trên thân đái hoa bân khi tức lại lần nữa cường đại mấy phần cạnh tranh có tiếp cận hồn thánh xu thế vân băng không chờ bọn hắn nữa thi triển hắn động mũi chân điểm một cái hướng về đái hoa bân phóng đi tốc độ quá nhanh để đái hoa bân đồng tử co rụt lại sau khi đến gần nhất quyền cứ như vậy v a n h ra giờ k h ắ c này hồ n lực tinh thần lực thiên địa c h i địa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau dù là lúc này đái hoa bân đều cảm nhận được nồng đậm uy hiếp có điều hắn lại hồn nhiên không sợ hắn quên không được một quyền kia x ỉ n h ụ đồng dạng lấy nhất quyền cùng vân băng đối lập vân băng sắc mặt bình thản hai quyền đột nhiên chạm vào nhau kinh khủng k h í lãng để đánh lén trung chu lộ thân hình đều là hơi chậm lại đái hoa bân có chút tăng phúc tại thân tự nhiên không cảm thấy mình sẽ bại nhưng tay bên trên truyền đến cự lực để sắc mặt của hắn biến đổi ngay sau đó liền k é bay ra ngoài tinh thần cũng là nhoáng một cái thiên địa tam thức quyền thức là chiến kỹ tinh thần hồ n lực thiên địa lực lượng kết hợp chiến kỹ như thế nào lại tốt tiếp một quyền này khiến mọi người thay đổi cả sắc mặt đặc biệt là ninh thiên nàng rõ ràng tại nàng phụ trợ dưới đái hoa bân đến như thế nào một loại cấp độ lúc này tối tâm t r ả o ảnh tự vân băng đánh tới mang theo sắc bén u quang tựa hồ muốn đem vân băng xé mở đồng dạng chính là sử dụng hồn kỹ u minh đột thứ cùng u minh bạch trào chu lộ đồng thời đánh tới còn có hoàng n ô n kinh c ư c tử đằng hồn kỹ buộc chặt vân băng nhanh chóng quay người ngón trỏ dối ra một chút mà đi một đạo màu xanh trắng u quang trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện đánh chúng vào chu lộ bụng màu xanh trắng u quang chỗ mang theo lực lượng để chu lộ thân hình bạo lui lại mấy bước thưa i n thần tựa hồi nhận đ ợ c lúc cước cũng nốc. cước buộc chặt tóc ảnh hưởng, thần sát hoàng hốt. Mà lúc này, kinh tử đằng cũng quấn lên vân băng. Trường ngũ Kinh tử đằng buộc chặt đến vân băng đồng hốt. thật thời, sát tử tử đầy Mà là màu l trời 249, m một hình thành một to lớn lưới hướng Thừa trường lớn vân băng trùng to lưới bao về xuống.、Thừa、dịp cơ hội này một đạo bạch sắc ánh sáng theo đái hoa bân trong miệng phát ra hướng về vân băng phong tới ninh thiên do dự một chút lấy ra một môn hồn đạo pháo đến liên tiếp kim sắc quang cầu phát ra hướng về vân băng đánh tới kim s á c quang cầu nhưng là sẽ nổ tung một đạo hồng s ắ c hình người nhanh chóng c h ấ p động nhìn kỹ phía sau của nàng còn có hồn đạo tên lửa đ ầ y nếu không tốc độ cũng không thể nhanh như vậy đạo thân ảnh này chính là vu phong lúc này trên da rẻ của nàng nhộn nhạo một tầng nhạt hào quang màu đỏ bên trái bộ mặt bắt đầu bao trùm lên một tầng tinh mịn vải rồng lân phiến kéo dài lấy cổ h ư ơ n g kéo dài xuống theo bả vai mai cho đến toàn bộ cánh tay trái cùng tay trái thật sự là nàng võ hồn hồng long phụ thân hình thái nóng rực ngọn lửa màu đỏ tại nàng một đôi long c h ả o phía trên thiếu đốt vu phong sau đó chu lộ theo vân băng sau lưng đánh tới lúc này vu phong đã được đến ninh thiên ngũ đại hồn kỹ phụ trợ chung quanh thân thể hỏa diễm tựa hồ tại không khí v ằ n m è o vu phong còn sử dụng thứ hai hồn kỹ cùng thứ tư hồn kỹ thứ hai hồn kỹ long chi nộ tăng lên công kích tăng phúc còn lại hồn kỹ thứ tư hồn kỹ long chi tưởng hóa thân một đạo hỏa lòng bóng người công hướng đối phương tại vu phong biến mất trước đó trong mắt của nàng lộ ra trào phúng Chào p lúc này ta huấn nguyện tưởng tượng một trái bóng ra đồng dạng công kích của hắn cũng đã đạt tới chỉ là sử dụng đệ nhất hồn ngữ ký làm chính mình biến đến giống bóng cao su lại sử dụng thứ hai hồn ngữ ký lệnh hắn ngắn mập cánh tay dối dải hướng về vân ề v băng đầu lâu u q ấ tự đánh mà đến. Hắn cũng tại ninh thiên tăng phúc phía dưới. Trong chấp nhóm này, vân băng người hồn kĩ vây quanh gào, sung làm trọng tài giang nam nam trong tràn ngập một vệt lo lắng. Vân băng phúc phía chấp mà mọi làm mắt một tài gắt tại vệt dưới. ao, lo vây bị kĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết đái hoa bân bạch hổ liệt q u a n ba vu phong long c h i tưởng lam lạc lạc tỉ m ộ i cái t r u ố c tóc hoàng luôn buộc chặt tà h u y ễ n nguyện quất đánh ninh thiên hồn đạo khí công kích hắn trực tiếp lấy nhục thân ngăn lại không có khả năng không bị thương chỉ thấy màu băng lam vũ khí tự vân băng trong tay phun trào không có người nói cái gì ai cũng biết đây không phải là h ồ n kỹ vũ khí ngưng tụ thành một thanh phổ phổ thông thông băng kiếm trong chốc lát hồ n lực tinh thần lực thiên địa lực lượng ở tại phía trên bao trùm dung hợp bình thản một kiếm cứ như vậy chém đúng ra trong n g á y mắt cái chụp tóc cùng kinh c ư c tử đ ằ n g cùng nhau bị chém đúng rách thân thể đột nhiên hướng bữa tiếp theo tốc độ cực nhanh lưu lại một cái đầu lâu tan ảnh cái này khiến bạch hổ liệt quang ba trực tiếp thấu quá mức sọ tan ảnh đánh chúng vào sau lưng vu phong long chi tưởng nhất thời tán loạn vu phong cũng lui về phía sau mấy bước hai người đều tại ninh thiên tăng phúc giới cùng là đỉnh cấp võ hồn dù là vu phong hồng lòng kém một chút nhưng lực công kích cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu vân băng thân hình cũng không không có đình chỉ vung động trong tay băng kiếm trực tiếp hướng nghiêng người tà huyễn nguyệt chém tới tà huyễn nguyệt biến sắc hắn theo một mặt phía trên cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm rõ ràng chỉ là một thanh phổ thông băng kiếm mà thôi có điều hắn vẫn là không chút do dự sử dụng thứ tư năm hồn kỹ t ự vụ cùng t ự bì t ự vụ tại đụng chạm lấy bất luận cái gì công kích về sau sẽ lập tức hướng đối thủ bám vào bao phủ đối thủ công kích khiến cho có lâm vào đầm lầy bên trong cảm giác đột phá khó khăn công kích tiêu hao tăng lên trên diện rộng tựa bi khiến chính mình thân thể mặt ngoài chất keo hóa phòng ngự lực gia tăng một trăm linh nhưng là cái này không hề có tác dụng vân băng một kiếm theo tà huyễn nguyệt cái bụng xẻ qua làm kiếm khí màu trắng l o e qua lập tức vân băng chấn động cực hàn vũ rực lơ lửng má lên theo tới liên tiếp hồn đạo quang cầu trực tiếp đánh vào tà h u y ễ n nguyệt trên thân phát ra to lớn nổ vang cái này liên tiếp động tác thậm chí khiến hoàng ôn lam lạc lạc tỉ bội không có phản ứng tới hồn đạo quang cầu tiêu tán tà h u y ễ n nguyệt võ hồn đã biến mất hắn mập mạp trên bụng có một đạo vết thương kinh khủng ngay tại giữ lấy huyết dịch ẩn ẩn đáng thương nội tạng trên vết thương còn có một chút bông tuyết lớp trưởng vân băng thở nhẹ một tiếng hoác vũ hạo lập tức hiểu ý đi đến tà n u y ễ n nguyệt bên n g dùng cực hạn chi băng tạm thời phong bế tà huyễn nguyện vết thương p h o n g ngừa mất máu quá nhiều mà vân băng trên không t r u n g bay động mục tiêu là đang muốn ôm cùng một chỗ lam lạc lạc cùng lam tố tố tuy nhiên các nàng võ hồn chưa chắc mạnh cỡ nào nhưng cũng là võ hồn dùng h ợ p kỹ đái hoa bân tự nhiên không muốn để cho vân băng đạt được một đạo bạch sắc ánh sáng dạng thứ hai phát ra mà chu lộ cũng theo cái kia nhất chỉ bên trong phản ứng lại lần nữa sử dụng u minh đột thứ cùng thứ ba hồn kỹ u minh chạm song trào ở giữa hình thành đao hình dáng hấp ảnh n i n h thiên cũng cho chu lộ ra c h ì thứ hai thứ năm hồn kỹ tốc độ tăng phúc cùng công kích tăng phúc vân băng không có d ừ n g thân lại trực tiếp huy kiếm hướng về bạch h ổ liệt quang ba chém ra nhìn như vô cùng phổ thông nhưng cái này khiến đái hoa bân đôi mắt cò rụt lại bạch h ổ liệt quang ba là một cái v ũ quả cầu ánh sáng màu trắng nhưng giờ khắp này lại bị vân băng trực tiếp chém thành hai nửa phải biết bạch h ổ liệt quang ba có thể là năng lượng cực hàn vũ rực chấp động ở giữa vân băng đi tới lam lạc lạc phía trước hai người lúc này các nàng đã ôm ở cùng nhau tóc bắt đầu lóe lên màu xanh lam vô quang võ hồn dung hợp kỹ thiên la địa v o n g liền muốn phát động vân băng ném hạ thủ bên trong băng kiếm băng kiếm hóa thành băng vụ tiêu tán hai tay liền trưởng lấy trưởng làm đao hướng về lam lạc lạc tỉ mọi cái h ố t giáp công vùng ra sau một k h ắ c hai người chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ một cái liền mất đi tuy nhiên các nàng là hồn tông nhưng vân băng lực lượng cũng không phải đùa d ỡ n giang nam nam m ấ y bước nhảy vọt đi tới lam lạc lạc tỉ m ỗ i bên người đem các nàng mang theo ra ngoài cũng tại lúc này chu lộ vọt lên u minh chạm trực tiếp đả kích ở vân băng trên lưng trên mặt của nàng vui vẻ thầm nghĩ thành công tiếp tục hướng vân băng đánh tới vu phong sắc mặt cũng là vui vẻ nhưng rất nhanh lại làm cho hắn sững sờ chỉ thấy vân băng sau lưng vẩy r ồ n g phía trên nhiều hơn vết chảo nhưng vân băng lại đánh rắm đều không có đồng thời quay người trở tay cũng là một cái thiên địa quyền thức đánh vào chu lộ bụng chu lộ rất tự nhiên té bay ra ngoài vân băng lực lượng không phải nàng một cái mẫn công h ệ hồn sư có thể địa phương bất quá bay rớt ra ngoài chỉ thấy chu lộ phun ra một ngụm máu vân băng không kịp dùng băng vụ đóng băng liền bị phun ra một mặt vân băng lúc này vài gốc dây leo theo vân băng dưới thân mặt đất toát ra hình thành lồng răng khống bao phủ vân băng chính là hoàng nôn hồn kỹ kinh cức chi lung phía trên độc tố có thể tê liệt có thể làm cho người hôn mê cái này lại đ ố i vân băng không có tác dụng gì bao trùm vảy dòng sòng trào trực tiếp xé đ ứ t kinh cước từ đằng hoàng ngôn thấy thế khe khẽ thở dài vẫn là như vậy biến thái ngay sau đó vu phong công kích đã tới đệ nhất hồn kỹ thứ hai hồn kỹ thứ ba hồn kỹ đồng thời thi triển hỏa diễm tại vân băng quanh thân ba mét phạm vi bên trong nổ tung từng cơn sóng liên tiếp đây là vu phong thứ ba hồn kỹ lòng c h i bạo ngay tại vu phong coi là vân băng khẳng định sẽ bị trọng thương là vân băng thanh âm nhàn nhạt theo trong bạo tạc truyền r a uy lực không tệ dứt lời vân băng cứ như vậy theo trong bạo tạc bay đi lúc trước một chỉ điểm ra ngay sau đó có việc thiên địa q u y ề n thức oanh ra nhất thời vu phong nện rơi trên mặt đất phun ra huyết dịch lần nữa phun ra s ử trí không phòng cùng vân băng một mặt t h í ngươi dạng này thật không biết ngươi không phục là từ lâu tới liên lớp trưởng đều so với ngươi còn mạnh hơn lưu lại câu này nhàn nhạt lời nói sau vân băng liền bay mất vu phong giận dữ lần nữa phun ra một v ù n máu lớp trưởng hắn tự nhiên biết là hoác vũ hạo nhưng nàng có thể không tin nàng còn không có hoắc vũ hạo tên kia cường vân băng nhất định là đang dễu cận nàng nộ khí lần nữa bay vọt một ngụm máu lần nữa phun ra hai mắt t ố i sầm lại ngất đi hoắc vũ hạo mà vân băng tránh đi ninh thiên hồn đạo khí công kích đồng thời đi tới hoàng ngôn bên người hoàng ngôn cũng không buông bỏ thứ tứ hồn hoàn lập lòe nhất thời kinh c h c tử đằng hợp thành nửa cái vỏ trứng gà một dạng đồ vật bao lại chính hắn kinh c h c tử đằng phía trên lóe r a màu đen đu quang đó là độc rất mạnh độc tố nhưng cực hạn chi băng khắc bách độc ca hung chi ân cực hạn hàn khí bao khỏa bao trùm vẩy rồng hai tay chật vân băng trực tiếp xé rách nửa cái vỏ trứng gà một dạng đùi gai cây bao bọc xông vào bên trong đánh n g ấ t xỉu hoàng ngôn kinh c ư c tử đẳng cũng lập tức biến mất biến mất trong nháy mắt kia đầy trời mưa sao băng hướng về vân băng đập tới chính là đái hoa bân bạch h ổ lưu tinh v ũ vân băng tránh né ở giữa băng kiếm lần nữa ngưng tụ hồn lực tinh thần lực cùng thiên địa lực lượng lần nữa dung hợp bao trùm trên đó không tránh thoát mưa sao băng bị vân băng từng cái chém ra cùng lúc vân băng hướng về đái hoa bân di động đái hoa bân cũng là trực tiếp nuốt hạ thủ bên trong còn lại ba viên đường quả thân thể đột nhiên lần nữa bành trướng vân băng đột nhiên gia tốc còn đề phòng lấy ninh thiên hồn đạo khí công kích đi vào đái hoa bân hắn thân bên cạnh trong tay băng kiếm liên tục vung ra ba kiếm l ư ợ n g kiếm trực tiếp tại đái hoa bân trên lồng ngực lưu lại vết máu đệ tam kiếm trực tiếp khoác lên đái hoa bân trên cổ Một hiểm mạng. nằm đấm, mắt ảm tề vết thương xuất tính trong nhất thời tràn đầy ảm đạo. ta. Thua. đạo đương đến Đái đầu đôi đầy đạo, hoa chỉnh cũng hiện, nhiên không nguy bân ngừng vung sau đó giang nam nam đem đái hoa bân khu trục ra sân bãi lúc này sân bãi phía trên chỉ còn lại có ninh thiên rất nhanh ninh thiên hồn đạo khí bị vân băng một kiếm chém hỏng trong mắt một vẻ kinh ngạc loay qua ngay tại vân băng kiếm thì muốn lần nữa rơi xuống thời điểm ninh thiên vội vàng hô ta nhận thua kiếm ngừng trận đấu kết thúc giang nam nam tuyên bố vân băng thắng lợi vân băng sắc mặt lạnh nhạt tán đi ở trong tay băng kiếm thu hồi võ hồn lục kim sắc đường vần cùng vẩy rồng về sau nhặt vừa nói nói ngày mai còn có thể hành động người buổi sáng sau khi ăn xong đến hải thần cắt trước đó chờ ta hôn mê người ninh thiên ngươi phụ trách thông báo ninh thiên lúc này tinh thần trạng thái m ư ờ i phần không tốt nhưng vẫn là ứng tiếng nói đúng đội trưởng vân băng nhẹ gật đầu hướng về đấu hồn khu đi ra ngoài giang nam nam cũng đi theo đế lâm ngược lại là không cùng lên tại chiếu khán lam lạc lạc tỉ muội ra đấu hồn khu về sau vân băng thân thể n h o n g một cái hướng về mặt đất ngã xuống ngoài miệng nỉ non nó nói quá miễn cưỡng a một bóng người theo vân băng sau lưng toát ra ôm lấy hắn nói khẽ thật là ngu ngốc sau đó đạo thân ảnh này mang theo vân băng hướng hải thần cắt mà đi chương 250, t h ứ c tỉnh trị liệu t sắp hương đông vân băng tỉnh lại vô ý thức lấy tay bưng kín cái chán hít sâu một hơi xem ra sau này thiên điệu tam thức không thể dùng linh tinh tối thiểu tinh thần lực cường hãn trước đó không thể dùng linh tinh thiên điệu tam thức chia làm chỉ quyền kiếm quyền thức không cần phải nói hắn trước hết lĩnh ngộ cũng là quyền thức chỉ thức cũng là h ô m qua vân băng điểm ra một màn kia màu xanh trắng u quang kiếm thức cũng là bổ ra bạch hổ liệt quang ba một kiếm kia cái này ba thức là cần dung hợp hồ lực tinh thần lực cùng thiên điệu lực lượng mới thi triển mà ra chiến kỹ bình thường trạng thái dưới cũng có thể chém ra bất quá tự nhiên không có tiến vào thiên nhân hợp nhất lúc uy lực mạnh mẽ hôn lực thiên địa lực lượng ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là tinh thần lực liền làm vân băng khó chịu hắn hôn qua đánh ra nhiều lần quyền thức chém ra kiếm thức càng là so quyền thức muốn nhiều còn có chút ra hai lần chỉ thức ba thức bên trong mấy cái thức uy lực lớn nhất cần dung hợp tinh thần lực cũng là nhiều nhất một tới hai đi tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhanh chớ nói chi là hắn chạm một mực chỗ tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới sớm biết thì không t ẩ mạnh vẫn là hồn kỹ nó hương bất quá là người nào đem ta trả lại vân băng trong đôi mắt lóe qua một tia n g h i hoặc bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân hắn ra đấu hồn khu thì không kiên trì nổi chỉ nhớ rõ có người tiếp nhận hắn không có để hắn ngã trên mặt đất sau đó hắn thì triệt để không có ý thức không có phát giác ngược lại là rất bình thường dù sao vân băng tinh thần lực tiêu hao quá lớn liền đi bộ đều là dáng chống đỡ lấy ừ m ngày mai hỏi một chút lao sư đi lao sư hẳn phải biết hiện ở đây trước khôi phục hồ n lực nói thầm bên trong vân băng đã khoanh chân làm tốt bắt đầu khôi phục hồ n lực đợi sáng ngày thứ hai hừng đông về sau vân băng mới mở hai mắt ra hồn lực khôi phục hoàn tất tinh thần cũng đã khá nhiều nhưng là đôi mắt chỗ sâu vẫn có một tia mọi b ệ n h lúc này cửa bị g ó vang vương đông nhi thanh âm tùy theo chuyển đến tiểu vân băng ngươi tỉnh chưa cùng vũ hạo tiến vào a vào đi đạt được vân băng cho phép vương đông nhi mở cửa đi đến sau lưng còn theo một cái hoác vũ hạo hoác vũ hạo trong tay mang theo một cái h ộ p cơm tình liên tốt muốn không phải h ô m qua chúng ta sau khi trở về lão sư cùng chúng ta nói chúng ta cũng không biết ngươi thẻ xỉu để ngươi cậy mạnh cái này tốt đi vương đông nhi tuy nhiên nói như vậy nhưng trong giọng nói mang theo lo lắng hoác vũ hạo thì mở ra h ộ p cơm từ đó lấy ra một chén trào đến bưng cho vân băng nói vân băng ngươi c h ư a ăn một chút gì đi nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tinh thần lực tiêu hao quá lớn đi vân băng khe khẽ thở dài lớp trưởng nói không sai chiến kỹ uy lực tuy mạnh nhưng liên tục thi triển tinh thần lực không chịu được nổi hoác vũ hạo khẽ vớt c ằ m hôm qua hắn cùng đại sư huynh bọn họ đang ăn chén cơm thời điểm từng thảo luận một chút vân băng hôm qua chiến đấu nhìn như vân băng rất mạnh liên hồn kỹ đều không có sử dụng thì đánh bại chín người liên thủ có thể kỳ thực căn bản không phải như thế có thể nói vân băng có thể vượt cấp chiến đấu cái kia kinh khủng n ụ c thân ra phần lớn lực lượng còn có cái kia chiến kỹ thật so hồn kỹ yếu sao không có khả năng thiên địa tam thức so vân băng băng vũ hàn dực phong nhận cực hàn quang thúc thoái vũ thao không cái này tứ đại hồn kỹ đều chỉ mạnh không yếu cho nên vân băng thắng được khẳng định không phải dễ dàng như vậy mặt khác ninh thiên bọn họ cũng là lần đầu phối hợp tự nhiên không phải tốt như vậy đầu tiên cùng nhau vây công điểm này quá nhiều người giống như vân băng giống như hôm qua khống chế một khi bị phá ra nhanh chóng tránh né dễ dàng như vậy làm chính mình người hồn kỹ làm bị thương chính mình người lam lạc lạc tỉ m ộ i võ hồn dung hợp kỹ giao quá sớm các nàng đều là hồn tông chỉ sử dụng đệ nhất hồn kỹ liền trực tiếp lựa chọn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ ân cũng không biết các nàng nghĩ sau đó cũng là chu lộ nàng đánh giá thấp vân băng phòng ngự lực tuy nhiên đánh chúng vào vân băng nhưng cho cũng không có cho vân băng mang đến bao lớn thương tổn vu phong cũng thế nàng quá tự tin cũng không nghĩ một chút chu lộ thương tổn thì thật thấp sao hoàng ngôn còn tốt có điều hắn hồn kỹ độ bền bị không được đối vân băng tạo thành ảnh hưởng không lớn ninh thiên thì là vân băng vốn là dự định sau cùng giải quyết một người đúng rồi ta hôm qua té x ỉ u về sau là ai đưa ta về vân băng uống một n g ụ m cháo nghi ngờ hướng hai người hỏi nghe lão sư nói là huyền lao đưa n g ư ơ i trở về ta muốn hẳn là hôm qua các ngươi chiến đấu thời điểm huyền lao thì từ một nơi bí mật gần đó quan sát khả năng phát hiện ngươi không đúng thì theo ngươi đi ra hoác vũ hạo nói vân băng khẽ to mày huyền lão sao vì cái gì hắn cảm giác không phải huyền lão thiểu vân băng nhanh ăn đi đừng quên ngươi hôm qua giao phó ninh thiên vương đông nhi để vân băng xứng sở t r ậ n liền cái sau đó tranh thủ thời gian ăn lên đến nhìn thời gian ninh thiên bọn họ đoán chừng cũng nhanh đến điểm tâm về sau vân băng tinh thần khôi phục không tệ có điều ánh mắt chỗ sâu vẫn mang theo một tiêu mọi mệt đoán chừng còn phải lại thật tốt ngủ một giấc mới có thể tốt ra khỏi biển thần cắt về sau ngoại trừ t à huế y t nguyệt chu lộ còn có vu phong cái này ba cái thương tổn không nhẹ không có đến bên ngoài những người còn lại đến đông đủ đái hoa bân tuy nhiên miễn cưỡng ăn vân băng lưỡng kiếm nhưng hắn vốn là ở vào tam đại hồn kỹ tăng phúc dưới còn có ninh thiên phụ trợ hơn nữa còn ăn lâm hàm phòng ngự đường quả cho nên chỉ là bị thương ngoài ra thôi nếu như nói hôm qua một số người đáy lòng đối vân băng đảm nhiệm đội trưởng còn có dị nghị như vậy hiện tại bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tâm phục khẩu phục sớm tà h u y ế t nguyệt bọn họ thế nào vân băng ngưng âm thanh hỏi tham ninh thiên cùng đái hoa bân liếc nhau một cái về sau từ đái hoa bân tiến lên một bước trầm giọng nói tà h u y ế t nguyệt còn tốt nghiêm ngặt coi như cũng chỉ là ngoại thương bất quá chu lộ cùng vu phong không chỉ có là ngoại thương còn thương tổn tới ngũ tạ n g lục phủ mây đội t r ư ở n g ngươi ngày hôm qua cái kia hai quyền đem các nàng thương tổn không nhẹ trong giọng nói của hắn có một ít nộ khí dù sao bọn họ là đồng đội chu lộ lại là vị hôn thê của hắn vân băng sắc mặt phía trên hiện ra vẻ lúng túng lóe lên liền biến mất không có người phát giác bọn họ ở đâu mang ta đi tìm bọn họ ta có biện pháp để bọn hắn khôi phục nhanh chóng đái hoa bân xứng sở trong mắt có chút hoài nghi nhưng vẫn tin tưởng vân băng sau đó mấy người đầu tiên hướng về tà h u y ễ n nguyệt chỗ ở lầu các mà đi hắn nói tới biện pháp tự nhiên là sinh mệnh chi quang vốn là hắn h ô m qua hắn liền định sau trận đấu trị thương kết quả ân đến về sau gõ cửa tiến vào mở cửa chính là tà huyễn nguyệt không qua sắc mặt của hắn mười phần trăng xám vân băng sắc mặt phía trên xấu hổ lần nữa l o e qua không nói hai lời b í c h mái tóc màu xanh lục tản mát ra huỳnh quang một xanh biết hai đỏ ba cái hồn hoàn bay ra màu xanh biết hồn hoàn sáng lên một đoàn hào quang màu bích lục đem tà huyễn nguyệt vết thương bao vây lại thế mà mọi người lại bị cái kia hai cái đỏ như máu hồn hoàn rung động trước mặt ngốc trệ đội trưởng ngươi ngươi ngươi nắm giữ song sinh võ hồn tà h u y n g u y ệ t cả lăm mà hỏi vân băng nắm giữ song sinh võ hồn người cũng không phải có quá nhiều người biết nói thí dụ như ninh thiên ta h u y ễ n nguyệt cũng là như thế vân băng mỉm cười nói ừng ta cái này thứ hai võ hồn nắm giữ cường đại chữa trị hồn kỹ kịp phản ứng về sau ninh thiên bọn người cả đám đều trầm mặc bọn họ cảm thấy vân băng ẩn tàng thật sâu mấy phút đồng hồ sau ta h u y ễ n nguyệt thương thế liền đã hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt người tu dưỡng nửa ngày giữa trưa tại căn tin tập hợp buổi chiều bắt đầu huấn luyện không có vấn đề à? ta h u y ễ n nguyệt sờ lên mình đã hoàn hảo không chút tổn hại cái bụng sắc mặt kinh ngạc tâm lý cảm thán nói thật cường đại chữa trị năng lực không có vấn đề đội trưởng nhất định đến đúng giờ ta h u y ễ n nguyệt lập tức cười một tiếng hồi đáp vân băng khẽ vớt c ầ m không nói gì thêm ngay sau đó bọn họ đi tìm chu lộ cùng vu phong trung gian vân băng cũng cho đái hoa v â n trị liệu một chút ngoại thương rất nhanh chu lộ cùng vu phong thương thế liền đều bị vân băng chữa cho tốt chu lộ còn tốt vũ phong trông thấy vân b a n g còn nắm giữ thứ hai võ hồn về sau trong mắt mang theo một vệ thủ rũ vân b a n g tuy nhiên chú ý tới nhưng cũng không hề để ý chương hai trăm năm mươi một tiểu bạch ba ngày sau mục lao đem vân b a n g gọi vào gian phòng trong phòng còn có hoác vũ hạo cùng vương đông nhi lao sư ngài gọi ta có việc sao vân b a n g không hiểu s u ấ t sinh hỏi phải biết hắn hiện tại thế nhưng là người bận rộn vội vàng huấn luyện ma sát mỗi ngày chỉ có ban đêm có cơ hội tu luyện mục lao ôn hòa nói cũng không có cái gì đại sự cũng là muốn đi qua đồng ý của ngươi đem hồn linh ma pháp trận giao cho vũ hạo vũ hạo linh mâu còn không có thu hoạch thứ năm hồn hoàn ngày mai hắn muốn đi thu hoạch thứ năm hồn hoàn nhưng là hắn muốn thử một chút hồn linh vân băng xứng sở sau đó đ ỗ n g nhiên vỗ c h á n một cái nói lao sư ngươi không đề cập tới lớp trưởng thứ năm hồn hoàn ta đều quên mục lao đục ngầu trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc tiểu gia hỏa ngươi là có ý nghĩ gì sao vân băng cười hắc hắc nói đã sớm có trợ giúp lớp trưởng đi hoàn thành khảo nghiệm thời điểm thì có bất quá đem q u y ề n đi nói đến đây cái một bên vương đông nhi trong đôi mắt lóe qua một k i a nhu tình ồ nói một chút mục lao hiếu kỳ nói lao sư lớp trưởng các ngươi không ngại đoán xem nhìn vân băng thần bí nói ra vương đông nhi nhữ mày vì cái gì không cho ta đoán nói nhảm bởi vì ngươi đần ta đần t i ể u vân băng ta nhìn ngươi là càng ngày càng ra vương đông nhi cáu giận nói mặc dù nói nàng xác thực không thế nào thông minh đi nhưng ngươi cũng không cần công khai nói ra đi mục lao cùng hoắc vũ hạo còn thật ngược lại là có hứng thú đoán xem bất quá suy nghĩ một hồi về sau hoắc vũ hạo càng thêm nghi ngờ mục lao nhìn thoáng qua hoắc vũ hạo tựa hồ có chút đầu mối có thể hay không cho cái nhắc nhở có thể nhắc nhở là chuồn chuồn hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi liếc nhau một cái đồng nói bạch thưởng n g u y ệ t vượng tinh đúng Của nó tinh thần bản nguyên không phải vân ũ cũng hạo của ngươi, tinh thần chi hải bên trong sao. Cùng nó ký kết hồn linh khế đức, tuy nhiên không biết có thể hay không cho mang đến một cái hồn hoàn, nhưng là ký kết sau nó cũng là hồn linh của ngươi, là có thể giúp ngươi chiến trong sao. của Cùng ước, có cái của có mang sau ngươi bên nó đến nó ngươi, ngươi giúp biết kết tuy một kết ký ký là là là đấu. v băng mỉm cười nói đúng vậy tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc ấy hắn thì có ý nghĩ này chỉ là về sau phát sinh ưu ưu t ỉ sự tình để hắn cũng quên đi chuyện này muốn không phải lần này mục lao gọi hắn hắn đoán chừng còn là n g h ĩ không ra đến mức thiên mộng tình huống hắn không xác định nhưng bạch thưởng nguyệt vượng tinh là khẳng định hoắc vũ hạo ánh mắt sáng lên đúng a hắn tại sao không có nghĩ tới chứ d i ệ u a đến mức bạch thưởng nguyệt vượng tinh ý kiến có thiên mộng ca cùng băng đế tại hắn không lo lắng nó không đáp ứng mà lại hắn cùng bạch thưởng nguyệt vượng tinh cảm tình rất không tệ nha bạch thưởng nguyệt vượng tinh không tệ than bùn m ộ i m ộ i p các ngươi này một đám ma quỷ lao tử chết rồi các ngươi đều không buông tha ta ta chuồn chuồn s i n a hoác vũ hạo tinh thần c h i hải trong góc bạch thưởng nguyệt vượng tinh màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên lóe lên lóe lên tựa hồ tại hướng lên trời khóc lóc kể lể đồng dạng nó không sợ bị người phát hiện bởi vì hải thần các bên trong cường giả bản liền biết nó tồn tại mục lao khẽ vớt cảm rất đồng ý vân băng ý nghĩ ngưng mắt nhìn về phía hoác vũ hạo vũ hạo cùng bạch thưởng nguyệt vượng tinh câu thông một chút giảng minh bạch hồn linh ma pháp trận tác dụng nhìn nó có đồng ý hay không hoác vũ hạo lên tiếng về sau ý thức chìm vào tinh thần tri hải cùng nào đó khổ cực t i n h trao đổi rất nhanh hoác vũ hạo khỏe miệng phát họa ra nụ cười ý thức trở về cười nói xong rồi bạch thường nguyện vượng tinh rất nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý cái đầu của ngươi muốn không phải ba cái đại lao ở một bên nhìn chằm chằm bản tin h làm sao có thể hạ mình tại ngươi một cái nhân loại nho nhỏ dưới thân hử h ả hiện tại liền bắt đầu vừa vặn cùng bản tinh ý nguyện một dạng nhanh để bản tinh ra ngoài ký kết kia cái gì khế ước Cái này theo i n thần tinh tinh trùng, từ tự một trận, tinh thần trong trận thể t chi hải bản tinh đã sớm ngốc ngán. Có điều không muốn hiểu nhi, bản tinh cũng không phải mình khắc hỏa một cái hồn linh ma pháp trận, hán tinh thần chi hải bên trong ma pháp trận chỉ có thể hán h lầm đầu. bản ngốc ngán. muốn bản cũng côn cùng vân băng bên Có cái cạp cái có điều kia bỏ đã đó, sớm sợ Sau ma ma lao dùng. hoắc vũ hạo cùng bạch thưởng nguyệt vượng tinh đứng vào vị trí phân biệt tại nhất nhật nhất nguyệt bên trong sau đó vân băng kích hoạt lên hồn linh ma pháp trận bởi vì bạch thưởng nguyệt vượng tinh sớm liền trở thành hoắc vũ hạo hồn hoàn cho nên lần này ký kết hết sức thuận lợi mà căn cứ bạch thưởng nguyệt vượng tinh tình huống đến xem nó chỉ sợ mười phần vui lòng rất nhanh khế ước chú ngữ kết thúc bạch thưởng nguyệt vượng tinh tinh thần bản nguyên biến thành một chỉ lớn t r ư ờ n g bàn tay màu xanh nhạt t r ồ n t r ồ n vô cùng đẹp đẽ nếu như không phải nó cánh tại chấn động không có người sẽ cảm thấy nó là vật sống bởi vì nó càng giống là ngọc đ i ề u khắc thành ngay sau đó một vòng màu đen hồn hoàn tại hoắc vũ hạo thứ năm hồn hoàn vị trí ngưng tụ để vân băng hơi sững sờ không nghĩ tới còn thật có bạch thường nguyệt vượng tinh tựa hồ rất hưng phấn trong phòng bay tới bay lui kỳ thật trong lòng của nó hoạt động là như vậy ha ha ha chết côn trùng bản tinh rốt cục chạy ra m a chảo của ngươi cũng trốn ra cái kia địa ngục về sau bản tinh cũng không tiếp tục về cái địa phương kia hoác vũ hạo trong đôi mắt cũng lóe ra ý mừng tuy nhiên hồn hoàn vừa mới ngưng tụ nhưng hắn có thể cảm giác được đó là một cái cường đại tinh thần hồn kỹ nhìn lấy bay tới bay lui bạch thường nguyệt vượng tinh hoác vũ hạo mỉm cười nói ra bạch thưởng n g u y ệ t vượng tinh về sau ta liền gọi ngươi tiểu bạch rồi xin nhiều chỉ giáo tiểu bạch cái kia chết côn trùng lên hừ bất quá xem ở là ngươi giúp ta chạy ra thì để cho ngươi kêu đi vân băng khỏe miệng giật một cái tiểu bạch nó so với ngươi cũng lớn hơn nhiều ta cũng thật mong muốn một cái hồn linh a vương đông nhi hâm mộ nói ra vân băng lườm nàng liếc một chút trong lòng khẽ lắc đầu không có gì bất ngờ xảy ra ngươi không có vân băng cảm ơn không dùng lao sư cái kia hồn linh ma pháp trận ta đã giao cho học viện lao sư về sau muốn giao cho người nào thì giao cho người nào chỉ cần không phải lòng mang ý đồ xấu cầm hồn linh khế ước làm văn chương người đều được không cần hỏi ta vân băng đối mục lao nói mục lao khẽ gật đầu ôn hòa nói lao sư biết lao sư kia ta liền đi huấn luyện bọn họ đi thôi mục lao khoát tay háo vân băng lại cùng hoác vũ hạo cùng vương đông nhi lên tiếng chào hỏi về sau theo tức rời đi thời gian trôi qua tại cái này không đến trong vòng ba tháng trừ ăn cơm ra cũng là ma sắt cùng huấn luyện hoác vũ hạo bọn họ cũng là như thế những ngày này đấu hồn khu cũng không có thiếu bị phá hư trung gian đế lâm cực hạn song thuộc tính võ hồn chấn kinh mọi người chiến lược của nàng cũng vô cùng mạnh đái hoa bân ninh thiên bọn họ không ít bị đế lâm đánh mình đầy thương tích lại bị vân băng chữa trị có một tin tức tốt là vốn là tứ hoàn c h u lộ, t ạ i c á i này nhanh t r o n g v ò n là t h á n g đột p hoàn á ngũ h c ũ n g t h u hoạch trị h ứ vân băng đội ngũ thực lực lần nữa gia tăng trung gian đường môn động tắc cũng không nhỏ hiên tử văn quý tuyệt trần còn có kinh tử yên ba người này vẫn là bị hoắc vũ hạo hố đi qua có hiên tử văn trợ rút hồn đạo đường nhanh chóng phát triển người khiến vân băng muốn mắng người là hoắc vũ hạo con hàng này vậy mà dẫn lửa thiêu thân đem quý tuyệt trần cùng kinh tử yên giới thiệu cho hắn trung gian hai người khiêu chiến hắn mấy lần bất quá ngược lại là còn có một cái tin tức tốt chương hai trăm năm mươi hai giải đấu lớn đến mục lao đi theo vân băng trước mặt bày biện năm kiện đồ vật vương đông nhi vừa mới đưa tới cho hắn đây là năm kiện hồn đạo khí một thanh màu xanh trắng đoàn kiếm trên thân kiếm có rất nhiều tuyết hoa đường vân đây là vân băng yêu cầu tại kiếm thang bên trên có một cái màu trắng ánh trăng tựa như là tuyết đế tử giới phía trên bạch n g u y ệ t đồng dạng năm bính cũng tự nhiên cũng là màu xanh trắng tại kiếm thủ phía trên còn khắc họa một mảnh tuyết hoa đoàn kiếm toàn thân tản ra băng hàn khí chất là dùng đại lượng ẩn chứa băng thuộc tính kim loại hiếm làm ra mấu chốt nhất là một thanh này cấp tám nửa đoàn kiếm so với cấp chín cận chiến hồn đạo khí đều không kém chút nào là hiên tử văn chế tạo nghe nói là đường nhã xin nhờ hiên tử văn đúng đường nhã cũng tham gia lần này đấu hồn giải đấu lớn mà lại nàng đã đột phá năm mươi cấp từ khi võ hồn lột sắc thành lam ngân vương về sau nàng tiến cảnh mười phần cấp tốc còn lại một cái hồn đạo vòng tay một kiện cấp bảy phi hành hồn đạo khí một cái cấp bảy bình sữa còn có một cái cấp sáu bình sữa hồn đạo vòng tay là màu băng lam tính chất cũng là kim loại bất quá xem ra giải quyết xong giống như là tinh thạch đường vân rất là phức tạp giống như là sen lẫn dây leo vòng tay thân trên mặt bình quân phân bố sáu viên màu trắng hình tròn bảo thạch vòng tay cũng là cấp tám nửa hồn đạo khí tại thời điểm nguy hiểm có thể tự động kích phát hình thành một cái hồn đạo năng lượng hộ cháo cái kia sáu viên màu trắng hình tròn bảo thạch cũng là chứa đựng năng lượng địa phương bảo thạch toàn bộ ảm đạm về sau hồn đạo năng lượng hộ cháo mới có thể biến mất phòng ngự lực có thể ngăn trở chín mươi bốn cấp cường c ô nghệ phong hào đấu la công kích cũng có thể chủ động kích phát, chủ động thể phi á phát, t thành một chủ kích hình h động bộ năng lượng k sẽ ả rác, cũng năng lượng cũng là tiêu hành a o bảo viên tới năng lượng. Đáng nhắc tới chính là, 6 viên bảo thạch l v i ê bảo t ạ c hồn có thể tự động hấp thu hấp h động đeo người hồn lực đạo i đi Phi bổ bổ sung sung. năng lượng, không cần tận lực đi bổ sung. Phi hành hồn lực đ khí là hình quạt bộ dáng toàn thân trắng loãn mười phần tiếp cận tuyết đế tóc hồn đạo khí không lớn thả ở trên lưng giọng điệu cứng rắn tốt hai bên không sẽ lộ ra kim loại thẻ đập có thể để điều chỉnh lớn nhỏ cùng phần l ư n g rắn vào vị trí còn có mềm mại da thuộc nếu như quan chú h ồ n lực nó hai bên sẽ mỗi người bắn ra một mảnh gãy cánh là ba đoạn thức tổng cộng có mười cái phun miệng bình sữa vân băng không coi ở đ o à n kiếm vòng tay còn có phi hành hồn đạo khí hắn liếc thấy lên tin tưởng tuyết đế cũng nhất định sẽ ưa thích bất quá lần này nhân tình thiếu đại phát hai kiện cấp tám nửa hai kiện cấp bảy một kiện cấp sáu ân trong ba tháng này hắn trả thúc đẩy bản thể tông cùng đường môn hợp tác cách đó không xa đế lâm thật tại cùng giang nam nam đối chiến vân băng nhìn lấy năm kiện hồn đạo khí thời gian dần trôi qua ngốc tại c h ỗ đó bất chi bất giác khỏe miệng buộc vòng quanh nụ cười giang nam nam chú ý tới vân băng nơi này tình huống nàng biết cái kia hồn đạo khí là cho người nào tâm lý không khỏi có chút loạn thân thể động tác tự nhiên cũng theo loạn cả lên đế lâm thấy thế nhữ mày tay phải cực hạn nóng rực ngọn lửa màu vàng lượn lờ nhất trưởng hướng về giang nam nam đánh tới giang nam nam kịp phản ứng về sau có chút c u ố n quít đưa tay trái ra tới chặn phía dưới đế lâm công kích sau một khắc đế lâm tay phải biến đổi hỏa diễm tán đi bắt lại giang nam nam tay trái sau đó tay trái của nàng nâng lên kim s á c hỏa diễm lượn lờ hướng về giang nam nam cái chán đánh tới tại đến vị trí nhất định lúc đế lâm ngừng lại người h ư a thích hắn giang nam nam sững sờ đỏ ửng lặng yên xuất hiện lại khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói ta cũng không biết đế lâm nhìn một chút giang nam nam ánh mắt khẽ gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều rất nhanh hôm nay huấn luyện kết thúc vân băng đi tới trước mặt mọi người quét mắt liếc một chút mỏi mệt lại có kích động mọi người mỉm cười nói huấn luyện xế chiều hôm nay thì kết thúc mọi người có cảm tưởng gì n i n h thiên mấy cái người đưa mắt nhìn nhau ào ào lắc đầu có cũng không dám nói bọn họ thế nhưng là để vân b a n g cho đánh sợ vân b a n g thấy thế có chút bất đắc di cười cười tiếp tục nói t ố t không đùa các ngươi đi hôm nay về sớm một chút tắm một cái ngủ đi đều đem tinh thần dưỡng đủ ngày mai xuất phát minh đô nghe này mọi người trong đôi mắt kích động càng thêm nồng nặc liền giang nam nam cũng là như thế đế lâm thì so sánh tỉnh táo đội trưởng chúng ta người hầu lớn lên bọn họ cùng đi sao hoàng ngôn đột nhiên cha hỏi lên tiếng vân băng lắc đầu nói không biết lao sư để cho chúng ta sáng mai đến s ử lai、like、k h ắ p cửa chính tập hợp lớp trưởng bọn họ khả năng đi a nha về sau vân băng lại cùng ninh thiên bọn họ hàn huyên vài câu liền mỗi người trở về ngày thứ hai sáng sớm vân băng đơn giản ăn rồi về sau triển khai cực h à n vũ dược hướng về sử lai khắc học viện cửa lớn bay đi xa xa liền nhìn thấy thành thành thật thật đứng ở một bên ninh thiên bọn họ bối bối bọn họ cũng an tĩnh đứng ở nơi đó bầu không khí có chút tựa hồ có chút không đúng bất quá lập tức hắn liền biết nguyên nhân nhất thời giật mình gia tốc bay đi sau khi hạ xuống hướng lấy lao nhân trước mặt hơi hơi cúi đầu kinh ngạc nói lao sư ngài thế nào là đến tiễn t a nhóm sao ừng đái hoa bân kinh hãi nhìn lấy vân băng cùng mục lao vừa mới bọn họ thế nhưng là nghe thấy ngôn viện trưởng chính miệng gọi lao nhân này lao sư huyền lão cũng đối lao nhân này rất là tôn kính hắn lại là vân băng lão sư không chỉ có là hắn minh bạch người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động lao sư cũng không phải đến tiễn ngươi nhóm lần này là cùng các ngươi cùng đi mục lao ôn hòa mà nói vân băng lao sư đừng làm rộn tiểu g i a hỏa lão sư cũng không có náo thánh linh giáo đối ngươi cùng vũ hạo có ý quyết giết mà thánh linh giáo tổng bộ rất có thể ngay tại nhật n g u y ệ t đế quốc lao sư không yên lòng a ta còn sợ hãi diệp tịch thủy nàng muốn là ra tay với các ngươi huyền tử sợ là ngăn không được cho nên lão sư mới quyết định cùng các ngươi vừa đi mục lao thanh em bên trong mang theo chút bất đắc dĩ vân băng lập tức vân băng quay đầu nhìn về phía nôn thiếu chiết sư huynh ngươi làm sao không khuyên một chút lao sư nôn thiếu chiết bất đắc dĩ cười khổ nói sư đệ ta đã khuyên rất nhiều ngày mục lao nói việc này thì quyết định như vậy gặp mục lao sắc mặt kiên định vân băng biết khuyên không được mục lão tóc sáng lên huỳnh quang đem một đoàn rất là nồng đậm sinh mệnh c h i lực đưa vào mục lao thể nội lao sư không muốn cự tuyệt lấy phòng ngừa vắn nhất mục lao khẽ vớt cảm ngữ khi ôn hòa nói t ố t lao sư sẽ thật t ố t thu vân băng nghe vậy điểm một cái về sau liền đứng ở đáy hoa bân đám người trong đội ngũ rất nhanh theo đế lâm đến mọi người bắt đầu xuất phát dẫn đội người là trương nhạc huyên còn có ngũ minh tốt ta ngũ minh là chuyên môn xin theo tới nàng lo lắng phong dịch còn có thái mị nhi tiên lâm nhi cùng hệ chữa trị đấu la trang lão để trang suốt ngày leo đèo theo là sợ mục lao s u ố t thân vấn đề đây cũng là huyền lão nôn thiếu chết các loại một đám lao già kiên trì nếu như không phải biết đây là đi dự thi vân băng cũng hoài nghi đây có phải hay không là muốn đi đại não minh đô huyền lão lưu tại sử lai、like、khắc đóng g i ữ hoác vũ hạo bên kia trừ bọn họ bảy cái còn có dự bị đường nhã na na quý tuyệt trần cùng kinh tử yên hai người này tự nhiên theo từ vương đông nhi đẩy mục lao xe lăn bởi vì sử lai khắc ngoài cửa lớn bãi nhỏ vị nguyên nhân mọi người cũng không có bay thẳng được một đường hướng tây đi đến có một cái hết sức kỳ quái địa phương cái kia chính là vân băng trên đầu đỉnh một đoá phân sắc mỹ lệ hoa hoắc vũ hạo trên bờ vai nằm sấp một cái phế tinh rất là làm người khác chú ý chương hai trăm năm mươi ba đây là nhà của chúng ta sự t ì n h lao sư ngươi làm sao bây giờ lúc này vân băng một đ o à n người một đường hướng tây đến liệu không bỏ địa phương tất cả mọi người đã trang tốt phi hành hồn đạo khí ngoại trừ mục lão vương đông nhi nhìn lấy không có chút nào động tác mục lão nghi ngờ mở miệng nói thái mị nhi vô vô vương đông nhi bả vai mỉm cười nói đ ô n g nhi cái này giao cho ta cùng lâm nhi để ý tới là được rồi tiên lâm nhi chừng thái mị nhi liếc một chút lạnh giọng nói biệt khiếu thân thiết như vậy mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vương đông nhi không hỏi thêm nữa sau đó chỉ thấy thái mị nhi lấy ra một cái rổ không khỏi lớn đầy đủ mục lao cùng dưới người hắn xe l a n lấy tựa như là khinh khí cầu không có phía trên khí cầu hai bên cột lấy dây thừng thái mị nhi cùng tiên lâm nhi một người một bên mang theo mục lao lên không rổ ổn định vấn đề cũng là không cần lo lắng từ mục lao chính mình ổn định trên thực tế tuy nhiên mục lao phần lưng ơ không tiện nhưng mình thời gian dài phi hành tự nhiên không có vấn đề gì đã từng mục lao đi bản thể tông cứu vân băng lúc chính là mình phi hành bất quá đó là tình huống khẩn cấp lần này một đám lao già cũng sẽ không nguyện ý hết t h ể chuẩn bị sẵn sàng tốt mọi người hướng về phía tây bay đi rất nhanh liền đem s ử lai khắc thành v ù n g ra phi hành quá trình bên trong vân băng phát hiện mục lao trên thân bao trùm lấy một tầng kim sắc quan mang toàn bộ rổ phía trên cũng là như thế điều này cũng làm cho rổ cùng mục lão cũng không nhận được không trung gió mạnh ảnh hưởng một đường lên mọi người gặp được rất nhiều hướng v ề minh đô tiến đến người đại đa số đều là tông môn tại giải đấu lớn bên trong lấy được thành tích tốt đối tông môn phát triển tới nói chỗ tốt là to lớn vô luận là phát triển vẫn là chiều sinh lần này cải cách chế độ thi đấu để đại lục ở bên trên vượt qua sáu mươi phần trăm tông môn đều lựa chọn báo danh cho nên lần này quy mô cũng trước kia muốn lớn rất nhiều đương nhiên cũng có hạn chế dự thi nhân viên không thể vượt qua hai mươi còn hạn chế tông môn báo danh tuyển thủ bên trong ít nhất phải có năm người vượt qua tứ hoàn trở lên tu vi mới có thể tham gia theo trương nhạc viên trong miệng mọi người biết được lần này dự thi đội ngũ tổng cộng có một trăm hai mươi bảy tri đội ngũ lần này khen thưởng cũng cùng t r ư ớ c kia hồn cốt khác biệt vô địch là một kiện cấp chín hồn đạo khí á quân cấp tám hạng ba cấp bảy đối với cái này vân băng có chút g h é t bỏ còn không bằng hồn cốt hắn băng nguyệt bên trong còn để đó mấy món cao dai hồn đạo khí bất quá muốn là đổi thành kim tiền cái này ba kiện hồn đạo khí giá cả khẳng định sẽ cao một chút mọi người an ổn phi hành hiện tại bọn hắn đã bay gần như nửa ngày tầm đó đã tiến nhập nhật nguyệt đế quốc cảnh nội lâm nhi mị nhi dừng lại nghỉ ngơi một chút các loại ăn cơm chưa tiếp tục đi đường mục lao thanh n â m đột nhiên c h u y ể n vào trong thai của mọi người dừng lại nghỉ ngơi mọi người lấy t r ư ớ c r a sữa bình khôi phục hồn lực sau đó từ hoắc vũ hạo bắt đầu nấu cơm bởi vì giúp hoắc vũ hạo không ít người vân băng ngược lại là vui thanh nhàn chỉ là hắn không có chú ý tới trên ngón tay băng nguyệt lấp lóe mấy lần quan mang tựa như là đang nhắc nhở vân băng người nào chính đang đến gần một dạng lúc này quý tuyệt trần đi tới vân băng bên người mặt không thay đổi nói đánh một trầu vân băng khỏe miệng giật một cái cự tuyệt nói không m u ố n quý tuyệt trần hà to miệng lại nói cũng không được gì quay người liền rời đi bất quá trong nháy mắt hắn thì cùng phong dịch so tài lên vân băng nhìn lấy tình cảnh này khe khẽ thở dài tựa hồ rất bất đắc di dáng vẻ nhắm mắt dưỡng tức không lại đi xem bọn họ vị trí là một chỗ mười phần trống trải địa phương trên cơ bản tất cả đều là đất đai phụ cận chỉ có mấy k h o a cỏ dại thế mà ngay tại hoác vũ hạo cơm nhanh làm tốt lúc đột nhiên một trận lành ý đánh tới vân băng lập tức liền cảm thấy không đúng mở mắt những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác mục lão cũng hơi hơi nhữ mày lập tức một nói thân ảnh màu trắng từ trên trời gián xuống tốc độ cực nhanh vân băng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên thân ảnh này liền đi tới trước mắt của hắn mục lão ánh mắt phát lạnh liền đứng lên thân đến kèm theo còn có b ư ớ c lên khí thế hắn thật nghĩ đến cái này còn chưa tới minh đô đâu, đâu. vậy mà liền có người dám ở trước mặt hắn cướp người xem ra lần này cùng đi ra quả nhiên không sai lao sư đừng động thủ chính mình người vân băng lúc này thì đã nhận ra người tới khí tức quen thuộc nay khí tức hắn làm sao lại quên lập tức đổi vội mở miệng hô mục lao đôi mắt bên trong một tia nghi hoặc l o ạ qua chậm rãi thu hồi khí thế của mình một bên vương đông nhi cùng tiêu tiêu liếc nhau một cái mở to hai mắt nhìn nàng sao lại tới đây mà vân băng cũng lộ ra nụ cười ấm áp nhìn hướng người tới trong đôi mắt tràn ngập lưu h ò a ngươi đã đến là đồ vật đã tìm được chưa hôn đản một tiếng nghe có chút thanh lành âm thanh vang lên nhưng sen lẫn nộ khí còn có một loại phức tạp tình cảm a nhất thời vân băng trợn tròn mắt hắn giống như không làm ra ô sự tình đi chẳng lẽ nói tham gia hải thần duyên sự tình bị nàng biết rồi điều đó không có khả năng đi hoác vũ hạo bọn người một đầu hơi nước một số người đã suy nghĩ nhiều chẳng lẽ lại là vân băng khi dễ nữ t ử trước mắt lại để người ta từ bỏ người tới thân mặc một thân trắng loan váy dài mang theo một đỉnh mũ rộng đành lộ ra tóc là trắng loan c h i sắc so vân băng cao một chút tuy nhiên không rõ ràng dung mạo nhưng khẳng định không kém vương đông nhi cùng tiêu tiêu hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện gì cái kia làm sao vậy là đã xảy ra chuyện gì vân băng thận trọng lên tiếng hỏi tuyết đế lại không dành để ý trực tiếp nhất quyền đánh vào vân băng trên thân đón lấy lại là nhất quyền nhất quyền tiếp lấy nhất quyền liền như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng hướng vân băng rơi đi vân băng cả người đều ngộng lần trước tà hồn sư sự tình giống như không phải hắn cưỡng bách đi mà lại căn cứ tuyết đế lưu lại tin tức nàng hẳn là tiếp nhận ta đi vậy bây giờ đây là cái gì tình huống tiếp theo ý thức nâng g lên cánh tay liền muốn ngăn cản tuyết đế phát giác được vân băng động tác mũ rộng vành phía dưới không linh trời chòng mắt màu lam phát lạnh tựa hồ lại có như vậy một k i a ủy khuất lúc này tức giận nói ngươi còn dám cản vân băng càng n ộ trong mục ắ t mịt, không hiểu bị đánh còn không thể sao. Ngay sau đó, tuyết đế quyền đầu trực tiếp bám vào một tầng tuyết thanh theo trong truyền đều đánh đó, đế đầu đánh đế đau quyền về hiểu sau qua, tuy là lực lại vào mở bám dám mặc em miệng bị không không không kích, không hồn hướng cho nhiên công còn cản Ngay vân băng cũng cản, ngừng vân băng trong miệng ra. Tuy nhiên vân băng bị sao. ra, thân tuyết nhưng cường đại, đế lao ú c cũng này bản là thể cũng nhìn không được nữa kim s á c quang mang theo trên người hắn lan tràn ra ngoài trực tiếp đặt ở tuyết đế trên thân khiến tuyết đế động tác trì trệ cô nương tuy nhiên ta không biết ngươi là ai nhưng tiểu gia hỏa này là đệ tử của ta ngươi muốn đánh hắn dù sao cũng phải cho lão phu cái lý do đi mục lao trầm giọng nói hắn đã theo tuyết đế trong động tác nhìn ra tuyết đế cũng không có cái gì ác ý nhưng đệ tử không hiểu bị đánh hắn tổng không thể nhìn đi màu trắng tuyết hoa tự tuyết đế quanh thân xuất hiện phất phới mục lao kim sắc quan g mang trực tiếp bị che kín tan hân d ã nàng cách mạng che mặt ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía mục lão đây là nhà của chúng ta sự t ì n h không cần ngươi quản chương hai trăm năm mươi bốn tiếp tục bị đánh gia sự mục lao hơi s ư ớ n g s ở k h ẽ tao mày l a o phu nhớ đến ta đệ tử này là cô nhi ngoại trừ mấy cái nhận ca ca tỉ tỉ bên ngoài chưa từng có cái gì người nhà chẳng lẽ ngươi là hắn mấy cái cái ca ca tỉ tỉ một trong nhắc lên quan hệ tuyết đế nghiêng đầu qua trên hai gỏ má hiện lên hơi hơi đỏ hửng lại như cũ thanh lanh nói không phải nghi v ẫ n nổi lên mục lao trong lòng lúc này vương đông nhi chạy tới mục lao bên người tại mục lao bên thai nhỏ giọng nói một câu nói lão sư ngươi thì không cần lo không có chuyện gì đây là tiểu vân băng bạn lữ tiêu tiêu lúc này cũng tại b ố i bối bên thai không biết nói thứ gì sau một khắc mục lão nhìn lấy tuyết đế ánh mắt thì thay đổi biến đến ôn hòa lên liền như là nhìn lấy chính mình đệ tử đồng dạng ánh mắt sau đó ánh mắt lại chuyển qua vân băng trên thân mang theo vui mừng tốt tốt năm đó tiểu g i a hỏa trưởng thành vân băng đã là chuyện nhà của các ngươi lão sư thì mặc kệ ngươi tự cầu phúc đi nói xong mục lao thì ngồi về xe lăn ôn hòa nhìn lấy vân băng cùng tuyết đế vân băng khỏe miệng giật một cái không hề nói gì hiện tại lao sư còn thật không nhất định đánh thắng được hiện tại tuyết đế tuyết đế mũ rộng vành hạ hai gò má càng đỏ lấy cảnh giới của nàng tự nhiên nghe được vương đông nhi nhỏ giọng cùng mục lao nói cái gì tiên lâm nhi thái mị nhi cũng là mập mờ nhìn hai người này trương nhạc huyên mỉm cười nói khẽ thật tốt có điều nàng lại liếc qua bồi bối cùng hắn bên người đường nhã đôi mắt ra lóe qua một tia phiền muộn bối bối nghe tiêu tiêu mà nói về sau lộ ra mỉm cười tiến lên một bước mở miệng nói vị cô nương này vân học đệ cũng không phải là có ý đi tham gia hải thần duyên ngươi thì bỏ qua cho vân học đệ lần này đi chúng ta đều có thể chứng minh bối bối r ứ t lời vân băng tâm lý không hiểu cảm thấy một tia không ổn quả nhiên tuyết đế đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc hải thần duyên đó là cái gì bối bối xứng sở quay đầu hướng về tiêu tiêu nhìn qua chỉ thấy tiêu tiêu cũng có chút mắt trợn tròn nhất thời hắn hiểu được cảm tình người ta không phải là bởi vì hải thần duyên việc này mới đánh vân băng mà chính là có nguyên nhân khác tiêu tiêu đây là hiểu lầm ha ha cô nương không có gì ngươi tiếp tù ngươi tiếp tù bối bối xấu hổ cười một tiếng tránh đi vấn đề này tuyết đế n h ư mày nhìn về phía bên người vân băng lạnh giọng hỏi hải thần duyên là cái gì có thể không nói sao vân băng có chút tâm hỏng trả lời nói ngươi cứ nói đi giờ k h ắ c này nhiệt độ chung quanh t r ợ hạ xuống để h o ắ c vũ hạo bối bối bọn họ thậm chí là tiên lâm nhi cùng thái m ỹ nhi đều cùng nhau run dày một chút lập tức trong mắt tràn ngập hoảng sợ mục lao hiếp mắt lại hắn cái này đệ tử bạn lữ tựa hồ có chút không đơn giản a giống như là cái gì tại ngăn cách lấy hắn xem xét mà tuyết đế ánh mắt thì là phát l ệ n h vân băng sắc mặt nhất thời một đổ cười khổ một tiếng nói cái kia ngươi hãy nghe ta nói hết ta nhất định muốn nghe qua nói xong chuyện là như thế này cái này hải thần duyên ta là chắc chắn sẽ không t h a m g i a nhưng là tam thạch học trưởng không có đi qua sự đồng ý của ta đem tên của ta một mình báo lên tam thạch học trưởng cũng là cái kia hắn không chút do dự đem từ tam thạch bán tuyết đế lườm từ tam thạch liếc một chút nhất thời từ tam thạch liền cảm giác chung quanh hắn càng lạnh hơn không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm thấy máu của hắn đều muốn bị đóng băng một dạng có loại cảm giác tử vong đây chính là vân băng học đệ trong miệng nói tới bạn lữ sao thật đáng sợ sau đó ta yêu cầu hải thần duyên người phụ trách bối học trưởng giúp ta đem tên đi bất quá bối học trưởng đáp ứng ta chỉ cần ta tham gia hải thần duyên đi cái lướt qua thì cho ngươi chế tắc một bộ cấp bảy hồn đạo khí ta nghĩ đến ngươi khẳng định dùng đến cho nên ta thì tham gia về sau bối học trưởng lại cho ta hai cái cấp tám nửa hồn đạo khí hai kiện cấp bảy hồn đạo khí còn có một cái cấp sáu vân băng sáng suốt không có trước tiên nói ra biện thần duyên là xem mắt hoạt động nếu không khẳng định là chết thỏa thỏa nói xong hắn trực tiếp lấy ra đoạn kiếm vòng tay còn có phi hành hồn đạo khí bất quá ân tuyết đế nhìn một chút vân băng trong tay hồn đạo khí về sau thanh lanh trong đôi mắt không có một tia chấn động cho nên hải thần duyên đến tột cùng cái gì vân băng cảm thụ được lại lần nữa giảm xuống nhiệt độ nuốt một hớp nước miếng nhỏ giọng nói cái kia xem mắt hoạt động dứt tiếng đột nhiên lạnh gió thổi qua trên bầu trời đã nổi lên như là lông ngống nhẹ bay tuyết lớn thái m ỹ nhi cùng tiên lâm nhi lẫn nhau đối mặt trong mắt đều có lấy hoàng sợ tại cái này tuyết lớn ở giữa các nàng cảm nhận được nồng đậm uy hiếp lập tức tuyết đế một t r ư ờ n g v ỗ ra từ tam thạch trực tiếp bị đóng băng lại sau đó loạn quyền tại lần nữa như mưa rơi rơi vào vân băng trên thân vân băng trong tay hồn đạo khí tự nhiên theo trong tay trượt xuống bất quá lại không có rơi xuống đất tựa hồ có đồ vật gì nâng bọn họ tỉ m ị quan sát sẽ phát hiện là từng mảnh từng mảnh màu trắng tuyết hoa gần nửa giờ sau tuyết đế mới dừng tay lại có điều đôi mắt bên trong tựa hồ còn có chút không dễ chịu nộ khí ngược lại là không có mà vân băng lúc này vô cùng chật vật trên thân cũng không nói mặt lại sưng lên còn có từng khối tử s ắ c màu tím đen máu ứ động ánh mắt cũng thành mắt gấu m ẹ o một bên chúng người không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc vân băng nhục thân bọn họ tự nhiên rõ ràng bằng vào lực lượng đem vân băng đánh thành như vậy bọn họ khẳng định làm không được mà tuyết đế lại có thể đem vân băng đánh thành dạng này lực lượng này là nên khủng bố đến mức nào tiêu tiêu khí tiêu tiêu t vân băng cảm thấy hắn không nói cái gì khẳng định sẽ bị lại đánh bất quá bây giờ đọc nhấn rõ từng chữ tựa hồ cũng không rõ ràng còn rất đau vân băng không khỏi bưng kín khuôn mặt y miệng khôi phục thương thế của ngươi tuyết đế thanh lánh mà nói thanh âm bên trong cất dấu quan tâm ở ở mây băng điểm điểm tự chỗ ngược sinh mệnh vòng xoáy bắt đầu hướng toàn bộ thân thể chuyển vận sinh mệnh chi lực trong n g á y mắt hắn bối ê nhiên n ngoài thân phía dưới liền bị kín một tầng màu xanh biếc hình quang. Tuyết đế đương nhiên sẽ không dưới biếc bịt một Tuyết phía màu đế đ sẽ vân bối ă băng hạ nặng tay. Vân băng n nặng vân trên thân chỉ có máu động cùng sưng lên những thứ này vết thương nhỏ thế. Cái kia, cái cô nương này, có thể hay không đem tam thạch trên người g giải. hạ chỉ hứa thứ thế. thể hay thạch tay, vết tam kia, có Cái cái cô có máu đem đ bối ngượng ngùng mở miệng nói ra bọn họ tự nhiên cảm nhận được lúc này cực hạn chi băng liền để hoắc vũ hạo đi giải quyết nhưng là hoắc vũ hạo lại hòa tan không được cái này băng dùng thiên mộng nói cũng là lạnh leo cảnh giới còn không bằng tuyết đế Những người khác cũng đều thử qua, đều không thể giải quyết cái này hàn băng. Đương nhiên tiên khác nhi, thử thể giải cái đều đều qua, quyết lúc â m mị mục thêm, một một tam nhi, nhi cùng mục lao tự nhiên không có xuất thủ. Tuyết đế không nói gì thêm. lần nữa một trưởng vô gia, sau một khắc, từ tam thạch trên người băng liền tan dạ không、thấy. Trên bầu trời bay xuống tuyết lớn cũng đống nhiên đình chung quanh nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lên thái thủ. khắc, thạch thấy. chỉ, trời tự xuất Tuyết từ tuyết bắt có gì lao l ra, sau bay cao. khí vô bầu đầu đế độ này tuyết đế cũng nhận ra vương đông nhi hoắc vũ hạo cùng tiêu tiêu trần trơ một chút đi đến trước mặt hai người nói khẽ lần trước sự tình xin lỗi bởi vì khi đó ta cảm thấy một cái rất mạnh người đang chạy về c h ỗ đó cho nên tuyết đế để vương đông nhi tâm lý đối tuyết đế sau cùng một tia ngăn cách biến mất không thấy gì nữa vương đông nhi lắc đầu mỉm cười nói không có chuyện gì tuyết đế khẽ vớt cảm không có lại nói cái gì tiêu tiêu ngược lại là dí dò mở miệng hỏi tuyết nữ tỉ tỉ vân băng là làm sự tình gì sao chọc g i ậ n n g ư ơ i như vậy không tốt tuyết đế trong mắt một vẻ bối rối l o e qua sắc mặt cũng đỏ lên lắc đầu không có nói cho tiêu tiêu chương hai trăm năm mươi lăm kéo tay phải hoắc vũ hạo tinh thần chi hải bên trong thì vừa mới băng đế đã hoàn toàn nổ muốn không phải thiên mộng ngăn đón nàng liền đã liền xông ra ngoài băng băng tỉnh táo tỉnh táo cút thiên mộng ngươi nhanh giải khai trói buộc để lão nương ra ngoài lão nương muốn đem tên hôn đảng kia chém đáng chết hắn vậy mà từ khi vừa mới băng đế biết tuyết đế là vân băng bạn lữ mà lại tuyết đế chính miệng nói ra đây là chuyện nhà của ta loại những lời này cơn giận của nàng lập tức liền dâng lên rõ ràng là nàng tới t r ư ớ c có được hay không vân băng cái này hôn đản vậy mà vậy mà không đúng tuyết nữ khẳng định là bị lừa khẳng định là nàng muốn đi giải cứu tuyết nữ có thể thiên mộng cái này hôn đản đáng giận a ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm băng băng ngươi phải tỉnh táo a ngươi suy nghĩ kỹ một chút tuyết đế đã trọng tu biến hóa làm sao có thể là hiện tại cái này bộ dáng đây nhất định là khác tuyết nữ tuy nhiên thiên mộng nói như vậy nhưng ở trong lòng lại một mực cho vân băng điên cuồng điểm tán làm cho gọn g ầ n vào cái này qua một đoạn thời gian băng băng cần phải liền sẽ không nhắc tới tuyết đế sau đó chính mình tăng thêm sức đem băng băng đuổi tới tay ha ha thiên mộng cảm thấy h ắ n đạt được hạnh phúc đang ở trước mắt tỉnh t a o cái r á m thiên mộng ngươi là ngu xuẩn tuyết đế khí tức ta làm sao có thể nhận lầm còn có ta nói lần trước tả hồn sư sự tình vân băng là làm sao được cứu vớt hiện tại xem ra khẳng định là tuyết nữ từ bỏ trọng tu cứu được tiểu t ử kia thiên mộng nhanh giải khai trói buộc để lao nương ra ngoài chặt hắn tuy nhiên đây là cơ hội của hắn nhưng thiên mộng mặt đối hiện tại cái này tình huống vẫn còn có chút bất đắc dĩ c h ậ t dứt khoát không nghe băng đế lời nói cũng là không cho băng đế tinh thần bản nguyên lao ra nhưng hoác vũ hạo đã cảm thấy khó chịu bởi vì băng đế thanh â m một mực tại trong đầu của hắn văng lên cho nên hắn liền đông nhi có mấy lời đều không nghe rõ ràng tuyết đến nói xin lỗi xong về sau liền về tới vân băng bên người bất quá vân băng thương thế nhìn tình huống còn muốn chừng mười phút đồng hồ mới có thể hoàn toàn khôi phục từ tam thạch đi ra lạnh không được tranh thủ thời gian xin nhờ phong dịch để phong dịch gọi ngũ mính nổi lên một mồi lửa bối bối không khỏi cười nói nhìn ngươi cái kia hùng dạng tốt xấu ngươi cũng là hồn đế có như vậy sợ lạnh sao đứng đấy nói chuyện không đau eo có bản lĩ ngươi đi thử xem thư tam thạch run rẩy nói có lạnh như vậy sao đường nhã nghi ngờ hỏi thư tam thạch hăng hái gật đầu đương nhiên vân băng sư đệ bạn lữ cực hạn chi băng so vũ hạo khủng bố nhiều lạnh nhiều vừa mới ta cảm giác máu của mình đều đã bị đóng băng nếu như vân băng sư đệ bạn lưu m u ố n ta chỉ sợ đã bị chết rét bối bối cùng đường nhã lướt nhau lẫn nhau trong mắt đều vô cùng kinh ngạc bọn họ nhìn ra từ tam thạch không phải tại đang nói dỡn tam thạch n g ư ơ i cái này kêu là đáng đời để ngươi l à mà lúc đem vân học tên báo lên. lạnh học ngạc về sau, bối bối cười nói. Tam thạch buồn bực cái đem đệ đông trộm tam vân vụn về tên Kinh nói. buồn nói, bằng cái gì không đông lạnh ngươi Thư báo bối bối gì sau, ràng là là ngươi cũng không có đem vân học tên xóa đi. Đường nhã cười nói, ta muốn hẳn là bởi vì, ngươi mới là dẫn đến vân học tham gia hải thần duyên ngọn nguồn. gia cười đi. bởi mới hải có học học tham xóa đem đệ đệ Mà vì, ta x ử lai khắc trong đội ngũ cũng rất là náo nhiệt bất quá đế lâm vẫn đang suy nghĩ tuyết đế thân phận bởi vì nàng cảm thụ được tuyết đế là h ồ n thú giang nam nam sắc mặt rất là bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu lại có chút một tia ảm đạm thái mị nhi chính nữ mày hướng về mục lão hỏi thăm mục lão ngài nhận biết không biết cô nương này ta cảm thấy cô nương này tựa hồ so ta cùng lâm nhi đều cường thiên lâm nhi cũng phụ họa gật đầu nghi hoặc nhìn mục lão trương nhạc huyên cũng tại mục lao bên cạnh mục lao hơi hơi lắc đầu không biết bất quá ta cũng có thể cảm nhận được nồng đầm nguy hiểm cũng là không cần lo lắng cái gì nàng đối vân băng tiểu ra hỏa cảm tình là thật cũng không biết mục lao phát hiện không có nhưng ngục lão cũng không có nói quá nhiều thiên lâm nhi cùng thái m ỹ nhi cũng không có hỏi nhiều mà hoặc vũ hạo bên kia thì bắt đầu lại từ đầu nấu cơm vừa mới cơm đều bị tuyết đế đến làm hỏng tuyết đế ngược lại là thủ hộ tại vân b a n g bên người vẫn không có đem mũ rộng vành lấy xuống không biết suy nghĩ cái gì một lát sau vân b a n g tỉnh lại nhìn đến bên cạnh tuyết đế hé miệng miệng chính muốn nói cái gì tuyết đế trực tiếp mở miệng đánh gãy đi theo ta dứt lời tuyết đế tùy ý chọn một chỗ đi đến vân băng trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc hướng về mục lao chào hỏi một tiếng lao sư ta đi một chút mục lao gật đầu ôn hòa nói đi thôi lập tức vân băng đi theo tuyết đế thái mỹ nhi thấy thế do hỏi mục lão có muốn hay không ta cùng đi lên xem một chút mục lao nói khẽ không dùng người ta vợ chồng trẻ con sự tình cũng không cần đi q u á y dày vâng thái mỹ nhi lên tiếng vân băng cùng tuyết đế đi không phải rất xa nhưng lại thoát ly mục lão tầm mắt của mọi người cái này mới ngừng lại được tuyết đế xoay người lại vung tay lên một cái một đạo hình bán cầu năng lượng màu trắng bình t h ư ớ n g bao khỏa bọn họ sau đó nàng chậm rãi tháo xuống mũ rộng rành vân băng thấy được tuyết đế thanh l ã n h trong đôi mắt có chút phức tạp người nào đều không có chức mở miệng nói chuyện hai phần về sau vân băng mở miệng phá vỡ phần này an tĩnh tuyết đế ngươi đã tìm được có thể làm ngươi trọng tù vật sao tuyết đế thanh l ã n h trong đôi mắt lóe qua một vẻ tức giận âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn gọi ta tuyết đế vân băng sững sờ chật vỗ chán một cái thận trọng kêu lên tuyết nhi tuyết đế khẽ hử một tiếng không nói gì thêm gặp tuyết đế ngầm thừa nhận vân băng trong mắt lóe lên một tia ý mừng ôn nhu nói tuyết nhi ngươi tìm không có ừ m không có sao À à cái kia không có việc gì các loại giải đấu lớn sau khi kết thúc ta đi chung với ngươi tìm vân băng ôn h ò a mà nói tuyết đế không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt mà lại hỏi ngươi thì không hiếu kỳ vì cái gì ta muốn ngay từ đầu đánh ngươi sao đương nhiên được kỳ ta biết chắc là nguyên nhân ta cảm thấy ngươi sẽ không vô duyên vô c ớ đánh ta vân băng nói tuyết đế lạnh hư một tiếng nói ngươi cứ như vậy chắc chắn chứ n g ạ n h không xác định vân băng thành thật nói tuyết đế không có nói tiếp mà chính là lệnh giọng hỏi ngươi không cảm thấy ngươi cần phải thật tốt giải thích một chút hải thần duyên xem mắt hoạt động vấn đề cái kia n g ạ n h tốt ta vân băng lại đem hải thần duyên sự tình thật tốt cùng tuyết đế giải thích một chút cho nên ta nghĩ ngươi trọng tu sau khi biến hóa nhất định có thể dùng đến p h o n g ngự hồn đạo vòng tay cũng có thể bảo hộ ta đáp ứng thính ngươi còn có chút lương tâm vậy liền coi là tuyết đế thanh lanh nói Ngậy! vân băng rất muốn hỏi một chút hắn cái gì thời điểm không có lương tâm nhưng nghĩ lại thôi được rồi hắn sợ hắn nói chuyện tuyết đế còn nói ra đến một đống lớn lời nói tới trang diện lại lần nữa yên tĩnh trở lại vân băng không biết nên nói cái gì lúc này tuyết đế trong đôi mắt đột nhiên nhu hòa xuống tới bất quá lại mang theo một số thần sắc bất khả tư nghị tiến lên một bước nàng dùng tay phải của nàng kéo vân băng tay phải tại vân băng ánh mắt nghi hoặc dưới tuyết đế đem vân băng tay phải đặt ở trên bụng nàng chương 256, lo lắng trên tay mềm mại khiến vân băng trên hai gò má nhất thời hiện ra đỏ ửng tay phải theo bản năng co rụt lại liền muốn thu hồi đi bất quá tại thời khắc này một cỗ không hiểu rung động đột nhiên hiện lên ở đáy lòng của hắn nhất thời vân băng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i s á c một luồng hồn lực tự trong tay của hắn hiện lên từ nhỏ bụng tiến nhập tuyết đế thân thể tuyết đế cũng không có ngăn cản mặc cho vân băng hồn lực tiến vào mà vân băng thì cảm giác được cỗ này rung động càng thêm rõ ràng đó là huyết mạch rung động là huyết mạch của hắn tuyết đế có con của hắn giờ khác này vân băng não hải bên trong những ý niệm khác toàn đều biến mất t r u n g quanh cũng tựa hồ yên tĩnh lại dường như hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì một dạng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu trong đầu quanh quẩn nhìn lấy ngây ngốc vân băng tuyết đế khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa lên vẻ t ư ơ i cười lúc trước nàng vừa phát hiện lúc sao lại không phải cùng vân băng một cái bộ dáng đâu một hồi lâu vân băng mới phản ứng lại đầy đỏ mặt lên ánh mắt bên trong tất cả đều là ý mừng kích động dị thường thanh âm đều mang rút r ẩ y hương phấn hô ta muốn làm cha ha ha ta muốn làm cha trong miệng không ngừng nói hai tay cũng leo lên tuyết đế v ò n g e o ôm lấy nàng hưng phấn chuyển lấy phân t r ù n g tới tuyết đế cũng không làm phản kháng ánh mắt ngu hòa mặc cho vân băng ôm lấy nàng xung quanh nàng đối vân băng phản ứng rất hài lòng tại mười ngày trước nàng đang tìm kiếm có thể làm cho nàng trọng tu c h i vật quá trình bên trong nàng liền phát hiện trong thân thể mình cái này tiểu sinh mệnh tồn tại lúc ấy nàng thì ngu ngơ tại chỗ đó thì cùng vân băng vừa mới một dạng ngây ngốc kịp phản ứng về sau mang theo phức tạp tâm tình nàng đình chỉ tìm kiếm có thể làm cho nàng trọng tu chi vật về tới lúc t r ư ớ c cái kia băng ốc bên trong ngồi ở băng giường phía trên khi đó tâm tình của nàng có kinh ngạc hương phấn vui vẻ kích động chờ một chút đương nhiên còn có lo âu và sợ hãi lo lắng nàng chỉ là tự cho là đúng vân băng căn bản cũng không thích nàng thậm chí sẽ không tiếp nhận nàng còn có đứa bé này vừa nghĩ cái này trong lòng của nàng thì vô cùng loạn không biết nên làm sao bây giờ lần ngồi xuống này cũng là tám ngày tại thi ngày thứ chín thời điểm nàng quyết định đi tìm vân băng nàng muốn biết vân băng thái độ làm ra quyết định một khắc này nàng thậm chí không có nghĩ qua bại lộ vấn đề giữa đường trên tay tử giới đột nhiên cảm thấy vân băng vị trí di động bất quá cái này không trở ngại cái gì thông qua tử giới nàng vẫn là thuận lợi tìm được vân băng khi lại một lần nữa nhìn thấy vân băng một khắc này liền chính nàng đều không hiểu vì cái gì trong lòng sẽ phun lên không h i ể u nộ khí muốn đánh vân băng một trận nhìn đến vân băng muốn phản kháng thời điểm nộ khí chẳng biết tại sao càng là bay vọt thật vất vả lão sư hắn ngăn trở chính mình chính mình cũng tỉnh táo một chút kết quả lại ra khỏi b i ể n thần duyên việc này tuy nói cũng là vì mình nhưng nghe nói đó là xem mắt hoạt động nàng vẫn là đến tức giận phi thường hợp lấy bản đế cho ngươi dựng dục hải tử ngươi lại chạy đi tham gia xem mắt hoạt động đem bản đế lưu lại cũng làm gió thoảng bên t h a i sao đến mức chi nhớ sự tình muốn độc loại trừ về sau vân băng khi tỉnh lại trông thấy vân băng ánh mắt nàng liền biết vân băng khôi phục trí nhớ có lẽ là bởi vì ngượng ngủng để cho nàng không chút do dự đánh ngất xịu vân băng vừa mới vân băng trông thấy nàng lúc trong mắt c á i kia nhu h ò a xuất ra ba kiện hồn đạo khí cùng trong giọng nói quan tâm khiến lòng của nàng lập tức bông u xuống rất nhiều vân băng đối nàng không phải là không có tình cảm nghe được hài tử về sau vân băng kích động hưng phấn cùng hiện tại động tác để cho nàng triệt để yên tâm tuy nhiên nàng là tuyết đế nhưng cũng là nữ nhân đã hoài thai nữ nhân mặt ngoài tuy nhiên thanh lãnh lạnh nhạt nhưng nàng thật vô cùng để ý vòng vo nửa phút hai bên tuyết đế trong mắt nhu hòa không giảm lại mở miệng dùng thanh l ã n h thanh âm nói ra đủ rồi thả ta xuống v â n băng hơi sững sờ căng thẳng trong lòng vội vàng thận trọng đem tuyết đế để xuống trong miệng còn thầm nói đúng đúng đúng làm bị thương hải tử sẽ không tốt ừ m người ý tứ hải tử trọng yếu ta thì không trọng yếu sao tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói không không không làm sao lại thế tuyết nhi cùng hài tử đều trọng yếu đều trọng yếu vân b a n g vội vàng nói tuyết đế sắc mặt hòa hoãn một số nói không dùng lo lắng như vậy đừng quên ta hiện tại là bản thể không có yếu ớt như vậy nói thì nói thế không sai nhưng còn là cẩn thận điểm tuyết đế vươn tay ra một bàn tay đánh vào vân b a n g trên đầu lạnh lùng nói ngươi là ngóng trông ta cùng hài tử ra chuyện a vân b a n g trong mắt hưng phấn kích động vui vẻ vân vân tự đều là che giấu không được nhưng may là dạng này khỏe miệng cũng không nhịn được có chút co lại tuyết nhi ta cũng sẽ không như thế suy nghĩ ta đây không phải không yên lòng nha có cái gì không yên lòng hiện tại để cho ta đi cùng ngươi lão sư toàn lực chiến đấu một trận ta cũng sẽ không có vấn đề gì tuyết đế mà nói để vân băng cười khổ một cái nói đừng gặp vân băng cái dạng này tuyết đế sờ lên bụng của mình nhu hòa nói yên tâm ta sẽ không cầm hài tử đem làm trò đùa vân băng khẽ vất c ằ m quan tâm hỏi tuyết nhi ngươi còn muốn đi tìm kiếm trọng tu trì vật sao ừ n tự nhiên lần thứ bảy trời phạt ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc vượt qua nói đến trời phạt tuyết đế trên mặt hiện ra mù mịt nếu như không phải là bởi vì lần thứ bảy trời phạt nàng lại làm sao có thể kém chút bị nhân loại bắt đi cũng may mắn vân băng cứu được nàng ta đã biết bất quá tuyết nhi lần này thì ở lại đây đi các loại giải đấu lớn sau đó ta cùng đi với ngươi nếu là không được ta cùng lao sư nói một tiếng chờ sau đó theo người cùng đi vân băng n u hòa nói tuyết đế khẽ lắc đầu vân băng coi là tuyết đế đây là cự tuyết lúc chỉ nghe tuyết đế nói ta chính muốn nói với ngươi sự kiện này lần này ta bản chính là định lưu lại ừ m vân băng hơi hơi n g h i hoặc làm sao ngươi không nguyện ý đương nhiên không ta cao hứng còn không kịp đâu vân băng khẽ cười nói tuyết đế nhẹ hư một tiếng chợt s ắ c mặt liền nghiêm túc chăm chú nhìn về phía vân băng băng thiên tuyết nữ là loại người hình hôn thú vốn là cùng nhân loại giống nhau ý hệ mà ta tuy nhiên biến hóa trạng thái nhưng cũng là hồn thú hồn thú mang thai chu kỳ cùng nhân loại là không giống nhau khác biệt hồn thú mang thai chu kỳ cũng không giống nhau dù là ngươi bởi vì thứ hai võ hồn đã cùng nhân loại không khác nói ra lúc mang thai tuyết đế trên hai gò má không khỏi hiện lên một tia đỏ h ửng vân băng hơi c a o mày ý của ngươi là ta có thể cảm giác được hai t ử đại khái muốn sáu đến thời gian bảy năm mới có thể ra sinh dứt lời tuyết đế sắc mặt hiển nhiên ngưng t r ọ n g một số sáu đến bảy năm thật dài bất quá thời gian này là có cái gì không đúng sao chẳng lẽ nghĩ đến một loại khả năng về sau vân băng trong mắt hưng phấn vui vẻ vân vân tự triệt để tiêu tán liền vì lo lắng tuyết đế khẽ gật đầu nói người n g h ĩ không sai ta thiên khiển nhiều nói mười năm đến thiếu mà nói sáu đến bảy năm chương hai trăm năm mươi bảy bạch n g u y ệ t thời gian này để vân băng tâm triệt để chìm xuống dưới mặt khác h ả i tử không có xuất sinh ta cảm giác mình không thể lần nữa trọng tu nếu không sẽ xảy ra vấn đề tuyết đế mà nói lần nữa giống như trọng kích đồng dạng nện vào vân băng trong lòng nếu như tuyết đế trời phạt không tại thời gian này còn tốt đến lúc đó hải tử sau khi sinh lại để cho tuyết đế trọng tu nhưng nếu như vừa tốt tại tuyết đế nói thời gian cái đứa bé kia cùng tuyết đế chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm hai người rơi vào trầm mặc bên trong có điều rất nhanh vân băng liền thở nhẹ một hơi nói nghiêm túc tuyết nhi yên tâm đến lúc đó nếu như trời phạt vừa tốt đến bất luận là cái gì ta đến kháng sẽ không để cho ngươi cùng hải tử có việc giờ k h ắ c này tuyết đế trong mắt triệt để biến thành n u hòa hốc mắt cũng hơi ửng đỏ lên nàng chuyện lo lắng nhất chẳng lẽ cũng là vân băng không tiếp thụ nàng sao tự nhiên không phải trời phạt sự tình không giả hải tử ra đời này g cũng không giả mặc dù chỉ là có tỷ lệ hai chuyện đụng vào nhau nhưng là cái này cũng thành nàng chuyện lo lắng nhất tìm khắc hồn thú giúp mình đối kháng trời phạt sao có lẽ chỉ có băng băng tên ngu ngốc kia nguyện ý đi có điều nàng cũng có con đường của mình hoặc là nói ép buộc yếu nhỏ một chút hồn thú giúp chính ngươi kháng trước khỏi cần phải nói liền nói bảy mươi vạn năm trời phạt lần thứ bảy trời phạt bọn họ kháng đi qua sao để cho nàng từ bỏ hải tử nàng làm không được một cách tự nhiên vân băng liền thành trong nội tâm nàng sau cùng hy vọng có thể nói cây cỏ cứu mạng cũng không đủ trên thực tế nàng vừa phát hiện vấn đề này lúc tâm lý cái thứ nhất nghĩ tới cũng là vân băng lúc này vân băng không chút do dự gánh chịu xuống trách nhiệm này sao làm cho trong lòng của nàng không cảm động nàng tuyết đế không có nhìn lầm người được tiếp xuống mấy năm này thật tốt tăng thực lực lên ta sẽ không lưu dư lực giúp ngươi ta cũng không hy vọng ngươi chết đến lúc đó hải tử không có phụ thân tuyết đế lời tuy nghe rất lạnh nhưng là vân băng có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng quan tâm nhất thời trong lòng có chút t ấm áp không cần quá lo lắng chỉ là có tỷ lệ không phải sao vân băng khẽ cười nói ừ n tuyết đế khẽ lên tiếng cái kia hiện tại chúng ta cũng trở về đi tuyết nhi ngươi muốn đợi tại băng n g u y ệ t bên trong vẫn là ta đợi ở bên ngoài là được không cần lo lắng ngươi lão sư phát giác có linh lung sương ngủ tiên rơi chính ta cũng có thể che lấp khí tức ta tự tin ngươi lão sư sẽ không phát giác được tốt nếu như tuyết nhi ngươi muốn về băng n g u y ệ t đi thẳng về là được sự tình lần trước để băng n g u y ệ t có thể đựng vật sống tác dụng đã bại lộ cho nên không lại dùng để ý cái này vân băng nhắc nhở nói ta đã biết tuyết đế ứng tiếng nói nói nàng phất phất tay triệt tiêu hình bán cầu năng lượng bình t h ư ớ n g vân băng cũng chủ động tiến lên kéo lại tuyết đế tay tuyết đế thân thể cứng đở ngược lại là không có tránh r a đúng rồi hai người đi trở về lúc tuyết đế đột nhiên mở miệng ừng xe m mắt hoạt động sự tình lần này coi như xong nếu có lần sau nữa liền sẽ không giống lần này dễ dàng như vậy tuyết đế lạnh giọng nói sẽ không lần này nếu không có cái kia hồn đạo khí ta cũng sẽ không đi tham gia nói lên hồn đạo khí chờ sau đó tuyết nhi ngươi liền đem cái kia vòng tay mang lên đi có thể bảo hộ ngươi vân băng quan tâm nói ra hiện tại ta là hồn thú chi thân có thể sử dụng sao tuyết đế nghi ngờ hỏi ừng trên lý luận tới nói là có thể thử một chút là được rồi không cần ngươi mang theo đi không phải trọng sửa nó với ta mà nói ý nghĩa không lớn vân băng lắc đầu đó là đưa cho ngươi tuyết đế nhạt tiếng nói đưa cho ta ngươi thì không thể dùng sao n g h dĩ nhiên không phải đoạn kiếm ta cầm lấy vòng tay ngươi mang theo phi hành hồn đạo khí ta không cần đến bình thường ta đoán chừng ta đợi tại băng n g u y ệ t thời gian sẽ thêm chút ta không cho phép cự tuyệt tuyết đế cường thế đường n g h thốt ta tuyết nhi ngươi cho bọn họ đặt tên đi vân băng nói ra vương đông nhi đưa tới cho hắn về sau nói với hắn để chính hắn mệnh danh làm lúc vân băng liền quyết định để tuyết đế đến mệnh danh tên tuyết đế nhữ mày đông nhiên nhìn thoáng qua trên tay bạch lam sắc tử giới nói khẽ đ o ạ n kiếm thì kêu bạch nguyệt vòng tay mà nói gọi sáu trắng trăng tròn phi hành hồn đạo khí coi như xong ta tử giới về sau cũng gọi bạch nguyệt bang nguyệt bạch nguyệt nghe rất tốt hát <cười> hát tuyết đế trực tiếp đem mặt liếc đến một bên không tiếp tục cùng vân băng nói chuyện vân băng cũng không thèm để ý lôi kéo tuyết đế tiếp tục đi trở về các loại hai người đến về sau hoặc vũ hạo cơm t r ư a cũng làm đến không sai biệt lắm lần này hắn làm đơn giản một số cho nên tốc độ nhanh rất nhiều vân băng lôi kéo tuyết đế trở về trong nháy mắt liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người nhìn qua trong nháy mắt mọi người lập tức liền ngốc tại chỗ đó 17, ờ tám tuổi khoảng chừng tuyết đế cao khiết tuyệt sắc trắng đoán tóc dài một cái rủ xuống tới dưới chân thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tí vết đồng dạng trắng đoán v á y dài không có bất kỳ cái gì tân trang lúc này tuyết đế dung nhàn phương diện không so vương đông nhi phải kém không mang ngốc tại đó có lẽ mới kỳ quái tiêu tiêu cùng vương đông nhi đều gặp biểu hiện tự nhiên rất là bình tĩnh ngũ mính một thanh vận lên phong dịch v ò n g e o lệnh hắn bị đau kêu một tiếng đường nhã cũng là chừng bối bối liếc một chút hoàng ngôn mở to hai mắt nhìn hắn cảm thấy cô nương này tốt nhìn quen mắt giống như tốt như năm đó trong túc xá tiểu nữ hải kia tiên lâm nhi cùng thái m ỹ nhi không hẹn mà cùng phát ra một tiếng tán thưởng vân băng không quản ánh mắt của bọn hắn lôi kéo tuyết đế đi tới mục lao trước mặt hướng về mục lao giới thiệu nói Lao là sư, đây bạn ngay sau đó vân băng lại đem tuyết đế giới thiệu cho mọi người tuyết đế ngược lại là không có đi xưng hô bất luận kẻ nào cũng không có theo vân băng đi gọi mục lao vì lao sư vân băng cũng rất lý giải dù sao tuổi tác phía trên tuyết đế so mục lao lớn hơn nhiều lắm thực lực tuyết đế cũng là đình phong bất quá mục lao ngược lại là đưa tuyết đế một phần lễ vật rất chân quý đó là một khối hồn cốt hẳn là mục lao chính mình cất giữ cũng không phải là băng thuộc tính mang theo hồn kỹ cố định đó chính là thuộc tính tăng phúc tăng phúc dung hợp người võ hồn thuộc tính đương nhiên chỉ giới hạn ở nguyên tố loại tuyết đế ánh mắt hơi ba động nghiêm túc nói một câu cảm ơn đã thu xuống tới sau đó trước mặt của mọi người trực tiếp kín đáo đưa cho vân băng vân băng có chút bất đắc dĩ đem hồn cốt chứa vào băng nguyệt hắn đã nắm giữ rừng rậm chén dĩa đ u ổ i phải xương tự nhiên không hấp thu được thuộc tính này tăng phúc đ u ổ i phải xương tuyết đế là biết hắn nắm giữ đ u ổ i phải xương cho nên tại đem hồn cốt cho hắn lúc nói một câu trao đổi như thế dẫn tới một số người rất là hâm mộ nói thí dụ như lam lạc lạc tỉ muội rất nhanh mọi người ăn cơm xong tiếp tục hướng về minh đô mà đi trong lúc đó tuyết đế trực tiếp lấy tự thân tu bay thẳng được tốc độ hoàn toàn cùng phía trên mọi người thậm chí mười phần nhẹ nhõm cái này khiến mọi người hơi hơi kinh ngạc tuyết r ư n Vân Băng g Khỉ Chi La Tâm, Sát Tâm. t nhi ngươi để vương đông nhi làm hư ngươi rất nguyện ý để cho người khác nhìn ta tuyết đế thanh lanh nói trong giọng nói có một ít không hiểu vị đạo vân băng lắc đầu tuyệt không nguyện ý vậy liền im miệng Ngậy! vì cái gì vân băng nói như vậy bởi vì lúc này tuyết đế mặc vào một thân nam trang nhưng cũng là một thân trắng đoãn tóc thật dài như cũ tự nhiên rủ xuống bất quá tuyết đế bộ mặt đường còn càng giống là nam sinh một số thậm chí còn có hầu kết tuyết đế vương đông nhi là t u y ệ t mỹ h u n g chi còn có giang nam nam các nàng cái này để bọn hắn nửa đường gặp được một lần p h i ề n phước là một cái tông m ô n người cũng là kẻ dự thi vân băng bản muốn xuất thủ bất quá tuyết đế trực tiếp đem bọn hắn đóng băng chết không thể chết lại ngoại trừ lâm hàm lam lạc lạc tỉ muội còn có hoàng nôn bốn người này lạnh cả tim bên ngoài những người khác ngược lại là cảm thấy không có cái gì các nàng bốn cái dù sao đều là ngoại viện gia đình cũng đều m ư ờ i phần phổ thông đối với tuyết đế loại này không lưu tình chút nào trực tiếp chu sát nhiều người sự t ì n h rất là không thích ứng bất quá cũng đều hết sức rõ ràng đúng sai vì để tránh cho phiền t o á i không cần thiết vương đông nhi đem môn kia thanh âm cải biến thanh âm bộ mặt đường cong thậm chí có thể mọc ra hầu kết bí kỹ giao cho tuyết đế đường lối một tòa thành trì vân băng mang theo tuyết đế đi mua mấy cái thân nam trang hiện tại vương đông nhi cùng tuyết đế đều biến thành thân nam nhi vô cùng anh tuấn bất quá vân băng vẫn cảm thấy tuyết đế dáng vẻ vốn có đẹp mắt giang nam nam các nàng không có thì mang tới mạng che mặt bí kỹ cũng không phải là tốt như vậy học chỉ có tuyết đế học vô cùng nhanh quả nhiên dạng này tránh khỏi rất nhiều phiền thoái không cần thiết hoàng hôn thời điểm mọi người đến minh đô minh đô được xưng là đại lục đệ nhất thành nhật nguyệt đế quốc đô thành tòa thành này là không có thành tường ngoại trừ ở chỗ này qua hoắc vũ h ạ bọn người còn có mục lão tiên lâm nhi bọn người bên ngoài mọi người đều lộ ra vẻ chấn động vân băng trong mắt thì là hoài niệm minh đô san sát ca o úc không có thành tường loại phong cách này để hắn nghĩ tới kiếp t r ư ớ c thành thị đương nhiên vẫn là có tranh lệch rất lớn sau đó bọn họ dựa theo tin tức tiến vào minh đô về sau đầu tiên phải đi hoàn thành đăng ký sau đó từ nhật nguyệt đế quốc phương diện an bài ăn ngủ cùng thi đấu đăng ký địa phương tên là minh duyệt khách sạn cùng sở hữu tám tầng là một tòa toàn thân màu bạc kiến trúc khách sạn nội bộ trang sức tràn ngập kim loại cảm nhận lấy màu trắng bạc làm chủ ngắn gọn đại phóng rất nhanh liền có tiếp khách tiểu thư ra n g h ê n tiếp bọn họ biết vân băng bọn người là sử lai、like、khắc đội dự thi ngũ về sau lộ ra càng thêm k h á c h khí bất quá bởi vì đăng ký người quá nhiều tiếp khách tiểu thư trước để bọn hắn ngồi tại đại sảnh ghế s o f a bên trong chờ đợi còn b ư n g tới một chút ă n vân băng tự nhiên ngồi ở tuyết đế bên người thế nào vân băng ý niệm thông qua băng n g u y ệ t chuyển vào bạch nguyện lại chuyển vào tuyết đế trong hai đây là buổi chiều lúc phi hành tuyết đế phát hiện công năng dùng loại phương pháp này dù là mục l a o cũng vô pháp phát giác rất nguy hiểm tuyết đế thanh lanh thanh âm chuyển đến ừng nguy hiểm đúng tuy nhiên cảm giác không thấy nguy hiểm nơi phát ra nhưng lại có thể mười phân cảm giác được rõ ràng tuyết đế nói dạng này nha còn gì nữa không vân băng hỏi kinh ngạc đi nếu như không phải tận mắt thấy vô pháp tưởng tượng nhân loại đã đem hồn đạo kỹ thuật phát triển đến loại tình trạng này cùng ban đầu ba đại đế quốc so sánh nhật nguyệt đế quốc hồn đạo kỹ thuật vượt qua quá nhiều tiếp đó nói không chừng tuyết nhi ngươi có thể phát giác được loại kia cường đại hồn đạo khí vân băng than tiếng nói tuyết đế trầm mặc không nói trong mắt lại có chút phức tạp có lẽ là đang tự hỏi hồn thú tương lai cám ơn tiếng cám ơn này tới rất đột nhiên là tuyết đế nói vân băng trong đôi mắt lóe qua một tia nghĩ hoặc tại sao muốn cám ơn ta hồn linh người sáng lập ra hồn linh phát triển mở về sau cũng có thể giảm ít nhân loại đối cực bắt chi địa hồn thú giết hại ta thân là cực bắt chi địa người thống trị tự nhiên muốn cảm tạ ngươi tuyết đế thản nhiên nói vân băng thân thủ kéo tuyết đế tay truyền thanh nói mới nói hồn linh ma pháp trận không phải ta sáng tạo ra còn có đừng quên ta cũng là hồn thú cũng là con dân của ngươi càng là nam nhân của ngươi đ ừ n g đối ta nói tạ cái chữ này tuyết đế trầm mặc một chút mới đáp lời nếu như băng nhi không co tan vì võ hồn chỉ bằng vừa mới câu nói sau cùng nàng có thể truy sát n g ư ờ i đến chết vân băng khoe miệng giật một cái không nói gì thêm hắn biết băng đế tại hoắc vũ hạo tinh thần chi hải bên trong khẳng định vô cùng tức giận sự thật thật đúng là dạng này băng đế khí chỉ kém thiêu đốt tinh thần bản nguyên thiên mộng cũng là bị băng đế chỉnh khó chịu không được tiểu bạch cái này phế tinh lúc này ghé vào hoắc vũ hạo trên bờ vai ngược lại là ngủ thoải mái ngươi thật nghe ưu ưu lời nói không đi tìm khỉ la úc kim hương tính sổ sách sao nói đến đây cái tuyết đế thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong bao hàm sát ý khỉ la ú c kim hương đối vân băng làm những chuyện như vậy nàng là không thể tha thứ vân băng trong lòng hơi hơi ấm áp nói ra đương nhiên không lúc ấy u u tỷ vì cứu ta tự bạo khỉ la t r ì tâm ta như thế nào lại buông tha khỉ la ú c kim hương ngươi không phải đã đáp ứng u u sao không sợ cái này ta tuy nhiên đáp ứng u u tỷ không tìm khỉ la ú c kim hương phiền phức nhưng u u tỷ không phải cũng đã nói nếu có lần sau nữa nàng liền sẽ không xen vào nữa ta cũng không tin ta lại lúc trở về khỉ la úc kim hương sẽ không không ra tay với ta vân băng trong giọng nói cũng mang theo sát khí lần kia theo lạc nhật xâm lâm sau khi ra ngoài vân băng tự nhiên muốn biết u ư tỷ cùng khỉ la úc kim hương đối chiến tình huống hoác vũ hạo linh m â u tự nhiên ghi chép có thông qua tinh thần dò xét cùng hưởng hắn biết chuyện đã xảy ra lúc trước u ư tỷ cưỡng ép cho hắn ăn tử nguyện bách hợp mộng về sau ý thức của hắn chìm vào tinh thần tri hải cũng tại cái kia về sau khỉ la úc kim hương trực tiếp đối uuu tỷ cùng hắn phát động công kích bất kỳ thực vật nào hệ hồn thú tại khỉ la úc kim hương trước mặt chiến lược giảm phân nửa tình huống cũng để cho uuu tỷ liên tục bại lui uuu tỷ còn muốn một bên che chở tinh thần chính tại thuế biến hắn tiêu kiều, kiều tỷ lập tức trực tiếp tham dự tiến đến lại về sau bắt giác ca cũng tham dự vào sau cùng qua ca nhìn không được xuất thủ lắng lại chiến đấu nhưng mà đúng vào lúc này khỉ la úc kim hương toàn lực đánh ra nhất kích hướng vân băng đánh lén mà đi một k í c h kia vân băng ăn tuyệt đối sẽ chết có thể theo kịp cứu viện chỉ có u u tỉ không lướt qua tại chiến lược giảm phân nửa trạng thái giới lại bởi vì chiến đấu tiêu hao rất lớn u u tỉ căn bản không chặn được một k í c h này sau đó u u tỉ không chút do dự tế r a vạn năm ngưng tụ mà ra khỉ la chi tâm trực tiếp để khỉ la chi tâm tự bạo mới thay vân băng đỡ được một k í c h trí mạng này cho nên hắn sau khi tỉnh lại u u tỉ mới như vậy suy yếu khi nhìn đến uuu tỉ tự bạo khỉ la chi tâm một khắc này vân băng thật sự là vô cùng tức giận s á t khí hoàn toàn bắn ra đem hoắc vũ hạo giật này mình nhưng vân băng vẫn là hết sức tỉnh táo biết hắn còn không có năng lực báo thủ thì nhịn xuống thế nhưng là về sau tuy nhiên uu U tỉ cũng không biết hắn đã biết chuyện đã xảy ra nhưng vẫn là thỉnh cầu vân băng về sau có thể thả khỉ la gốc kim hương một ngựa vân băng trầm mặc một chút liền đồng ý nhưng tâm lý cũng sẽ không nghĩ như vậy giống như hắn nói hắn lần sau trở về khỉ la úc kim hương không có khả năng không ra tay với h ắ n buổi chiều phi hành thời điểm vân băng cho tuyết đế giới thiệu vân linh cùng ú ưu tỷ cùng các nàng thành vì chính mình hồn linh đi qua còn có hồn linh ma pháp trận cùng khế ước tuyết đế tự nhiên giật mình không thôi bất quá đang nghe xong khỉ la úc kim hương về sau thì bạo phát m á n h liệt sắc ý đem chính đang phi hành bên trong mọi người giật n ả y mình lúc này tuyết đế cũng lạnh lùng nói đến lúc đó ta đi chung với ngươi được cùng lúc đó một c h i đội ngũ theo khách sạn bên ngoài đi đến quét mắt đại sảnh một vòng về sau dẫn đội người ánh mắt sáng lên dẫn người sau lưng đại cất bước hướng về vân băng bọn người đi tới chương hai trăm năm mươi chín ngươi ngủ ghế s o f a ha ha thiếu tông chủ ta lão lôi liền biết các ngươi cũng kém không nhiều đến ừng đang cùng tuyết đến nói chuyện với nhau vân băng nhìn về phía người tới lôi lão lôi lão lúc này cũng phát hiện ngồi tại trên xe lăn mục lão t r ợ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ hướng về mục lao hơi hơi chào hỏi Mục lao khẽ gật đầu đáp lại ngược lại là không nói thêm gì sau đó lôi lão đi đến vân băng trước mặt vỗ vô, vô bờ vai của hắn cười nói thiếu tông chủ mấy tháng không gặp cảm giác ngươi lại cường không y t a vân băng ánh mắt hơi hơi trắng lên nói lôi lão ngài thật cảm giác được ngạch g i bất quá thiếu tông chủ tu luyện tiến triển cực nhanh lão phu nên cũng biết lần này thiếu tông chủ dẫn đội sử lai k h á c gặp phải tông môn những tiểu tử này thì muốn thủ hạ lưu tình a vân băng không nói gì nhìn lấy cùng lôi lão cùng nhau trước người tới người quen chỉ có long ngạo thiên cùng duy na còn có một cái thấy qua mộ tuyết một hàng tổng cộng gần hai mươi người cần phải có bản thể tông người cũng có thiên hồn đế quốc người đây cũng là độc bất tử không để cho vân băng đại biểu bản thể tông dự thi nguyên nhân lần này bản thể tông đội dự thi ngũ cùng thiên hồn đế quốc đội ngũ là l a n lộn cùng một chỗ dùng cho dự thi đội ngũ là biên ra một cái tông m ô n tên tuyết ma tông vân băng hướng về long ngạo thiên bọn họ hơi hơi ra hiệu long ngạo thiên đồng dạng gật đầu đáp lại không qua trong con ngươi của hắn đều là chiến ý tựa hồ hiện tại liền muốn cùng vân băng chiến đấu một trận duy na ngược lại rất tức tối nghiêng đầu qua một bên thân là công chúa tự nhiên không ngu ngốc làm sao lại đoán không được vân băng không có nghĩa là bản thể tông dự thi nguyên nhân đâu vân băng trong lòng hơi hơi im lặng hắn xác thực không muốn cùng đế quốc dính liễu quan hệ nhưng độc bất tử sư phụ thật làm cho hắn đại biểu bản thể tông tham chiến hắn tự nhiên không có ý kiến gì mà lại vân băng quay đầu nhìn lại phát hiện tuyết đế ánh mắt quả nhiên thanh lanh mấy phần thấy thế vân băng lấy băng n g u y ệ t truyền n i ệ m nói tuyết nhi ta cùng duy na không có quan hệ gì khi đó ngươi không phải cũng tại băng n g u y ệ t bên trong cần phải đều biết đi ta biết chỉ là không quen nhìn cái tiểu nha đầu này tuyết đế thanh lanh đường ừng tốt ta dù sao cũng là công chúa của một nước có rất nhiều sự t ì n h chỉ sợ chính nàng cũng không muốn đi làm vân băng nói ừng ngoại trừ cái này lôi lão cái này tiểu cô nương bên người cũng theo một tên phong hào đấu la tuyết đế nhắc nhở nói cái này ta biết căn cứ sinh mệnh khí tức ta có thể cảm thụ được lúc này một vị tiếp khách tiểu thư đi tới báo danh đến phiên bọn họ lôi lão vừa muốn nói lời lập tức nuốt xuống dù sao không phải là chuyện trọng yếu gì tình sau đó lại lần đập vân băng bả vai nói thẳng nói ra thiếu tông chủ lão lôi ta sẽ không khoáy r ậ y các ngươi trận đấu cố lên vân băng khẽ vớt cảm vốn là hắn trả dự định đem tuyết đế giới thiệu cho lôi lão hiện tại xem ra có cơ hội rồi nói sau báo danh địa phương tại khách sạn đại s ả n h chính bên trong hết thể có mười người phụ trách tiến hành báo danh tại biết vân băng một đoàn người là hai người đội ngũ về sau đăng ký nhân viên cũng có là hơi s ư ơ n g sở nhưng lập tức thì phản ứng lại cho hai tấm đơn đăng ký cách sử lai k h á c bên này từ thái m ỹ nhi điển đường môn bên kia từ đường nhã bảng biểu lấp xong về sau tại cái kia phụ trách đăng ký b à n trước mỗi người còn muốn tiến hành ảnh lưu niệm ảnh lưu niệm máy là một loại đặc thù phụ trợ hình hồn đạo khí có thể ghi chép người bề ngoài hình tượng ảnh lưu niệm hoàn tất còn muốn tiến hành thân thể kiểm tra cùng thể chết chủ yếu là vì kiểm tra số tuổi là không vượt qua quy định bất quá đồng dạng thì sẽ không có người đối với việc này làm bộ đến phiên vân băng lúc công tác nhân viên cũng không có gì kinh ngạc chỉ coi vân băng là dự bị đội viên hết thể sau khi hoàn thành mục lao cũng thích hợp mở miệng nói lâm nhi ngũ minh Các n gian ư h i cái i l ề theo vũ hạo bọn họ vũ bọn đường môn gian đi phòng đi. m ộ tự khi có cái gì chuyện không、like、khắc chuyện chỗ ở thông báo ta. Được rồi, mục lão. Tiên lâm nhi phòng cái giải lai rồi, Tiên tiếng nói. Gian có được. tức Được mục báo gì quyết đến lên ta. t Lập lão. lâm sử ở nhiên cũng chia đủ loại khác biệt sử lai、like、khắc không thể nghi ngờ là lớn nhất căn phòng tốt mà đường môn tên không thấy chuyển gian phòng chỉ là phân phối tại tầng thứ hai minh duyệt khách sạn tầng số càng cao tông môn hoặc học viện địa vị càng cao tại tầng thứ hai thời điểm hai đôi nhân mã tách rời cũng tại bối bối bọn họ sau khi rời đi mục lao trùng điệp thở dài một cái ừm mục lão thế nào thái mỹ nhi hỏi mục lao mí mắt hơi rủ xuống nặng nề nói thánh linh giáo vậy mà cũng có đệ tử tham gia lần tranh tài này dẫn đội người là một tên siêu cấp đấu la thái mỹ nhi giật mình vừa tới nói chuyện một cỗ sát khí theo vân băng bên cạnh tuyết đế thân bên trên truyền ra cái này kinh khủng sát khí khiến đái hoa bân bọn người không khỏi lui về phía sau hai bộ vân băng đuổi vội vàng kéo tuyết đế tay tuyết nhi tỉnh táo tỉnh táo chút trận đấu lúc gặp ta sẽ không lưu tỉnh một đám buồn nôn đồ vật tuyết đế lạnh giọng nói một câu chậm rãi thu liễm sát ý lần thứ nhất vân băng kém chút bỏ mình thứ hai đồng dạng cũng là như thế tuyết đế đối tả hồn sư không có sát ý mới kỳ quái đồng thời đái hoa bân mọi người thở dài một hơi mà thái mị nhi cũng cùng mục lão nói tiếp tả hồn sư sự t ì n h cũng không có đôi vân băng bọn họ có cái gì che giấu ta nói tuyết nhi ngươi bình thường không phải rất bình tĩnh sao vân băng thông qua băng nguyện hỏi ngữ khí có chút bất đắc dĩ đây đã là lần thứ hai tuyết đế liết hướng vân băng nhà tâm thanh truyền n i ệ m nói ngươi không nguyện ý ta bởi vì ngươi tâm tình bất ổn dĩ nhiên không phải tuyết đế bởi vì hắn mà tức giận nói rõ quan tâm hắn hắn tự nhiên vui vẻ vậy liền im miệng vân băng khỏe miệng giật một cái không nói gì nữa bởi vì bồi bối bị tà hồn sư cấp giết vân băng bị cấp giết h o c vũ hạo vân băng vương đông nhi cùng tiêu tiêu bị cấp giết cái này ba lần tà hồn sư cấp giết khiến thánh linh giáo cái tên này bại lộ tại ba đại đế quốc trong tầm mắt bất quá thánh linh giáo ẩn tàng chính là tại quá sâu không có để lại bất kỳ dấu vết mà tại vân băng trong trí nhớ cũng không nhớ rõ thánh linh giáo đại bản doanh chỗ nếu như cái mà nói cũng sẽ dễ làm một số lần này thánh linh giáo vậy mà trắng trận tới tham gia trận đấu khiến mục lao rất là kiến kỵ suy đoán thánh linh giáo muốn triệt để xuất thế đồng thời cũng càng chắc chắn chính mình theo tới là chính xác sử lai khắc học viện thân là lần trước đấu hồn giải đấu lớn vô địch gian phòng tự nhiên tại tầng cao nhất phân phối gian phòng thời điểm vân băng một cách tự nhiên cùng tuyết đế phân tại trong một gian phòng gian phòng không nhỏ mười phần hào hoa sau bữa cơm c h i ề u trương nhạc h u y ề n cùng tiên lâm nhi liền bị phái đi ra phân biệt đi thông báo tinh la đế quốc cùng thiên hồn đế quốc thánh linh giáo dự thi sự tỉnh vân băng cùng đái hoa bân bọn họ thảo luận trong chốc lát trận đấu về sau thì liền trở về gian phòng trông thấy trên ghế s a lon ngồi người trong đôi mắt lộ ra nhu hòa cảm thấy gian phòng thế nào còn tốt nhân loại ngược lại là thẳng sẽ hưởng thụ tuyết đế thanh lanh nói ừng xác thực giải đấu lớn về sau ngươi có tính toán gì tuyết đế lên tiếng hỏi tự nhiên là tu luyện chẳng qua nếu như không có xảy ra vấn đề gì giải đấu lớn về sau chúng ta hẳn là sẽ có một trận cơ duyên cơ duyên gì vân băng cười thần bí nói đến lúc đó ngươi liền biết tuyết đế mặt không đổi sắc túi đầu nhìn về phía trong tay hồn đạo thư tịch cũng không hỏi vân băng hơi xứng sở sau đó cũng không nói thêm cái gì hướng trên giường đi đến dự định tu luyện thanh lanh âm thanh vang lên ngươi ngủ ghế s o f a vân băng bước chân dừng lại quay người đi hướng tuyết đế ngồi ghế xạ lòn dài chỉ là một cái chỗ tu luyện mà thôi hán không so đo chương hai trăm sáu mươi quất tử cùng t ử thiên nhiên vài ngày sau khóa mới giải đấu lớn thì muốn bắt đầu đế quốc quyết định đem giải đấu lớn đặt ở vùng ngoại ô rộng lớn bên trên bình nguyên tiến hành đối bất luận tông muốn gì học viện tới nói đều là một chuyện thật tốt bởi vì dạng này có thể dung nạp càng nhiều người xem nổi danh đối với mình s ở thuộc thế lực cũng càng lại tốt chỗ mấy ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh đường môn cùng tinh la thiên hồn đã đ ạ t thành giao dịch khế ước giao dịch đồ vật tự nhiên là hồn đạo khí ra c á t thần nộ pháo dù cho có vân băng q u á i nhiễu đường m ô n vẫn là nghiên cứu ra nó bất quá vân băng đối đạn pháo loại hình hồn đạo khí không có hứng thú gì nếu như là cận chiến hồn đạo khí hoặc là hình người hồn đạo khí vân băng khẳng định có hứng thú mà tuyết đế thời gian nhàn hạ đều là đang nhìn hồn đạo khí thư tịch muốn không phải dạy bảo vân băng tu luyện hôm nay là trận đấu bắt đầu trước một ngày rút thăm nghi thức vào hôm nay bắt đầu tiến hành lại không có vân băng bọn họ chuyện gì bởi vì một trăm sáu mươi bảy chi trong đội ngũ sẽ có một chi luôn không mà cái này l u ô n không ký vị từ nhật n g u y ệ t đế quốc quan phương quyết định trực tiếp đưa cho bọn họ x ử lai、like、khắc học viện không có đội ngũ sẽ có dị nghị bất quá ngày thứ hai vân băng vẫn là mang theo mọi người đi tới sân thi đấu từ vân băng đ ẩ y mục lão toàn bộ hội trường có hai mươi ngàn tên nhật n g u y ệ t binh lính của đế quốc duy trì trật tự còn có năm trăm tên đặc thù binh sĩ theo hoắc vũ hạo mang tới tin tức đây là hoàng gia hồn đạo sư đoàn toàn bộ từ cấp năm trở lên hồn đạo sư tạo thành cùng sở hữu một nghìn ở chỗ này chỉ có một nửa phân phối trang bị thứ nhất tinh xảo hồn đạo khí sau khi lấy được tin tức này tuyết đế sắc mặt hơi có chút khó coi hiểu rõ hồn đạo khí nàng rất rõ ràng cái này hồn đạo sư đoàn lực lượng khủng bố cỡ nào sau đó vân băng mang theo mọi người đi tới khu nghỉ ngơi rất nhiều tông môn hiếu kỳ hướng sử lai、like、khắc học viện tới lui khi nhìn đến nhắm mắt dưỡng tức ngồi tại trên xe lăn mục l a o đều vô cùng n g h i hoặc cuối cùng là người nào xem ra tựa hồ địa vị tối cao rất nhanh một đội nhân m ạ đến là long liễn từ hoàng gia hồn đạo sư đoàn hộ tống đi vào lễ đài phía dưới ngay sau đó tự long liễn bên trong một chương xe lăn liền bị đẩy đi ra phía trên ngồi đấy một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn đẩy xe lăn chính là một tên rất đẹp c u n g trang nữ tử đủ để khiến đại đa số người thất thần cung trang nữ tử có mái tóc dài màu đen ước chừng chừng hai mươi tuổi dáng vẻ da thịt dị thường tốt phấn nộn da thịt dường như không có nửa điểm lỗ chân lông dường như bóp liền có thể gạt ra thủy lai giống như xinh đẹp trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần uy nghi ánh mắt c h ấ p động lộ ra rất là cao quý thanh niên anh tuấn bên trái còn theo vân băng gặp qua một lần kính hồng trần vân băng nhàn nhạt nhìn lấy hai người lập tức liền nhận ra bọn họ là ai từ thiên nhiên cùng quất tử từ thiên nhiên cái này dã tâm ra không nói cái gì dã tâm bừng bừng tâm cơ sâu nặng muốn thống nhất đấu la đại lục đối với quất tử vân băng đối chuyện của nàng nhớ đến không nhiều chỉ là nhớ đến nàng đối báo thu chấp nghiệm dị thường chi sâu Cha mà ẹ của n n cũng nhật nguyệt g tự hồ cũng là bởi vì nhật nguyệt đế quất ố quốc cùng tinh đế quốc c cùng chiến tranh mà chết. Dựa theo vân Bang ý nghĩ cũng là chiến có chết chết tinh tranh vân băng nghĩ tranh nào có không chết người, nhật nguyệt theo la là Dựa đế đế r mà ý nhiều tử ư tương người người n tinh liền không có chết người sao. Bọn họ đều không có người thân g sĩ, sĩ sao. sao. chết quất t họ la của quốc có có đế đều Mà lại đem cửu hận của nàng áp đặt tại hoắc vũ hạo cha hắn đái hạo trên thân thậm chí thăng lên đến đế quốc phương diện thậm chí vân băng còn nhớ rõ hoắc vũ hạo thành thần trước đó đã vô địch quất tử lúc ấy căn bản sẽ không thắng được cơ hội nhi nhưng vẫn là muốn đái hạo mệnh dù là nàng tướng sĩ mệnh cũng không để ý chút nào cùng thẳng đến hoắc vũ hạo nói ra đái hạo là phụ thân của hán quất tử mới mở miệng từ bỏ bất quá vân băng cũng không muốn nói nhiều người ta có năng lực như thế báo thù có người muốn báo thù cũng không có có năng lực như thế đối với quất tử cảm quan vân băng tâm lý rất bình thản không có có bất hảo lại cũng không có tốt giống như hắn nghĩ nhân loại bạo phát chiến tranh về sau đối hồn thú là có chỗ tốt chỉ cần quất tử không chọc hắn vậy mình cũng sẽ không đi phản ứng nàng lúc này một cây gai đau khiến vân băng rời đi ánh mắt tuyết nhi ngươi làm cái gì tuyết đế n h à tâm thanh hồi đáp ngươi đang nhìn cái gì Ngậy! vân băng có chút đau đầu chỉ là xuất hiện người trọng yếu nhìn nhiều hai mắt thôi cần thiết hay không hoàng ngôn lam lạc lạc tỉ mội không khỏi ở một bên cười trộm vân băng trứng mắt nói cười cái gì cười tin hay không trận đầu để cho các ngươi phía trên nhất thời hoàng ngôn cùng lam lạc lạc tỉ mội che miệng lại trong mắt lại có chút chờ mong thân là sử lai khắc học viên cho dù là k h ô n g chế hệ các nàng chiến lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào sau đó quất tử đẩy từ thiên nhiên mang theo kính hồng trần đi lên hồn đạo lên xuống bậc thang mà các thần tử thì là bỏ bậc thang làm kính hồng trần liếc nhìn sân thi đấu sự tình nhìn về phía sử lai khắc về sau đồng tử đột nhiên co rụt lại chất nhỏ giọng đối với bên người từ thiên nhiên nói vậy hạ mời xem sử lai khắc khu nghỉ ngơi ừ m từ thiên n h i ê n n h u mày hướng về sử lai khắc khu nghỉ ngơi nhìn qua quất tử cũng không ngoại lệ trong lòng có của nàng vẻ mong đợi lại nhìn thấy hoác vũ hạo trờ mong nhưng mặt ngoài sắc mặt nhưng thủy t r u n g như lúc ban đầu không có phần này tính cách nàng chỉ sợ sớm đã bị từ thiên nhiên xử tử nhiều lần các loại từ thiên nhiên ánh mắt hướng về mục lao về sau đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại chật liền khôi phục bình thường thân là nhật nguyệt đế quốc thái tử vừa có tà hồn sư tương trợ hắn như thế nào lại không biết mục lao tồn tại long thần đấu la nha hắn sao lại tới đây vì cái gì không có người thông báo ta thư thiên nhiên trầm giọng nói kính hồng trần nói vậy hạ long thần đấu la thân phận cũng không có bao nhiêu người biết chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không đi chú ý một cái lưng còn lao nhân nói cũng là thư thiên nhiên nhàn nhạt nói kính hồng trần không lại ngữ các cái tô n g môn học viện dẫn đội người bảng danh sách từ thiên nhiên tự nhiên nhìn bất quá chỉ có cần thiết phải chú ý người mà thôi mục lão một cái lưng còn lao nhân tự nhiên không có chú ý đồng thời sẽ không có người báo cáo sử lai、like、khắc trong danh sách tiên lâm nhi thái mị nhi trương nhạc huyên còn có ngũ mính đều là ở đợi lên xuống bậc thang đến về sau quất tử đem từ thiên nhiên đẩy đến lễ đài chính bên trong vị trí nàng cũng không có ngồi xuống mà chính là đứng tại từ thiên nhiên bên người lập tức từ thiên nhiên liền ra hiệu quất tử nói chuyện bất quá trước lúc này y ế n lặng một cái thanh âm trầm thấp đ ố n g nhiên vang lên kinh khủng uy áp trong nháy mắt truyền khắp toàn trường tất cả mọi người cảm giác được mắt tối xâm lại sau đó một khắc người xem cùng dự thi nhân viên lập tức liền yên tĩnh trở lại tiên lâm nhi ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói mục lão là lòng tiêu g i a o mục lão sắc mặt bình tĩnh hơi hơi khoát tay chặt lại nói không cần phải để ý đến hắn chúng ta chỉ là tới tham gia đấu hồn giải đấu lớn tiên lâm nhi nhíu mày khẽ gật đầu không có lại nói cái gì mà lúc này một đạo thân mặc hát bảo m ặ t như trẻ sơ sinh láo giả đột nhiên xuất hiện ở mục lao bên cạnh mục ân nghĩ không ra mấy năm trôi qua ngươi còn chưa chết càng không nghĩ đến lần tranh tài này ngươi vậy mà tự mình dẫn đội là sợ có người đối đệ tử của ngươi làm cái gì sao long tiêu g i a o nói xong có chút cảm thấy hứng thú nhìn vân băng liết một chút ngươi cũng chưa chết lao phu như thế nào lại chết mục lão nhàn nhạt nói long tiêu g i a o v ô vỗ mục gân bả vai dẫn tới tiên lâm nhi mười phần khẩn trương mục gân lấy ngươi bây giờ thân thể không có bao lâu thời gian có thể sống a long tiêu dao tựa hồ là dò xét một chút mục lão thân thể mỉm cười nói mục lao không có nói tiếp hắn xác thực không có có thời gian dài bao lâu chương hai trăm sáu mươi mốt nhắc lại lời nói gặp mục lao không nói long tiêu g i a o cũng không nhiều hỏi quay đầu nhìn hướng vân băng trong mắt mười phần hiếu kỳ thân thể ngươi đoàn kia sinh mệnh lực hẳn là tiểu gia hỏa này à, lão phu đối hắn nhưng là rất hiếu kỳ à. nói long tiêu g i a o thân thủ liền muốn hướng vân băng vô tới tựa hồ cũng muốn xem xét một chút vân băng thân thể mà ở long tiêu g i a o nhanh tay muốn tiếp cận vân băng lúc một đạo ánh sáng màu vàng hóa thành bình t r ư ớ n g ngăn tại vân băng trước mặt long tiêu g i a o hơi s ư ớ n g sở t r ậ n c ư ờ i một tiếng thì muốn nói gì sắc mặt lại đột nhiên biến đổi chỉ thấy tuyết đế trong đôi mắt lạnh lẽo trắng xóa hoàn toàn nhẹ nhàng rớt xuống trắng hào quăng màu xanh lam lóe lên nhất thời long tiêu g i a o tại phòng bị không cao tình huống dưới biến thành tượng băng bất quá tượng băng nhưng trong nháy mắt xuất hiện vết nứt tuyết đế tại lúc này đánh ra nhẹ nhàng nhất trưởng đánh vào sắp vỡ vụn cực hạn chi băng phía trên dưới một khác l o n g tiêu g i a o đ ỗ n g nhiên bay ra hung hăng nện vào trận đấu trên đài vốn là cực kỳ cứng rắn trận đấu đài trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hình người hô to vốn là muốn tuyên bố trận đầu đối chiến song phương người chủ trì lao giả trực tiếp xứng sở tại chỗ đó một mực tại chú ý sử lai khắc khu nghỉ ngơi từ thiên nhiên cùng kính hồng trần ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ cái tia cực kỳ đẹp trai nam hải là ai vậy mà có thể đem l o n g tiêu g i a o đánh lui đường môn khu nghỉ ngơi muốn nhỏ rất nhiều bối b ố i sắc mặt của mọi người cũng đều là có chút quái dị l o n g tiêu g i a o sau người cảm thụ thân thể một cố lạnh lẽo cùng cực cực hạn chi băng lực lượng ngay tại đóng băng trong cơ thể hắn hết thảy rất không khu trừ ngưng mắt nhìn về phía tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ai cút một chữ như là lúc trước l o n g tiêu g i a o yên lặng đồng dạng trung điệp nện xuống tại trong lòng của tất cả mọi người sau một k h ắ c trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt phát lạnh không sai cũng là lạnh lẽo dường như bọn họ trong nháy mắt toàn bị đóng băng đồng dạng thậm chí ngay cả tại chỗ phong hào đấu la đều là giống nhau từ thiên nhiên cũng không t i ế p bên ngoài nhất thời trong lòng kinh hãi đôi mắt chỗ sâu một tia âm chầm loại qua lấy cực kỳ thanh âm rất nhỏ thầm nói tốt một cái x ử lai khác long tiêu dao đôi mắt hơi hơi ngưng c h ọ c lên cũng không biết vì cái gì không nói gì thêm cũng không có động thủ dự định thân thể nhoáng một cái biến mất tại trên lôi đài cảm ơn ngươi tuyết nhi bất quá lần này ngươi quá vọng đ ộ n g rồi hôm nay thoáng qua một cái đem về có rất nhiều thực lực t r a i nhìn thân phận của ngươi ngươi có khả năng sẽ bại lộ vân băng trầm giọng nói tuyết đế tự nhiên minh bạch xin lỗi gặp hắn muốn thương t ổ n ngươi ta nhịn không được mới ra tay trong giọng nói của nàng mang theo hay náy vân băng trong lòng hơi ấm kéo tuyết đế tay nói long tiêu giao bản tính cũng không xấu có lao sư tại hắn là sẽ không tổn thương ta những ngày này không nên cách ta quá xa tối thiểu khi tiến vào b ă n g nguyện phạm vi có nguy hiểm gì lập tức tiến vào b ă n g nguyện tuyết đế nhớ mày tuyết a không có y ế đớt như v ậ có thể đối với ta tạo thành h đối với i ý p đồ v ậ không nhiều. Ngừng, đế á p ứng n ta, u không ta cũng ư ngươi người, thu người ngưng n nhập bằng Vân băng nói, trong đôi mắt đều là quan g ép đem đôi đều đế mắt tâm. thu ta. Tuyết vừa là c nhìn ra vân băng đây là hạ quyết tâm do dự một chút mới nhẹ gật đầu khe khẽ thở dài thân thủ đặt ở bụng dưới không có hài tử trước kia nàng cũng sẽ không như vậy bận tâm bởi vì là thông qua băng nguyệt bạch n g u y ệ t truyền thanh cho nên cũng không có người chú ý tới tuyết đế động tác này lực chú ý của chúng nhân đã đặt ở trận đấu phía trên lôi đài cũng không có tu trực tiếp để sòng phương ra sân tuyết nhi nhớ kỹ một việc đấu la đại lục phía trên không ai có thể đánh vỡ băng n g u y ệ t trừ phi ta lời còn chưa nói hết tuyết đế một bàn tay đập tại vân băng trên đầu thanh lanh nói trừ phi câu nói kế tiếp về sau không nói a a minh bạch giờ khác này vân băng trong lòng đều là ấm áp trận đấu thứ nhất là nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện cùng đồ long tông Bắt đầu trước đầu c h í n h nhân đào thải thi Nhật là đào cá n đấu. g u y ệ tuyết Hoàng hồn học phái chính Hồng Trần. Hồng đạo là viện Ngọng Trần. Ngọng Trần gia gia sư r tình thiềm thế Tru tình băng thiềm. băng Vân băng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ à. Tình băng mới mẹ độc. ức là ký u đế hơi hơi i k nhi dị. Ừm. Tuyết n h ngươi gặp qua loại này hồn thú sao vân băng nghi hoặc hỏi tự nhiên cực bác chi địa thì có tuy nhiên số lượng rất ít rất mạnh một loại hồn thú tuyết đế nhàn nhạt nói chưa thấy qua vân băng khẽ lắc đầu nói chu tình băng thiềm bởi vì độc nguyên nhân cũng không t h ụ còn lại hồn thú chào đón sinh hoạt tại rất vắng vẻ địa phương n g ư ờ i đương nhiên sẽ không g ặ p qua tuyết đế nói cũng là nhìn hai trận mộng hồng trần chiến đấu tuyết đế đột nhiên nói chu tình băng thiềm tại tiểu cô nương này trên thân cũng là lãng phí v â n băng mỉm cười nói nàng thế nhưng là chủ tu hồn đạo sư võ hồn chiến lực không thế nào mạnh rất bình thường ừ n vòng thứ nhất có hơn tám mươi trận đấu cho nên tiến hành vẫn là rất nhanh buổi sáng trong chiến đấu vân băng còn nhìn thấy tuyết ma tông không trải qua chàng là mộ tuyết bọn người bản thể tông đội viên một cái không có lên một ngày tổng cộng tiến hành 26 trận đấu giữa trưa trực tiếp đang nghỉ ngơi khu giải quyết cơm canh mai cho đến buổi chiều sau cùng một t r à n g sau khi cuộc tranh tài kết thúc mọi người mới trở về minh duyệt khách sạn cơm tối lúc vân băng mở miệng đái hoa bân bọn họ mọi người cảm thấy hôm nay trận đấu thế nào đều rất mạnh đái hoa bân trước tiên mở miệng thanh âm mang theo nồng đậm chiến ý tranh tài mỗi một c h i đội ngũ trên cơ bản đều có hồn vương ra sân thậm chí còn xuất hiện không ít hồn đế lam lạc lạc tỉ mội có chút không có lòng tin lam tố tố yếu đ ớt nói chúng ta thật có thể cầm xuống vô địch sao tố tố không cần nói ủ rũ lời nói bọn họ mạnh chúng ta cũng không yếu linh thiên cổ vũ nói ra đúng đừng quên còn có đội trưởng tên biến thái này ta h u y ễ n nguyệt nuốt xuống trong miệng thực vật nói ừng ta h u y ễ n nguyệt ngươi một thân g i a có phải hay không lại ngứa v â nam nam、no、ngoại trừ vân băng tuyết đế còn có đế lâm bên ngoài còn lại người đưa mắt nhìn nhau mấy ngày nay vị này nam nam học tỷ tâm tình tựa hồ không thế nào tốt đế lâm liếc qua muốn nói lại thôi vân băng tiếp tục ăn cơm nàng mặc dù biết nhưng lại sẽ không đi quản những thứ này phá sự có thời gian còn không bằng nhiều ăn một chút gì nhân loại thế giới thực vật thế nhưng là mỹ vị a đợi nàng sau này trở về không biết còn có thể hay không ăn vào lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc nàng liền định rời đi sử lai khắc về tinh đấu đại xâm lâm đi cùng bích cơ t ỷ t ỷ trao đổi hồn linh sự t ì n h ban đêm vân băng cùng tuyết đế trong phòng lúc này hồn đạo đèn đã diệt vân băng khoanh chân ngồi ở trên ghế s a lon tu luyện tuyết đế đột nhiên lên tiếng nói ngươi qua đây ừng vân băng lập tức mở mắt đi tới bên giường n ằ m xuống tuyết đế vỗ xuống bên người vị trí nói vân băng xứng sở hai gò má nhất thời một đỏ cái kia ta vẫn là ngủ ghế s o f a đi để ngươi nằm xuống thì nằm xuống ừ m t ố t ta lập tức vân băng cẩn thận từng ly từng tí nằm ở tuyết đế bên cạnh rất khẩn trương không có cách quá gần ngươi rất sợ ta cái này ngược lại là không có đột nhiên vân băng thân thể đột nhiên cứng đờ tuyết đế đầu nhẹ nhàng tựa vào vân băng trên bờ vai cái kia giang nam nam thích ngươi cái này ta cũng không rõ lắm vân băng cũng không có dấu diếm hắn lại là không rõ lắm ta mặc kệ nàng có thích hay không ngươi nhưng ngươi cần phải rõ ràng tính cách của ta bản đế trong mắt không cho phép những nữ nhân khác xuất hiện nếu không tựa như ta lần trước lưu mà nói một dạng giết người bên cạnh ngươi lại giết ngươi tuyết đế lạnh giọng nói vân băng liền muốn nói tiếp tuyết đế tiếp lấy nhẹ nói nói ngủ đi chương 262, h ồ i tưởng lại trọng yếu ký ức một ngày này buổi tối vân băng cũng không biết làm sao ngủ thiết đi đồng thời ngủ mười phần an ổn có điều hắn không biết mình trong giấc ngộng ôm người bên cạnh sáng sớ m ngày thứ hai hắn sau khi tỉnh lại đã nhanh muốn giữa trưa hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại ngủ một giấc đến bây giờ lập tức vân băng theo bản năng nhìn về phía bên người phát hiện tuyết đế đã không tại sau đó quay đầu hướng ghế s o f a nhìn qua quả nhiên tuyết đế chính ngồi ở chỗ đó an t ĩ n h đọc sách t ỉ n h chưa đi ăn chút gì không tuyết đế dùng ngón tay lật lên trang sách thanh âm vẫn như cũ t h a n h lãnh há t ố t trận đấu tình huống thế nào không biết ta cũng không có ra ngoài đừng quên hôm qua là ngươi để cho ta đường ra tiến vào băng nguyện phạm vi bên trong tuyết đế thản nhiên nói khả năng vân băng vừa tỉnh não tử h ư u chút ngộng nhưng tuyết đế kiểu nói này hắn thì nghĩ tới sắc mặt có chút xấu hổ đi xuống giường đi ngồi ở tuyết đế bên người g i a trưa để ta làm cơm cho ngươi ăn đi tuyết đế lật sách động tác ngừng một chút cũng không có quay đầu chỉ nói là một cái tốt chữ vân băng điểm sau về sau liền đi rửa mặt sau đó liền lấy ra chủ nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm cùng tuyết đế thật tốt ăn một bữa cơm trưa về sau hai người mới đi ra khỏi phòng hướng về sân thi đấu mà đi tuy nhiên sân thi đấu ở ngoài sáng đều vùng ngoại thành nhưng lấy vân băng cùng tuyết đế tốc độ vẫn là rất nhanh liền đến sử lai khắc khu nghỉ ngơi tiên lâm nhi mập mờ nhìn một chút đến hai người mục lão cũng là k h ẽ cười cười đái hoa bân bọn người cũng là như thế bất quá bởi vì bọn họ tâm lý c o vân băng cho bọn hắn ma quỷ huấn luyện lúc lưu lại bóng mờ cũng không người nào dám hỏi vì cái gì vân băng khỏe miệng giật một cái từng bầy đều đang suy nghĩ gì bên cạnh hắn tuyết đế ngược lại là trực tiếp ngồi ở cái ghế một bên phía trên vân băng thì đi hướng đái hoa bân cũng mở miệng hỏi thăm nói trận đấu tình huống như thế nào lập tức đái hoa bân tay cầm tình huống nói một lần đường môn ở trên buổi trưa thứ sáu tràng thời điểm đã xuất chiến đối thủ là điệu long tông tại cá nhân thi đấu phía trên đầu tiên từ cái kia phong dịch thắng ba trận vì ẩn giấu thực lực hắn cũng không có sử dụng thứ năm cùng thứ sáu h ồ n kỹ về sau từ cái kia gọi na na cầm xuống một trận sau đó hoác vũ hạo cầm xuống còn lại ba trận còn đem cái kia điệu long môn dẫn đội tiểu cô nương lửa gạt đến đường môn đoàn chiến điệu long môn một phương trực tiếp nhận thua hắn đoàn đội của hắn cần thiết phải chú ý không nhiều dùng còn lại đối với các ngươi không tạo được uy hiếp c h ờ một chút địa long môn vân băng cảm thấy hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì Chỉ nhớ tuôn ra từ từ vân băng ánh mắt càng ngày càng sáng đái hoa bân cái kia địa long môn tiểu cô nương có phải hay không gọi nam thu thu ừ n đúng vậy đội trưởng đái hoa bân tuy nhiên kinh ngạc vân băng rõ ràng không có tới xem tranh tài lại là biết nam thu thu cái tên này nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều nhất thời vân băng trong đôi mắt lấy kích động thân hình nhất động đi tới tuyết đế bên người tại tuyết đế ánh mắt nghi hoặc dưới vân băng ôm lấy tuyết đế tại tuyết đế trên gương mặt hôn một cái sau đó ánh mắt không ngừng lấp lóe tựa hồ là đang kế hoạch cái gì đồng thời cũng có chút tự trách mình tự trách mình đem cái này đại cơ duyên đem quên đi đái hoa bân hắn đột nhiên cảm giác vân băng có phải hay không có vấn đề gì nghe điệu long môn cùng nam thu thu tên rất kích động sau đó đi hôn bạn gái của mình đạo lý gì tuyết đế không có tránh ra vân băng ôm ấp trắng như tuyết hai gò má lúc này lại là phi thường đỏ đôi mắt không còn có trước kia thanh lãnh chất hướng về vân băng truyền n i ệ m thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo giận dữ ngươi làm cái gì còn không mau bông ra vân băng lúc này mới ý thức tới chính mình vừa mới làm cái gì thân thể cứng đờ vội vàng bông lỏng ra hai tay lại kéo lại tuyết đế tay đến kích động thông qua băng nguyệt truyền n i ệ m nói tuyết nhi ta tìm tới có thể làm cho ngươi bình an vô sự vượt qua thiên khiển biện pháp tuyết đế hơi xứng sở khe to mày Biện pháp gì? Vân băng mỉm cười, ông nói, tuyết nhi, người Vân chuyến ông pháp gì? mỉm tuyết đông o nào hoàn hảo á phát n nhịn. nói, lệnh. Vân băng sắc mặt nhất thời một độ, nói ra, là vạn năm huyền băng của ta. Ta biết nơi nào có vạn năm huyền băng quật, hoàn hảo vạn năm huyền băng xem Mau mặt mặt một thời h ra, của ta. Ta tuyết quật, quật. có biết đế độ, sắc sắc là k n người động đậy vạn năm huyền băng g có bị đậy đ quật.、Đồng、nhiên tuyết đế đôi mắt ngưng tụ bị vân băng nắm chặt tay trái lại cầm vân băng nhiệt độ chung quanh làm vừa giảm để đế lâm bọn họ không khỏi lui về phía sau mấy bước khiến tiên lâm nhi không khỏi bất đắc dĩ nhìn vân băng hai người liếc một chút bọn họ tự nhiên nhìn ra được vân băng cùng tuyết đế tại lấy một loại bí mật truyền âm thủ pháp giao lưu mà lại loại thủ pháp này liền mục lao đều phát giác không được kỳ thật cái này cũng không có gì bất quá các ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì a tuyết nhi cô nương mấy lần tựa hồ cũng muốn bạo phát ngươi nói là sự thật tuyết đế không xác định hỏi thật vừa mới ta hỏi đái hoa bân điệu long môn v ạ năm n huyền băng quật ngay tại đ i ệ long môn bí điệu bên trong vân băng ngữ khí lúc này cũng dị thường nghiêm túc tuyết đế đôi mắt mừng rỡ tôn u r a ta hiện tại liền đi tìm nói cho ta biết địa long môn tại vị trí nào vân băng khẽ lắc đầu ta không biết không qua vạn năm huyền băng quật s á t thực tồn tại nhưng ta biết địa long môn vào không được lại cho bọn hắn mấy năm cũng giống như vậy cho nên tuyết nhi không nên gấp gáp các loại giải đấu lớn sau khi kết thúc chúng ta theo dõi địa long môn người trở về lấy tuyết đế thực lực bọn họ theo dõi khẳng định là sẽ không bị phát hiện nghe ngươi tuyết đế tạm thời bình tĩnh lại vạn năm huyền băng quật là băng thuộc tính cực hạn c h i địa là cực hạn bên trong cực hạn nếu như nàng sớm đã tìm được vạn năm huyền băng quật như vậy nàng căn bản cũng không cần lại tìm tìm cái gì trọng tu c h i vật tất nhiên có thể đột phá bảy mươi vạn năm thiên khiển nghĩ tới đây tuyết đế quay đầu nhìn một chút vân băng trông thấy trong mắt của hắn cái kia vẫn không có tiêu tán mất vui mừng đôi mắt nhu hòa xuống tới tiến lên hướng về vân băng trên mặt nhẹ điểm một cái Yên tâm. nếu như thiên khiển thật tại thời điểm này tới mượn nhờ vạn năm huyền băng quật vượt qua thiên khiển hải tử cũng sau khi sinh ta y nguyên sẽ t r ọ n g tu nếu như ngươi không thể thành thần ta liền bồi ngươi cùng một chỗ già đi v â n băng xứng sở quay đầu nhìn về phía sắc mặt nhu hòa tuyết đế trong lòng nhất thời bị ấm áp bao vây nhẹ nhàng ôm ở tuyết đế ôn nhu nói không cần lo lắng cái này coi như ngươi không trùng tu cũng không thành vấn đề đừng quên của ta sinh mệnh vòng xoáy nó có được to lớn sinh mệnh chi lực còn có thể bổ sung nếu như sử dụng thỏa đáng ta chưa hẳn không thể lấy nhân loại thân thể sống lâu xa một chút đại bộ phận hồn thú sống thời gian càng dài thì càng sợ chết càng không muốn chết tuyết đế chẳng lẽ liền không có sao khẳng định là có nhân loại dù là cực hạn đấu la thọ mệnh tối cao cũng bất quá ngắn ngủi hai ba trăm năm thôi mà tuyết đế vượt qua lần thứ bảy thiên khiển lại sẽ có dài giảng giặc thọ mệnh mà nàng lại có thể trực tiếp quyết định nói cùng hắn cùng một chỗ ra đi cái này thì sao làm nó không cảm động đâu tuyết đế khẽ gật đầu không nói do dự một chút thân thể một nghiêng đem đầu tựa vào vân băng trên bờ vai chương 263, t r ậ n đầu bắt đầu từ bỏ trọng tu hóa thành hồn thú lại tu luyện từ đầu vân băng chỉ có thể là nói không thể nào hắn kiểm tra một hồi mất trí nhớ lúc trí nhớ phát hiện hắn mất trí nhớ thời điểm thì đã phát hiện hắn không thể buông tha trọng tu từ bỏ trọng tu loại bí pháp này vân băng tự nhiên không có nhưng là ấu linh miêu trong trí nhớ thế nhưng là có hắn mất trí nhớ cái kia thời gian ngắn từng trong lúc vô tình phát hiện vấn đề này bất quá cũng không có quá mức để ý lúc ấy ý nghĩ của hắn cũng là không thể thành thần chậm dai già đi cũng tốt sống thời gian đã đủ dài tại hắn khôi phục trí nhớ về sau hắn bén nhạy phát hiện hắn không thể từ bỏ trọng tu cùng sinh mệnh bí trịa lột sắc thành sinh mệnh vòng xoáy thoát không được quan hệ vốn có sinh mệnh vòng xoáy về sau có thể nói ngoại trừ thần không xác định bên ngoài đấu la đại lục phía trên người căn bản không có khả năng phát hiện nó hồn thú thân phận Đến mức đế mức lúc â Vân thân thân m mệnh mới mớn. hôm là liên lụy lại l vào ngoài này, cái chắc chắn ta từ bỏ không được của cái của cũng cần phát quá, đáp, phát hiện nhi hỏi tối người, hiện. hỏi hỏi. dựa dò dò sao ta qua, ta vận vì vậy vấn vì gật nghe ngữ như không trọng băng nhẹ rộng đến không hắn, không như đến khí, thể Khẽ thể thế tuyết tuyết tuyết Bất từ tu. xét xét gì ý bỏ đầu, đế đế đề này ta nói các ngươi hai cái tiểu ra hỏa đủ a tiên lâm nhi chừng lấy ôm nhau vân băng cùng tuyết đế trong lòng phi thường không dễ chịu nàng tuy nhiên không biết vân băng cùng tuyết đế đang nói cái gì nhưng nàng biết nàng bị hành hạ vẫn là hai cái tiểu g i a hỏa càng quan trọng chính là cân nhắc các ngươi hai cái hút dẫn tới ánh mắt ta hôn đản lúc này rất nhiều ánh mắt đang nhìn vân băng cùng tuyết đế hệ so sánh thi đấu cũng không nhìn bất quá bọn hắn rất quái dị mười phần quái dị lễ đài trên đài cao liền từ thiên nhiên ánh mắt bên trong đều có thần sắc cổ quái sử lai khắc học viện đệ tử lại là cái đồng tính bản thái tử không thể sinh dục đều không có các ngươi như vậy châu đ ị a không thể không nói hạo thiên bảo bí kỹ vẫn là rất có thể tuyết đế biến hóa thân nam nhi cực kỳ anh tuấn nhưng liếc mắt liền nhìn ra đó là cái nam vân băng tuy nhiên rất là đáng yêu nhưng cách không xa cũng có thể nhìn ra là nam tính ân không thể không nói rất nhiều người đều hiểu lầm nhưng ai cũng không dám nghị luận tuyết đế ngày hôm qua một cái lan chữ làm cho tất cả mọi người kiên g rẻ không thôi ừ n tiên viện trường thế nào vân băng lúc nói chuyện tuyết đế cũng đem đầu rời ra ngồi thẳng thân thể bất quá vẫn bị vân băng ôm lấy người nói làm sao hướng khu nghỉ ngơi bên ngoài nhìn một vòng tiên h lâm nhi tức giận nói vân băng nghi ngờ nhìn về phía khu nghỉ ngơi bên ngoài quét mắt một vòng về sau liền minh bạch sau đó thu lại tại tuyết đế hai gò má điểm một cái ôm chặt hơn một số bộ phận người xem n h ậ t n g u y ệ t đế quốc một số đại thần tiên h lâm nhi đường m ô n khu nghỉ ngơi vương đông nhi ghen ghét nhìn lấy tình cảnh này c h ậ t một thanh vận đến hoắc vũ hạo bên hông phía trên thê đau đau đau đông nhi ngươi làm cái gì vương đông nhi chừng hoắc vũ hạo liếc một chút thở phì phò ngồi ở đường nhã bên người thầm nghĩ chỉ biết là chú ý tranh tài đại ngốc hừ hoắc vũ hạo có chút ngộng đông nhi đây là thế nào tiểu bạch vỗ hai lần cánh ra hiệu hoắc vũ hạo nhìn sử lai khắc bên kia sau một khắc trông thấy vân băng cùng t u y ế t đế hoắc vũ hạo nhất thời liền hiểu ngay sau đó nộ i hống thanh âm liền tại tinh thần chi hải bên trong văng lên thiên mậu ngươi tên hỗn đản thả lao nương ra ngoài đáng giận đừng để lão nương bắt được cơ hội nhi nếu không để ngươi biến thành triệt để chết t ạ m hỗn đản thiên mậu yên lặng không nói tăng lớn vũ hạo tinh thần chi hải kiên cố để phòng băng đế thật chạy vậy cũng không tốt mà hoặc vũ hạo kỳ thật cũng tưởng tượng vân băng dạng này ngược lại là đông nhi ngươi thật vui lòng sao lấy thân nam nhi ân ta ngược lại thật g i không ngại xem xét lại sử lai、like、khắc khu nghỉ ngơi mục lão ngài cũng mặc kệ quản đệ tử của ngài quản cái gì lao phu cảm thấy dạng này không có cái gì người trẻ tuổi thật tốt ta mục lao trong mắt hiện ra hoài niệm c h i sắc tiên lâm nhi vô cùng tức giận không nghĩ tới mục lão cũng cái dạng này ta nhìn ngài cũng là muốn sớm một chút ôm đồ tôn ước gì bọn họ như vậy đi tuyết đế cũng không để ý cái gì bất quá gương mặt cũng là hồng hồng vân băng cùng tuyết đế tiếp tục xem tranh tài đột nhiên tuyết đế đôi mắt phát lệnh vân băng trong đôi mắt cũng là lóe qua một tia s ắ c ý đơn giản là hiện tại trận đấu này một c h i đội ngũ thánh linh giáo cùng lúc đó từ thiên nhiên bên người không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện một đạo bao phủ tại hắc bảo phía dưới bóng người không chỉ có là tuyết đế liền mục lao cũng lạnh nhạt nhìn về phía chỗ đó từ thiên nhiên trở về một cái không thất lễ dụng cụ nụ cười mục lao đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi hoặc là nói cho cùng tà hồn sư đồng bọn người mặt mũi trực tiếp nghiêng đầu qua tới vị này thái tử đôi mắt chỗ sâu đột nhiên âm trầm mấy phần trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa thánh linh giáo đối thủ là thiên đô học viện bất quá vẹn vẹn chỉ là tiến hành một trận thiên đô học viện liền nhận thua bởi vì là thứ nhất chiến bên trong thiên đô học viện học viên bị tà hồn sư võ hồn ăn sạch linh hồn rất nhanh buổi chiều trận đấu kết thúc mọi người về tới minh duyệt khách sạn sau khi ăn xong cùng tuyết đế về đến phòng rửa mặt về sau liền tính toán đầu gối ngồi ở trên ghe sa lon tu luyện đến trên giường đi tuyết đế thanh â m tại lúc này vang lên vân băng cũng không có do dự có tối hôm qua tuy nhiên hắn vẫn còn có chút thẹn thùng nhưng vẫn là đi ngồi ở trên giường đương nhiên chỉ là tu luyện tuyết đế cũng không quay dày chính mình nhắm mắt lại dự định bắt đầu nghỉ thời gian chuyển một cái lại qua hai ngày vòng thứ nhất trận đấu đã kết thúc một trăm sáu mươi bảy chi đội ngũ tăng thêm sử lai、like、khắc chỉ còn lại có tám mươi bốn chi mà đấu loại trực tiếp vòng thứ hai trận đầu chính là sử lai、like、khắc học viện đối chiến ngày nay sáng sớm sau khi ăn cơm xong mục lão tiên lâm nhi mang theo vân băng mọi người đi tới sử lai k h ắ p khu nghỉ ngơi